chương năm mươi lăm vạn độn hải sự phẫn nộ chương năm mươi sáu vạn độn hải sự phẫn nộ mao hoan đột phá thường văn đức đẳng nhân vội vã vỗ tay khen hay ba năm trước mượn từ linh trúc cơ thiên b u ố c ký phía sau núi này nhóm đầu tiên đệ tử phần lớn mọi người đột phá đến kim đăng cảnh chỉ còn mao hoan cùng vạn độn hải còn đang tại chỗ đã bước vạn độn hải là người l ờ i biếng mọi người khuyên hắn chăm chỉ lại không chịu nghe còn một bộ xem thường mọi người thần thái lâu dần cũng là không ai khuyên bảo rồi mà mao hoan nỗ lực là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt chứ ăn cơm cùng cần thiết giải lao những thời gian khác hắn đều là toàn thân tâm nào vào tu luyện tới hơn nữa hắn người ngoài thân mật còn rất hợp quần bất kể là đệ tử vẫn là các trưởng lão đều rất yêu thích hắn bởi vậy hắn hiện tại đột phá tất cả mọi người đánh đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng bạch quang sông lên vân tiêu nhưng cũng không có kéo dài bao lâu liền dần dần tiêu tán sau đó bế quan cửa đá vừa mở một thân ung dung mau hoan bước vào mà ra khuôn mặt vui sướng cùng kích động chúc mừng gia nhập kim đan cảnh đại gia đình thật sự có cho ngươi a đem chúng ta đều cho giật mình ta còn ở giấc ngủ chưa đây đều đem ta hủ được ú t sấp gầm giường đi tới mao sư đệ ta liền biết ngươi nhất định có thể đột phá đi ca mấy cái đi ăn một bữa tốt thường văn đức bọn người vây ma hoan dồn dập nở nụ cười mọi người đang muốn rời đi lại phát hiện cửa đứng vạn đồn hải ngây người như p h ô n g d á n g vẻ ờ vạn sư đệ ngươi cũng tới ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây tu luyện đây vừa vặn cùng đi ăn một bữa thôi thường văn đức chủ động đánh tới bắt chuyện một người đệ tử khác che miệng cười nói hắn tu luyện cái giám ạ ta xem hắn ngày hôm nay ở trong sân nhìn cả ngày hoa cùng cái tên thô lỗ tựa như cũng không biết có gì đáng xem cũng đừng nói mỏ nói không chắc vạn sư đệ chính đang minh tường đây vạn nhất nghĩ ra mới tu luyện pháp môn cẩn thận hắn trừng trị ngươi liền hắn đời sau đi ha ha ha ha ha chúng đệ tử đều nợ nụ cười cùng m a u hoang ngược lại vạn đ ộ n hải nhân duyên rất kém cỏi mọi người đúng không chịu nỗ lực không chịu chăm chỉ hướng lên trên người là không có hào cảm vào lúc này sự xuất hiện của hắn càng là tạo thành một loại độ t ư ơ n g phản đồng dạng là t r ú c cơ cảnh cất bước tại sao một mực tất cả mọi người lên kim đăng cảnh mà hắn vạn đ ộ n hải dừng lại ở tại c h ỗ đ â y mà khi mới vạn đ ộ n hải thiên phú là trội hơn không ít người khi chiếm được từ linh bút ký trước thực lực của hắn là t r ú c cơ cảnh hậu kỳ cũng coi là ưu tú nhất số ít mấy người một trong không nghĩ tới hôm nay bị người từng bước một vượt lại rồi nhìn thấy tất cả mọi người ở chế nhạo vạn đ ồ n h ả i ma o hoan không đành lòng vội vã k h o á t tay áo một cái ra hiệu tất cả mọi người đừng cười hôm nay là hắn ngày vui tường văn đức mấy người cũng đều rất nể tình vội vã che miệng quay mặt qua chỗ khác cố nén ý cười ma o hoan thở phào nhẹ nhõm vội vã kéo vạn đ ồ n h ả i tay nhẹ giọng nói rằng vạn sư h u n h tu luyện chuyện gấp không đến muốn một bước một vết chân chúng ta bây giờ trước tiên không nói chuyện cái này đi ăn thật ngon cái cơm sau khi chúng ta lẫn nhau trao đổi một hồi tâm đắc kinh nghiệm vừa vặn ta mới vừa đột phá kim đăng cảnh có không ít lĩnh mộ hay là đối với ngươi có trợ giút mao sư đệ người th đúng vậy à lần trước ta nửa đêm đói bụng đến phải cái bụng không thoải mái vẫn là mao sư đệ nấu chút m ì phở hắn người này ta thật rất yêu thích không tiêu không vội tuy rằng thiên phú kém một chút đông đảo đệ tử dồn dập thấp giọng nói rằng những câu nói này vạn độn h ả i nghe được trong thai phản phất là nhận lấy rất lớn xỉ nhục tựa như đột nhiên đột nhiên đem mao h o a n tay bỏ qua đồng thời đẩy mao h o a n một cái tường văn đức đẳng nhân vội vã đỡ lấy mao h o a n đồng thời q u á t lên vạn sư đệ ngươi làm cái gì vậy mao hoàn cũng là một mảnh lòng tốt ngươi không cảm kích còn chưa tính làm gì còn bắt nạt người à ta bắt nạt người rõ r à n g là các ngươi thu về vạn độn hải tức giận nói rằng chúng ta làm sao bắt nạt ngươi thường văn đức rất là không rõ ma hoan cũng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt vạn sư huynh trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm hiểu lầm vạn độn hải cười lạnh một tiếng ngươi b ấ t ở chỗ này giả vờ giả vịt các ngươi mặc dù có thể lên cấp nhanh như vậy đơn giản là đi tìm t ử linh mở tiêu chuẩn cao nhất lại không cho ta biết các ngươi khẳng định còn đang t ử linh chỗ ấy xa l á n h qua ta vì lẽ đó hắn mới có thể đối với ta hở hương qua loa ta nói các ngươi làm sao sẽ tu luyện được nhanh như vậy ta nói từ linh làm sao không yêu phản ứng ta đều là các ngươi sai các ngươi ôn đoàn sửa、ấm. cố ý đem ta khắc họa thành tiểu sửu thật đến cười nhạo ta vạn đồn hải càng ngày càng phẫn nộ nói xong lời cuối cùng mặt đều nhịn đỏ nhưng mà tường văn đức cùng mao hoan đ ẳ n g nhân đều nghe được một mặt m ở mịt hai mặt nhìn nhau bọn họ chạy đi tìm từ linh mở tiêu chuẩn cao nhất xa lánh vạn đồn hải cái này gọi là nói cái gì không thể nào a mọi người đều là dựa theo từ linh bút ký ghi lại nội dung kiên trì tu luyện tường văn đức đ ẳ n g nhân càng là lần thứ nhất bế quan thời điểm cũng đã thuận lợi đột phá kim đ ă n cảnh các đệ từ khác ngoại trừ mao hoan chờ số ít mấy người cũng đều là ở mấy tháng sau liền hoàn thành đột phá chậm nhất mao hoan cả ngày tu luyện vẻ này chăm chỉ sức lực mọi người cũng là nhìn ở trong mắt căn bản là không ai chạy đi hỏi do từ linh bởi vì mọi người đều biết đối phương không thích người khác không có chuyện gì quấy dậy hắn mà tu luyện vừa vặn lại là một quá trình dài dàn g dặc chúc cơ cảnh đến kim đăng cảnh đừng nói chỉ là ba năm chính là ba mươi năm chưa từng đột phá cũng là chuyện rất bình thường chỉ có điều nay một nhóm đệ tử tiến bộ đều nhanh so sánh với đó ba năm không đột phá liền có vẻ t r ư m muốn nói xa lánh cái kia càng là không thể nào nói đến vạn độn hải cùng ma h a n tiến độ chấm nhất mà tường văn đức lại là cái lắm mồm tường ì n h văn đức tàng hãng một cái đứng vậy nhấc tay cởi nói vạn sư đệ khả năng ta trước đây đối với người t r ê o t h ọ c hơi quá dẫn đến ngươi tích góp phẫn nộ nói thật ta là cử chỉ vô tâm cũng không có mạo phạm ý tứ của nhưng nếu quả thật ở trong lúc vô tình mạo phạm đến ngươi ở đây ta muốn xin lỗi ngươi hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng mọi người đều là đồng môn sư minh đệ có hiểu nhầm rất bình thường trọng điểm là chúng ta muốn biết rõ h i ể u lầm hóa giải mâu thuẫn đồng tâm hiệp lực trưởng thành đến đến đến mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm đến thời điểm ta tự phạt ba chén bất luận thế nào tính xin ngươi tuyệt đối không nên tính toán đúng vậy đúng vậy chúng ta đều là đồng môn có cái gì vấn đề đồng thời giải quyết đồng thời tương xử bốn năm năm không cần thiết giữ quan hệ khiến cho như thế cương vạn sư minh ngươi thật sự hiểu lầm chúng ta ta cũng xin lỗi ngươi đông đảo các đệ tử dồn dập nói rằng các ngươi thật sự coi ta đồng môn xem sao từng cái từng cái rõ ràng chính là chờ cười nào ta vạn đ ộ n h ả i toán giận nói rốt cục một mực bên trong góc không có gì tồn tại cảm giác từ vị nhịn không được lên tiếng c h â m trọng nói vạn đ ộ n h ả i ngươi mất ở chỗ này trang giả bộ bị người hại chúng ta nơi này mỗi người cũng có thể để tay lên ngực tự hỏi tuyệt không có tìm từ sư huynh lái qua tiểu táo càng sẽ không ôm đoàn đi xa lánh người khác mà ngươi sao t r ư ơ n g năm mươi sáu làm phản t r ư ơ n g năm mươi bảy làm phản ta làm sao vậy vạn đ ộ n h ả i theo bản năng hỏi từ vị cười lạnh nói mọi người chúng ta đều không có đi tìm quá từ sư huynh có thể vừa nảy từ trong lời nói của ngươi chính ngươi liền rõ ràng lộ từng nhiều lần tìm từ sư huynh học bù ngươi vừa nãy nói thế nào tới nói chúng ta xa lánh ngươi đi tìm từ sư huynh cũng không thông báo ngươi có thể chính ngươi là thế nào làm ngươi gạt chúng ta một mình đi tìm từ sư huynh có từng cùng mao hoan sư đ ệ đã nói chẳng trách nhiều lần đột nhiên không thấy bóng dáng hóa ra là lén lút đi tìm từ sư huynh rồi còn không thấy ngại nói từ sư huynh đối với ngươi không ngừa vậy ta hỏi ngươi hắn có từng từ chối quá ngươi ngươi mỗi lần đi hắn là không phải đều chỉ điểm quá ngươi nhân g i a giúp ngươi ngươi còn muốn ở sau l ư n g bố trí nhân ra phẩm tính như vậy thực tại khiến người ta phát lệnh vừa ăn cấp vừa la làng cũng thực sự là không xấu hổ tư vị, từng cái từng cái vị, vị lạnh nhật g ư ừ nói tường văn đức con ngươi đảo một vòng quay đầu dò hỏi mao sư lệ vạn độn hải có hay không từng nói với người hắn đi tìm từ sư huynh mở tiêu chuẩn cao nhất chuyện không mao hoăn mở mịt lắc lắc đầu hắn đột nhiên nhớ tới bế quan trước ngày ấy chính mình cùng vạn độn hải thương lựa qua có muốn hay không đi tìm từ linh sư m i n h hỏi do một hồi liên quan với tu luyện pháp môn nhưng mà vạn độn hải nhưng cũng không đồng ý cái phương án này còn nói tu hành cần nhờ chính mình bây giờ nghĩ đến bốn mà hoan khe khẽ thở dài ánh mắt tràn đầy phức tạp tường văn đức cũng n ở nụ cười lạnh vạn độn hải ngươi sao được mặt khác chúng ta rõ ràng là ngươi nhất giả dối muốn từ từ sư m i n h c h â ấy lén lút học được đột phá pháp môn lấy này đem chúng ta làm hạ thấp đi thực sự là tiểu nhân tâm cơ ta đây sau nhiều năm dĩ nhiên cùng ngươi loại này gian trá tiểu nhân làm bạn thực sự là sỉ nhục ngươi không phải nói chúng ta vẫn xa lánh ngươi sao ừ vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu xa lánh ngươi trắng trận xa lánh ngươi nói tường văn đức hướng về trên đất nổ bãi nước bọt lấy đó xem thường những người khác cũng đều là học theo giam giáp trong ánh mắt đều tràn đầy xem thường tường văn đức tức giận đến cả người run dày trong lòng lại là phẫn nộ lại là xấu hổ ước đến đỏ cả mặt các ngươi ngày hôm nay đối với ta làm tất cả tương lai đừng hối hận hắn cũng lại không tiếp tục chờ được nữa hận hận nhìn chăm chú mọi người một chút liền trạm đích chạy ra phùng y d cùng viên thanh hai tên đệ tử khá là thiện lương cảm tính có chút không đành lòng do dự có muốn đuổi theo hay không đi tới để một mình hắn tỉnh táo một chút còn tiếp tục như vậy cả ngày xa vào với ảo tưởng cùng l ư ỡ i biếng bên trong không làm ra bất kỳ thay đổi hắn t ự thành một người phế nhân thường văn đức hiếm thấy nghiêm túc đem vạn độn hải khí sau khi đi thường văn đức đám người tâm tình cũng đều rất nguy nguyên bản muốn chúc mừng mao hoan đột phá kế hoạch cũng hủy bỏ thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy là chúng ta bình thường nói chuyện không có đúng mực không có chăm sóc vạn sư đệ cảm thụ duyên cớ sao ôi lại nói từ linh sư huynh trợ g ú p vạn sư đệ mở tiêu chuẩn cao nhất sẽ có hay không có điểm bất công à cũng không g ú t một chút mao hoan đoàn người ở sau núi trên đường t o a ra bước thỉnh thoảng phát sinh cảm thán vừa vặn liền gặp chính đang phía sau núi hồ câu cá tử linh tử linh thấy bọn họ cười chào hỏi nói các ngươi tới thật vừa lúc hỏi các ngươi một chuyện các ngươi nhóm người này có hai người chậm chạp không có đột phá kim đan cảnh đúng không một người tên là vạn đồn hải một người khác là ai các ngươi nếu như thấy hắn nhớ tới nói với hắn một hồi gọi hắn rảnh rỗi đến ta chỗ này đến bủ cái bài tập nói hắn có chút bất đắc gì nói nửa tháng trước ta hãy cùng vạn đồn hải nói rồi gọi hắn thông báo một người khác nhưng này sao thời gian dài liền một bóng người đều không thấy được cũng không biết các ngươi những này thanh niên làm sao nghĩ tới không thể bởi vì lười biếng mà quên chân chính việc trọng yêu a lời nói này để tưởng văn đức đẳng nhân sững sờ ở tại chỗ không đất dung thân ngay ở vừa nãy bọn họ còn thảo luận từ linh bất công không nghĩ tới chân tướng của chuyện l à từ linh cũng muốn trợ giúp ma hoan nhưng cũng bị vạn độn h ả i cho cố ý che giấu đi ma hoan đi phía trước bước vài bước chỉ mình nói từ sư m i n h chính là ta t r ư ớ c còn sót lại hai tên đệ tử một t r o n g có điều ngay ở một canh giờ trước ta đã thuận lợi đột phá kim đăng cảnh làm phiền ngươi phí tâm hóa ra là như vậy a từ linh bỗng nhiên tỉnh nộ gật gật đầu chẳng trách nhóm người này bên trong hắn không cảm giác được bất luận một hai thấp hơn kim đăng cảnh chúc mừng chúc mừng đón lấy các ngươi cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đến nguyên anh cảnh hơi thêm cố gắng vài câu từ linh liền tiếp tục câu h à n g cá mọi người biết hắn không thích bị người quấy dối liền không có ở l â u dồn dập cáo t ử rời đi vạn độn hải tên k h ố n k i ế p kia thật không là đồ vào ta chính là suýt chút nữa hại chúng ta cho rằng từ sư h i n h bất công đây ta phát hiện từ sư h u n h là một trong nóng ngoài lạy người ở bề ngoài ghét bỏ ngươi không ưa ngươi nhưng ngươi nếu quả thật gặp chuyện gì, hắn vẫn là sẽ cung cấp trợ giút vạn độn hải tên c n kia không có triệt để tỉnh lại trước tất cả mọi người đừng để ý đến hắn mãi đến tận trở lại phong nhỏ tường văn đức đảng nhân lúc này mới dồn dập nói rằng phong nhỏ ở ngoài trốn ở cửa dưới nghe lén vạn độn hải gắt gao siết chặt nằm đấm con mắt s u n g hồng hắn nguyên bản còn muốn cho mọi người một cơ hội để cho bọn họ hướng mình xin lỗi bây giờ nghe đến vẫn là chính mình quá đơn thuần rồi khi sâu một hơi vạn độn hải không nói hai lời trực tiếp hạ sơn liền bao quần áo đều chẳng muốn thu thập loại này không có tình người tô môn không đợi cũng được chờ xem ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận dưới chân núi vạn độn hải quay đầu lại nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi ngọc đỉnh các phương hướng cắn răng nghiến lợi nói bốn vạn độn hải ra đi không lợi từ biệt tin tức sau ba ngày mới bị phát hiện tường văn đức đẳng nhân còn không có ý thức được cái gì nhưng đông đảo trưởng lão nhưng là vô cùng xuất sắc luôn luôn bình tĩnh lâm trưởng lão càng là nổi giận đùng đùng trực tiếp hạ sơn xem người đi rồi lâm trưởng lão tại sao tức giận như vậy một tên đệ tử rất là mờ mịt nói đông đảo đệ tử cũng không manh mối chỉ có vài tên trưởng lão biểu hiện tràn đầy lo lắng vạn độn hải nhưng là tiếp xúc qua tông môn bí mật biết trúc cơ thiên hướng dẫn tồn tại người、A. n à y nếu để cho hắn phủi xuống đi ra ngoài cái tiêu ngọc đỉnh cắt liền hỏng b é t từ linh từ lúc ba năm trước liền thông qua tưởng văn đức nằm nhân hướng về toàn bộ tông môn truyền này một tin tức đinh trưởng giáo cùng lâm trưởng lão bọn họ trải qua suy nghĩ sâu sắc sau khi cũng đều cơ bản tán thành này nhìn qua điểm hiện tại vạn độn hải dĩ nhiên một mình hạ sơn hơn nữa còn là rõ ràng mang theo h á n khí rời đi đón lấy hắn sẽ có cái gì cử động ai cũng không biết nhưng vô cùng có khả năng sẽ làm ra đối với tông môn bất lợi chuyện yên tâm đi nếu lâm trưởng lão tự thân xuất mã đem vạn độn hải bắt được đó là bắt vào tay t ư ờ n g văn đức cùng những đồng bạn nói rằng bốn sau ba ngày lâm trưởng lão trở về hắn chẳng n h ữ n g không có tóm lại vạn đồn hải còn làm cho một thân là t h ư ơ n g thân thể tàn tạng xảy ra chuyện gì đinh trưởng giáo đảng nhân cùng nhau nên ra hoàn toàn biến sắc lâm trưởng lão nhưng là kim đan cảnh đại viên mặn a bắt lấy một chút cơ cảnh đệ tử tương xoa dòng dã nhất đại cảnh giới dĩ nhiên bị thương thành bộ dáng này vạn đồn hải gia nhập vạn xà cung hắn làm phạt rồi lâm trưởng l ã o nói xong câu đó liền triệt để bất tỉnh vạn xà cung ba giữa núi tất cả xôn xao chương năm mươi bảy tranh chấp chương năm mươi tám tranh chấp vạn xà cung khoảng cách ngọc đỉnh cắt có mấy ngàn bên trong xa cái này tông môn thế lực cũng không toán quá lớn cùng lúc trước huyền dương kiếm phái gần như nhưng bàn về danh tiếng đến nhưng là so với huyền dương kiếm phái vang dội nhiều lắm chủ yếu là vạn x à cung lộ ra một luồng quỷ quái sức lực chính như kỳ danh bọn họ yêu nuôi x à toàn bộ tông môn có người nói bao quát tạp dịch ở bên trong người đều nuôi m ộ ư ơ i cái x à trở lên hơn nữa đều phải là k ỳ độc mức thấp nhất độc một giọt nước bọn có thể độc chết m ư ơ i con trâu được bọn họ làm việc tàn bạo thủ đoạn quỷ dị phong bình cực kỳ không tốt nhưng nghiêm chỉnh mà nói vạn xả cung lại không thể xưng là ma đạo phán xét một thế lực có hay không nhập ma đạo trong đó có một rất quan trọng chỉ tiêu đó chính là có hay không nát g i ế t vô tội vạn xà cung hiển nhiên rất k h ắ c chế điểm này bọn họ đối với kẻ địch thủ đoạn tàn bạo bất nhân nhưng cơ bản không giết vô tội người không rơi nhân khẩu lưỡi rất nhiều thế lực cùng thành c h ấ n b á c h tính cũng không muốn cùng vạn xà cung giao thiệp với vạn độn hải mục đích hết sức rõ ràng sau khi xuống núi lập tức hướng vạn xà c u n g phương hướng chạy đi cho tới lâm t r ư ở n g lão thậm chí hoài nghi cái tên này là vạn xà cung phái tới g á n điệp lâm trưởng lão đổi tới hắn thời điểm đã là ngày thứ năm rồi lúc đó đã đến vạn xà cung địa giới mép sách l ấ sách vạn độn hải đương nhiên không thể đánh thắng được lâm trường lao mấy chiêu đã bị đánh đến thổ huyết ngã xuống đất lâm trường lao đang muốn dẫn hắn về ngọc đình cắt tạ tội nhưng vào lúc này vạn xà cung người xuất hiện lâm trường lao lúc này thông báo thân phận của chính mình lai lịch nguyên bản vạn xà cung cũng không muốn quản việc không đâu đang chuẩn bị rời đi nhưng mà vạn độn hải nhưng là kêu lớn lên trong miệng nói chỉ cần cứu hắn là có thể để vạn xà cung lớn mạnh gấp trăm lần cơ duyên nếu không thì cơ duyên này chỉ có thể tặng cho ngọc đình cắt các... rồi nhất thời vạn xà cung người thì có hứng thú lâm trường lao đương nhiên không thể làm ra nhượng bộ lại một lần nữa biểu lộ thân phận của chính mình cùng kiên quyết một u ố n dẫn vạn đi đ hồi n h kịch liệt giao coi trên sau lâm trưởng lão trọng thương đào tẩu vạn xà cung người cũng không có sâu xem đem vạn đội hải mang đi bốn ngay xong lâm trưởng lão giàn giải đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão đều lâm vào không kể trầm mặc bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này tuy rằng hiện nay ngọc đỉnh c á t nhìn như một mảnh thái bình có thể dù là ai đều biết báo t á p lập tức liền muốn tới rồi trường giáo chân nhân chúng ta nên làm gì ứng đối một tên trưởng lao thấp giọng hỏi đinh trưởng giáo mặt lộ v ẻ v ẻ mọi mệt che miệng ho khan vài tiếng năm gần đây hắn là càng ngày càng lực bất phòng tâm chậm rãi lắc lắc đầu biểu thị mình cũng không nghĩ tới rất tốt biện pháp vậy phải làm sao bây giờ a ôi chúng ta ngọc đỉnh c á t có thể không chịu nổi một vòng mới đả k í c h ta nếu như chờ tân sương từ vị tường văn đức bọn họ trưởng thành hay là còn có ứng đối phương pháp nhưng bây giờ thời kỳ giáp hạn các trưởng lao đều mặt buồn rời rượi v vô vô ấ theo ta thời à hiện tại chỉ có thể giao ra này hai thiên hướng dẫn có thể từ linh lại cất dấu dịch nếu như lúc trước hắn chịu lấy ra thì chúng để nhiều hơn đệ tử học tập tiến bộ chúng ta ngọc đỉnh các há có thể rơi xuống như thế bị động cục diện vào lúc này hắn không thể làm con rùa đen rút đầu nhất định phải từ hắn tự mình đi giải quyết các trưởng lao khác vừa nghe đều ngẩn ra chính là chính là đem hắn bắt tới đưa ra hai cái lựa chọn một là giao ra hướng dẫn hai là đem hắn giao cho vạn xà cung cứ như vậy chúng ta ngọc đỉnh cắt thì sẽ không có phiền thoái các trưởng lão r ồ n dập đồng ý nói loảng xoắn ba ha ha ha ha đang lúc này phòng hội nghị đại môn bị người phá tan nương theo lấy khinh thường cười sang sàng thanh lục vụ quan cất bước đi vào ngươi là vũ quan không đi huấn luyện đệ tử ngươi đột nhiên tới nơi này làm gì ồ thân thể của ngươi khôi phục chuyện khi nào các trưởng lão kinh ngạc thốt lên không ớt liền ngay cả đinh trưởng giáo cũng là liên tục liếc mắt hắn có thể thấy đã biết vị d u n g manh thiện chiến tính khí nóng này sư phụ chất không chỉ có thân thể khôi phục liền ngay cả thực lực lại cũng đạt tới nguyên anh cảnh trung kỳ ánh mắt của hắn ở lục vụ quan trên người đánh giá một lúc liền lộ ra nụ cười đến vụ quan a chúc mừng thân thể ngươi khôi phục như lúc ban đầu tông môn bây giờ chính là thiếu người thời khắc ngươi trở về thật đúng lúc a lục vụ quan trầm biếm nói chính là thiếu người thời khắc ta xem không hẳn đi không phải vậy các ngươi làm sao đang thương lượng muốn đem nhân tài chân chính ra bên ngoài đời đây ngươi lời này là có ý gì đinh trưởng giáo nghi ngờ hỏi chẳng lẽ là ta nghe lầm các ngươi không phải mới vừa đang thảo luận muốn đem tử linh lôi ra tới hỏi tội sao lục vụ quan quét các trưởng lão một chút lạnh nhật nói lẽ nào này không nên sao đinh trưởng giáo hỏi ngược lại không nên đại đại không nên lục vụ quan h ừ lạnh một tiếng cái kia tử linh là ai hắn mặc dù chỉ là kim đan cảnh tu sĩ thế nhưng sức sáng tạo nhưng là rất lớn có thể viết ra luyện khí thiên cùng chúc cơ tiên h cũng đủ để chứng minh người này tài hoa ngoài ra hắn vẫn là vị kia thần bí sư thúc tổ danh nghĩa duy nhất đệ tử các ngươi đem hắn lôi ra tới họ trách sư thúc tổ mặt môi hướng về nơi nào đạt lùi một bước nói coi như không đề cập tới sư túc h tổ chỉ nói hắn viết ra luyện khí thiên cùng chúc cơ tiên h cho tông môn cống hiến mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ hiện tại xảy ra chút vấn đề các ngươi mượn hắn đến lương trách đây là cái đạo lý gì lại nói chuyện này trách nhiệm quan hắn đánh giám rõ ràng là được kêu là vạn độn hải tiểu tử làm phản làm sao có thể quái đến t ử linh trên người người mẹ kiếp ăn cơm ế tử có thể trách đến loại lúa trên thân thể người lục vụ quan vừa nói một bên vũ bản toàn bộ gian nhà trong không khí đều đầy dây cho bụi thổi tới ánh mắt hắn bên trong đều sưng đỏ hắn rất tức giận đã sớm biết đinh trưởng giáo cùng các trưởng lao đều mục nát đến tận xương thủy nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy loại nhu nhược đem mình bên này ưu tú nhất nhân tài đưa đi đây là cái gì c o i âm sách lược một tháng này hạ xuống lục vụ quan cùng t ử linh tiếp xúc mấy lần tuy rằng số lần không nhiều nhưng lục vụ quan đã cơ bản hiểu rõ đối phương là cái người thế nào rồi đầu tiên lục vụ quan cơ bản có thể kết luận nếu nói sư thúc tổ chính là t ử linh bản thân thứ yếu sư thúc tổ cũng chính là t ử linh đích thực thực, thực lực chí ít ở hóa thần cảnh trở lên cụ thể ở đâu cái cảnh giới không rõ đệ tam cũng là điểm trọng yếu nhất chí ít t ử linh bây giờ là hướng về ngọc đ ỉ n h cát t ử linh đương nhiên không với hắn bàn giao mình chính là sư thúc tổ nhưng lục vụ quan quan sát năng lực cực cường trải qua điều tra cũng phát hiện rất nhiều điều tuyến tắc nhắm thẳng vào t ử linh hắn lại nghĩ không hiểu nhiều năm như vậy liền bật hoạt nếu như vào lúc này ngọc đ ỉ n h cát này mấy con heo đem tử linh đưa đi vẫn tội vậy thì tương đương với là đưa đi một vị thần hộ mệnh lục vụ quan tuyệt không cho phép làm như vậy cho tới vạn xà cung bốn lục vụ quan lúc còn trẻ cũng với bọn hắn từng qua lại sát thực rất mạnh nhưng vạn xà cung cũng chủ tối đa cũng chính là cái hóa thần cảnh tu sĩ dám đến mạo phạm ngọc đình cát tuyệt đối không thể là từ linh đối thủ căn cứ vào những n à y phân tích cùng phán đoán lục vụ quan hiện nay duy nhất muốn làm chính là ngăn cản phòng hội nghị những lao bất tử này đầu theo ngàn vạn không thể động từ linh không chỉ có không thể động hơn nữa còn muốn làm yên lòng vâng không ngọc đỉnh các mới thực sự là sẽ có diệt đính thay thương ư chú n Trước Diệp c Lục Chú Thanh quan vụ ý ngươi đối trưởng giáo c h â n nhân nói chuyện đúng mực phải lễ nghi đừng tưởng rằng ngươi đã từng vì là tông môn kính dân quá rất nhiều ngươi là có thể ở trước mặt chúng ta trắng trận không kiên rẻ rồi các vị đang ngồi ai ở lúc còn trẻ không từng là tông môn quang đầu lâu tùng nhiệt huyết chỉ một mình ngươi hy sinh rất nhiều thật sao đông đảo các trưởng lão dồn dập những mày đối với lục vụ quan thái độ rất là khó chịu lục vụ quan hít sâu một hơi cũng biết kích động không giải quyết được bất cứ chuyện gì tàn phế này mấy chục năm để hắn bao nhiêu học xong làm sao tỉnh táo lại nói chung không thể đem tử linh lôi ra tới h ỏ i trách càng không thể đem hắn giao ra bằng không lạnh lẽo các đệ tử tâm sau đó ai còn sẽ cho tông môn bán mạng lục vụ quan ngồi xuống tử tô nói đinh trưởng giáo nhìn hắn đột nhiên hỏi vậy ngươi nói một chút chuyện này giải quyết như thế nào đầu tiên Chuyệt có chúng ngọc cắt có không thể thừa nhận chúng ta ngọc đỉnh ta lục u yếu, sung cung y hãy ệ n thiên cùng thiên. phòng vạn đến đến rồi, chúng ta hãy cùng bọn khí chúc Thư họ tốt túc ta rồi, cơ làm l bị, đánh.、Lục、vụ quan lớn tiếng nói một tên trưởng lão c ư ờ i nhạo nói ngươi nói đến đúng là nhẹ đánh lấy cái gì theo người ta đánh chúng ta ngọc đỉnh các những năm trước đây tổn thất nặng nề cho tới bây giờ vừa mới có thức tỉnh manh mối nếu như lại theo người đi đánh thua thiệt tuyệt đối là chúng ta coi như chịu thiệt cũng không có thể mềm yếu làm một người tung chứng lục vụ quan phản bác người trưởng lão này gõ lên bàn thư lệnh nói ngươi liền biết đánh. đánh thua làm sao bây giờ bồi thương càng nhiều trước mắt chỉ có thể hòa đàm cắt đất khoản tiền bồi thường đây mới là tốt nhất kế sách các n g ư ơ i mẹ tiếp sợ não bồi ngươi cha của hắn mổ người thiên sát lao túng bức lục vụ quan tức giận có điều lớn tiếng mắng lên người trưởng lão này tức giận đến con mắt đều t r ặ n tròn khí thô liên tục lớn tiếng kêu lên ngươi làm cản hka thực sự là trời là rồi thật ngươi lục vụ quan trong mắt ngươi có còn hay không ta đây cái trưởng lão rồi song phương đều suýt chút nữa đánh nhau cũng còn tốt đinh trưởng giáo cùng đông đảo trưởng lao phân biệt nhấn ở hai người lúc này mới tránh khỏi một hồi nội đấu đại trượng phu xỉ với cùng kẻ vô dụng làm bạn ta lục vụ quan đem lời để ở chỗ này từ linh sức sáng tạo là tông môn tương lai hy vọng tuyệt không có thể giao ra ta đi trước làm động viên chuẩn bị nếu như vạn x à cung công lại đây mặc dù các ngươi đầu hàng ta cũng sẽ u y ế t chiến đến cùng nói xong câu đó lục vụ quan đẩy cửa mà ra thực sự là lẽ nào có lý đó lục vụ quan kẻ này thật là to gan không phải là ỷ vào những năm trước đây vì là tông môn tàn phê quá liền dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả rồi hả cũng không nhìn một chút hắn là thân phận gì món đồ gì lao phu đúng là kỳ quái t vạn thể của hắn của l à cung c h có kỳ một tòa hạt nhân bên trong cung điện tụ tập một đống lớn tu sĩ trong đó có lao nhân có thanh niên thậm chí còn có đứa nhỏ trên người bọn họ đều không ngoại lệ đều c u ố n quanh lấy rất nhiều con rắn độc phun r a xà tín rất là đáng sợ mà ngồi ở chỗ cao nhất nhưng là một quyến r u nữ tử ăn mặc hồng kỳ bảo chiếu đến đoá đoá tường vân nang dưới trướng có một con to lớn con chăn phía sau lưng cũng dựa vào con chăn thân thể đầu rắn bé ngoan nằm ú t s ớ p cho tay của cô gái cánh tay cung cấp chống đỡ vạn xà cung c u n g chủ diệp trúc thanh vạn độn hải bị áp giải đến lớn giữa điện tất cả mọi người nhìn kỹ lấy hắn vạn độn hải không khỏi dùng mình một cái hắn luôn cảm thấy này vạn xà cung đầm chầm mỗi người sắc mặt cũng không tốt như thế nào lộ ra một lùm người sắp chết lúc đặc cái cảm giác này giống như là ở âm tàu địa phủ trong đống người chết hắn thậm chí có chút hối hận rồi sớm biết vạn xà c u n g khủng bố như vậy sẽ không đến đến rồi đang hoàng chờ ở sau núi dù cho bị người cười nạo bị người xa lánh chí ít tính mạng vô ưu nào giống nơi này loại này quỷ khí phân cảm giác mình không cẩn thận nói nhầm cũng sẽ bị người tại chỗ tiêu diệt ngươi chính là từ ngọc đình cắt trốn tránh tên đệ tử kia nữ tử âm n ư u mà lại không mất âm thanh uy nghiêm từ phía trên truyền đến ngẩng đầu lên để bạn cung nhìn một cái ngươi dung mạo ra sao và độn hại cả người chấn động không dám không tuân theo lời của đối phương vội vã ngẩng đầu lên Hắn cùng mới vừa cùng diệp trúc thanh đối diện, đã diện, bị xem thường nợ nụ cười nếu không xem nghe ngươi nói ngọc đỉnh cắt có bí mật lớn có thể trợ giúp ta vạn xà cung mở rộng gấp một mươi lần bạn cung mới không muốn bồi tiếp ngươi ở đây lãng phí thời gian được rồi nói mau đi ngươi lấy cái gì trọng yếu tình báo đến mua ngươi cái mạng này diệp trúc thanh lơ đã nói vạn đội hải liền đem trải nghiệm của chính mình không hề bảo lưu nói ra vạn độn hải l càng nghĩ càng thấy đến n c nhã phẫn nộ chiếm cứ lại não tứ linh ở mấy năm trước liền phát sinh quá nhắc nhở nói chúc cơ thiên chuyện việt không có thể bộc lộ ra đi nếu không sẽ cho ngọc đình cắt mang đến phiền phức ngọc trời thậm chí có thể là diện đính thai thương trải qua chăm chú phân tích sau tất cả mọi người rất tán thành hiện tại vạn độn hải muốn làm chính là đem những việc này tất cả đều nói cho vạn xà cung vạn xa cung thực lực tổng hợp muốn so với ngọc đỉnh các mạnh ước chừng hai cái đẳng cấp một khi quy mô lớn tiến công cướp giật trúc cơ thiên ngọc đỉnh các đâu còn có nửa điểm năng lực chống đỡ tan thành mây khói cứ thế biến mất ở tu tiên liên giới nghĩ đến đây vạn độn hải nội tâm liền dâng lên từng trận trả thù vui vẻ ai bảo bọn họ xa lánh chính mình đây đều là ngọc đỉnh các đáng đời n g h e xong vạn độn hải g i ả n giải g mọi người tại đây đều lộ ra ý đ ậ vẽ có thể nâng lên tầng dưới chót đệ tử thực lực hướng dẫn l u y n khí thiên chúc cơ thiên diệp trúc thanh con mắt càng là phát sáng trong mắt bắn thẳng đến cùng vạn độn hải đối di trở nên h o à n g hốt lên siêu hồn diệp trúc thanh là hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ nàng siêu hồn thuật muốn so với chỉ có nguyên anh cảnh đình t r ư ở n g giáo lợi hại hơn chỉ thấy vạn độn hải trên đ ầ u mới dĩ nhiên xuất hiện hình ảnh hắn trải qua từng hình ảnh tất cả đều hiện ra đang lúc mọi người trước mắt thường văn đức đảm nhân lâm t r ư ở n g lão từ linh bốn những người này bóng người nói tới trôi qua nói t r i ể n lộ không thể nghi ngờ rất nhanh trong truyền thuyết sư t h ú c tổ cũng đi qua tưởng văn đức đám người nói chuyện bị vạn xà cùng mọi người biết rõ vạn độn hải thuộc về trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử hắn biết cơ mật v ư ợ xa những người khác trải qua lần này siêu hồn ngọc đỉnh các vượt qua tám phần mười bí mật đều bị vạn xả cung biết rồi rất nhanh vạn độn h ả i trải qua liền bị diệp trúc thanh cho lật tung rồi nàng thu rồi t h ầ n thông trầm ngâm không nói cung chủ đây chính là một cơ hội cực tốt ta một tên trưởng lao trống g ậ y kích động nói những người khác r ồ n dập gật đầu đầy mặt đều là xâm lược chiến ý nhưng mà luôn luôn làm việc quyết đoán diệp trúc thanh giờ khác này nhưng do dự trầm ngâm nói chuyện này c ẩ n thận trọng cân nhắc tuyệt không có thể đấm đầu khư khư cố chớp nếu không sẽ gây thành đại họa chương năm mươi chín khi nào đến phiên ngươi nói chuyện chương sáu mươi khi nào đến phiên người nói chuyện nghe nói như thế vạn x à cung tất cả mọi người rất khó hiểu tại sao a nho nhỏ một ngọc đình cát không phải đối thủ của chúng ta chỉ cần từ trong tay bọn họ cướp được luyện k h í thiên cùng chúc cơ thiên chúng ta vạn c u n g x à từ đây liền vật khởi nhảy một cái thành siêu đại tông môn rồi nếu lúc này không đọc thủ lại cho ngọc đình cát mấy năm phát dục thời gian e sợ lúc này đã m u ộ n bây giờ vừa đã đắc tội ngọc đình cát sao không nhân cơ hội này triệt để giết chết bọn họ nếu như chúng ta không giành chức đọc thủ bị người khác ra tay trước thì chiếm được lợi thế khóc cũng không chỗ để khóc cái tiêu ngọc đình cát những năm trước đây cùng huyền dương kiếm phái nổi lên xung đột từ lâu nguyên khí đại thường cứ việc qua ba bốn năm nhưng khẳng định vẫn không có khôi phục như cũ chúng ta lúc này xông tới nhất định thế như t r ẻ tre mọi người làm phiền l ậ n ra ngày bởi vì công pháp d u y ê n cớ vạn xà cung xem như là một bầu không khí khá là lạnh nhạt tâm môn tổng lộ ra âm trầm cảm giác trong ngày thường bất kể là đệ tử vẫn là t r ư ở n g lão cũng không làm sao yêu nói chuyện nhưng này cái thời điểm vì thuyết phục diệp trúc thanh tấn công ngọc đình cát tất cả mọi người biểu hiện ra rất lớn cảm xúc mánh liệt nước bọt tung tóe mặt đều n h ị đỏ nhưng mà diệp trúc thanh còn chưa phải vì là lay động vẻ mặt nàng càng là nghiêm nghị chậm d ã i nói rằng các ngươi vừa nãy nói tới một chuyện đúng là nhắc nhở ta chuyện gì tất cả mọi người rất m ệ n hoặc h diệp trúc thanh nâng trắng như tuyết cảm nhẹ giọng nói ngọc đỉnh các những năm trước đây cùng huyền dương kiếm phái phát sinh xung đột kết quả lại là huyền dương kiếm phái bị đánh bại bạch kiếm tôn càng là công bố muốn lâu dài bế quan huyền dương kiếm phái thực lực các ngươi nên đều biết tuy rằng không sánh được chúng ta vạn xa cúng nhưng là không kém quá xa liền huyền dương kiếm phái cũng không phải ngọc đỉnh các đối thủ ngọc đỉnh các đích thực thực, thực lực e sợ không đơn giản năm đó b ả n cung liền cảm thấy rất kỳ quái tại sao huyền dương kiếm phái biết đánh có điều ngọc đình cát bây giờ xem ra nguyên lai ngọc đình cát có một tận dấu sư t h ú c tổ hơn nữa càng thú vị chính là bạch kiếm tôn cũng không có bế quan mà là chết ở ngọc đình cát chẳng trách tuyên bố bế quan sau khi vẫn không hề lộ diện rồi nói tới chỗ này diệp trúc thanh đột nhiên âm nhu nợ nụ cười trong đồng tử lập lòe dã tâm ánh sáng mấy câu nói nghe được mọi người hai mặt nhìn nhau cung chủ ý của ngài là một tên trưởng lão thăm dò hỏi chân chính nguyên khí đại thương cũng không phải ngọc đình cát mà là huyền dương kiếm phái diệp trúc thanh lạnh nh chúng ta sau đó phải đem huyền dương kiếm phái chiếm đoạt lớn mạnh thế lực không được không được vạn đ ộ n hải vừa nghe lời này nhất thời cũng lên vội vã lớn tiếng nói cái k i a ngọc đỉnh c á t đây trước cạn đi ngọc đỉnh c á t ca hắn liều chết làm phản đi tới vạn xà cung cung, cung cấp tình báo chính là vì trả thù ngọc đỉnh c á t kết quả diệp trúc thanh mục tiêu nhưng cũng không là ngọc đỉnh c á t mà là không liên hệ huyền dương kiếm phái điều này làm cho vạn đ ộ n hải nội tâm làm sao thỏa mãn làm càn diệp trúc thanh hít mắt lại cách không hơi vung tay đúng ba một cái nặng nghề bạt hai phiến ở vạn đội hải trên mặt đánh cho vạn độn hải bên trái hàm răng đều bóc ra rồi nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện diệp trúc thanh lạnh lùng nói vạn độn hải giận mà không dám nói gì vội vã từ mặt đất d i y rủa bỏ lên liều mạng dập đầu l ạ i đông đảo đệ tử đều tràn ngập thương hại nhìn hắn diệp trúc thanh làm được rất quá đáng sao không quá phận bởi vì đây là vạn độn hải đáng đời cứ việc vạn độn hải cho vạn xà cung mang đến một đại tình báo nhưng hắn là trốn tránh nhân viên bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu cùng tín nhiệm người như vậy h ú n chi diệp trúc thanh vẫn là một đối với mình quyền uy nhìn ra rất nặng người đừng nói vạn độn hải chỉ là một trốn tránh nhân viên coi như là đức cao vọng trọng t r ư ở n g lão dám đảm đương chung chất vấn hoặc phản đối quyết định của nàng cũng là sẽ gặp đến mặt lãnh đ á n ngộ vạn độn hải sai lầm lớn nhất chính là coi chính mình nương nhờ vào vạn xà cung mang đến một đại tình báo là có thể thắng được tôn trọng cùng tôn nghiêm không biết đây mới là nhất ném tôn nghiêm chuyện tình thương thế của hắn làm hại không phải ngọc đình cát mà là chính hắn đợi đến diệp trúc thanh cơn giận còn x ó t lại dân tức một tên trưởng lao lúc này mới ngẹ giọng hỏi cung chủ nếu chúng ta ưu tiên đối với huyền dương kiếm phái độc thù cái kia ngọc đình cát bên kia nên làm sao xử lý? Cần làm diệp trúc thanh lắc lắc đầu n g ư ờ i nói chúng ta không những không thể cùng ngọc đỉnh các đậu thủ còn muốn với bọn hắn giao hảo tốt nhất có thể đạt thành kết minh tại sao chuyện này cung chủ chúng ta rất không lý giải kính x i n công khai mọi người càng ngày càng mơ hồ lên diệp trúc thanh lạnh n h ạ t nói các người đều bị nếu nói luyện k h í thiên trúc cơ thiên mê hôn mê hai mắt cùng đại nao căn bản cũng không có hướng về nơi sâu xa ngẫm nghĩ ngọc đỉnh c á t chân chính vật quý giá có thể cũng không phải này hai thiên đồ vật mà là cái k i a gọi từ linh thiếu niên cùng với trong truyền thuyết thần bí sư t h u c tổ huyện dương kiếm phái đi tìm ngọc đỉnh các phiến phức kết quả đây bạch kiếm tôn thân tử đạo tiêu huyền dương kiếm phái liền cái tiếng vang cũng bị mất chúng ta nếu không hấp thủ giáo h ấ n tùy tiện xông tới đối phó ngọc đỉnh cát kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào mặc dù bản cung hôn s u ấ t một chút mã cũng vô cùng có khả năng không phải vị sư thúc kia tổ đối thủ đã như vậy song phương vì sao không thay đổi can qua vì là ngọc và t ơ lụa nắm tay lời nói đồng thời ngồi xuống h à o h à o nói chuyện hợp tác đây hơn nữa bản cung rất xem trọng ngọc đỉnh c á t tương lai phát triển trở thành siêu cấp đại tông môn độ khả thi so với chúng ta vạn xả cùng cao hơn ở tại bọn hắn bé nhỏ thời gian biểu đạt thiện ý cùng bọn họ kết minh đồng thời dành cho nhất định thật là tốt nơi coi như đây là một lần đầu tư đi ngược lại cũng sẽ không thương g â n động cốt một trăm lợi mà không một hại diệp trúc thanh lời nói này dẫn tới đại điện yên lặng một hồi tất cả mọi người ở c u ố i đầu đang chầm tư chỉ có vạn độn hải một người thấp thỏm lo âu muốn cùng ngọc đỉnh các kết minh cái này nội dung vợ kịch phát triển không đúng vậy không phải nên sẽ đối phó ngọc đỉnh các cướp giật bảo vật sao nếu như thật kết minh vậy hắn làm sao bây giờ chẳng phải thành tiểu xỉu lá cung chủ kính xin cân nhắc ca vạn độn hải nằm trên mặt đất ngẩm đầu lên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía diệp trúc thanh diệp trúc thanh khẽ mỉm cười bản cung vẫn là rất cảm tạ cho ngươi ngươi trốn tránh nguyên nhân bản cung cũng thông qua siêu hồn biết rồi toàn bộ trải qua kính xin là cung chủ lòng từ bi lưu ta ở vạn x a cung giúp ta lên cấp kim đan cảnh vạn độn hải cắn răng hắn nhất định phải hướng về ngọc đỉnh các chứng minh chính mình sở dĩ lên cấp không được hoàn toàn là bởi vì từ linh cùng tưởng văn đức xa lánh chỉ cần thay cái hoàn cảnh là có thể thuận buồn xuôi gió thẳng tới mây xanh ngươi bây giờ đại khái đang nghĩ tại sao đồng dạng là tu luyện trúc cơ thiên tất cả mọi người lên cấp chỉ có chính ngươi không có lên cấp nhất định là mọi người liên thủ lại xa lấy ngươi có đúng hay không diệp trúc thanh như là xem thấu hắn tâm tư tựa như cười hỏi đúng đúng đúng vạn độn hải vô cùng kích động này là cung chủ thấy rõ lòng người quả thực là c h i kỷ của mình à. xem ra chính mình chuyến này là tới đối với địa phương rất đáng tiếc nhưng mà diệp trúc thanh như là xem thường nợ nụ cười căn cứ bạn c u n g người đứng xem ánh mắt có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết cho ngươi đồng môn cũng không có xa lấy ngươi ngược lại ngươi là một lòng d ạ n h ỏ mọn lại không chịu thừa nhận chính mình không có nỗ lực người người giống như ngươi bất luận đến chỗ nào cũng sẽ không đạt được thành công ngươi đàn bà túi nói hưu nói với ba trong n kinh đại điện yên lặng một hồi bầu không khí dị thường tất cả mọi người không dám nói chuyện phàm là ở vạn xà cung chờ quá một tháng trở lên đệ tử đều biết diệp trúc thanh là tuyệt đối quyền uy không cho khiêu khích chớ nói chi là ở con mắt nhìn t h ừ n g trừng của mọi người bên dưới nhục mạ tới nàng chuyện này quả thật cùng muốn chết không khác nhau ta có nói sai sao nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rất quỷ dị vạn độn hải càng là tức giận chỉ vào diệp trúc thanh mắng to ngươi này xú nữ nhân ta lao lực thiên tân vạn khổ mới chạy đến các ngươi vạn xà cùng đến ngươi cứ như vậy đối xử ta ngươi đây là đào cái hố lửa để ta đi vào trong ngày vạn độn hải rất tức giận không chỉ là diệp trúc thanh đâm xuyên hắn giả nỗ lực càng tức giận chính là diệp trúc thanh quyết định muốn cùng ngọc đỉnh các kết minh hợp tác điều này làm cho vạn độn hải tình thế khó xử hơn dặm không phải người sớm biết là tình huống như thế vạn độn hải là thế nào cũng không thể có thể làm phản ngươi dám nhục mạ công chủ ta đây sẽ đưa người ra đi một tên trưởng lão h ừ lạnh một tiếng nâng tay lên cánh tay liền muốn một t r ư ở n g đánh chết vạn đồn hải chậm đã đang lúc này diệp trúc thanh nhưng làm ở miệng ngăn t r ở trưởng lão từ trưởng lão trong tay kiếm trở về một cái mạng vạn đồn hải nằm trên mặt đất trực xuyên t h u ố khí vừa nãy thực sự là hù chết hắn một tên nguyên anh cảnh trưởng lão mang đến sắc khí không phải là hắn một chút cơ cảnh tu sĩ có thể chống lại là cung chủ ngươi thay đổi chủ ý rồi hả vạn đồn hải vội vàng nói tin tưởng ta vào lúc này ngọc đỉnh các yếu đối không thể tả chỉ cần phát động tập kích đem từ linh giết c ấ p giật luyện khí thiên cùng t r ú c cơ thiên vạn xà cung liền nhất định sẽ phồn vinh hương thịnh trở thành thế gian đại tôn g môn đón lấy hắn lại v ũ bộ ngực lớn tiếng nói ta biết rõ ngọc đỉnh các các loại cơ quan thầm nói vì lấy đó thành ý ta nguyện làm vạn xà cung dẫn đường tranh thủ thuận lợi lên núi trình độ lớn nhất giảm thiểu vạn xà c u n g thương vong nhân số diệp trúc thanh cười cận đem hắn bắt lại nàng chỉ vào vạn độn hải nói nhất thời vài tên i đệ tử đem vạn độn hải trói gô hắt tùng ở mặt đất ngươi làm gì ngươi không thể đối với ta như vậy ta là công thần ta là dẫn đường đảng a vạn độn hải lo lắng hô to diệp trúc thanh quyến rũ nợ nụ cười ngươi đúng là công thần vốn nên hảo hảo lấy lễ để tiếp đón có thể ngươi nhưng nhục mạ bản cung đây là đệ nhất thiên hạ trở không thể làm chuyện tình bản cung không giết ngươi nhưng là không thể dễ tha ngươi c u n g ngọc đỉnh các kết minh bản cung đang lo không tìm được nước cờ đầu không bằng như vậy liền đem ngươi đường cũ khỉ về giao do ngọc đỉnh các xử lý cũng coi như là ta vạn xà cùng một điểm thành ý vạn độn hải đồng tử con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ vội vàng dây r ủ nói không các ngươi không thể đem ta đưa trở về ta không quay về diệp trúc thanh cũng không lại để ý đến hắn mà là đối với những khác người ta nói, nói. các ngươi vừa nãy cùng ngọc đỉnh các người giao thủ có từng tổn thương đối phương h à n là ngọc lường lấy một tên trường lão thực lực cũng tạm được kim đan cảnh đại viên mãn bị chúng ta đánh thành trọng thương để hắn bỏ chạy h à n là sẽ không trí tử một tên hộ pháp nói rằng diệp trúc thanh khe khẽ thở dài thực sự là quá đ á n g à cũng còn tốt không có gây ra mạng người đến tiểu bích nàng tiếng hô phía sau một tên hầu gái liền đi tới trước mặt ngươi mang tốt hơn chờ y dược đi vào thăm viếng vị kia bị thương trường lão diệp trúc thanh suy nghĩ một chút lại nói mặt khác nhớ tới trọng điểm nhìn một chút cái kia gọi từ linh người nếu như nếu có thể bản cung muốn mời hắn đến vạn xà cung tiếp theo nàng lại lắc đầu cười nói bất quá hắn đáp ứng sát xuất không lớn coi như hắn đồng ý e sợ ngọc lừng lẫy cũng không đồng ý thả người là nô tỷ cũng nên đi tiểu bích mang theo mấy người áp chứ vạn đồn hải hướng về ngọc đ ỉ n h các phương hướng mà đi bốn đại điện ở ngoài vạn xà cung người lục tục tàn ra một tên trong đó tráng niên nam tử một mình đi tới không người góc kết liễu c à i ấn thân thể nhất thời phân liệt ra biến mất ở tại chỗ sau một cách giờ tráng niên nam tử xuất hiện tại bên ngoài ngàn d m quang minh đình cái này cũng là xa gần nghe tên một đại tông môn cùng vạn xà cùng thực lực tương đương hai nhà trường kỳ minh tranh làm đấu tranh chấp không ngừng thường xuyên sẽ có tiểu ma sát nhưng rất ít ra tay đánh nhau tráng nhiên nam tử ngẩng đầu nhìn mắt bản hiệu liền lắc mình lẹn vào đi vào xe nhẹ chạy đ ư ờ n g quen rất nhanh hắn sẽ đến một chỗ trong mật thất cũng không lâu lắm mật thất cửa được mở ra quan minh đình đại giáo chủ chống gậy phía sau còn mang theo năm sáu tên i hạch tâm đệ tử t r u hải ngươi không ở vạn xà cung hảo hảo đợi không có chuyện gì trở về làm gì đại giáo chủ có chút bất mãn hư một tiếng nói ngươi phải biết quan minh đình vì đem ngươi đưa vào đi bỏ ra bao nhiêu tài nguyên ngươi nếu như không cẩn thận bại lộ thân phận có ngươi mạnh khỏe trái cây ăn trung hải vội vã túi đầu nói đệ tử ở vạn xà cung tìm được một trọng yếu tình báo thời cơ không thể mất cần lập tức báo cáo n h a đại giáo chủ vừa nghe nhất thời hứng thú ngươi nói t ư ở n g tận nói xem liền trung hải liền đem mình ở vạn xà cung nghe được tất cả rõ ràng mười m ớ i nói ra cái gì huyền dương kiếm phái bạch kiếm tôn dĩ nhiên đã sớm chết rồi ngọc lừng lây có luyện phí thiên trúc cơ thiên có thể tuyệt đối nâng lên tầng dưới chót đệ tử cảnh giới cái kêu gọi từ linh ngọc đỉnh các đệ tử đến tột cùng là lai、like、liệt gì lại có bực này bản lĩnh đại giáo chủ bọn người đọc dung rất nhanh đại giáo chủ xin mời đến rồi quang minh đ ỉ n h giáo chủ quang minh giáo chúa một bộ đỏ t h ô m trường bảo trong tay nắm đại biểu trí cao vô thượng quyền trượng để chân một viên t r ơ t r ọ i đầu khuôn mặt gầy gò mắt tăm giác sắc mặt tái nhuận khiến người ta nhìn mà phát khiếp vừa nhìn cũng rất khó đối phó nhưng trên mặt nhưng là tiếu a a vẻ mặt nhìn như hiền lành nhân ái làm cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác trong mặt thất lập tức liền đứng đầy người có tới gần trăm người tất cả đều là quang minh đình thành viên trọng yếu thực lực ở kim đan cảnh trở lên trung hải cho ngươi ở vạn xà cung ẩn nút mấy năm thực sự là khổ cực ngươi quan minh giáo chúa đầu tiên là cảm khái một tiếng chậm hiếp mắt lại liên quan với ngươi mang về những kia tình báo ta vừa nay đã nghe đại giáo chủ đã nói tình báo có thể chuẩn xác có thể tin được không đệ tử có thể dùng dòng roi tính mạng đảm bảo chính xác trăm phần trăm trung hải vội vàng nói quan minh giáo chúa khoát tay háo một cái cười nói không cần phải nói đến nghiêm trọng như thế đối với ngươi ta còn là phi thường tín nhiệm bằng không cũng sẽ không phái ngươi chấp hành như vậy gian khổ ẩn nút nhiệm vụ trung hải thở phào nhẹ nhõm căn cứ tình báo diệp trúc thanh không những không dự định cướp ngọc đỉnh các bảo vật còn muốn với bọn h ắ n kết minh thật sao quan minh giáo chúa hỏi trung hải liền vội vàng gật đầu nói đ ú n g hiện nay đã phái người đi tới ngọc đỉnh cát biểu đạt thiện ý đi tới đồng thời quân chia thành hai đường chuẩn bị tấn công huyền dương k i ế m phái muốn một cái ăn đến lớn mạnh vạn xả cùng thực lực quan minh giáo chúa trầm ngâm một lúc đ ỗ n g nhiên phát sinh cười n ạ o thanh thực sự là nữ tử tự tử, tử này diệp trúc thanh cũng tránh không được tụ bày đặt khỏe mạnh ngọc đỉnh các bảo vật không cướp nhất định phải đi đánh cái gì huyền dương kiêm phái tuy rằng bạch kiếm tôn chết rồi nhưng gốc gác vẫn còn há lại là dễ dàng như vậy có thể tấn công đến mức Giáo chương ủ c ta phải làm làm sáu mươi một phe phái chi tranh chương sáu mươi hai phe phái chi tranh ngọc đình cát lúc này đã là lòng người bàng hoàng cả tòa sơn đô tràn đầy lo lắng thậm chí này cố lo lắng đã ảnh hưởng đến bên dưới ngọn núi cư dân làm các cư dân nghe nói vạn xà cung sẽ quy mô lớn tiến công dẫn đến này một phương sinh linh đ ổ thán mọi người đều bị sợ hãi có một nửa người khẩu rời khỏi nguyên chỗ ở đi những nơi khác tị nạn rồi bên dưới ngọn núi cư dân bình thường còn như vậy khủng hoảng chớ nói chi là trên núi đối với vạn xà cung sắp đột kích đồn đại các đệ tử đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng trước một h u y ề n dương kiếm phái liền đem ngọc đỉnh cắt đánh cho không t h ở nổi suýt chút nữa diệt ô n g mà vạn xà cung so với h u y ề n dương kiếm phái cao hơn một cấp bậc cách làm càng là tàn nhẫn đ ộ gắt chỉ là nghĩ đến vạn cái rắn độc kéo tới cũng đủ để cho người sợ hãi rồi nhất thời liền sinh ra đầu h à phái đầu hàng phái lại chia làm hai lần phe phái theo thứ tự là chạy trốn chủ nghĩa người cùng trực tiếp đầu hàng ngoài ra còn có tác chiến phái chủ chiến quyết định cùng vạn xà cùng tử đấu không ngớt cái này phe phái lấy lục vụ quan dẫn đầu hãn tổ chức động viên một nhóm lớn có thiên phú có thực lực đệ tử tỷ như tưởng văn nước ma h o à n từ vị đ n g nhân m à tao ngạn bác tần x ư ơ n g chờ vài tên chủ yếu nhất đệ tử thân truyền cũng r ồ n dập bày tỏ chống đỡ muốn cùng tông môn cùng chết sống vạn xà cũng còn không có đánh nhau đầu hàng phái cùng phái chủ chiến liền d ù n beng đến không thể tách rời ra cơ hồ khiến người ta cho rằng hai người này phe phái mới thật sự là muốn tử đấu song p ư ơ n g nhìn thấy phái chủ chiến như vậy ngu xuẩn mất k hôn đầu hàng phái chúng phổi đều phải khí nổ thực lực bọn hắn không đủ bằng không nhất định phải đem phái chủ chiến mọi người tất cả đều trói lại đưa đến dưới chân núi cho vạn xà cùng tạ tội ở phái chủ chiến tích cực chuẩn bị chiến thời khắc đầu hàng phái chúng đã đã làm xong c ử hàng bất cứ lúc nào hoan nghênh vạn xà cùng đến mà ở này hai phái ở ngoài kỳ thực còn có rất nhiều đệ tử cũng không có cho thấy lập trường của chính mình bọn họ cũng rất lo lắng nhưng cũng trầm mặc không nói tại đây then chốt thời kỳ cũng không có phát sinh yên lặng xem biến đổi nếu phái chủ chiến thắng đó là chuyện tốt nếu là đầu hàng phái thắng vấn đề cũng không lớn vạn xà c ũ n g l u ô n không khả năng đem tất cả mọi người r ế t đi chứ bọn họ nghĩ như vậy s ơ n vũ dục lai bốn phía sau núi từ linh tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện nguyên bản còn có chút nóng náo động đến phía sau núi dĩ nhiên một người cũng không thấy rồi mà phía trước núi rộn rộn ràng ràng có người ở cãi vã cái gì lúc g ầ n lúc hiện chuyển đến từ linh trong t hai xảy ra chuyện gì hắn nhũ mày nhớ tới trước hai lần địch tấn công chính mình cũng là hậu chi hậu giác mới chạy tới hiện trường dẫn đến chết rồi rất nhiều không cần thiết đệ tử lần này cũng không thể tái phạm sai lầm này rồi nghĩ tới đây từ linh hóa thân một b ó quang trong chớp mắt liền đi tới phía trước núi nhưng mà phía trước núi cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong h ố n loạn cũng không có ngoại địch đ ộ t kích mà là rất nhiều đệ tử đứng các nơi đ h ụ c mạ lẫn nhau cãi vã cái không nớt liền mặt đều đỏ lên còn kém không vén tay h á o lên đánh nhau hả này so với ngoại địch đột kích càng khiến người ta n g h i hoặc từ linh thực sự không nghĩ ra tại sao một tông môn sư huynh đệ sẽ làm cho lợi hại như vậy có nội đấu tinh lực còn không bằng cầm đối phó ngoại địch đây hắn nhìn lướt qua chính đang tham dự tranh luận các đệ tử phát hiện cũng không có người quen liền không lại dừng lại cấp tốc rời đi hệ trường từ linh đi chưa được mấy bước lục vụ quan liền cùng hắn gặp gỡ liền vội vàng nên đón ngươi làm sao đến phía trước núi rồi h ả phía sau núi không có bất kỳ ai bên này làm cho rớt còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đây ta liền đến nhìn tình huống thứ linh giải thích nghe nói như thế lục vụ quan lần thứ hai nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nguyên bản lục vụ quan chỉ là có thể khóa chặt từ linh đại khái dẫn chính là vị kia thần bí sư thúc tổ nhưng là chỉ là hoài nghi mà thôi nhưng này vừa nói liền để lục vụ quan càng ngày càng vững tin trước mắt cái tên này coi như không phải sư thúc tổ cũng là thực lực kinh người đặt đến sâu không lường được mức độ phía sau núi cùng phía trước núi khoảng cách phi thường xa xôi khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được tiếng ồn ào cái này nhĩ lực thực tại tuyệt vời chí ít lục vụ quan lấy nguyên anh cảnh tu vi là làm không tới một tên là vạn đồn hải đệ tử làm phản đến vạn xà cung hắn đem hai phần hướng dẫn chuyện tiết lộ đi ra ngoài vạn xà cung rất có thể sẽ tới hơi chúng ta cựu như cùng mấy năm trước ngươi phát ra ra nhắc nhở như thế lục vụ quan nói rằng vạn đồn hải nghe t h ế cái tên từ linh lộ ra kinh ngạc vẻ mặt tên khốn kiếp này làm phản rồi hả đúng thế lục vụ quan gật đầu nói đã bao lâu từ linh lại hỏi bốn năm ngày trước chuyện tình rồi lục vụ quan thành thật trả lời từ linh lại gần thành ta mới biết chuyện này các ngươi làm sao cũng không nói với ta lục vụ quan yên lặng một hồi chuyện này là hắn để tưởng văn đức đẳng nhân đạt bởi vì hắn biết ra loại đại sự này lấy đinh trưởng giáo đám kia cổ hủ nhu nhược hàng người đại khái dẫn sẽ đem từ linh giao ra đây để từ linh tạm thời không biết chuyện không cho hắn đến phía trước núi đến tìm hiểu tin tức cũng sẽ không bị đinh trưởng giáo đám người quyết định quấy nhiêu đến tâm tình cứ như vậy chí ít từ linh đối với ngọc đỉnh các thật là tốt cảm giác vẫn là duy trì ở dáng dấp lúc trước tên khốn kiết này lao tử bỏ ra bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực dạy hắn dĩ nhiên làm phản xứng đáng ta sao thứ linh tức giận đến không được thứ sư m i n h lúc này thường văn đức đẳng nhân bước nhanh tới vạn độn hải thật làm phản rồi hả thứ linh hỏi thường văn đức bọn người có chút l u n g túng có chút bất đắc dĩ gật gật đầu bọn họ cho tới bây giờ đều cảm thấy vạn độn hải rời đi cùng chính mình không thể tách rời quan hệ nếu như đối với vạn độn hải kiên trì một điểm không muốn gây áp lực cho hắn để hắn có một loại nhà ấm áp hay là thì sẽ không làm phản đi bốn tất cả mọi người cảm giác mình có trách nhiệm hơn nữa vạn độn hải đã từng là cùng một nhóm đến hậu sơn tiểu hòa bạn bây giờ hắn làm phản còn dẫn phát vạn xà cung mơ ước vô cùng có khả năng tạo thành t h a i hòa diêm môn đều là tiểu hòa bạn mọi người đều rất tự trách có loại không ngốc đầu lên được cảm giác t ỉ n h lại đi thứ linh đột nhiên hô to một câu lên tinh thần đến tên khốn kiếp kia làm phản là của hắn chuyện chúng ta hiện nay duy nhất muốn làm chính là binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn cuối cùng tìm tới tên khốn kiếp kia từ lao t ử tự mình giết chết hắn có thể nhưng đối phương là vạn xà cung phùng y d là một gã nữ đệ tử rất là khiếp được sợ sệt động vật như thể đang lúc này bên người vang lên cười nạo thanh một tên đầu hàng phái đệ tử nghe lén nội dung nói chuyện khinh thường nói cũng không nhìn một chút mình làm món đồ gì khiến cho thật giống ngươi có thể đối phó chúng ta vạn xà cung như thế cẩn thận các ngươi vạn xà cung tứ linh rất hiếm thấy đánh gãy người khác nói chuyện con mắt trừng trừng chất vấn tên này đầu hàng phái có chút chọc dạ nhưng rất nhanh lại trắng lên lá gan đáp lời là thì thế nào chính là chúng ta vạn xà cung đúng ba một cái vang dội bạt thai đánh ở tên đệ tử này trên mặt h ào ào ào đánh cho hắn liên tục lan lộn bay ngược ra xa mười mấy mét bất tỉnh nhân sự ngọc đỉnh các còn không có hủy diện thân là ngọc đỉnh các đệ tử lại nói ra câu nói như thế này nhiễu loạn q u â n tâm chính là ta tại chỗ đem ngươi đánh chết đó cũng là đáng đ ợ i t ừ linh lạnh nhạt nói cái khác đầu hàng phái vừa nhìn nhất thời giận dữ dồn dập chừng mắt về phía tử linh tử linh không thối lui chút nào nghiêm túc cẩn thận nói không phục đúng không chương ai muốn thay k ô cần chờ sáu g ư ơ i hai n sau lưng thế lén lao tử. Chương giới thuộc về vạn xả chương sáu mươi ba thế giới thuộc về vạn xả từ linh là quan g minh chính đại một người đối mặt hơn trăm tên đầu hàng phái mà đầu hàng phái nhưng hai mặt nhìn nhau không dám nên chiến liền bị đánh tên đệ tử kia bọn họ cũng không dám dịu dắt đứng lên như o n g vỡ tổ chạy mất dạng đầu hàng phái đều là con cọc giấy từ linh k i n h thường nói đối với câu nói này lục vụ quan bọn người là rất tán thành Từ lục i n n h h vụ quan đem phái chủ chiến tất cả mọi người tụ tập lên cứ việc có tần h ư ơ n g tào ngạn bác chờ đệ tử thân truyền hiệu triệu nhưng hưởng ứng chiến đấu cũng chỉ có hơn hai trăm linh tên đệ tử bởi vì đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão không có sáng tỏ tỏ thái độ cái này cũng là dẫn đến đầu hàng phái đông đảo nguyên nhân ngọc đỉnh các cao tầng bên trong lâm trưởng lão đúng là con chân hãn tử chỉ tiếc ở đổi bắt vạn độn hải trong quá trình cùng vạn xà cung người triển khai ác chiến bị trọng thương đến nay còn nằm ở trên giường đây nếu hắn còn có sức chiến đấu hay là cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều vậy phải làm sao bây giờ à liền chút người này phòng trừng vạn xà cung người vừa đến còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây thường văn đức cười khổ nói viên thanh ngân g cảm thở dài nói nếu sư thúc tổ chịu đứng ra hiệu triệu là tốt rồi mọi người nhất định đều sẽ nghe hắn lao nhân ra đi đáng tiếc lao nhân ra người chính là không lộ diện lục vụ quan nhanh chóng quét từ linh một chút c h ậ n rơi ánh mắt cười nói lao nhân ra người sẽ không giận ngọc đỉnh các bất kể chúng ta lập tức nhiệm vụ chính là l i ề u mạng thủ hộ tranh thủ nhất tuyến sinh cơ cái này cũng là đối với chúng ta trọng đại thử thách đơn giản bố trí phòng thủ hướng dẫn sau mọi người liền tàn ra từ vị đi theo từ linh thấp giọng nói sư phụ cần đệ tử hỏa lực toàn bộ khai hòa sao từ linh liên hắn một cái hiện nay từ vị thực lực là nguyên anh cảnh đại viên mãn là một lực chiến đấu rất mạnh mẽ có điều tạm thời vẫn là đường bại lộ cho thỏa đáng vạn xạ cũng người nếu như thật sự dám đến hẳn là không ngơi cơ hội xuất thủ tứ linh lắc đầu nói từ vị s ư ơ n g sở chợt hiểu rõ ra trong lòng không khỏi có chút thương hại vạn xạ cùng những người kia rồi thứ sư đệ xin dừng bước lúc này một tên nam tử chủ động lại đây chào hỏi tứ linh nhìn đối phương một chút nhân khí chất chessy、si、bất p h ẳ m đứng ở trong đám người có vẻ tài năng xuất chúng có một loại hạt đứng trong bầy gà cảm giác bên cạnh hắn còn theo t ầ n sương tứ linh đối với hắn vẫn có chút ấn tượng trong tông môn chủ chiến phái chủ chiến cũng không nhiều người này sức hiệu triệu rất mạnh các đệ tử đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bây giờ tần sương ở tông môn địa vị đã rất cao có thể cùng nam tử này so ra tựa hồ còn có chút chênh lệch tần sương chủ động giới thiệu từ sư m i n h vị này chính là tào ngạn bắc tào sư m i n h là trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền ở bên ngoài rèn luyện mười năm gần nhất vừa mới về tô n g môn tào sư m i n h ngươi mạnh khỏe t h ứ linh lễ phép nói tào ngạn b ắ c khẽ mỉm cười nói rằng ta thường thường nghe tần sư mội n h ắ c lên ngươi lần này có cơ hội hợp tác cùng chống đỡ đại địch hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vượt qua cửa h ả i khó dựa vào tào sư m i n h chủ trì đại cục rồi thử linh k i ê m tốn nói hai người cũng không có trò chuyện quá nhiều tào ngạn bắc liền dẫn đầu rời đi hắn là lần này chống lại vạn xà cung phái chủ chiến bên trong. điều ị vị a sau quan vụ chỉ lục đứng n g ư ờ phải xử lý chuyện tình h i xử lý có n rất、nhiều. Từ đầu tới đầu đ cuối, i này h chờ một nhóm ngọc đỉnh các cao tầng, đều không trưởng một tầng, quyết tâm. ngọc n giáo biểu Điều các cao lộ có đều quá làm cho phái chủ chiến tất cả mọi người rất thất vọng so sánh với đó đầu hàng phái có vẻ rất hưng phấn chuyện này ý nghĩa là chủ lưu quan điểm đứng ở bọn họ bên này đầu hàng là không có sai sai là phái chủ chiến một đám ngu xuẩn mất k hôn khốn nạn tự mình nghĩ chết còn muốn đem bọn họ kéo xuống nước phái chủ chiến tất cả đều đáng chết mẹ thật muốn lao ra đánh bọn họ a chỉ mong vạn xà c u n g các chủ nhân không nên trách tội chúng ta điều này cùng ta chúng thật sự nửa điểm quan hệ đều không có a tiêu trừ phái chủ chiến chính sách tàn bạo thế giới thuộc về vạn xà một đám hại trùng chú ơi các ngươi nhanh dáng lâm đi đầu hàng phái chúng nhắm mắt cầu khẩn chờ đợi vạn xà c u n g đến phái chủ chiến cũng biết đầu hàng phái chúng ý nghĩ nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tư đến nội đấu mà là toàn lực chuẩn bị ứng đối vạn xà c u n g tập kích đầu hàng phái chúng kỳ thực không ảnh hưởng tới phái chủ chiến chúng chỉ có điều để phái chủ chiến chúng thất vọng nhưng là đinh trưởng giáo trờ cao tầm chúng trầm mặc ngầm thừa nhận chống đỡ đầu hàng phái chúng cách làm điều này đại biểu cái gì chúng thần đang muốn t ử chiến b ậ y hạ cớ gì trước t i ê n hàng nghi hoặc cùng bị a i một tên trong đó trưởng lão còn không ghét loạn tựa như hiện thân truyền đạt một quan điểm vạn xa cung mớn là từ linh luyện khí thiên cùng chúc cơ thiên vì lẽ đó giải quyết nguy cơ biện pháp chỉ có một đó chính là đem từ linh giao ra giao nhất thời dẫn bạo tất cả đầu hàng phái chúng giao ra từ linh chó này nước dưỡng hóa ra là viên lũ ác tính hại chúng ta ngọc đỉnh các như vậy thảm còn dám hung hăng vừa n ã y động thủ đánh người chẳng trách thân cận phái chủ chiến tên khốn kiếp này chỉ lo chúng ta đem hắn giao ra nhất định phải đem ngọc đỉnh các lôi xuống nước x u ấ t sinh hành vi nếu nói luyện khí thiên cùng chúc cơ thiên chúng ta những n à y phía trước núi đệ tử bình thường đều không có hưởng thụ đến toàn bộ để phía sau núi cái kia mười mấy tiểu quỷ nếm c h ả y ngon n g ọ n tại sao khác nhau đối xử nếu chúng ta không được chỗ tốt tại sao còn muốn che chở hắn đem hắn giao ra như vậy chúng ta ngọc đỉnh các mới có thể an nhiên vô ưu nếu hắn không đem luyện khí thiên cùng chúc cơ thiên lấy ra dạy chúng ta sử dụng vậy thì giao cho vạn xà cung chúng ta toàn bộ đầu hàng vạn xà cung các chủ nhân sẽ đối với chúng ta rộng rãi thi nền chính trị nhân tử bọn họ mới sẽ không dễ g i ậ n như vậy đầu hàng phái chúng quần tình bán giận nguyên bản bọn họ liền đối với tử linh có rất lớn ý kiến chỉ có điều thực lực đối phương cực cao lại có phái chủ chiến che chở giận mà không dám nói gì bây giờ nghe xong trường lão triệt để dẫn bảo tâm tình hơn nữa luyện khí thiên cùng chúc cơ thiên với bọn hắn không quan hệ chút nào không còn l i ế m trải nửa điểm ngon ngọt điều này làm cho đệ tử bình thường chúng đều cảm thấy dị thường phẫn nộ dựa vào cái gì phía sau núi những đệ tử kia liền cao cao tại thượng hưởng thụ mới nhất khoa học kỹ thuật mà bọn họ phía trước núi đệ tử sẽ bị l ạ nhạt này không công bằng trong lúc nhất thời đầu hàng phái cảm xúc tăng vọt c ự cao không xuống mọi người đem phái chủ chiến trung tâm chỉ huy tác chiến đều cấp bao vây quanh yêu cầu phái chủ chiến giao ra từ linh bằng không một hồi nội chiến là tránh không khỏi trong phòng tường văn đức bọn người rất phẫn nộ những trưởng lão này đều ở làm gì cố ý sao không ủng hộ chúng ta thì thôi còn tịnh thêm phiền vào lúc này giao ra từ sư m i n h ngoại trừ quạt gió thổi l ử a còn có thể có ích lợi gì tất cả mọi người lén lút nhìn từ linh phản ứng t ừ linh ngồi ở góc trên ghế nâng cảm trầm mặc không nói thành thật mà nói ngọc đỉnh các cao tầng như vậy quyết sách là hắn không nghĩ tới nói không chút nào thất vọng đó là không thể nào nhưng là không nhiều lắm ảnh hưởng đến tâm tình lục lầm quan hừ lạnh một tiếng nặng nề g nói thực sự là một đám rất sợ chết lao giả chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra quả thực mục nát đến tận xương thủy t ử linh ngươi yên tâm coi như l i ề u mạng ta đây cái mạng cũng không thể có thể đem ngươi giao ra hắn đối với tử linh lớn tiếng nói giữa lúc phái chủ chiến có hành động chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm ngoài phòng đột nhiên yên t ĩ n h lại xảy ra chuyện gì tất cả mọi người rất bờ bực tường văn đức lén lút hướng về ngoài phòng liếc mắt nhìn nhất thời sốt sáng lên mọi người chú ý vạn xà cùng người đến, đến rồi chương sáu mươi ba n g ư ơ i có khỏe không chương sáu mươi bốn n g ư ơ i có khỏe không leo núi trên đường hơn mười người vạn xà cung đệ tử chầm chầm đi tới ngọc đỉnh c ắ t các đệ tử c ắ t trường lão tất cả đều phát ra ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ lấy vạn xà cung người tiểu bích đi ở trước nhất tuy là nữ lưu hàng người nhưng ở bực này tình huống rất là chấn định thân là diệp trúc thanh hai tên nữ hầu một trong tiểu bích thực lực mạnh mẽ đã sớm đạt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi không thể khinh t h ư ờ n g đương nhiên sẽ không luôn uống mất bình tĩnh hơn nữa nàng đại biểu chính là vạn Sa cung ở đẳng cấp trên cũng đủ để nghiền ép ngọc đình cát thuộc về đại tông môn đến quan sát môn phái nhỏ hoàn toàn không cần thiết hư ở tiểu bích phía sau vài tên đệ tử áp chứ vạn đ ộ n hải bị hơn một nghìn tên đồng môn nhìn k h lấy vạn đ ộ n hải quả thực không địa chi cho hắn không dám túi đầu hận không thể trên đất có cái lô có thể lập tức để hắn chui vào t h ế kia chính là phản bội chúng ta sư môn vạn đ ộ n hải chứ hắn không phải hưởng thụ vinh hoa phú quý đi tới sao làm sao trái lại bị áp giải trở về đây nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như bị đánh ta còn muốn sau đó có muốn hay không học hắn làm phản tông muôn đây coi như ta không có cơ hội này ta cũng phải giáo dục con của ta cùng các đệ tử sau đó đều phải làm như thế là có thể thu được vinh hoa phú quý còn không dùng chịu đến trừng phạt bây giờ xem ra con đường này không thể thực hiện được a đến tột cùng là tình huống thế nào tại sao vạn xà cung muốn làm như thế a đúng vậy à ta đều chuẩn bị kỹ càng đầu hàng sẽ chờ vạn xà cung tới cửa ta liền lâm trận phản chiến nên tiếp các chủ nhân đến làm sao cho tới bây giờ vạn xà cung còn đem này làm phản người trục xuất trở về đây bọn họ không nên phải bảo vệ vạn độn hại sao dù sao hắn nhưng là không biết là trước hết hiểu rõ thế giới bên ngoài cũng giáo dục chúng ta nên làm gì phán đoán thế của người đây là có công lao lớn à. đầu hàng phái chúng đều rất khó hiểu rất nhanh phái chủ chiến chúng cũng đều dồn dập vật ra tay cầm vũ khí chuẩn bị bất cứ lúc nào đấu võ đứng lại lục vụ quan đứng trước n h ấ t đầu ngăn cản tiểu bích đường đi lạnh l u nói g n các ngươi vạn x à cung làm cái gì s i ế t muốn đánh c ứ đánh nhiều phái những người này đến liền các ngươi mấy người này chạy tới chịu chết sao có phải là quá càn rỡ tiểu bích nhìn thẳng hắn đầu tiên là làm một vạn phúc kim bảo an lễ tiết hơi mỉm cười nói ngươi là ngọc đỉnh cấp cao tầm chứ kính xin không nên hiểu lầm chúng ta vạn xà c u n g cũng không có á c ý lúc trước đã thương đ ắ t các lâm trường lão chúng ta là c u n g chủ nghe nói sau khi cũng rất xin lỗi cố ý để ta phía trước t h ă m viếng vậy hắn là chuyện gì xảy ra lục vụ quan trì vào vạn độn hải lãnh lùng nói rằng đối với kẻ phản bội chúng ta vạn xà c u n g cũng rất c ă m ghét cũng không tính thu nhận giúp đỡ hắn vì lấy đó chúng ta vạn xà c u n g thành ý cố ý đưa hắn trục xuất trở về từ các ngươi xử trí tiểu bích hồi đáp vạn xà cùng có tốt bụng như vậy lục vụ quan h qua cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương liền dẫn tiểu bích và người đi tới phòng tiếp khách đang chuẩn bị cùng tiểu bích đảng nhân câu thông đinh trưởng giáo chờ một đám ngọc đỉnh các cao tầng liền xuất hiện cần các ngươi thời điểm không thấy bóng người không cần các ngươi thời điểm tay chân cũng nhanh cực kỳ lục vụ quan trâm trọng nói lục vụ quan ngươi có còn hay không điểm tôn sư trọng đạo dáng vẻ nói chuyện thả khách khí một chút một tên trưởng lão thổi dâu mép trợn mắt nói các ngươi già mà không đ ừ n g đắn ta tại sao phải tôn trọng các ngươi lục vụ quan hỏi ngược lại ngươi người trưởng lão này giận dữ đinh trưởng giáo nhưng là khoát tay háo một cái ngăn cản nói việc nhỏ trước tiên để một bên chúng ta là đến nói chuyện chính sự hắn đi tới lục vụ quan trước mặt tiếu a a nói vụ quan a ngươi vì là tông môn làm công hiến bản tọa đều xem ở trong mắt thật sự là ghê gớm công lao a được rồi ngươi bây giờ có thể đi nghỉ n ơ i chuyện tiếp theo từ bản tọa đến chủ trì đi lục vụ quan hít sâu một hơi biết lúc này không thể hành động theo cảm tình không thể làm gì khác hơn là nhường ra vị trí đinh trưởng giáo an toàn ngồi ở chủ vị c ư ờ i nhìn về phía tiểu bích tiểu bích liền đem vạn xà cung dự định cùng ngọc đình các kết minh một chuyện nói ra đinh trưởng giáo đ ẳ n g nhân đại hì lên hai nhà kết minh chỉ cần không phải bóc lột q u á ác đối với người yếu một phương đều là tuyệt đối chuyện tốt h ú n g chi vạn xà cung lần này vẫn không có nửa điểm bóc lột ý tứ của được, được. đinh ư ợ c đ trưởng giáo gật đầu liên tục lá cung chủ thực sự là trạch tâm nhân hậu a thế nhân đối với nàng phiến diện thật sự là nhiều lắm đón lấy tiểu bích lại đi thăm còn nằm ở trên giường lâm trường lão lâm trường lao cứ việc đã khôi phục ý thức nhưng thương thế quá nặng tạm thời còn xuống không được giường nhìn thấy vạn xà cung người phía trước t h ă m viếng hắn vừa kinh vừa sợ cũng còn tốt đinh t r ư ở n g giáo tự mình giải thích chuyện đã xảy ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiểu bích đem thượng hạng y dược thả xuống sau khi không có ở lâu trường giáo chân nhân ta đây lần phục lá cung chủ tri mệnh muốn gặp đắt các một tên đệ tử tên của hắn cứ gọi từ linh tiểu bích vừa đi vừa nói ném ra chuyến này trọng điểm đi đem từ linh gọi tới đinh trường giáo vội và nói chỉ chốt lát sau từ linh chờ phái chủ chiến liền tới đến tiểu bích trước mặt nguyên bản từ linh dự định một mình đi tới có điều tần x ư ơ n g cùng tưởng văn đ ứ c đặc nhân đều rất lo lắng hắn a n uy c ố ý muốn tùy tùng cùng đi tới để tránh khỏi bị vạn xà cung người xếp đặt một đạo lại có người nói có đinh trưởng giáo đẳng nhân ở đây sợ cái gì nghe thế loại ngôn luận lục vụ quan lúc này biểu thị nhất định phải bảo vệ từ linh bây giờ lục vụ quan đã hoàn toàn không tín nhiệm đinh trưởng giáo chờ một đám cao tầng những này mục nát đến trong sương lão già chúng vì trước mắt vừa đến lợi ích có thể thiện cận đến làm ra bất kỳ phát điên chuyện tính đến nhìn thấy thế tới hung hăng phái chủ c h i n chúng đinh trưởng giáo bọn người rất không hỉ tao mày nói lục vũ quan ngươi làm cái gì vậy còn thể thông gì còn không đem bọn họ đều dẫn đi tiểu bích nhưng là tâm linh thông suốt rất có thể hiểu được cách làm của bọn họ cười nói không cần phải chúng ta bây giờ vẫn không có đạt được đắt các hoàn toàn tín nhiệm bị hoài nghi thị chuyện đương nhiên ngược lại lại không lo lắng liền để bọn họ theo đi nói nàng đưa ánh mắt nhìn về phía tử linh mỉm cười với gật đầu hỏi thăm thim ta có chuyện gì sao t h linh hỏi tiểu bích khẽ mỉm cười đột nhiên con mắt trở nên bắt đầu ác liệt vươn tay ra ào ào, ào. bàn tay của nàng Đột những i biến linh. ê n thành ngàn hơn trăm con rắn rồn cắn n hóa phía h ra trăm tử độc, rập về người nhảy khác đều bị sợ m ộ tia c á theo bản năng rắn độc gần r ồ i h ắ n thân đầu rắn đều sẽ bị trong nháy mắt chảy nước cuối cùng rơi xuống một chỗ đầu rắn n g ư ơ i làm gì làm cản lớn mật yêu nữ n g ư ơ i dám ở ngọc đỉnh các hành hung người, người có sao không phản ứng lại phái chủ chiến mọi người dồn dập giận dữ vội vã vây tử linh đồng thời cảnh giác tập trung tiểu mười ta không sao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 Lục lúc vụ quan hít sâu một hơi, biết lúc này không thể hành hít hơi, thể một biết đinh ộ n tình, không thể làm gì khác hơn là nhường g gì theo thể trí. khác cảm làm là ra vị đ trưởng giáo an toàn n gật ồ i cười ở chủ vị, cười nhìn h vị, về tiểu bích. Tiểu bích p í của... đầu liên tục lá cung chủ thực sự là trạch tâm nhân hậu a thế nhân đối với nàng phiến diện thật sự là nhiều lắm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 t ử linh lắc lắc đầu nhưng hỏi ngược lại tiểu bích ngươi có khỏe không chương sáu mươi lăm xí nghiệp cấp lý giải chương sáu mươi lăm xí nghiệp cấp lý giải tất cả mọi người ngây ngẩn cả người rõ ràng là tiểu bích công kích trước tử linh làm sao tử linh ngược lại hỏi nàng có sao không đây chỉ thấy lúc này tiểu bích sắc mặt tái nhuận từ lâu không còn nữa trước thong dong nàng khoanh tay cổ tay một mặt nghĩ mà sợ biểu hiện qua hồi lâu tiểu bích mới ấp bùng nói ta ta không sao đa tạ thủ hạ ngươi lưu t ì n h ta không có ác ý ta biết t h linh cười hít mắt nói chính là bởi vì tiểu bích không có ác ý hắn mới có thể hạ thủ lưu tình nếu không thì vừa n ã y đối phương cái tay kia liền giữ không được tiểu bích cũng biết thân thể của chính mình sở dĩ vẫn là hoàn chỉnh hoàn toàn là bởi vì t ừ linh không n ú p n í c thật bởi vậy trong lòng đặc biệt cảm kích ngoài ra tiểu bích trong lòng cũng có một tầng thật sâu kiếm kỵ phải biết nàng nhưng là nguyên anh cảnh tu v i A. mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng là là thứ thiệt nguyên anh lão quái kết quả nhưng hoàn toàn không phải t ừ linh đối thủ vừa nãy t ừ linh nếu như muốn giết nàng chỉ là trong nháy mắt chuyện căn bản không phản ứng kịp vậy thì nói rõ tử linh thực lực so với trong tưởng tượng cao thậm chí tiểu bích mơ hồ cảm thấy thực lực của đối phương so với chính mình chủ nhân diệp trúc thanh cũng cao hơn khái niệm này nghĩa là gì chẳng lẽ ngọc đình cát ngoại trừ một thần bí sư thúc tổ ở ngoài còn có mạnh mẽ như vậy từ linh tiểu bích không khỏi âm thầm vui mừng lên cũng còn tốt là cung chủ không có lựa chọn tấn công ngọc đình cát mà là muốn cùng đối phương kết m i n h muốn lấy ngọc đình cát triển hiện ra thực lực vạn xa cung nếu như thật sự dám lại đây e sợ chịu không nổi nhìn thấy từ linh không có chuyện gì mọi người lúc này mới thợ phào nhẹ nhõm bây giờ từ linh ở phái chủ chiến chiến lược địa vị cao cũng không thể chịu đến nửa điểm thương tổn còn có chuyện gì sao thứ linh hỏi tiểu bích trần trờ một chút mở miệng nói rằng nếu như nếu có thể ta nghị x i n ngươi đơn độc tâm sự ngay ở tầm mắt mọi người bên trong phạm vi làm sao nàng lúc nói lời này ánh mắt nhìn về phía những người khác ở trưng cầu từ linh ý kiến lúc đã ở trưng cầu mọi người đồng ý không thành vấn đề thứ linh đồng ý hai người liền đi tới khá là trống trải địa phương tiểu bích làm cái phép thuật ngăn cách ngoại giới thanh n h ắ của khiến cho thần bí như vậy làm gì thứ linh hữu m ô i nói tiểu bích nhắm mắt đứng lại vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên mê man lên chậm mở mắt ra tuy rằng vẫn là ban đầu dám vẻ nhưng k h í c h ấ t trên n h ư n g như là thay đổi hoàn toàn cá nhân tựa như bình tĩnh anh minh t h ú bạo giống như cao cao tại thượng nữ vương đổi ngươi rồi ta nên xưng hầu ngươi như thế nào thứ linh tựa như cười mà không phải cười nói hắn là luyện hư cảnh trung kỳ tu sĩ tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối gọi ta t r ú c thanh là tốt rồi tiểu bích cười n h ạ t nói vẫn là đừng khiến cho như thế thân cận lá cung chủ thứ linh chủ động kéo ra lẫn nhau khoảng cách d i ệ p trúc thanh khe khẽ thở dài lần đầu gặp mặt ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu ngươi nhưng lạnh nhạt như vậy thật sự là quá thương bản cung tâm thiếu dùng bài này Ta thật g i ố người nên g muốn cảm thấy vui mừng cũng còn tốt lựa chọn cùng ngọc đình các kết minh không sau đó quả ngươi cũng không gánh được t h ứ linh lạnh nhạt nói diệp trúc thanh chồng mắt một trận lấp lóe đột nhiên cười nói ngọc đình cắt cái gọi là sư thúc tổ quả nhiên là ngươi ngươi rất thông minh tử linh không có phủ nhận người sư thúc này tổ thân phận vốn là lâm thời đem ra khẩn cấp chuyện đến nước này bại lộ không bại lộ đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn ngươi không thích nữ nhân thông minh diệp trúc thanh hỏi ta cũng không nói như vậy vậy ngươi nhất định yêu thích b ả n cung đi diệp trúc thanh đề tài nhảy nhanh chóng để tử linh có chút theo không kịp ngươi đây là cái gì ăn khớp ngươi đã yêu thích nữ nhân thông minh cái kêu bản cung chính là nữ nhân thông minh vì lẽ đó bằng ngươi yêu thích ta diệp trúc thanh chuyện đương nhiên nói xí nghiệp cấp lý giải tử linh giơ ngón tay cái lên có hứng thú hay không cùng bạn cung gặp mặt mặt đối mặt loại kia mà không phải giống như bây giờ diệp trúc thanh chủ động phát ra mời bản cung sẽ chuẩn bị thượng hạng rượu ngon bằng lòng trọng lễ tiết cung nên đại giá của ngươi không có hứng thú thứ linh quả đoán cự t u y ệ t tại sao có loại dê vào hang hổ cảm giác ta sợ đi tới trở về không đến thứ linh nói rằng diệp trúc thanh không biết nên khóc hay cười nói xin nhờ lấy ngươi bày ra thực lực chính là mười cái ta gộp lại cũng không phải đối thủ của ngươi muốn nói dê vào hang hổ đó cũng là ta nói mới đúng nói nàng lộ ra quyến rũ biểu hiện yểu điệu nói từ quan nhân có thể tưởng tượng ăn ta đây dê đầu đàn ta thường thường bởi vì chính mình không đủ biến thái mà với các ngươi hoàn toàn không hợp t h ứ linh cự t u y ệ t nói thực sự là mất hứng diệp trúc thanh lại khe k h e thở dài tuy rằng với ngươi lần thứ nhất gặp mặt vẫn là lấy phương thức như thế có thể bản cung nhưng với ngươi có một loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác hay là chúng ta thật có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói đây chỉ cần ngươi không đánh ngọc đỉnh các chủ ý không có chuyện gì đừng đến phiên ta chúng ta sẽ là bằng hữu t h ứ linh nói rằng bản cung cứ như vậy trêu ngươi không thể sao diệp trúc thanh có chút ủy khuất lên ta người này trời sinh yêu tĩnh đúng dịp bản cung cũng vậy ta xem ngươi không giống Bản cung chỉ là tại đây sau khi tiểu bích xem tử linh biểu hiện cũng thay đổi nàng ở diệp trúc thanh bên người phụng dưỡng mấy chục năm còn chưa từng gặp diệp trúc thanh đối với người nam nhân nào thất thố như thế hay là đúng như diệp trúc thanh từng nói coi lợi này có loại vừa gặp mà đã như quen tình bạn nghĩ tới đây tiểu bích đối với tử linh thái độ cũng càng ngày càng cung tính không chắc sau này chủ nhân sẽ gả cho đối phương cái tia tử linh chính làm ì n h chủ tử tương lai tự nhiên là muốn khách khí một chút ở ngọc đỉnh các khắp nơi cao tầng cùng đi tiểu bích đoàn người chuẩn bị xuống núi đợi nửa ngày nên giao phó sự tình cũng bàn giao đến gần đủ rồi nên trở về đi phục mệnh chậm đã đang lúc này một đám người vào tới ngăn cản tiểu bích đường đi rõ ràng là đầu hàng phái chúng các ngươi có chuyện gì không tiểu bích rất m ệ t h o ặ c dầm dầm hơn trăm tên đầu hàng phái cùng nhau quỳ gối tiểu bích trước mặt tiểu bích cùng vạn xà cùng tất cả mọi người bối rối hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết chuyện gì thế này c á c n g ư ơ i l à n g sáu mươi sáu lên? chương c h sáu mươi chúng n sáu đối với các trưởng lao trách cứ đầu hàng phái chúng không để ý chút nào tất cả đều là ánh mắt sáng quắt nhìn kỹ lấy tiểu bích đàn nhân này h ư l t h ấ đ ư ợ chuyện t này tiểu bích cũng không biết nên làm gì mới tốt rồi đem bọn họ áp xuống cuối cùng vẫn là lục vụ quan lên tiếng phái chủ chiến chúng cùng lên một loạt mới đem những ngày đầu hàng phái chúng cho dẫn đi rồi cũng còn tốt chỉ có ngọc các phần nhỏ đầu hàng phái thất tâm phong, bằng không toàn ngọc đỉnh tốt một thất tâm phái bộ đầu đều lục o xáo. Cho ạ n ngươi chế ức. dây l vụ quan sắc chầm mặt âm tiểu nói rằng, bích lúc ắ lắc c cùng cung Lục linh lời liền lĩnh l đầu, đi. sau xuất quan không khi, nói nói vạn người gì, biệt mọi rời từ từ xà vụ này mới chạm đích ánh mắt nhìn về phía đinh trưởng giáo cùng với một đám trưởng lão rõ ràng không quen Vụ vậy, quan, dáng dốc này thật giống muốn ăn chúng ta tựa như, làm sao vậy? Chúng ta ngươi dáng này giống ăn chúng như, chúng nơi nào dốc là làm thật đ lục vụ quan rất là khó chịu nói rằng lục vụ quan ngươi mạnh khỏe càng to n g ư ơ i thân phận gì dám đối với trưởng giáo chân nhân nói như thế trong mắt có còn hay không t r ư ở n g bối càng ngày càng làm càn vô pháp vô thiên xem ra không trừng trị trị ngươi ngươi là không biết cái gì là tôn sư trọng đạo các trưởng lão đều là giận tí m ặ t lục vụ quan năm lần bảy lượt khiêu khích điều này làm cho bọn họ đều rất phẫn nộ hận không thể đem đối phương áp xuống trị tội đinh trưởng giáo nhưng là khoát tay háo một cái ngăn trở các trưởng lão t r ợ đối với lục vụ quan cười ha hả nói đối với tông môn quyết sách có ý kiến đương nhiên có thể để chúng ta ngọc đỉnh c á c tôn trọng mỗi một vị đệ tử tự do ngôn luận nói năng thoải mái nói hắn vung tay lên một đạo âm chướng ngăn cách tâm t h a n h người ngoài không nghe được bên trong đang giảng cái gì đây chính là nếu nói tự do ngôn luận nói năng thoải mái lục vụ quan lãnh lùng nói rằng bản tọa không phải cho ngươi nói chuyện sao chỉ có điều có mấy lời còn chưa phải muốn truyền bá ra ngoài ảnh hưởng không được nói cho chúng ta nghe là tốt rồi đinh trưởng giáo chỉ chỉ một đám trưởng lão đúng vậy ngươi có ý kiến gì đều có thể lấy đề chúng ta sẽ tiếp thu vu con à chúng ta là nhìn ngươi lớn lên đối với ngươi ký thác rất lớn kỳ vọng ngươi cũng không nên phạm sai lầm à. các trưởng lão cũng bình tĩnh lại dồn dập nói rằng lục vụ quan dếu cợt một tiếng những n à y mục nát đến trong xương lão gia hỏa ngồi ở địa vị cao quá lâu bất luận làm chuyện gì đều là lấy nhìn xuống góc độ cao cao tại tượng h tự so với thần linh một mực còn muốn tìm các loại quan g minh chính đại cớ lường gạt đệ tử nguyên bản ta cho là ngươi chúng chỉ là cổ hủ mà thôi dù sao lớn tuổi rất sợ chết ta cũng không phải không thể lý giải lục vụ quan lạnh lùng nói nhưng n à y lần các ngươi những cao tầng này dĩ nhiên trong bóng tôi chống đỡ đầu hàng phái không hề thân là ngọc đ ị n h các tầng quản lý nguyên tắc cùng đường biên ngang thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi đây là tông môn quyết sách ngươi còn chưa tới nhất định độ cao thì không cách nào hiểu đinh trưởng giáo b u ô n g tay giải thích lục vụ quan c h â m trọc cười nói nha nếu nói quyết sách chính là để ngọc đ ị n h các đầu hàng vạn xà cung thực sự là thật quyết sách à. đinh trưởng giáo n h u n h ữ n mày ngươi tự hồ ý kiến rất lớn không phải ngươi nói có ý kiến có thể để sao lục vụ quan hỏi ngược lại đem hắn bắt lại đinh trưởng giáo đột nhiên nói lập tức thì có vài tên trường lão đem lục vụ quan bắt được lục vụ quan vừa định g i y g i a đã thấy đinh trưởng giáo đã mặt lộ sắc cơ trong lòng hắn cả kinh biết mình một khi phản kháng cũng sẽ bị đối phương lấy có lẽ có tội danh cho tại chỗ đánh chết dù sao chiếm cứ quyền lên tiếng người là đinh trưởng giáo hắn không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi để cho mình cấp tốc chấn đ ị n h lại lúc này mới hỏi đinh trưởng giáo ta không hiểu ngươi đây là đang làm gì ngươi không yêu t ô n g môn đinh trưởng giáo ở trên cao nhìn xuống lãnh lùng nói rằng ta nào có không yêu t ô n g môn lục vụ quan sửng sốt một chút ngươi hoài nghi thậm chí phản đối tâm môn quyết sách vì lẽ đó ngươi khẳng định không yêu tâm môn đinh trưởng giáo mặt không hề cảm xúc nói hiện tại bản tọa hoài nghi ngươi tư thông với địch phản tông là phe địch phái tới gian tế phải làm chặt chẽ h ỏ i c u n g mới phải ta phản đối ngươi làm ra ngu ngốc quyết sách chính là không yêu tông môn chính là phe địch phái tới gian tế đúng thế thực sự là chuyện cười lớn ta từ nhỏ ở ngọc đỉnh các lớn lên khi còn trẻ càng là vì là tông môn cống hiến sức mạnh của chính mình đến nỗi với tàn p h ế ngươi không thể lấy gian tế tội danh đến vu hại ta lục vụ quan giận giữ nói được rồi ngươi là trường kỳ đối với tông môn bất mãn cho tới lòng mang oán hận ý đồ phá hoại trong tông môn bộ ổn định lấy này đi theo địch xuất lĩnh phái chủ chiến công khai phản đối tông môn quyết sách chính là chứng minh tốt nhất loại hành vi này so với gian tế càng ghê tởm đinh trưởng giáo khoát tay háo một cái bản tọa rất thất vọng được rồi đem hắn dẫn đi từ bản tọa tự mình hỏi cung liền lục vụ quan ngay ở dưới con mắt mọi người bị một đám trưởng lao cho áp đi xuống cách đó không xa từ linh thấy thế đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn đang chuẩn bị muốn động thủ lại bị lục vụ, quan dùng ánh mắt ngăn lại. lục vụ quan là phái chủ chiến người đại biểu hắn bị thanh toán phái chủ chiến chúng kết cục cũng không khá hơn chút nào tần sương tào ngạn bác bị trọng điểm quan sát tưởng văn đức mấy người cũng không cho lại về phía sau núi rồi cho tới t ử linh nhưng là phía sau núi thủ lăng người bởi vậy đinh t r ư ở n g giáo cũng không cho hắn phía trước sơn lưu lại t ử linh cũng không nói gì độc thân về tới phía sau núi cho tới ngoài hắn ra phổ thông phái chủ chiến chúng không còn thủ lĩnh bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải bây giờ đầu hàng phái mới phải chủ lưu trước kia tham dự quá phái chủ chiến hành động các đệ tử đều bị liệu mạng xa lánh những kia trước ở vạn xà cung đẳng nhân trước mặt quỳ xuống dập đầu lạy bị phái chủ chiến dẫn đi đầu hàng phái chúng bây giờ cũng bị phóng ra bọn họ làm trầm trọng thêm chỉ cần nhìn thấy phái chủ chiến đệ tử liền muốn tiến hành trả thủ tính nhằm vào cùng đánh đập phái chủ chiến chúng sinh tồn điều kiện trở nên ác liệt không thể làm gì khác hơn là trốn ở trong phòng không dám ra đến rồi rất nhanh đinh trưởng giáo liền triệu khai toàn thể hội nghị đầu hàng phái chúng từng cái từng cái bị phá cách đề bạt ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử nội môn đệ tử thì lại trở thành đệ tử thân truyền hoặc là quản sự chấp sự chờ chức vị đây là một lần vĩ đại thắng lợi chúng ta ngọc đỉnh các cùng v ạ n xà cung đ ạ t thành chấm dứt minh âm vũ cực khổ tháng ngày đã qua từ đó về sau chúng ta ngọc đỉnh các chỉ có thể càng ngày càng tốt tiền đồ sán lạ đánh cắp thành quả thắng lợi đinh trưởng giáo đầy mặt mỉm cười lớn tiếng nói nói thật hay phái chủ chiến chính là một đám xuất sinh suýt chút nữa để cho bọn họ hỏng rồi đại sự coi như không có bọn họ chúng ta cũng sẽ thuận lợi cùng v ạ n xà cung đ ạ t thành kết minh còn không thấy ngại nói chúng ta là loại nhu nhược chúng ta yêu quý tô môn chỉ mong tô môn phồn minh hương thịnh các đệ tử dồn dập vỗ tay đầy nhật tình bốn bên trong cung điện thần sương cùng tào ngạn bác đều có chút bất đắc dĩ hai người bọn họ tham dự phái chủ chiến hành động bởi vậy hạn chế hành động tạm thời không cho tham dự tông môn bất cứ chuyện gì nhìn thấy bên ngoài khí thế ngất trời b ạ o hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải sư muội đón lấy chúng ta nên làm gì tào ngạn bác cười khổ hỏi thần sương l ắ c lắc đầu ta cũng không biết hừ đang lúc này chủ trì xong hội nghị đ ì n h trưởng giáo đi vào trong đại sành lãnh lùng nói rằng không biết nên làm gì xem ra vẫn là phạt các ngươi quá nhẹ cho tới bây giờ còn không biết thành tâm ăn ăn chương s á không gian thạch chương s á không gian thạch sư tôn thần sương cùng tào ngạn bác vội vã đứng lên đinh trưởng giáo ngồi ở chủ vị không có vội vã nói chuyện mà là uống trước hấp trà hắn trước tiên nhìn một chút tào ngạn bác lại nhìn một chút tần h sương thở dài nói rằng sàng nhi bản tọa đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao cho ngươi rất nhiều lần độ kim ngò tư lịch cơ hội ngươi chỉ cần bẽ ngoan nghe lời là có thể được tông môn tán thành nhưng là ngươi làm thế nào năm lần bảy lượt rất đúng làm lần này còn tham dự cái gì phái chủ chiến hành động quả thực không thể nói lý ngươi là bản tọa đệ tử thân truyền mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho bản tọa không có bản tọa chỉ thị tại sao có thể tự ý hành động hy vọng ngươi lần này thành tâm ăn năn sau này không muốn lại bị lục vụ quan từ linh h à n g ngũ cho lừa dối không muốn tái phạm đồng dạng sai lầm đinh trưởng giáo tầng tầng nói rằng tần sương muốn nói lại tôi h nhưng cuối cùng không có mở miệng túi đầu c h ầ m mặc không nói đinh trưởng giáo càng làm ánh mắt nhìn về phía tàu n g ạ n bác trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng n g ạ n bác ngươi lần này là nhất làm cho bản tọa thất vọng người Ngươi tần sư ngội không hiểu chuyện còn chưa tính dù sao nàng tuổi còn nhỏ có thể ngươi sao ngươi bái vào sư môn ở trên núi đợi năm mươi năm lại xuống núi lịch lãm d ò n dã m mươi năm nguyên bản sư phụ cho rằng ngươi rèn luyện trở về đã thành thục t h ậ t trọng có thể ủy thác trọng trách nhưng vì cái gì liền ngươi cũng tới phái chủ chiến cái b ấ y muốn phản đối tông môn quyết sách đây tao ngạn bác xấu hổ phải nói không ra nói đến từ ngày hôm nay phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm lúc nào tỉnh lại rõ ràng lúc nào đi ra nói xong câu đó đinh trưởng giáo liền hất tay rời đi đại điện chỉ chốc lát sau đinh trưởng giáo liền tới xuống đất trong phòng thẩm vấn lục vụ quan bị giam ở bên trong thật không có chịu đến tổn thương gì một thân sạch sành xanh quần áo ẩm thực cũng đều đầy đủ dù sao cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ rất là quý giá đinh trưởng giáo vẫn là rất hy vọng đối phương có thể biết được sai lầm một lần nữa trở về đến bình thường trong cuộc sống tới nhìn thấy đinh trưởng giáo phía trước lục vụ quan liếc chéo hắn nói làm sao bắt đầu đối với ta hình phạt nghiêm khắc trà tấn rồi hả đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài mặt đối mặt ngồi xuống lắc đầu nói vụ quan ngươi và ta đều là nguyên anh cảnh tu sĩ nên tỉnh táo nhung nhớ mới đúng làm sao sẽ gây ra lớn như vậy mâu thuẫn ngươi đây là cái gì ăn khớp cùng là một m cảnh giới nhất định phải tỉnh táo nhung nhớ rồi hả người giết người phóng hỏa ta còn phải cho ngươi vỗ tay hay sao lục vụ quan như là liếc si tựa như nhìn hắn đinh trưởng giáo lắc đầu nói ngươi à chính là tính cách quá cực đoan nếu như tính cách lại hơi hơi chết chung một điểm chẳng phải kiên cường bản tọa há có thể đối với ngươi như vậy ngươi có biết khi ngươi thân thể khôi phục như lúc ban đầu bản tọa vừa bắt đầu là có nhiều hài lòng thậm chí còn muốn đem đời tiếp theo trưởng giáo vị trí cho n g ư ơ i cho n g ư ơ i sẽ c a m lòng lục vụ quan nợ nụ cười n à y có cái gì không nỡ lòng bỏ bản tọa đang lo vị trí trưởng giáo ngồi đến quá lâu bận bịu xử lý trong tông môn bộ sự vụ làm lỡ tu luyện cho tới nhiều năm như vậy vẫn bị vây ở nguyên anh cảnh chậm chạp không thể nâng lên đinh trưởng giáo nói rằng, xem ra vẫn là ta lấy lòng tiểu nhân độ quân tử c h i b ụ n g rồi lục vụ quan hoàn toàn trâm trọng nói v ụ quan bản tọa là từ coi thường ngươi lớn lên tuy rằng không làm sao bồi dưỡng quá ngươi nhưng ở trong lòng vẫn coi ngươi như mình ra đinh trưởng giáo biểu hiện trở nên trịnh trọng lên nếu ngươi thật sự có trách nhiệm tâm nên thu lại ngươi cái k i a một bộ tính xấu hảo hảo đi theo bản tọa bên người lại quá cái mấy năm chờ ngươi học được xử lý quản lý tô n g môn bản tọa liền đem vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi làm sao lục vụ quan là phái chủ chiến linh hồn nhân vật bằng hắn sức một người là có thể kéo hai ba trăm người quyết định chịu chết chống lại vạn xà cùng tập kích nhân vật như vậy đinh trưởng giáo đương nhiên không thể trực tiếp giết nếu như thật đem lục v ụ quan giết chết những v i ệ phái chủ chiến chúng sẽ dối loạn bộ chỉ có trước hết để cho lục v ụ quan t h ầ n phục lúc sau hắn đi sửa lại phái chủ chiến chúng tư tưởng cùng hành động cõi lời này không có so với để một người thừa nhận cũng cải chính tư tưởng của mình sai lầm còn muốn càng đáng sợ trừng phạt đợi được phái chủ chiến chúng tất cả đều quy thuận sau khi tông môn bên trong mâu thuẫn cũng sẽ không tồn tại đến lúc đó lại giết lục v ụ quan cũng không trễ lục vũ quan nhưng trừng trừng nhìn kỹ lấy đinh trưởng giáo con mắt đều lấy máu nhưng không nói câu nào làm sao vậy đinh trưởng giáo cao mày nói lục vụ quan từng chữ từng chữ nói ngươi lời nói mới rồi nên từ ta đến mặt khác đinh trưởng giáo ngươi nếu như còn đối với ngọc đỉnh cắt có nửa điểm trách nhiệm tâm nên muốn mạnh mẽ chỉnh đốn đầu hàng phái những này loại nhu nhược chúng tuy rằng luôn miệng nói yêu tô n g môn nhưng là một khi gặp phải cương địch sẽ lập tức r ơ lên cờ hàng đầu hàng khẩu hiệu ai không biết gọi khẩu hiệu kêu vang dội đến mấy có ích lợi gì thân là trưởng giáo lẽ nào đây chính là ngươi nghĩ thấy cục diện sao đinh trưởng giáo nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi xem ra ngươi vẫn không có học được nghĩ lại vẫn còn ở nơi này liên tiếp phê bình tô môn ngươi căn bản không yêu tô môn Lúc nào? phía sau núi từ linh một người nhàn rỗi không chuyện gì cả ngày sưởi tăm nắng câu câu cá sinh hoạt ngược lại cũng tự tại chỉ có điều quen thuộc tưởng văn đức đảng nhân mỗi ngày nói nao nhau ồn ào lần này trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động phía sau núi liền hắn và đệ tử hầu lễ tiếp thật là có điểm không quen liền rồi hơn nữa hầu lễ tiếp còn là một hũ nút cả ngày liền biết tu luyện một chút từ linh với hắn cũng không có gì có thể nói chuyện lục vụ quan bị giam giam giữ từ linh vốn là muốn cứu rút bất quá đối phương nhưng ngăn trở từ linh không thể làm gì khác hơn là dừng tay chỉ cần lục vụ quan không có nguy hiểm tính mạng là được ngày nay từ vị độc thân đi tới phía sau núi tới gặp từ linh ngươi cũng là bị trọng điểm nhìn chằm chằm rất đúng tượng đi chạy đến phía sau núi đến cũng không sợ bị đinh trưởng giáo t ó m lại từ linh cười nói từ vị nhưng là khinh thường nói cái gì chó ma đinh trưởng giáo thật muốn đánh lên liền hắn nguyên anh cảnh hậu kỳ thực lực căn bản không đánh lại được ta nếu là hắn dám đến tìm ta phiền phước ta liền đánh gậy hắn chân chó thứ linh giơ ngón tay cái lên sư phụ ta đây lần đến phía sau núi chủ yếu là vì đột phá một chuyện mà đến phía trước núi quá dối loạn ta lo lắng bọn họ làm phiền đến ta vẫn là ngài nơi này yên tĩnh từ vị vớt mũi nói rằng lại sắp đột phá rồi thứ linh lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc trước đây không lâu từ vị tấn tài lên tới nguyên anh cảnh đại viên mãn n à y còn không có mấy tháng đây vạn t h u yêu đ i ể n quá mạnh theo ta độ khớp cực cao ta bây giờ là như cá gập nước càng ngày càng tự tại cảm giác cũng không gặp phải cái gì cửa hải khó vì lẽ đó đang sắp đột phá t ừ vị giải thích được vậy ngươi cố lên tư linh vô vô bở vai của hắn t ừ vị tìm khoảng không nhà liên bắt đầu bế quan đột phá lên nhìn thấy đệ tử lên cấp tốc độ nhanh như vậy t ừ linh không khỏi có chút ước c ao lên thậm chí còn hơi nhỏ tiểu nhân lo lắng nói đến chính mình dừng lại ở luyện hư cảnh trung kỳ đã một quãng thời gian rất dài rồi tuy rằng thông qua đánh dấu hệ thống tích góp một đống lớn linh đan rượu r ư ợ c cùng công pháp vũ khí nhưng khoảng thời gian này rất bận rộn cơ bản không có thời gian tu luyện vạn nhất để tư vị tiểu tử này đổi tới chính mình tiến độ vậy hắn người sư phụ này liền lúng túng không được ta cũng phải nỗ lực tu luyện a nghĩ tới đây t ứ linh hít sâu m ộ t hơi hắn lấy ra một viên không gian thạch hòn đá không gian này cũng là thông qua đánh dấu hệ thống mà đến có thể mở mang một không gian nhỏ mà không bị người ngoài phát hiện trong không gian nhỏ linh khí rất là đầy đủ so với ngoại giới có thêm gấp hai ba lần không thôi bởi vậy t ứ linh rất thích đến trong không gian nhỏ tu luyện không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa không người quấy dối hắn ẩn giấu đi vào không gian thạch cũng ẩn nặt lên t ứ linh hoàn toàn biến mất rồi l ạ như phía sau núi không tồn tại hắn người này như thế chương sáu mươi tám hóa thần cảnh chính là ta a chương sáu mươi tám Hóa trong h cảnh. Chính là ta A. Một cái thời tháng n Loãng gian nửa cái là ta một t A. ô i qua. t r khoảng thời gian này ngọc đỉnh các phái chủ chiến chúng bị đánh đến vô cùng thảm nguyên bản ở nhân số trên sẽ không chiếm ưu thế thêm vào đinh trường giáo xuất lĩnh chủ lưu quan điểm cũng không tán thành phái chủ chiến bởi vậy phái chủ chiến thành chuột chạy qua đường rất nhiều người không thể tạ quái nhiễu bị ép tối lui ra khỏi phái chủ chiến tuy rằng bất hòa đầu hàng phái thông đồng làm vậy nhưng là là vẫn duy trì trung lập cũng nỗ lực lấy lòng chủ lưu quan điểm đầu hàng phái chúng lấy được giai đoạn tính dẫn trước thắng lợi Bị giam t r tư ở ngọc lại đỉnh ô n g các ở ngoài còn đã xảy ra một việc lớn trải qua thời gian nửa tháng chuẩn bị vạn xà cung rốt cuộc đối với huyền dương kiếm phái đạo thủ ở cung chủ diệp trúc thanh tự mình xuất linh dưới không tới năm ngày thời gian liền ung dung công chiếm huyền dương kiếm phái đỉnh núi Huyền phái dương kiếm tuy rằng thành công chiếm cứ huyền dương kiếm phái đỉnh núi nhưng muốn triệt để tiêu diệt nguồn sức mạnh này đồng thời nuốt vào huyền dương kiếm phái gốc gác vẫn là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian bởi vậy vạn xà cung đoạn thời gian gần đây đều rất bận không dành bận tâm những chuyện khác ở nơi này cái trong lúc mấu chốt một cái khác đại tông môn quan g minh đ ỉ n h triển khai hành động bọn họ lấy xét đánh tư thế tấn công ngọc đ ỉ n h c á t sự tình phát sinh đến quá đột nhiên ngọc đ ỉ n h c á t trực tiếp bị đánh trở tay không kịp với bắt đầu còn có các đệ tử lựa chọn phản kháng có thể quan g minh đ ỉ n h điều động cũng đều là nguyên anh cảnh tu sĩ cơ h ộ i chính là trong nháy mắt ngọc đ ỉ n h c á t liền chết đi hơn trăm tên đệ tử sợ đến những người khác dồn dập trốn lên núi đem tình huống này nói ra R tất cả mọi người rất mệnh hoặc ngọc đỉnh các là phong thủy không tốt sao làm sao nhiều như vậy đại tông môn đều phải đến tấn công mau mau thông báo vạn xà cung gọi bọn họ hỏa tốc đến trợ giúp thực sự là hơi q u á đáng không biết chúng ta cùng vạn xà cung đã đặt thành chấm dứt minh sao còn dám tới tấn công chúng ta chán sống quan minh đình tuy rằng lợi hại nhưng chúng ta hiện tại cùng vạn xà cung nhưng là minh hiếu dám đến đắc tội chúng ta muốn chết không được vạn xà cung hiện nay chính đang tấn công huyền dương k i ế m phái căn bản không kịp viện trợ chúng ta song song quan minh đình biết chúng ta cùng vạn xà cung kết minh chuyện cố ý lựa chọn thời cơ này một lần đánh tan chúng ta c h â n âm hiệp a tất cả mọi người rối loạn một mình đối mặt quang minh đình ngọc đỉnh các có thể hoàn toàn không phải là đối thủ a hơn nữa chủ chiến phái chủ chiến cơ hồ tất cả đều chuyển đổi thành đầu hàng phái cùng trung lập phái hơn nữa không có lục vụ q u a n cái này linh hồn nhân v ậ t đi đầu căn bản là không ai dám đứng ra chống lại đem phái chủ chiến đều triệu tập đi ra chứ không phải la hét muốn đánh sao là thời điểm nên bọn họ ra sân t r ư ơ n g kỳ tiểu tử ngươi không phải phái chủ chiến sao làm sao uy uy xúc xúc đi ra hạ sơn n g n g k ị a trung tiện đánh rắm lao tử đã sớm không phải phái chủ chiến hiện tại với các ngươi như thế đều là đầu hàng phái ngươi lập trường không kiên định tại sao từ bỏ làm phái chủ chiến không phải là các ngươi ép chúng ta nào có buộc ngươi rồi h ả ngươi thiếu n g ầ m máu p h u n g người chúng ta tôn trọng phe phái tự do ngươi vốn là phái chủ chiến nên cả đời đều là phái chủ chiến không được lúc mấu chốt ngươi không thể làm con rùa đen rút đầu đi ra ngoài trò tang nên địch muốn cho lão tử chết lão tử không bằng chức cạn chết ngươi toàn cầu cùng trước như thế kẻ địch còn không có đánh tới sờ đến ngọc đỉnh các bên trong cũng đã làm phiền thành một đoàn khi đó còn có hai cái phe phái chi tranh bất luận làm cho thật lợi hại chí ít còn có phái chủ chiến ở mặt trước đây nhưng bây giờ phái chủ chiến bị ép buộc c h u y ể n thành đầu hàng phái phe phái chi tranh đã biến thành từ đầu đến đôi đấu tranh nội bộ tất cả mọi người không muốn chính mình đi ra ngoài ninh địch lại muốn cho người khác đi ra ngoài đánh nhìn thấy như vậy loại tượng đinh trưởng giáo lập tức đi tới địa lao đem ngục cửa mở ra rồi thì ta chuyện gì lục vụ quan rất là khó chịu nói quan minh đình giết tới sơn đến rồi ngươi lập tức ra t h ủ dẫn dắt phái chủ chiến chống lại đinh trưởng giáo ra lệnh lục vụ quan nhất thời nợ nụ cười vào lúc này biết ta chỗ dùng、Chập. ta cho ngươi biết loại này xuất lực còn không lấy lòng chuyện ta sẽ không làm g i ngươi t h i u từ phần này tâm đi người thật không hỗ trợ đinh trưởng giáo h i ế p mắt hỏi các người đầu hàng chỉ trích rất có khả năng sao chính mình đi n ê n đ ư ợ c chứ an thua gì đến ta ta cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở đánh xong một hồi ý vào sau lại lấy tư thông với địch bán tông danh nghĩa bị giam tới nơi này lục vụ quan cười lạnh nói bản tọa cũng không miễn cỡ ư ngươi n g chỉ là ngươi không ra mặt ngọc đỉnh các đệ tử e sợ sẽ tử thương hơn nữa đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói bản tọa đúng là không đáng kể những đệ tử này chết thì chết bản tọa bất cứ lúc nào có thể rời đi nơi này khác lập môn hộ ngươi không phải thường, thường nói k h á t trách nhiệm của chính mình tâm sao hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao nghe nói như thế lục vụ quan sắc mặt nhất thời liền thay đổi đúng thế hắn xác thực không đành lòng các đệ tử bị tàn nhẫn sát hại đồng thời hắn rồi hướng đinh trưởng giáo lời giải thích cảm thấy cực kỳ thất vọng thân là trưởng giáo cũng không làm nhân sự chỉ lo lợi ích của chính mình đối với các đệ tử không chút nào phụ trách đinh trưởng giáo có thể không làm nhân sự nhưng lục vụ quan không thể chính hắn nội tâm cửa ả i này không qua được bởi vậy cứ việc như thế nào đi nữa căm ghét ngọc đỉnh các cao tầng cách làm lục vụ quan cũng không làm được bỏ đi mặc kệ chí ít muốn vượt qua cửa này lao tà mao ngươi không xứng làm trưởng giáo sau chuyện này ta sẽ đưa ngươi thay vào đó lục vụ quan hai tay nắm ở ngục môn con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đinh trưởng giáo dường như muốn một cái bắt hắn cho ă n đi chờ ngươi chân chính làm được thời điểm lại lược loại này lời hùng á ắ c đi đinh trưởng giáo không để ý chút nào n ở nụ cười mở ra ngục môn lục vụ quan nhanh chóng rời đi đệ lao ngay lập tức liền triệu tập tần sương cùng tào ngã bác cùng với tưởng văn đức đảm nhân ở một lần nữa chỉnh đốn nhân mã đồng thời hắn còn phái người đi đến hậu sơn xin mời tử linh nhờ vào lần này chiến đến dịch có thể không thủ thắng then chốt chính là ở tử linh tham chiến nhưng mà phái đi đệ tử rất nhanh sẽ trở về toàn bộ phía sau núi cũng không có tử linh hình bóng lục vụ quan cười khổ nói quan minh đình phái ra năm tên nguyên anh cảnh tu sĩ còn có một số tên kim đăng cảnh chúng ta ngọc đỉnh các nguồn lương đối trừ phi có hóa thần cảnh, sĩ bãi. Hóa thần cảnh chính i ra t là ta a tư vị nói rằng chương sáu mươi chín quyết định đầu hàng chương sáu mươi chín quyết định đầu hàng ánh mắt của mọi người đều tập trung ở từ vị trên người hào tiểu tử ngươi khi nào thành hóa thần cảnh tu sĩ thường văn đức cái thứ nhất x u ố n g lên sắc mặt cổ quái nói rằng hắn cùng từ vị có thể nói là lao hoan ra ở sau núi thời điểm liền lẫn nhau chen nhau đổi tiền mặt tuy rằng bình thường có tiểu ma sát bất quá bây giờ đều t r ú c phái chủ chiến nhất trí đối ngoại hai người ngược lại là rất có hiểu ngầm vận khí không tệ ngay ở vừa nay đột phá nửa tháng này một mực bế còn đây vẫn duy trì một tư thế xương cổ đều có điểm không thoải mái từ vị cơ cơ đầu tất cả mọi người cùng thấy quỷ tựa như không phải ngươi khi nào bỏ chạy đến hóa thần cảnh đi tới tường văn đức rất b ư ợ n bực hắn vẫn coi từ vị vì là đối thủ cạnh tranh ngươi mấy tháng trước không phải vừa mới mới vừa đột phá kim đan cảnh đại viên mãn sao coi như đột phá cũng có thể là nguyên anh cảnh a trực tiếp cho ngươi nhảy đoạn nha ta kỳ thực vẫn luôn giấu báo nhất đại cảnh giới kim đan cảnh thời điểm ta nói mình mới chúc cơ cảnh nguyên anh cảnh thời điểm ta nói mình mới kim đan cảnh từ vị giải thích tại sao tất cả mọi người ngây ngần cả người con người của ta đi biết điều từ vị cười cận chỉ có điều hiện nay đại địch phù đầu ta than bài không xếp vào trước tiên đem cửa này chịu nổi nói sau đi thường văn đức tâm thái trực tiếp băng thiệt thòi hắn còn muốn cùng đối phương cạnh tranh không nghĩ tới đối phương vẫn dẫn trước nhiều như vậy này còn chơi cái dà m à. lục vũ quan nhưng là vui mừng k h ô n g xiết tuy rằng từ linh không ở nhưng có t ử vị như thế một hóa thần cảnh sức chiến đấu hay là thật có thể vượt qua hiện nay cửa hải này chỉ cần nhịn đến từ linh trở về tất cả đều dễ nói chuyện rồi mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên địch lục vũ quan kích phát rồi chiến đấu mớn, lớn tiếng nói chậm đã nhưng mà đúng vào lúc này đầu hàng phái chúng đứng dậy ngăn trở lục vũ quan lại có chuyện gì lục vụ q u a n cao mày nói các ngươi phái chủ chiến chưa qua cho phép không cho cùng quang minh đình người đ ọ u thủ một tên là vông nhất minh đệ tử lên tiếng nói hắn là đầu hàng phái đại biểu kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ dài đến v ơ va vớ vẩn cà lơ phất p ơ ánh mắt nhưng là cực kỳ sắc bén một bộ nắm đại quyền r á n g vẻ đi theo phía sau hơn trăm tên đầu hàng phái đệ tử thanh thế cực kỳ c u ộ n c u ộ n có ý gì tưởng văn đức đang khó chịu đây lớn tiếng hét lên không phải là các ngươi xin chúng ta phái chủ chiến muốn cùng quang minh đình làm một vố lớn sao làm sao tiễn đến trên dây cùng thời điểm lại chạy đến đều ngừng đây ta nói các ngươi đầu hàng phái có thể hay không chỉnh chọn người chuyện từ sáng đến tối tận làm chút coi âm quyết định vương nhất minh hử nói n g ư ơ i tên béo đáng chết biết cái đấy gì n g ư ơ i nói ai mà đây ra đây gọi khôi n ô ngươi có hiểu hay không tường văn đức nhất thời sẽ không tình nguyện nếu không có người ngăn hắn cần phải đánh đối phương một trận không thể nói đi các ngươi đầu hàng phái lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân lục vụ quan hơi không kiên nhẫn hỏi vương nhất minh lạnh nhạt nói rất đơn giản chúng ta quyết định đầu hàng cái gì lục vụ quan vừa nghe nhất thời sắc mặt liền thay đổi đầu hàng không được chúng ta đã quyết định muốn cùng quan g minh đình l i ề u chết một trận chiến làm sao có thể vào lúc này đầu hàng các ngươi muốn chết sẽ chết đừng làm trở ngại chúng ta vâng nhất minh khinh thường nói quan g minh đình là dạng gì tồn tại há lại là ngọc đ ỉ n h cắt có khả năng chống lại chúng ta kịp lúc đầu hàng nói không chắc các chủ nhân lòng từ bi sẽ v ô n g tha chúng ta đây thực sự là ý nghĩ kỳ lạ đến một bước này các ngươi còn đang nằm mơ lục vụ quan không chút liệu tình nói chúng ta đã làm ra quyết định không cho phép bất luận người nào thay đổi nói chung các ngươi phái chủ chiến đừng nghị phá hoại chúng ta thật là tốt chuyện nếu như các ngươi không đồng ý đinh trưởng giáo sẽ đem các ngươi tất cả đều vồ vào địa lao đi đến thời điểm thì đừng trách chúng ta không nghiệm tình đồng m ộ n rồi vương nhất minh nói rằng phái chủ chiến chúng đệ tử trong lòng dùng mình vương nhất minh câu nói sau cùng đã triệt để làm rõ lựa chọn đầu hàng là đinh trưởng giáo chờ ngọc đỉnh các một đám cao tầng quyết định tường văn đức đẳng nhân tức g i ậ n đến rút kiếm ra đến chém thẳng vào núi đá muốn phát điên nhưng là không thể làm gì nếu như phái chủ chiến cố ý muốn từ đấu đến cùng xem đầu hàng phái chúng này trận chiến e sợ sẽ trước tiên đánh lên các người có tâm tư này theo chúng ta sức đầu mẹ chán còn không bằng đem tinh lực phóng tới đối phó ngoại địch trên người đây với các người thân ở đồng nhất tô n g môn là của ta sỉ nhục thần sương hiếm thấy phát biểu ý kiến c h ạ m đích rời đi đàn bà túi nói cái gì đó thật sự coi chính mình làm trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền liền hơn người một bậc rồi hạ lần kia hạ sơn dứt cướp nàng không cứu đ ồ n g môn càng muốn đi cứu cái gì bách tính chuyện vẫn không có cùng với nàng tính số đây thực sự là quá làm càn chờ chúng ta quy thuận đến quang minh đình chi sau nhất định phải trước tiên tố giắt nàng đúng đây chính là cái nguy hiểm phân tử trước tiên đem nàng giết、chết. đầu hàng phái chúng dồn dập nói rằng tần sương ít dựa theo đinh trưởng giáo an bài đi thắng được lòng người bởi vậy nàng ở ngọc đỉnh cắt phải không đại được hoan nen rất nhanh quan g minh đình người liền bỏ tới trên đỉnh ngọn núi quan g minh đình cũng rất m ệ n hoặc h một đường tới nay cơ hồ không có bất kỳ người nào chống lại bởi vì căn bản không thấy được người mãi đến tận lên núi đỉnh bọn họ mới biết nguyên lai ngọc đỉnh các mọi người đều tập trung vào nơi này là muốn ở đây triển khai quyết chiến sao tuy rằng ngọc đỉnh cắt chỉ là một môn phái nhỏ nhưng vẫn là rất có cốt khí mà biết đoàn kết nhất trí cộng đồng chịu chết chúng ta sẽ tắt thành bọn họ lấy ra toàn lực đến quan g minh đình các đệ tử dồn dập nói rằng đại giáo chủ cũng là đích thân tới hiện trường thân là hóa thần cảnh sơ kỳ hắn mang đội tiêu diệt ngọc đình cát đó là thừa sức rồi nhưng mà đúng vào lúc này vương nhất minh đứng dậy h ắ n cao giọng nói rằng chậm đã ta đại biểu ngọc đình cát có lời muốn cùng các ngươi đi đầu nói chính là ta ngươi có cái gì di ngôn cứ việc giao cho chính là đại giáo chủ t ừ tồn nói chúng ta muốn đầu hàng vương nhất minh trực tiếp nói cái gì đại giáo chủ ngây ngần cả người cái khác quan minh đình các đệ tử cũng đều hai mặt nhìn nhau đầu hàng nhiều người như vậy tụ tập ở trên đỉnh ngọn núi liền vì đầu hàng liền một tia phản kháng cũng không làm sao thiệt thòi bọn họ còn lầm tưởng ngọc đỉnh các có cốt k h í đây không nghĩ tới tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết chúng ta suy tính các loại phương án cuối cùng cảm thấy đầu hàng mới phải chính xác nhất quyết định vâng nhất minh lớn tiếng nói kính x i n các ngươi quang minh đình hạ thủ lưu t ì n h đối xử tử tế chúng ta đồng ý đầu hàng đệ tử ngoài ra chúng ta có thể cho các ngươi dẫn đường bởi vì ngọc đỉnh các ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có chủ chiến chết không đầu hàng phái chủ chiến chúng ta sẽ cung cấp trợ giút giúp các ngươi bắt tới nhìn một bên có hai ba trăm tên t ử chiến phái chủ chiến các người đang chết người là bọn hắn mới đúng v ô n g nhất minh chỉ vào cách đó không xa lục vụ quan đ ả g nhân lớn tiếng nói lục vụ quan bọn người nhanh khí nổ quan minh đình chủ nhân a các ngươi chính là duy nhất đích thực chúa tính xin thu nhận chúng ta nói v ô n g nhất minh đi đầu quỳ xuống dầm dầm mấy trăm tên đầu hàng phái chúng cũng đều dồn dập quỳ xuống thỉnh cầu bỏ qua cho chúng ta chúng ta đầu hàng vô điều kiện quan minh đình a ngươi chính là chủ nhân của chúng ta chúng ta đồng ý cho các ngươi làm châu làm ngựa chỉ cầu các ngươi có thể tha chúng ta một c á c mạng tiêu trừ phái chủ chiến chính sách tàn bạo thế giới thuộc về quang minh khung cảnh này có thể nói là vô cùng đồ sộ đều đem quang minh đỉnh người cho chính sẽ không đại giáo chủ đón lấy chúng ta nên làm gì một tên đệ tử thấp giọng hỏi đại giáo chủ thoáng suy tính một lúc phất tay nói không giữ lại ai đưa bọn họ đều giết chương bảy mươi theo bản tọa tiếp tục giết chương bảy mươi theo bản tọa tiếp tục giết tất cả mọi người ngây ngốc nhìn đại giáo chủ còn đứng ngây ra đó làm gì mau mau động thủ đại giáo chủ mặt không hề cảm xúc nói có thể nhưng bọn họ đầu hàng một tên đệ tử trần trở nói đại giáo chủ khinh thường nói đầu hàng thì thế nào ai nói chúng ta không thể giết hàng loại này không c ố t khí loại n h ắ t gan dù là ai đánh vào đến đều phải đầu hàng vạn nhất chúng ta quang minh đ ỉ n h thật đem bọn họ hấp thu lần sau gặp phải những tông môn khác xâm phạm một khi thế cuộc bất lợi những n à y đầu hàng phái khẳng định lại sẽ như ngày hôm nay như vậy quỳ xuống giữ lại bọn họ làm gì mang xấu chúng ta quang minh đ ỉ n h bầu không khí không lưu lại được giết thật giống có đạo lý kỳ thực ta coi không nổi những n à y đầu hàng phái nếu như bọn họ quang minh chính đại theo chúng ta đánh một trận cố gắng ta còn sẽ tính chọn bọn họ tuy nói mạng người bức mặc nhưng đây chính là bảo vệ quê hương của chính mình、à. một tia chống lại cũng không muốn làm loại này loại nhu nhược thực sự là cùng x u ấ t sinh không khác nhau quang minh đình c á c đệ tử dồn dập tán thành d ơ lên lưới dao đầu hàng phái đẳng nhân vừa nhìn cũng thay đổi sắc mặt ông nhất minh h é t lớn chúng ta đã đầu hàng ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế ngươi không thể giết tù binh như ngươi vậy b v ậ h đại giáo chủ t r ư ớ c tiên đ ậ u thủ một đao liền đem hắn cho chém tuy rằng ông nhất minh là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng ở đại giáo chủ trước mặt vẫn không có nửa điểm năng lực phản kháng cái khác quang minh đình đệ tử cũng là cùng nhau tiến lên trong nháy mắt liền chặt chết rồi mấy chục người đầu hàng phái chúng vừa nhìn đại thế khớp ổn liền vội vàng đứng lên sau này bỏ chạy xem đem bọn họ đều giết đại giáo chủ phất tay nói đầu hàng phái chúng đều sợ vãi tẻ rồi cứu mạng a phái chủ chiến xúc sinh chúng các người cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt mọi người đồng môn một hồi các người cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta bị tán sát sao cứu giá cứu giá bọn họ dồn dập trốn hướng về phái chủ chiến quan minh đình ra tay quá nhanh mấy hơi thở thì làm rơi mất mấy chục người liền ngay cả phái chủ chiến chúng cũng không phản ứng lại lục vụ quan cầm lấy vũ khí lớn tiếng quát đều đừng chạy rồi cầm lấy vũ khí của các người đến bảo vệ quê hương của chính mình quyết một trận tử chiến ngay hôm nay không ít người lập tức rút kiếm chuẩn bị ninh địch nhưng là có một số ít người bị đầu hàng phái thương t ấ u tâm dồn dập lùi về sau còn đánh ông chính mình bên trong không ổn định vô sự thời điểm xa lánh chèn ép chúng ta hiện tại xảy ra chuyện liền biết gọi chúng ta cứu mạng rồi hả theo ta thấy những này chó chết đầu hàng phái mỗi người đang chết chết thì chết đi ngược lại chúng ta cũng không thể có thể là quang minh đình đối thủ muốn chết cũng chết đúng chính là ta chết cũng không muốn lại bị đầu hàng phái buồn nôn rồi Bộ bông phận phái chủ chiến này lúc vào trong h à c đó từ vị sức chiến đấu là đột nhiên nhất hắn là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi trong nháy mắt liền thuấn sát đối phương đại lượng trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh đệ tử liền ngay cả vài tên nguyên anh la quái cũng chết ở trong tay hắn đại giáo chủ nhất h ả ngọc đình cất vẫn còn có bực này m á n nhân lấy làm kinh hãi vội vã tự mình đội lên đi tới cùng từ vị q u â n đấu song phương đều là hóa thần cảnh trong nháy mắt đánh cho long trời l ỡ đất núi đá vỡ vụn từ vị cũng rất thông minh cố ý đem chiến trường hướng về quang minh đình nhiều người địa phương dẫn có ít nhất hơn trăm tên quang minh đình đệ tử không giải thích được chết vào hai người lan đến thương tổn những người khác thấy thế dồn dập rời xa người kia là ai vì sao có hóa thần cảnh tu vi cao cao tại thượng bên trong cung điện đinh trưởng giáo cùng một đám trưởng lão xa xa nhìn kỹ lấy phía dưới đã phát sinh tất cả trong mắt của hắn né qua một vệ thật sâu kiên kỵ một tên trưởng lão vội vàng trả lời tên của hắn gọi từ vị là lúc trước chúng ta đưa đến phía sau núi mười bảy tên đệ tử một trong cũng là đông đảo trong hàng đệ tử tốc độ tu luyện nhanh nhất một người hắn đối ngoại tuyên bố mình là kim đan cảnh đại viên mãn không nghĩ tới dĩ nhiên đã là hóa thần cảnh rồi chẳng lẽ hắn gặp phải sư thúc tổ rồi hả một trưởng l ã o khác lấy làm kinh hãi những người khác dồn dập gật đầu cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích tại sao từ vị đột nhiên trở nên mạnh mẽ nguyên nhân người sư thúc này tổ không khỏi cũng quá lợi hại đi ngăn ngắn thời gian mấy năm là có thể đem người dạy dỗ thành hóa thần cảnh tu vi lao phu thực sự là hiếu kỳ bản thân của hắn đến t ộ n cùng là cảnh giới gì thực sự là thần long bất kiến thủ đội a nếu như lão nhân ra người chịu vẫn chú đóng ở ngọc đỉnh cát chúng ta cũng không cho tới chống đỡ đầu hàng phải a đúng vậy a cùng huyền dương kiếm phái đánh hai lần tử thương nặng nề thật nhiều lao đầu cũng bị mất ở trong lòng ta để lại khắc sâu bóng tối bị đánh sợ các trưởng lão cảm khái liên tục bọn họ đã từng tuổi trẻ đã từng nhiệt huyết cấp trên cùng ngoại địch giao chiến phấn đấu quê mình có thể tuổi tắc càng lớn càng sợ、chết. đặc biệt là đã trải qua mấy lần sinh tử đại chiến bọn hắn hôm nay đặc biệt coi trọng tính mạng của chính mình không muốn làm tiếp hy sinh vô vị rồi đinh trưởng giáo h i ế p mắt quan sát hồi lâu cả người đột nhiên bùng nổ ra chiến ý đến thế cuộc trong sáng xem ra lần này ngọc đỉnh các có thể chịu nổi là thời điểm hành động theo bản tọa tiếp tục giết đinh trưởng giáo nhìn đông đảo trưởng lão một chút trước tiên ra khỏi cung điện các trưởng lão hai mặt nhìn nhau trần chờ một chút vội va đi theo đinh trưởng giáo đoàn người nhanh chóng chạy tới chiến trường hắn lớn t i ế n quát phương nào tới hạng giá áo túi cơm dám tấn công ta ngọc đỉnh các chán sống các đệ tử n g trường. Trường dù sao đinh trưởng giáo quyền uy còn đang có hắn hiệu triệu bất kể là phái trung lập phái chủ chiến vẫn là đầu hàng phái đều nhận lấy rất lớn của vũ bất kỳ đoàn thể hành động người dẫn đầu đều là vô cùng trọng yếu nếu như một người dẫn đầu không làm được bản chức công tác không cách nào tổ chức đồng đội đoàn kia đội lợi hại đến đâu cũng là quần long vô thủ cùng con rồi không đầu tựa như loạn vấp phải chắc t r ở ngọc đỉnh các cảm xúc t ă n g vọng so sánh bên dưới quan g minh đình t h à n h thế liền suy yếu rất nhiều chủ yếu là vừa bắt đầu quan g minh đình kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đều bị từ vị làm được k h ô đến gần đủ rồi mà đại giáo chủ lại cùng từ vị quân tranh đấu rồi bởi vậy còn dư lại cơ bản đều là hôn tạ cá coi như còn có mấy tên kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh ở đinh trưởng giáo cùng một đám trưởng lão gia nhập chiến trường sau thế cuộc cũng đã xảy ra xoay chuyển tính thay đổi quan minh đình này xâm lược một phương càng bị đánh cho liên tục bại lui mà đại giáo chủ cũng cực kỳ khó chịu hắn muốn cấp tốc đánh tan thanh niên trước mắt nhưng đối phương khí huyết dồi dào kéo dài không suy muốn vơi hắn đánh cứng đối cứng căn bản không được chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tạm thời tính đạt được một ít ưu thế song phương đều là cùng một cảnh giới t ừ vị trong thời gian ngắn làm không xong đại giáo chủ mà đại giáo chủ cũng làm không xong hắn mắt thấy quan g minh đình lâm vào cảnh còn khó mười không còn một đại giáo chủ tâm thái có chút không vững vào rồi và ảnh mạnh mẽ đẩy lùi từ vị sau khi hắn hét lớn một tiếng rút lui trước liều mạng xông ra một con đường máu xuất lính tàn dư không tới trăm người đệ tử hòa tốc xuống núi chương bảy mươi mốt Thứ Sư m i n h h k ô n g phải loại n g ư ờ i n h ư vậy. cắt tất cả mọi người như v ậ y Mãi đ ế n tận mất Quang Minh Đình ở dưới chân núi biến dưới ở không còn t ă m hơi ngọc đỉnh cắt tất cả mọi người vẫn không có phản ứng lại dĩ nhiên t h ắ n g quá tốt rồi những n à y đ ồ chó người xâm lược sau đó tuyệt không có thể lưu tình có lá gan xâm lược cũng đừng chạy a quyết một trận tử chiến a đây chính là nếu nói quang minh đình sao liên vậy thì vậy thì này thực sự là quá buồn cười ha ha ha ha, ha. ngọc đỉnh cắt mọi người ngã quắp trên mặt đất quay về bên dưới ngọn núi lớn tiếng cười não bọn họ thắng được trận chiến này thật sự là quá khó khăn rồi đặc biệt là phái chủ chiến chúng đầy áp lực cực lớn khoảng thời gian này tới nay chịu đến xa lánh cùng chèn ép nhẫn mại là đáng giá thời khắc này lại có không ít đệ tử thất thanh bắt đầu khóc lớn kiểm kê chiến trường thời điểm ngọc đỉnh các đệ tử tử vong nhân số mới không tới một trăm n g ư ờ i trong đó đa số vẫn là đầu hàng phái vừa bắt đầu q u ỷ bị giết cái kia mấy chục người trái lại quang minh đ ỉ n h tử vong nhân số dĩ nhiên cao tới gần ngàn người năm tên nguyên anh m ư ơ i tám tên kim đan một số tên trúc cờ bốn đây chính là một bút to lớn sức chiến đấu a mặc dù là quang minh đình nhân số đông đạo lập tức tổn thất nhiều người như vậy cũng chỉ sợ là không chịu nổi trận chiến này lục vụ quan cùng phái chủ chiến công lao to lớn nhất đã trải qua việc này sau khi cũng làm cho ngọc đình cắt triệt để minh bạch đầu hàng là không có dùng là kẻ địch sẽ không bởi vì ngươi đầu hàng liền đối với ngươi đặc biệt con dung chỉ có thể làm trầm trọng thêm rất đúng ngươi tiến hành hãm hại muốn còn sống nhất định phải chiến đấu chiến đấu không đ ị n h chiến đấu liền đầu hàng phái chúng liền hệ phải xuống ngọc đình cắt từ phái chủ chiến nắm giữ quyền chủ đạo đinh trưởng giáo cùng một đám cắt trưởng lão ở lúc mấu chốt lựa chọn gia nhập chiến trường bởi vậy cứ việc vẫn có rất nhiều phái chủ chiến đối với bọn họ bất mãn nhưng cái này trong lúc mấu chốt cũng không tiện nói thêm cái gì đông đảo các trưởng lao âm thầm thở phào n h ẹ nhõm cũng còn tốt có đinh trưởng giáo à đúng lúc nhìn rõ ràng tình thế cũng làm ra lựa chọn tốt nhất bằng không những này phái chủ chiến chúng nhất định sẽ nắm cự chiến nói chuyện đinh trưởng giáo cũng biết chính mình mất dân tâm hắn chủ động n h ư ờ n g ra thống xoái địa vị hào phóng biểu thị ngọc đỉnh các chính thức tiến vào thời chiến tình trạng giới bị tất cả công việc giao do lục vụ quan đến xử lý sau đó liền không hề quản trong tông sự vụ một mình về tới chính mình bên trong cung điện một đám trưởng lão vội vã theo tới thất giọng hỏi trưởng giáo chân nhân ngài cứ như vậy đem quyền lực giao cho họ lục t i ể u t ử kia không chắc sẽ gây ra bao nhiêu tật xấu đến đây vạn nhất nếu là hắn xúi rục nên làm gì đinh trưởng giáo cười nhạo nói các ngươi quá buồn lo vô cớ chỉ là cho hắn một điểm nhỏ tiểu nhân quyền lực mà thôi có thể nhảy ra cái cái gì ngày tới bản tọa vẫn là cao cao tại thượng trưởng giáo chân nhân ai có thể giao động bản tọa vị trí hiện nay cần nhân tài cho nên mới cho hắn quyền lực chờ chuyện lần này đi qua sau khi lại tìm hắn thu sau tính sổ có đạo lý vẫn là trưởng giáo chân nhân người xem đến thấu thế của ta lục vụ quan cùng tay hắn dưới đáy những kia phái chủ chiến là nên hào hào trị trị ai bảo bọn họ không nghe lời đây chúng ta bồi dưỡng bọn họ không phải là gọi bọn họ tạo phản có mấy người luôn cho là mình cánh cứng rồi là có thể bay qua tay của chúng ta lòng bàn tay không biết quá tuổi trẻ à liên đệ bọn họ lại nhảy nhót một chút đi nếu như hiện tại đập chết bọn họ ai tới thay chúng ta làm việc đây các trưởng lão r ồ n dập gật đầu bốn một đám lao hôn đ à n các trưởng lão rời đi sau khi lục vụ quan sát mặt biến thành màu đen mắng một câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời hắn đương n h i biết đinh trưởng giáo đem quyền chỉ huy giao cho chính mình cũng không phải đột nhiên có trách nhiệm tâm chỉ có điều muốn cứu vãn một nhóm người tâm mà thôi những n à y l a o h ú n đ à n trong lòng chỉ có lợi ích của chính mình thích nhất đánh cắp thắng lợi của người khác trái cây nhưng lục vụ quan cũng chỉ có thể bị động tiếp thu bởi vì đinh trưởng giáo h ị quyền đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt cứ như vậy là có thể tốt hơn chỉ huy trận này chiến dịch rồi đây chính là quyền cao chức trọng thật là tốt nơi a biết rõ người khác là đào cái hố ngươi cũng phải đi vào trong ngày t h ừ linh đi nơi nào hắn sẽ không phải rời đi ngọc đỉnh cắt đi lục vụ quan lo lắng lo lắng bây giờ ngọc đỉnh cắt muốn thắng được trận này chiến dịch từ linh vẫn là lớn nhất lá bài tầy t vì lẽ i n h đó thắng bại then chốt tay còn đang nơi khác mà đối phương đại bốt quang minh giáo chúa nhưng là cái chân thật hóa thần cảnh hậu kỳ đại giáo chủ hào não chạy về đi thế tất sẽ khiến cho quang minh giáo sự phẫn nộ của chúa như vậy lần sau tới thì sẽ là quang minh giáo chúa bản thân lấy từ vị thực lực trước mắt đối đầu quang minh giáo chúa tuyệt đối không quá mười chiêu cũng sẽ bị đánh chết vì lẽ đó lục vụ quan chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tử linh trên người nhưng là bây giờ tử linh nhưng mất tích điều này làm cho lục vụ quan hiếm thấy có chút lo lắng nếu như ở quang minh giáo chúa đến trước không tìm được tử linh như vậy toàn bộ ngọc đ ỉ n h cắt liền xong đời nhất định là những kia khốn kiếp trường lão còn có đầu hàng phái túng chứng chúng để t ử sư huynh thương tâm vì lẽ đó trong cơn tức giận rời đi ngọc đ ỉ n h cắt tường văn đức buồn bực nói kỳ thực hắn rất muốn chỉ trích đinh trường giáo nhưng cũng không lá gần đó từ sư h u n h không phải loại người như vậy đang lúc này thần sương g ò n tan mở miệng cũng rất là kiên định nói ta hiểu rất rõ hắn sẽ không giận chúng ta với không để ý tao ngạn bắt nhìn nàng một cái hơi nhũ cao mày từ vị trầm ngâm nói khả năng hắn bế quan đi tới n h a tất cả mọi người nhìn kỹ lấy hắn từ vị cười khổ nói ta nửa tháng trước bởi vì g h é t phía trước núi quá âm ĩ hơn nữa không có nửa điểm tự do liền một mình lén lút đến phía sau núi đi tìm cái yên tĩnh thuận tiện đóng cái quan đột phá một hồi khả năng tử từ sư huynh sau khi nghe cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ đi bế quan đây là ta một suy đoán đúng rồi thần sương vỗ tay một cái mắt sáng d ự n lên nhất định là như vậy mọi người ngâm lại xem à quan minh đình lần này là phát động đột nhiên tập kích mãi đến tận nửa ngày trước chúng ta cũng không biết có chuyện này cái kia từ sư huynh khẳng định cũng không biết theo ta thấy từ sư huynh ở nửa tháng trước liền bế quan khi đó chúng ta trong tông môn lớn nhất mâu thuẫn là cái gì đ ầ u h à n g phái cùng phái chủ chiến bên trong đấu tranh mà ngoại bộ nguy cơ vạn xả c u n g đã cùng chúng ta kết minh rồi bởi vậy khi đó căn buồn không có đại sự vì lẽ đó từ sư huynh mới có thể tìm cái không ai có thể tìm được địa phương an tâm bế quan hắn sao có thể nghĩ đến nửa tháng sau sẽ có này việc chuyện đây thần sương phân tích đến mạch lạc rõ ràng mọi người nghe xong cũng là từng người gật đầu biểu thị rất có đạo lý lục vụ quan vẫn là cao mày cứ việc như vậy nhưng vấn đề vẫn không có giải quyết nhất định phải mau chóng tìm tới hắn bế quan vị trí nếu không thì ngọc đỉnh c ấ c vẫn có d i ệ t môn nguy hiểm tường văn đức lúc này buồn bực lên lục sư thúc ta không phải hoài nghi cho ngươi quyết sách ta thế nhưng từ sư minh cảnh giới cũng chỉ có điều kim đan cảnh mà thôi coi như tìm tới hắn có thể có cái gì trợ giúp đây còn không bằng để hắn h ả o h ả o bế quan như vậy chí ít có thể bảo vệ hắn không chịu đến thương tổn sao có thể cùng diện môn dính liễu quan hệ đúng vậy à ta cũng một mực cân nhắc chuyện này đây từ sư minh khi nào có thể trở thành làm ấ u chốt thắng bại tay hắn theo chúng ta như thế đều là kim đàn cảnh tu sĩ a viên thanh mấy người cũng đều là rất mệt hoặc chương bảy mươi hai chương bảy mươi hai lục vụ quan cùng từ vị liếc mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ hai người bọn họ cũng không tiện giải thích tại sao phải tìm tới từ linh mới được bởi vì chỉ có lục vụ q u a n biết từ linh chính là trong truyền thuyết vị sư thúc tiến tổ mà từ vị bao nhiêu có đoán được khả năng này chỉ là còn không xác định từ vị chỉ biết là muốn giải quyết quang minh đình chỉ có thỉnh cầu từ linh ra tay hiện trường trừ hắn ra hai người ở ngoài một cái khác biết từ linh không đơn giản còn có một tần sương nàng cung từ linh là sớm nhất biết cứ việc từ linh rất nhiều chuyện đều không có nói với nàng nhưng nàng lại biết từ sư huynh là có đại người có bản lãnh dù sao tuy tuy tiện tiện ném ra thái thượng vong tình lục bực này đ ỉ n h cấp công pháp người có thể không mấy lần tần sương chỉ luyện đến đệ tứ t ầ n g cũng đã đột phá đến nguyên anh cảnh từ sư huynh thực lực khẳng định càng cao hơn nguyên bản tần sương vẫn chỉ là hoài nghi có thể thấy đến lục vụ quan coi trọng như vậy từ sư huynh nàng sẽ hiểu lại đây nhất định là như vậy liền nàng lên tiếng giải thích bất kể là vạn xà cúng vẫn là quan min đình bọn họ mục đích cuối cùng cũng là vì cướp giật từ sư m i n h luyện khí thiên cùng chúc cơ tiên h bởi vậy chúng ta nhất định phải đem hắn bao quanh bảo vệ không thể để cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn coi như tông môn bị phá chúng ta ở lui giữ thời khắc cũng phải đem từ sư m i n h mang đi tuyệt không có thể làm cho hắn ở lại trên núi vạn nhất chúng ta đi từ sư m i n h b ế q u a n đi ra phát hiện đầy khắp núi đồi đều là kẻ địch khi đó hắn nên là cỡ nào cô độc bất lực à. vì lẽ đó tìm tới hắn mới phải việc cấp bách trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất thần sương cường điệu như vậy nói mọi người vừa nghe cũng đều tin nàng cái trò này lời giải thích lục vũ quan tư ừ vị cùng Tần ơ n nhẹ nhóm, cuối cùng g giếm đều được đi cuối dấu là là phào âm thầm một thở tới. Có một số vị i việc riêng người khai đi ngoài. linh nói, nhiên phải ệ c có được cuộc cho công chưa cũng dính bí đến không trong không Nếu nay bọn đương phép, thể họ hỗ thủ vậy v ra tư, từ trợ mật. Từ xưa bảo là suy nghĩ một chút nói rằng ta cho rằng phía sau núi muốn phái tên đệ tử đi qua bảo vệ đợi được từ linh sư huynh xuất quan liền ngay lập tức đem hắn mang tới phía trước núi đến có đạo lý lục vụ quan gật gật đầu liền từ ta đi phía sau núi đi tư vị chủ động xin đi z nói không được lục vụ quan nhưng quả đoan tự tuyệt hắn lắc đầu nói ngươi là chúng ta hiện nay ngọc đỉnh các chiến lược mạnh mẽ nhất vì lẽ đó ngươi không thể trước khi rời đi sơn để tránh khỏi quan g minh đ ỉ n h phát động vòng thứ hai thế tiến công vậy thì do ta đi cho tần h sương nhấc tay nói ta cùng từ linh sư huynh rất quen thuộc tuy rằng không biết hắn ở đâu hàng đơn vị trí đưa bế quan nhưng đại khái có thể đoán được hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện lục vụ quan nhìn một chút nàng trầm ngâm nói ngươi cũng là trọng yếu sức chiến đấu ta sẽ ngay đầu tiên chạy về thần sương vội và nói g n được thôi liền từ ngươi đi lục vụ quan đồng ý v v tần sương đang chuẩn bị đi tới phía sau núi tào ngạn b á c nhưng làm ở miệng nói ta cũng theo cùng đi chứ nhiều nhiều người cái phối hợp tào sư m i n h ngươi đi làm gì phía sau núi hiện tại an toàn cực kỳ vừa không có kẻ địch không cần phối hợp thần sương mỉm cười cười nói nhưng là tào ngạn b á c muốn nói lại thôi lục vụ quan lắc đầu nói ngạn bác ngươi vẫn là ở lại phía trước núi đi bên này mới cần người phối hợp tào ngạn bác thở dài được rồi ta ở lại phía sau núi tần sương muội ta đưa ngươi một chút đi vừa vẫn có mấy câu nói muốn nói với ngươi t ầ n sương g ồ một tiếng liền đến hậu sơn mà đi tào ngạn bác ắ t một đường đưa đến nàng phân n n h giao lộ, trần trở nói đương nhiên hắn là ta ở ngọc đ ỉ n h các người bạn thứ nhất cũng là nhất chăm sóc người của ta thần sương hồi đáp lúc trước nàng còn là một ngoại môn đệ tử bị quản sự phân phối đến phía sau núi lớn tuổi tay đều mài hỏng ra một mình yên lặng gào khóc bị tử linh bất ngờ nhận được không chỉ có cho nàng băng bó vết thương còn cho phép nàng mỗi ngày đến phía sau núi trong tiểu viện chơi đùa tần sương cảm thấy khi đó không buồn không lo là chính mình vui vẻ nhất một quãng thời gian sau đó từ linh lại biếu tặng thái thượng vong tình lục cho nàng tu luyện bởi vậy thực lực của nàng mới có thể nhanh chóng dâng lên cho tới bây giờ nguyên anh cảnh ở trong tông môn bộ cũng có nhất định quyền lên tiếng rồi làm sao cái chăm sóc pháp tào ngạn b á c không giải thích được có chút khó chịu lên hả tần sương nghe xong thẳng c a o mày tào sư m i n h này thật giống với ngươi không có quan hệ gì đi nàng cảm thấy hôm nay tào ngạn bắc có chút kỳ quái bình thời hắn phong độ p h i t i ê n người ngoài thân mật tần sương cảm thấy rất tốt có thể vừa nãy câu hỏi nhưng là có chút hùng hổ dọa người cảm giác có ý gì chính mình thì không thể cùng từ linh sư m i n h quan hệ tốt sao trước tiên không nói hai người ở trong lòng mình phân lượng địa vị cũng không như thế cảm tình còn phân cái tới trước tới sau đây tần sương cùng từ linh trước tiên nhận thức đương nhiên ở càng thiên hướng từ linh huống hồ nàng cùng tào ngạn bắt quan hệ còn chưa khỏe đến có thể làm cho đối phương mệnh lệnh chính mình trình độ thật không thiện ta gần nhất có chút mệnh n h ọ c t í n h khí thu lại không được tần sư m g ồ i xin hãy tha thứ ta đường đột ý thức được tự mình nói sai tào ngạn bắt trong lòng cả kinh vội vã củ tránh lại đây tần sương cứ việc trong lòng vẫn là có chút một b ự c nhưng lúc này cũng không tiện lại nói thêm gì nữa không thể làm gì khác hơn là nói tào sư m i n h xem ra ngơi ư xác thực mệt mỏi thừa dịp quang minh đỉnh dưới xong thế tiến công còn chưa tới đến trước vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi nói trạm đích liền đến hậu sơn đi tới tào ngạn bác chỉ có thể nhìn theo tần sương bóng lưng rời đi trầm ngâm luôn mãi ở trong lòng làm cái quyết định có điều quyết định này cũng chỉ có thể ở chiến hậu khôi phục thái bình mới có thể hướng về đình trường giáo đưa ra bốn phía sau núi hoàn toàn yên tĩnh đừng nói từ linh chính là liền chỉ chim đều không thấy được động vật là nhất có tính cảnh giác Ngọc Đình gần cắt đây Sơn vũ Dục sau ơ n vũ rục l b khi n tiểu đầu tiên liền à để l ạ tờ giấy, viết cắt giấy, Ngọc hiện đối khi, i nay rõ Đình cảnh khổ khó. Sau mặt l ở sau núi bắt đầu tìm kiếm tử linh nàng là nguyên anh cảnh tu sĩ phía sau núi tuy lớn nhưng ở tần sương bước chân đo đạc bên trong nhưng cũng cứ như vậy một chuyện rất nhanh toàn bộ phía sau núi đều bị nàng l ậ n tung rồi xác định không có tử linh tung tích tần sương cũng không đồng chí siêu tầm phương hướng bắt đầu hướng về dưới chân núi thôn trang cùng thành trấn hay là tử linh ghép phía sau núi quá mức thanh t ị n h không ai làm bạn chạy đến dưới chân núi quá người bình thường khói lửa tước cũng khó nói đây h ào h ào h ào ngay ở tần sương tìm kiếm thời khắc phía sau núi cửa tiểu viện không gian đột nhiên mở ra một vết thương một bóng người từ trong không gian c h u i ra chính là tử linh tất cả mọi người không tìm được nguyên nhân của hắn là bởi vì không gian thạch rốt cục luyện hư cảnh hậu kỳ t h ứ linh nói một câu xúc động hắn kẹt ở luyện hư cảnh trung kỳ đều sắp bốn năm rồi tích góp lâu như vậy bây giờ một bước đúng chỗ nước chạy thành sông thoải mái cực kỳ phía sau núi vẫn là như nửa cái trước như vậy chống rông không một người l i ê n ngay cả nhị đệ tử hầu lễ tiếp cũng không thấy rồi kỳ quái này tiểu trạch nam có thể chạy chạy đi đâu tứ linh rất buồn b ự c nâng c ầ m nói chẳng lẽ ta bế quan sau khi một mình hắn thực sự tẻ h nhạt vì lẽ đó chạy đi phía trước núi tìm xem náo nhiệt không riêng gì hầu lễ tiếp liền ngay cả nguyên bản ở tiểu viện bế quan tử vị cũng không thấy rồi xem ra hắn thuận lợi đột phá hóa thần cảnh rồi đây chính là việc vui một cái ta đây cái làm sư phụ nên cho hắn dành trước đại lễ hả đang lúc này tứ linh thấy được trên bàn một tờ giấy nhặt lên vừa nhìn lông mày nhất thời nhữ lại chương bảy mươi ba vạn xà cùng đúng lúc trợ g ú t chương bảy mươi ba vạn xà c u n g đúng lúc trợ r ú t phía trước núi toàn bộ ngọc đỉnh các đều trở nên bận rộn bất cứ lúc nào chuẩn bị nên địch bởi vì mọi người đều biết kế tiếp là một hồi trận đánh ác liệt quan minh giáo chúa e sợ sẽ đích thân đi tới hiện trường làm ngọc đỉnh các chỉ huy tắc chiến quan lục vụ quan càng là bận tối mày tối mặt hắn biết rõ chính mình nhất định phải làm được chuyện không lớn nhỏ mới có thể miễn c ơ n ư ơ n g đối chí ít cũng có thể chống đỡ một lúc đầy đủ may mắn hay là có thể chống được từ linh trở về hô hô giữa không trung truyền đến từng đạo từng đạo tiếng sẽ g i lục vụ quan trong lòng cả kinh còn tưởng rằng là quang minh đ ỉ n h người đến rồi vội vã đem người đuổi ra ngoài lại không nghĩ rằng càng là vạn xà cung trợ giúp đến có tới bảy tên nguyên anh cảnh cùng với một số tên kim đàn cảnh tu sĩ lục vụ quan đại hỷ đang chuẩn bị nên đón nhưng mà những n à y vạn xà cung tu sĩ tất cả đều mặt hướng phương tây bày ra cung nên tư thế một đ o ạ tường vân bay lên không mà tới ở đây tường vân bên trên đứng thẳng ba người vạn xà cung c u n g chủ diệp t r ú c thanh đứng phía trước nhất m ặ t không hề cảm xúc cao cao tại thượng mắt nhìn xuống phía dưới tất cả mà phía sau nàng nhưng là đứng thẳng hai tên hầu gái một tên trong đó hầu gái ngọc đỉnh cắt tất cả mọi người rất quen thuộc chính là lần trước phụ trách gáp giải vạn độn hải tiểu bích. tương vân chậm rãi giảm xuống diệp trúc thanh cùng hai tên hầu gái phân biệt đi xuống đi đầu chạy tới vạn xà cung mọi người cũng liền bận b ệ u chạy tới phía sau nàng hình thành mọi người vờn quanh thái độ chẳng ai nghĩ tới diệp trúc thanh dĩ nhiên sẽ đích thân trợ giúp điều này làm cho ngọc đỉnh cắt một đám đệ tử đều cả kinh cầm đều rơi xuống có không ít người vẫn là lần đầu nhìn thấy diệp trúc thanh trong lúc nhất thời đều bị nàng nữ vương tư thái gây kinh hãi cứ việc diệp trúc thanh là cực kỳ đẹ vóc người cũng nổi bật có thể con mắt của nàng nhưng là cực kỳ giống xà đồng bởi vậy các đệ tử đều dồn dập tách ra ánh mắt của nàng không dám cùng đối diện mau mau đi thông báo đinh trưởng giáo gọi hắn làm tốt nên tiếp chuẩn bị lục vụ quan đối với một tên đệ tử nói rằng đệ tử ở đáp ứng đồng thời lại có chút n g h i hoặc tại sao phải thông báo đinh trưởng giáo lão nhân ra người không phải đem nơi này quyền chỉ huy đều giao cho n g à i sao đây chính là vạn xà cung cung chủ tự mình đến ta chỉ bất quá là cái hộ pháp mà thôi quy cách không đủ có tài cán gì đi tiếp đái nàng lục vụ quan giải thích một câu đệ tử vội vã bước nhanh hướng về trưởng giáo cung chạy đi là cung chủ không nghĩ tới ngươi có thể tự mình đến thật sự là chúng ta ngọc đ ỉ n h các vinh hạnh lục vụ quan tiến lên l ê n tiếp tự đáy lòng nói rằng diệp trúc thanh quyến rũ n ở đủ cười nói rằng hai phái chúng ta hôm nay là minh hữu quan hệ quan g minh đình dám to gan thừa dịp chúng ta vạn xà cung bận b i ể u những chuyện khác thời k h á c đối với các ngươi phát động thế tiến công đây không thể nghi ngờ là một cái rất chuyện vô liêm sỉ làm bản cung nghe nói sau khi liền lập tức thả xuống huyền dương kiếm phái bên kia lập tức chạy tới chính là muốn ngăn cản quan g minh đình làm ác là cùng chủ hữu tâm rồi lục vụ quan vội và nói ngươi liền gọi lục vụ quan chứ b ả cung đúng là đối với ngươi có điều nghe thấy bốn mươi năm trước rất sinh động mà có điều sau đó nghe nói ngươi bị thương từ đây thất bại hoàn toàn gần mấy tháng tới nay tổ chức ngọc đỉnh các phái chủ chiến lần trước phòng ngự chúng ta vạn xạ cùng cùng với lần này đẩy lùi quan minh đ ỉ n h công lao của ngươi đều là rất lớn có đúng hay không diệp trúc thanh cười nói thân là ngọc đỉnh các thành viên đây đều là ta phải làm lục vụ quan khiêm tồn nói diệp trúc thanh cũng không có ở nơi này để tài trên nhiều lời mà là lơ đãng hỏi từ linh người đâu bạn cũng đúng là thật muốn thấy tận mắt thấy hắn lục vụ quan nhưng là chân trờ làm sao vậy diệp trúc thanh nhứ mày hỏi là công chủ không nói là ngươi Từ lục i hiện tại mất tích, khắp nơi n không tìm được tung ảnh của hắn. h tích, khắp mất tìm được của đều l vụ quan cười khổ nói cái gì diệp trúc thanh vật ra còn có việc này sẽ không phải là lục vụ quan biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Liên gì. cái lắc đoán ầ u suy nói, khả năng này khá là nhỏ. Hiện nay khả khá là đ chính là từ linh bế quan tu luyện đi tới bởi vì hắn cũng không biết quan minh đình sẽ phát động đột nhiên tập kích hóa ra là như vậy à. diệp trúc thanh túi đầu trầm ngâm là cung chủ mời tới bên này chúng ta đinh trưởng giáo đã xin đ ợ i ngươi đã lâu lục vụ quan vừa đi vừa nói chuyện diệp trúc thanh sắc mặt c ủ quái đinh trưởng giáo tại sao phải thấy hắn lần này chiến dịch với hắn có quan hệ gì bản cung tới nơi này không phải là vì làm dáng mà là vì trợ giúp minh h i ế u quan minh đ ỉ n h thế tiến công lúc nào cũng có thể đến đâu còn có thời gian ngồi xuống uống trà nói chút nói chuyện không đâu lục vụ quan bị chấn động rồi hắn không nghĩ tới diệp trúc thanh đã vậy còn quá dũng đi thẳng vào vấn đề liền tương ứng lễ nghi đều phải một giản lại giản điều này cũng chính là lục vụ quan muốn thời chiến trạng thái nào có cái gì công phu làm những n à y những kia đoàn người đang chuẩn bị đường cũ trở về tiếp tục thủ quan một trận tiếng bước chân nhưng là vang lên nguyên lai đinh trưởng giáo ở bên trong cung điện chờ đợi hồi lâu nhìn thấy chậm chạp không đến liền chủ động ra đón đối phương là vạn xà cung cung chủ song phương mặc dù là minh hữu quan hệ nhưng vạn xà cung nhất định là chiếm cư chủ đạo vị trí bởi vậy đinh trưởng giáo chủ động ra liên tiếp cũng không toán mất mặt là cung chủ thực sự là đã lâu không gặp a đinh trưởng giáo cao giọng c ư ờ i to phía sau mang theo một đám trưởng lão bước nhanh chạy tới đúng vậy a có mấy thập niên d i ệ p trúc thanh cũng qua loa cười cận đinh trưởng giáo đi tới trước mặt đầu tiên là mạnh mẽ trường lục vụ quan một chút tiểu vương bắt đàn này tận làm chuyện xấu hắn đinh trưởng giáo mới phải ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân mà diệp trúc thanh cái này vạn x à cùng công chủ đi tới ngọc đỉnh cát dựa theo lễ nghi quy cách nhất định là từ hắn tự mình tiếp đón có thể đinh trưởng giáo nhưng là nhìn thấy lục vụ quan vừa này ý đồ c h ẳ n g đích mang diệp trúc thanh đẳng nhân rời đi đinh trưởng giáo lúc này mới vạn bất đắc dĩ chạy ra lục vụ quan tên khốn này là muốn làm gì ý đồ phá hoại chính mình trưởng giáo chân nhân chính quy tính khiêu chiến quyền u y của chính mình sao nếu như thật nghĩ như vậy cái kêu tính toán mưu đồ nhưng là đánh nhầm rồi nghĩ tới đây đinh trưởng giáo mỉm cười với đối với diệp trúc thanh nói rằng nhớ năm đó ngươi còn là một tiểu nhã đầu mới như thế điểm cao không nghĩ tới ngăn ngắn mấy chục năm l i ề n dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như vậy không giữ lại ai chuyện ngươi đều là đường đường lá c u n g chủ có thể cùng bản tọa đứng hàng tư b à n về bối ngồi ngang hàng v ớ i thực sự ghê gớm ghê gớm a với ngươi so ra bản tọa những năm này thực sự là nửa bước chưa tiến vào thực sự thẹn t h ù n g a đinh trưởng giáo lắc lắc đầu làm như tự g ê u nói nghe nói như thế diệp trúc thanh nhưng là khẽ to mày bộ này lời giải thích hình như là ở bất cần hắn đinh trưởng giáo đối phận t ự như vẫn là như cô bốn diệp trúc thanh khe khẽ thở dài đinh trưởng giáo sống hơn hai trăm tuổi xem như là cái lão q á i v ậ rồi mà diệp trúc thanh nhưng với hắn cũng không phải một thời đại thậm chí nàng so với lục v ụ quan còn nhỏ hơn vài tuổi như vậy tuổi tác liền tu luyện đến hóa thần cảnh trung kỳ thiên phú c h ắ c tuyệt nhưng mà diệp trúc thanh nhưng cũng không yêu thích đinh trưởng giáo là người khi còn bé nàng chỉ thấy được đối phương đầu tiên nhìn liền cảm thấy người này hợp với mặt ngoài khẩu hiệu kêu văn g dội quá mức theo đuổi không thiết thực gì đó xa vào với hưởng thụ có cái kia tinh lực còn không bằng chuyên tâm tu luyện lấy đạt đến cảnh giới càng cao hơn nói thật diệp trúc thanh cũng không cảm giác mình thiên phú có bao nhiêu trội hơn đinh trưởng giáo sở d ĩ tạo thành như vậy t r ê n l ệ n h hoàn toàn là lẫn nhau theo đuổi cùng lựa chọn không giống chương bảy mươi bốn bản cung chán ghét xấu nam nhìn thấy diệp trúc thanh một bộ không hề quan tâm dáng vẻ đinh trưởng giáo cũng không có triển lộ ra vẻ không vui hắn làm ra mời tư thế cười nói là c u n g chủ xin mời hướng về bên này đi bản tọa đã v ì ngươi sẵn sàng lễ hiến để chúng ta ngồi xuống hảo hào tự ôn chuyện đi đinh trưởng giáo tuy rằng b ả n c u n g rất muốn với ngươi ôn chuyện nhưng lần này ngọc định các tao ngộ tồn v o nguy cơ chúng ta là minh hữu quan hệ bởi vậy phía trước trợ g ú t việc cấp bách hay là trước nghĩ ký ứng đối ra sao quang minh đ ỉ n h đi diệp trúc thanh lạnh nhạt nói đinh trưởng giáo h ôi trao thành cười nói lời ấy sai rồi ai nói ôn chuyện thì không thể đ à m luận những chuyện khác rồi hả mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện nói năng thoải mái ba lạng rượu và o bụng bầu không khí đúng chỗ còn sầu lo chuyện gì đ à m luận hay sao cái này kêu là bản rượu văn hóa nhưng là rất có chú ý diệp trúc thanh nhữ, nhữ mày cứ việc nàng vẫn còn có chút không muốn nhưng đối với mới đã đem nói tới cái trình độ này sẽ rất khó cự tuyệt liền diệp trúc thanh bay đầu lại nhìn lục vụ quan một chút lục vụ quan cũng rõ ràng tâm tư của nàng liền gật đầu nói đinh trưởng giáo ta sẽ không đi tới bên này còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị khổ cực ngươi đinh trưởng giáo cũng vừa hay không muốn để cho kẻ này tham dự t h ự c r ư ợ u miễn cho lại bị hắn q u ấ y dày đến chuyện tốt vạn nhất r ũ ra điểm gây bất lợi cho chính mình ngôn luận vậy thì mất mặt quá độ rồi đinh trưởng giáo mang theo diệp chúc thanh đoàn người đi tới đại điện nơi này đã sớm rực rỡ hẳn lên chính đang từng đạo từng đạo trên món ăn bây giờ không phải là thời chiến trạng thái sao tại sao còn muốn như vậy phô trương lãng phí chúng ta cũng không có cái này dỗi danh công phu diệp trúc thanh nhẹ nhàng như mày rất không có thể hiểu được đinh trưởng giáo cách làm đinh trưởng giáo chuyện đương nhiên nói ngươi nhưng là vạn xà cung c u n g chủ càng là chúng ta ngọc đỉnh các trọng yếu minh hữu chiêu đãi các ngươi nhất định phải lấy r a lớn nhất thành ý đến vạn xà cung mọi người không thể làm gì khác hơn là đều không giải thích được ngồi xuống bắt đầu ẩm thực ngọc đỉnh các các trường lão chấp sự chúng cũng đều dồn dập vào chỗ bắt đầu cùng vạn xà cung người tiến hành quan hệ hữu nghị hoạt động mọi người nâng chén trò chuyện nói cười liên tục ngọc đỉnh các các trường lão càng là chủ động cùng vạn xà cung người chuyển động cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc lần này tiết trận vạn xà c bất hảo bất hảo đang lúc này một tên đệ tử liên tục lăn lộn vọt vào bên trong cung điện làn rối loạn này mỹ hảo xa hoa lãng phí bầu không khí làm gì không thấy bản tọa chính đang nên tiếp quý khách sao đinh trưởng giao uống rượu rất là không vui nói rằng quang minh đình người lại tới nữa rồi tên đệ tử này đầy mặt lo lắng nói trải qua hắn vừa đề tỉnh đinh trưởng giáo lúc này mới nhớ lại n h a nguyên lai còn có quang minh đình chuyện này này tươi đẹp bầu không khí cũng làm cho hắn cơ hồ đã quên sợ cái gì chúng ta thân ái minh hữu vạn xà cung ở đây h á dung quang minh đình làm cản đinh trưởng giáo hừ một tiếng t r ợ ánh mắt nhìn về phía diệp trúc thanh mang theo ba phần men say nói la cung chủ quang minh đình cường đạo đã đi tới hôm nay có thể bảo toàn ngọc đính cắt liền toàn do chư vị rồi diệp trúc thanh chẳng muốn nói nhiều với hắn một câu phí lời đứng lên vạn xà cung mọi người cũng đều dồn dập tùy tùng bọn họ đã sớm đối với loại này kỳ quái bầu không khí cảm thấy mất hứng nếu không phải xem ở lễ nghi không ổn mức sợ là sớm đã rời chỗ rồi diệp trúc thanh đem người hỏa tốc lao ra đinh trưởng giáo ném chén rượu cũng đuổi theo s á t bốn toàn bộ bầu trời đều đứng đẩy người lít nha lít nhít mấy ngày liền quang đều bị che đậy tựa như quang minh đình kim đan cảnh trở lên hết thệ tu sĩ tất cả đều đi tới ngọc đình cát mà t r ú c cơ cảnh không thể lâu dài phi hành liền đi lục điện đầy đủ gần ba nhân mã lần này quang minh đình gần như là dốc toàn bộ lực lượng liền vì đối phó một ngọc đình cát có thể nói là cho nghỉ tôn trọng ngọc đỉnh các tất cả mọi người cảm nhận được rất lớn hoảng sợ vô cùng xuất sắc bọn họ mọi người mã gộp lại cũng mới ngàn người mã thôi cùng đối phương so ra nhân số trên sẽ không chiếm ưu thế húng chi đối phương thực lực tổng hợp đều xa xa cao hơn ngọc đỉnh các nay chiến còn đánh như thế nào nhìn thấy cảnh tượng này diệp trúc thanh sắc mặt khó coi cực kỳ cứ việc nàng dẫn theo bảy tên nguyên ánh cảnh cùng với hơn ba mươi tên kìm đan cảnh môn nhân phía trước trợ rút có thể vạn vạn không nghĩ tới quang minh đình dĩ nhiên phát động rồi tất cả nhân mã so sánh bên dưới chính mình mang những người này thì có điểm không đáng chú ý rồi ngọc đỉnh c á t các đệ tử nghe ta hiệu lệnh chuẩn bị chiến lục vụ quan càng là xanh cả mặt đột nhiên hét lớn một tiếng trước tiên nắm chặt rồi vũ khí giết thà chết chứ không chịu khuất phục những đệ tử khác vừa nghe r ồ n dập hưởng ứng các ngươi này cố khí độ ta ngược lại thật già phi thường thưởng thức trên bầu trời một chọc lốc đầu người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ mỉm cười khen ngợi một câu tay hắn nắm q u y ề n trượng đứng ở chính giữa xế vị địa vị c ự c cao vừa xem hiểu ngay đây cũng là quang minh giao chúa hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ so với diệp trúc thanh vẫn là cao hơn một tiểu đẳng cấp quan g minh giáo chúa xoay chuyển ánh mắt cười nhạt nói lá cung chủ ta nghe nói các ngươi vạn x à cùng cùng ngọc đỉnh các kết minh vì không đắc tội các ngươi vạn x à cùng mới chọn vào lúc này quy mô lớn tiến công ta nghĩ đã rất có thể biểu lộ ra chúng ta quan g minh đỉnh tôn trọng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã ở hiện trường là cố ý phía trước chợ rút sao minh hữu trợ rút đây không phải chuyện đương nhiên sao diệp trúc thanh hỏi ngược lại vì một nho nhỏ ngọc đỉnh c ắ t để hai nhà chúng ta không nề mặt mũi này khó tránh khỏi có chút không ổ đâu quan minh giáo chúa cười ha hà nói diệp trúc thanh lạnh nhạt nói vạn xả cung cùng, cùng quan minh đỉnh cũng không có kết minh loại một thân cây thích hợp nhất thời gian là m ộ ư ơ i năm trước thứ yếu là hiện tại chúng ta bây giờ kết minh vẫn tới kịp quan minh giáo chúa vừa nói đạo lý lớn một bên phát ra mời bản cung chán ghét xấu nam càng đáng ghét đầu trọc xấu nam vì lẽ đó với các ngươi kết minh hẳn là không có khả năng lắm chuyện tình diệp trúc thanh bắt đầu tiến hành nhân thân công kích quả nhiên quan minh giáo chúa h i ế p híp mắt rõ ràng có chút khó chịu lên nhưng vẫn là một bộ cười h i ế p mắt dáng vẻ là c u n g chủ ta từ trước đến giờ kính trọng ngươi là nữ lưu hàng người nhưng có thể bỏ đến độ cao như thế nói văn minh cây mới phong ngươi nói chuyện tốt nhất vẫn là nhiều tôn trọng một hồi người khác b ả n c u n g nếu như không đây diệp trúc thanh nhữ mày nói quan g minh giáo chúa trầm mặc một hồi lúc này mới chậm rãi nói rằng là cung chủ chúng ta không cần vòng quanh ta liền nói rõ đi hy vọng ngươi có thể lui binh chờ thu thập xong ngọc đỉnh cát chúng ta tiến hành kết minh đến thời điểm từ ngọc đỉnh cát thu được bảo vật phân nửa làm sao nghe nói như thế ngọc đỉnh cát tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng ánh mắt tất cả đều tập trung ở diệp trúc thanh trên người bọn họ vẫn đúng là lo lắng diệp trúc thanh đợi tin lời của đối phương từ đây lui binh cái t ê u ngọc đỉnh cát liền triệt để tứ cố vô thân rồi đều theo như ngươi nói bạn cùng chán ghét x ấ nam kết minh là không thể nào ngươi làm sao cũng không nghe l ọ t đây diệp trúc thanh khe khẽ thở dài quan g minh giáo chúa triệt để không nhịn được hắn sẽ toan giả nhân giảng nghĩa đồ âm chầm nói nói như vậy ngươi là ngày hôm nay nhất định phải ở đây muốn chết đi chương bảy mươi năm bảy mươi năm côn tôn giả chương bảy mươi năm côn tôn giả diệp trúc thanh không khỏi n ở nụ cười lạnh quan g minh giáo chủ ngươi là không phải quá thác đại chút ta có nói sai sao quan g minh giáo chủ lạnh lùng nói diệp trúc thanh bưng miệng cười sóng mắt lưu chuyển nói nói thật hay như ngươi hôm nay nhất định có thể đem bản cung giết như, quá tự tin không phải là chuyện tốt đẹp gì nói không chắc b ả n cung một phát huy bị giết người nhưng là biến thành ngươi là cung chủ ta đã nhiều lần đối với ngươi tiến hành k h u y ế n bảo hy vọng ngươi có thể thức thời không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ quan minh giáo chủ nói rằng diệp trúc thanh bất đắc d ĩ nói b ả n cung cũng nhiều lần sáng tỏ cho thấy sẽ không cùng các ngươi hợp tác kết minh ngươi nếu như thức thời cũng nên biết b ả n cung lập trường không cần b ả n cung nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi đã như vậy vậy ta sẽ không với ngươi nhiều lời quan minh giáo chủ ánh mắt nhất thời trở nên uy nghiêm đang sợ lên côn tôn giả nên ngài ra sân quan minh giáo chủ phía sau chậm rái đi ra một bóng ư ờ i đến chỉ thấy người kia từ mi thiện mục xem ra nho nhã hiền hòa có một luồng khiến người ta thân cận khí chất chắp tay trước ngực cùng cái đắc đạo cao tăng tựa như hoàn toàn không hại nhưng mà diệp trúc thanh vừa thấy được hắn sắc mặt liền đại biến thậm chí ngay cả liền lui về phía sau vài bước mặt c ư ờ i hiếm thấy lộ ra mấy phần căng thẳng cùng khiếp ý đến lá cung chủ hắn là người phương nào nhìn thấy diệp trúc thanh dĩ n h i ê n b ự c này phản ứng lục vụ quan liền vội vàng hỏi diệp trúc thanh cắn răng mồ hôi lạnh từ gò má nàng lướt xuống trừng trừng nhìn chằm c h ẳ n quan minh giáo chủ từng chữ từng chữ nói ngươi mạnh khỏe gắn to g á n cấu kết hồn điện hồn điện hai chữ này vừa ra, lục vụ quan cuối cùng là hiểu rõ ra s á t mặt cũng theo khó coi lên tu tiên giới mặc dù có đủ loại môn phái nhưng là phân chính ma hai đạo ngọc đình c á t huyền dương kiếm phái vạn Sa c u n g thậm chí là quan minh giáo đình và hôm nay trước ở trên danh nghĩa đều gọi được với là chính đạo cứ việc chính đạo trong lúc đó có phân tranh nhưng sẽ không tàn sát vô tội quy củ này là nhất định phải tuân thủ có thể ma đạo thì sẽ không nói như vậy cứu rồi bọn họ coi mạng người vì là chuyện vặt tùy ý sát lục thậm chí lấy mạng người vì là nuôi thuật t h n g tận thiên lương thậm chí người nghĩ nhập ma đạo nhất định phải đi làm sát kẻ vô tội lấy này chứng minh nhập ma đạo quyết tâm bằng không ma đạo bên kia cũng sẽ không tín nhiệm ngươi hồn điện chính là ma đạo bên trong số một số hai đại tô n g môn chuyên môn đưa ra tòa linh hồn của con người làm chất dinh dưỡng lấy này nổi danh mà cái này từ mi thiện mục lão nhân ra côn tôn giả chính là ở cao thủ như mây hồn điện bên trong cũng là tiếng tăm lừng lấy tồn tại quan g minh giáo chủ thỉnh động côn tôn giả nói cách khác bây giờ quan g minh đình đã sớm gia nhập ma đạo từ xưa chính ma không cùng tồn tại quan minh giáo chủ hành động này thái độ đã rất rõ ràng xảy ra chuyện gì ạ hồn điện là vật gì nghe cũng không nghe nói qua Này tôn giả, thoạt nhìn là người tốt à, tại sao quan minh giáo chủ cười lành lạnh nói ta đã sớm khuyên bảo q u a ngươi gọi ngươi rời đi ngọc đỉnh cát có thể ngươi một mực không nghe nhất định phải khư khư cố trước ôi thực sự là đáng tiếc à, người trung quy phải vì chính mình một ít lô mãn cử động trả giá thật lớn ta nguyên bản còn muốn chờ sau chuyện này cùng các ngươi vạn xà cùng kết minh sau đó tìm một cơ hội quan y ê n ngươi cùng bảo g i h ậ p minh a đạo đây, đáng t ế c ga đ á g ngươi tiếc, quá k ô n giáo b ế t cân nhắc, h vậy đại k i thiện đi. Minh i chính cận nhân ánh nữ Quang là á mắt g chủ t h ở dài nói rằng ngươi cùng cho ngươi giáo đình tự cam đoạn lạc còn làm sao có mặt ngược lại trào phúng nữ tính diệp trúc thanh cười n h ạ o nói quan g minh giáo chủ nợ nụ cười tiếng nói của hắn đều trở nên nhất ấm nhất dương gia nhập ma đạo chính là tự cam đoạn lạc ta vui sướng ngươi căn bản cũng không rõ ràng đạo bất đồng bất t ư ơ n g vi mưu diệp trúc thanh lạnh nhật nói nếu như vậy, vậy các ngươi liền tất cả đều chết ở chỗ này đi quan minh giáo chủ khả khả nợ nụ cười lục vụ quan bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề bọn họ cũng đều biết đây coi như là đảm luật băng vốn là khó đánh kết quả đối phương lại thêm một người côn tôn giả cứ việc tất cả mọi người không biết hắn cụ thể thực lực có thể thấy hắn này b ứ t g ờ lạt gỗ mãn dáng vẻ liền biết rất nguy đối phó trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn kỹ lấy giữa không trung côn tôn giả từ vừa nay bắt đầu hắn vẫn không có nói nói con mắt cũng là hơi nhắm tựa như đang đánh ngủ gần lúc này chỉ thấy côn tôn giả chậm rãi mở mắt ra thở dài nói a di đ ạ phật ta muốn từ bi làm sao thế nhân ngu muội đã đến không có thuốc nào cứu được mức độ ta cũng chỉ có thể làm hết sức hơn làm sạch thế gian này rồi hắn vung tay lên một to lớn kim trung cháo liền đem này một khối khu vực bao trùm rồi ngọc đỉnh các đệ tử cùng với vạn xà cung trợ rút mọi người là tập trung ở trên đỉnh ngọn núi này một khu vực nhỏ những nơi khác cũng không a i bất cứ sinh vật nào không chỗ có thể trốn cô tôn giả dự định đem những người này đều lấy ra linh hồn sau đó luyện hóa vậy ở luyện hư cảnh hậu kỳ đã có đoạn thời gian vừa vặn nơi này có nhiều như vậy nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh cùng với một hai trăm tên kim đan cảnh bốn nếu như đem bọn họ tất cả đều luyện hóa sẽ đem huyền dương kiếm phái cùng vạn xà cùng còn lại nhân số toàn bộ bắt lấy ăn sạch cố gắng là có thể đến luyện hư cảnh đại viên mãn thậm chí một hơi vọt tới hợp thể cảnh cũng khó nói đây lao già này muốn nuốt lại chúng ta đi ra ngoài trước lại nói vài tên đệ tử phát hiện không đúng ngay lập tức sẽ hướng về kim trung cháo ở ngoài trùng bọn h Bạch. b họ vừa tiếp xúc kim trung cháo đã bị sự khí hóa thành xương máu l i ề n y ê u thảm thiết đều không phát ra được tình cảnh này nhìn ra tất cả mọi người hạ tâm nguy rồi không ra được lao già này là phải đem chúng ta toàn bộ giết sao giết chết hắn ngọc đỉnh các các đệ tử đều hỏa rồi có không ít người đ ạ n không m à khí đối với côn tôn giả trực tiếp đậm thủ bọn họ đều bị côn tôn giả từ mi thiện mục dáng vẻ cho lựa g ạ t cho rằng thực lực của đối phương cũng không cao trên thực tế bá chỉ thấy côn tôn giả vung tay lên đến phụ cận mấy chục tên t r ú c cơ cảnh kim đan cảnh đệ tử trong nháy mắt bị xóa đi lại như chưa bao giờ xuất hiện tại thế giới này như thế sau đó trong tay hắn là hơn mười mấy khỏa kim đan cất đi không tiếp l a o xuất sinh nhưng ngươi vậy phải không thật tốt chết các đệ tử vừa giận vừa sợ thế nhân đều là như vậy ngu ngội ở rơi vào tình huống á t p h ả i chết chửi bậy c u n g người ề n rửa ngoại trừ phát tiết nhất thời cảm xúc ở ngoài còn có cái gì tác dụng đây thực sự là địa ngục giữa trần g i a n a á di đà phật á di đà phật côn tôn giả liên thanh thở dài hoang đường diệp trúc thanh hừ lạnh một tiếng đạp tường vân sông thẳng mà lên lục vụ quan thấy thế cũng liền bận b i ể u đi theo kết quả hai người ở côn tôn giả trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý lục vụ quan bị trực tiếp đánh rơi mặt đất một thân trọng thường nếu không phải diệp trúc thanh ở lúc mấu chốt cứu hắn một tay e sợ ở giao chiến đích đang trận liền chết đi rồi dù sao hắn chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ đối mặt luyện hư cảnh lao quái vật có thể sống quá một chiêu bất tử cũng rất lợi hại Phú Diệp phải Phải Diệp Thanh liền thổ huyết thế xuống đất. Nàng nhận tôn giả một trường, nội tạng nhận lấy rất lớn hư hao, không hộ chỗ đánh chết. Phải biết, Diệp Trúc Thanh nhưng là hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ à, đối mặt luyện hư cảnh cũng là như thế yếu đối, không Trúc Trúc Mọi mới đem một tâm mặt、like, người diệu liền giả nội tại biết, đối đuối, quan đứng lên, xuống Nàng côn tôn trường, tạng lớn nếu cũng trung luyện cũng n vừa vụ vật, đất. đỡ lục lấy là là có tu yếu dắt rất à, bảo kỳ bị sợ sẽ sĩ ngã phật từ bi nguyện các ngươi không muốn quá nhiều giấy ruộng ta cũng không phải cái thích giết chóc người chỉ muốn các ngươi bé ngoan phối hợp các ngươi thì sẽ không cảm nhận được chút nào thống khổ côn tôn giả một bộ lòng dạ từ bi dáng vẻ bốn mà ở cùng thời khắc đó ở dưới chân núi siêu tầm một vòng t h ầ n sương cũng trở lại nàng cũng không có tìm tới từ linh nguyên bản còn dự định tiếp tục lại siêu tầm nhưng là nàng chú ý tới trên núi tựa hồ có di động nguyên anh cảnh nàng ngũ rác đều trở nên nhạy cảm rất nhiều liền tạm thời b u ô n g tha cho tìm tòi liền phía sau núi cũng không lại đi trực tiếp về tới phía chân núi đúng như dự đoán chỉ thấy đầy khắp núi đồi tất cả đều là quang minh đình đệ tử trên bầu trời càng là hk một mảnh chỉ là nhìn xa xa cũng làm người ta ngại thở không thở nổi thần sương có chút tự trách chính mình vẫn là trở về quá muộn đang muốn muốn xông vào chiến trường nhưng là lại bị trước mắt một đạo màu vàng lồng chật lại nàng ngạy cảm ý thức được nguy hiểm nhưng cũng không cách nào phá giải k h i sâu một hơi tần sương quyết định dĩ thân thí hiểm xông vào lại nói giữa lúc nàng đưa tay ra chuẩn bị tiếp xúc lồng thời điểm một con rán mua tay từ đâm nghiêng bên trong xuyên ra trực tiếp nắm chặt rồi cổ tay nàng tần sương vội vã quay đầu nhìn lại chỉ thấy một xa lạ lao nhân ra đứng bên cạnh mình trong lòng nàng lấy làm kinh hãi bởi vì chính mình như là nguyên anh cảnh tu sĩ a đối phương đến đây lúc nào nàng dĩ nhiên không hề phát hiện chỉ là khí tức khống chế liền vượt xa chính mình nghĩ tới đây tần h sương vội vã lui về sau một bước cũng rút ra bản thân tay từ khi tu luyện thái thượng vong tình lục sau khi tần h sương liền đã biến thành một tính tình khá là lạnh nhạt người không quá thích cùng người khác có trên thân thể tiếp xúc có nhất định trình độ bệnh thích sạch sẽ bất kể là về mặt tâm linh vẫn là trên thân thể có thể trước mắt ông già này nhà nắm lấy tay của chính mình tần h sương nhưng không có quá to lớn mâu thuẫn thậm chí còn hơi nhỏ tiểu nhân thoải mái rất quen thuộc rất thân cắt nàng cũng không biết tại sao lao tiền bối vừa nay có cái gì nguy hiểm không tần sương k i ê m tốn tỉnh dám nói tuy rằng ngươi đã là nguyên anh cảnh nhưng là không muốn quá bất cần á cái tay này vừa nay nếu như đụng với đi nhưng là trực tiếp không còn ông lão cười ha hả nói tần h sương càng là kinh ngạc chính mình cũng không quen biết đối phương nhưng đối phương nhưng có thể một chút nhìn ra mình là nguyên anh cảnh tu vi mà chính mình nhưng căn bản nhìn không thấu trước mắt lão nhân thực lực ở đầu cái cảnh giới n à y đã rất có thể nói rõ vấn đề đây là kim trung cháo muốn giải trừ nó ít nhất đến cùng thi thuật giả là cùng một cấp bậc mới được bằng không đụng vào đến liền muốn gặp xui xẻo nhẹ thì tứ chi phá hủy nặng thì tại chỗ tạ thế lão nhân thuận miệng giải thích một câu thì ra là như vậy tần sương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi nếu như mới vừa rồi không có lao nhân ra ngăn trở vậy mình tay chỉ sợ cũng thật sự không còn nghĩ đến đây cái hậu quả thần sương liền không khỏi dùng mình một cái nàng trịnh trọng nói lao tiền bối ân cứu mạng vạn bối vĩnh viễn không quên chờ lần này chiến dịch sau khi kết thúc tất làm báo đáp lớn lao nhân ra chỉ là cười cận tần sương trần c h ờ một chút t h a m dò hỏi lão tiền bối ngài ngài là sư thúc tổ nàng lúc cần lúc hiện đoán được thân phận của đối phương chính là ông lão gật ngủ quá tốt rồi đệ tử tần sương bãi kiến sư thúc tổ tần sương lộ ra hiếm thấy kích động hiện tại ngọc đình các chính diện lâm sống còn nguy cơ nếu ngài đã tới cái kia tất cả mọi người được cứu rồi nhìn thấy tần sương nha đầu này một bộ kích động dáng vẻ từ linh cũng là âm thầm cười cợt lao nhân tự nhiên chính là từ linh hắn mới từ phía sau núi chạy tới liền nhìn thấy tần sương muốn đụng vào kim trung cháo cũng còn tốt chạy tới đến đúng lúc vậy ngươi trước tiên đứng ta phía sau đi trước tiên phá này kim trung cháo lại nói từ linh nói một câu tần sương liền ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước đột nhiên ánh mắt nhìn trong lúc lơ đẫm nhìn thấy sư thúc tổ trên cổ tay thậm chí có hoa sô đỏ dây thừng tần sương tròng mắt hơi chấn động một cái này dây đỏ nàng có thể không thể quen thuộc hơn nữa là lúc trước nàng tự tay biên đưa cho t ử linh sư huynh có thể nói là tâm ý tác phẩm đến mấy năm t ử linh sư huynh vẫn luôn thắt ở trên cổ tay coi như chân bảo chưa từng lấy xuống tần sương thậm chí còn có chút kỳ quái liền hỏi hắn chỉ là một chuỗi dây đỏ mà thôi tại sao như thế yêu quý đây bởi vì là người khác biếu tặng gì đó vì lẽ đó đặc biệt quý giá lễ khinh tình ý chủng lúc đó t ử linh l ạ i như thế này trả lời này dây đỏ đúng là phổ thông n i kèm không có gì đặc biệt chỉ là thấy đến từ linh sư huynh như vậy trân trọng để tần xương trong lòng như là ăn mật đường như thế hài lòng bởi vậy đối với việc này ấn tượng cực kỳ sâu sắc liền ngay cả nửa tháng trước tần xương một lần cuối cùng nhìn thấy từ linh thời điểm còn thấy hắn thắt ở trong tay đây vậy mà lúc này nhưng xuất hiện tại sư thuốc tổ trên cổ tay chỉ có ba loại khả năng số một hoặc là đồng dạng chất liệu dây đỏ sư thuốc tổ cũng có một cái nhưng này không có khả năng lắm bởi vì tần xương trong biên chế dây đỏ thời điểm làm đặc biệt đánh dấu mặc dù chỉ là cái tiểu vật nhưng v ừ a xem hiệu ngay tần xương rất xác định trong tay đối phương dây đỏ chính là mình biên cái kia Thứ hai, hoặc là sư thúc tổ sát hại từ linh sư minh sau đó đem này dây đỏ đợt lại nhưng này cũng không hợp lý bởi vì này con dây đỏ thật không có cái gì đáng giá lấy đi không đáng giá chỉ có điều đối với người trong cuộc kỷ niệm giá trị cao đổi vị trí suy nghĩ một hồi nếu như nàng là sư thúc tổ đem từ linh giết chắc chắn sẽ không lấy cái gì dây đỏ mà là tìm kiếm một ít cẳng có giá trị bảo vật vậy thì chỉ còn cái cuối cùng khả năng muốn nghĩ tới đây tần h sương ngẩng đầu nhìn kỹ lấy sư thúc tổ gò má dần dần hiểu rõ ra chẳng trách lục vụ quan sư thúc nhất định phải tìm tới từ linh không thể chàng trách huyền dương kiếm phái lần thứ hai tiến công ngọc đỉnh các lúc sư thúc tổ chậm chạp không gặp n à n g tần sương chạy đi phía sau núi tìm từ linh sư minh sau sư thúc tổ liền xuất hiện ở phía trước núi đại sát tứ phương những kia ở lúc đó chỉ mơ hồ cảm thấy kỳ quái có chút không quá hợp lý chuyện rốt cục vào đúng lúc này để tần sương suy nghĩ minh bạch còn có chàng trách mới vừa rồi bị đối phương nắm tay lúc có lúc cần lúc hiện thoải mái cảm giác quen thuộc nghĩ tới đây tần sương không khỏi túi đầu đỏ mặt lên ngươi lai là ngươi a bốn kim trung cháo bên trong côn tôn giả chắp tay trước ngực vẫn như cũng một bộ từ bi dáng vẻ thà thương hại các côn tôn giả ở trên cao nhìn xuống m ặ t không hề cảm xúc nói các ngươi đều là ngu mọi người tiếp tục sống ở thế gian này sẽ chỉ làm thế gian này càng phát bẩn thiệu xấu xa đang ở trong vũng bùn người a hiện tại ta cho các ngươi một lên bờ cơ hội hy vọng các ngươi cố gắng quý trọng vô liêm sỉ ngươi chính là cái x u ấ t sinh chúng ta sẽ không ngồi chờ chết mọi người r ồ n dập c ầ m lên côn tôn giả k h ẽ to mày k h ẽ khẽ thở dài đã như vậy vậy ta liền mau chóng đưa các ngươi lên đường thôi nói hắn xoay tay thùng thùng đang lúc này vang lên vài tiếng văng trầm như là có người ở g ó cửa tất cả mọi người ngây ngẩn cả người côn tôn giả cũng lộ ra bất ngờ v ẻ cơ hồ là ở đồng thời mọi người theo âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới chỉ thấy cái kêu kim trung cháo ở ngoài chẳng biết lúc nào có thêm một bóng người đồng dạng là vị lao nhân nhà tóc trắng xóa chính đang gõ nhẹ lồng phía sau lao nhân còn theo một vị long lanh thiếu nữ túi đầu không nói chương bảy mươi bảy cho lão tử hạ xuống chương bảy mươi bảy cho lão tử hạ xuống nhìn thấy người đến ngọc đỉnh c ắ t tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên sư thúc tổ ngài rốt cuộc đã tới đệ tử có thể chờ chào ngày lâu ngài có thể chiếm được thay chúng ta giữ g ì n lẽ phải à những này chó chết gì đó muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết ở đây ngọc đỉnh các các đệ tử dồn dập quỳ xuống vạn xà cung đông đảo các trường lão cũng đều lộ ra mấy phần v ẻ kinh ngạc bọn họ ở vạn độn hải trong ký ức từng nghe n gửi qua ngọc đỉnh các sư thúc tổ đại danh đây là lần đầu chính mắt thấy được hóa ra là dáng vẻ ấy bọn họ cũng đều biết người sư thúc này tổ là ngọc đỉnh các to lớn nhất chỗ dựa liền ngay cả huyền dương kiếm phái bạch kiếm tôn đều là bị đối phương ung dung đánh chết nhưng là bạch kiếm tôn mới cảnh giới gì hóa thần cảnh mà thôi cùng bây giờ côn tôn giả c h lệch hoàn toàn không ở đồng nhất cái đẳng cấp vị sư thuốc này tổ có thể giết chết bạch kiếm tôn không có nghĩa là liền nhất định có thể giết chết côn tôn giả không làm được bị giết ngược lại đều là vô cùng có khả năng c h u y ể n tình chỉ có diệp trúc thanh trong mắt một trận lấp lóe nàng một câu nói cũng không nói chỉ là quyến rũ nợ nụ cười liền an tâm dưỡng thương lên muốn nói kinh ngạc nhất vẫn là không gì bằng côn tôn giả rồi khi hắn nhìn thấy đối phương dùng tay thẳng gõ kim trùng cháo thời điểm liền cảm thấy rõ ràng không được bình thường chỉ có tương đồng cảnh giới hoặc càng cao hơn người mới có thể sử dụng tay đổ vào bằng không chính là tự tìm được chết côn tôn giả vạn vạn không nghĩ tới nho nhỏ này ngọc đỉnh cát dĩ nhiên nhân vật như vậy dĩ nhiên với hắn là cùng một cảnh giới hắn sống hơn một nghìn năm luyện hóa vô số linh hồn cùng thân thể mới đạt tới hôm nay cảnh giới mà đối phương lão giả kia mặc dù coi như rất giả nhưng côn tôn giả cơ hồ liếc mắt là đã nhìn ra đến đối phương tuổi tắc cũng không lớn vô cùng có khả năng là cố ý làm cho như thế lao mục đích có thể là vì che giấu hai mắt người côn tôn giả thế nhưng không bình tĩnh lại được rồi ngươi là người phương nào dĩ nhiên q u ấ y nhiễu hồn điện làm việc chán sống sao côn tôn giả biết mình tên gọi e sợ chấn g ữ không được đối diện không thể làm gì khác hơn là chuyển ra hồn điện đến hủ do người từ linh đem này kim trung cháo kéo một cái nhất thời toàn bộ lồng giống như là bố như thế bị vấn lên biến mất ở trong không khí hồn điện lao tử cản trở chính là hồn điện từ linh đạp đi vào khinh thường nói được giết chết hắn lão g i ả chết tiệt này t r ứ n g vừa n ã y một mực tinh tướng lão tử đã sớm không nhìn nổi rồi sư thúc tổ uy vũ thô bạo các đệ tử dồn dập vỗ tay bảo hay côn tôn giả hít mắt lúc trước từ mi thiện mục đã không thấy hắn lãnh lùng nói rằng thí chủ ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng bằng không chết cũng không biết nên chết như thế nào qua minh đình các đệ tử trường lão tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm từ linh một người bọn họ cũng không tin phía bên mình nhân số chiếm hết ưu thế còn không bắt được hắn một người già chỉ cần côn tôn giả ra lệnh một tiếng chó này mông sư thúc tổ ngay lập tức sẽ đến ngọn cụ tỏi nhưng mà từ linh lại cười ta chết như thế nào không trọng yếu quan trọng là ngươi cái này lao thể loại ngày hôm nay hẳn là không thể sống rời đi nơi này chỉ bằng ngươi sao côn tôn giả cư cao lâm hạ nhìn kỹ lấy hắn từ linh giơ lên một bàn tay chỉ vào bầu trời đang nói chuyện với ta trước phiền phức các ngươi đừng đứng đến đứng cao như vậy cùng cái thần tiên tợ như hủ dọa ai đó ở địa bàn của ta còn dám lớn lối như thế cho lão tử hạ xuống ba ào ào ào to lớn trận pháp đột nhiên bạo phát t ử khí sông lên vân tiêu không gian loạn chấn động tất cả mọi người nhận lấy rất lớn xung kích trên đất người cơ hồ đều đứng không vững mà bầu trời người thì lại càng thảm hại hơn r ồ n r ậ p rơi xuống cũng còn tốt bọn họ đều là kim đan cảnh trở lên tu sĩ bởi vậy quăng không chết người điểm ấy để tử linh cảm thấy tiếc gối ầm ầm ầm ba cả ngọn núi đều ở lay động không gian vụ vặt khí thế kia khủng bố tới cực điểm một ít từng va chạm xã hội tu sĩ đều sợ đến nằm trên mặt đất không dám lộn xộn chớ nói chi là những kia chưa từng thấy quen mặt t i ể u tu sĩ bị dọa đến muốn hôn mê tim độc tử càng bị sống sờ sờ hủ chết vài người c h â n pháp rằng có ước chừng một nén hương thời gian mới dừng lại ở đây cũng chỉ có tử linh tần sương từ vị đa số ít mấy người còn có thể miễn cưng đứng những người khác đều cực kỳ chật vật ngọc đỉnh các là từ linh địa b ả n huyền dương kiếm phái tiến công hai lần đó kinh nghiệm liền để hắn đã sớm ý thức được đến tiếp sau khả năng còn có thể có những chuyện tương tự phát sinh liền liền trôn xuống mấy cái chất pháp chuyên môn đến ứng đối chuyện như vậy đây cũng là một người trong đó cứ việc loại trận pháp này đối với hóa thần cảnh trở lên tu sĩ liền không được quá manh liệt dùng nhưng đánh ra một ít khí thế hiệu quả đến vẫn là có thể làm được dễ dàng tình cảnh một lần vô cùng tan b ỡ liền ngay cả côn tôn giả cũng rơi vào mặt đất trận pháp này đối với hắn đương nhiên không có quá to lớn uy hiếp hiệu quả sống hơn một nghìn năm gặp vô số cảnh tượng hoành tráng tự nhiên cũng không thể có thể bị h ù được chỉ có điều từ linh cái kia một bộ giường như muốn đem hắn ăn dáng vẻ cho hắn biết nếu như lúc này không tới đối phương khẳng định còn có hậu chiêu đang đợi mình hơn nữa nhất định gây bất lợi cho chính mình ở người khác trên địa bàn côn tôn giả cũng không dám quá bất cẩn chỉ được đàng hoàng bày xuống ta thực sự là quá khinh thường ngươi l ã o tiểu tử côn tôn giả thâm trầm nói t ừ linh lại cười làm sao hiện tại không trang giả bộ lòng dạ từ bi rồi hả côn tôn giả chắp tay trước ngực trên mặt nhưng là uy nghiêm đáng sợ ta vốn là muốn tận tiện tận m ị xử lý chuyện này làm hết sức không khiến người ta chúng chịu đến nửa điểm thống khổ nhưng lại không người nào có thể lý giải ta phần này dụng tâm lương khổ dù vậy ta còn là quyết định làm như vậy nhưng là ngươi lại đột nhiên chặn ngang đi vào nhất định phải quay dày chuyện tốt của ta hiện tại làm cho ta chỉ có thể sử dụng s á t chiêu khiến mọi người ở nỗi thống khổ k h ô n nguôi bên trong chết đi chuyện này ngươi muốn gánh lấy toàn bộ trách đến trên đường hoàng tuyển ngươi cũng không nên bị bọn họ ăn tươi nuốt sống mới phải côn tôn giả nói như thế thực sự là chân thiên hạ to lớn kê rõ ràng ngươi mới phải hung thủ nhưng ngược lại chỉ trích ta ngăn cản ngươi không nên ngươi này không dính nổi năng lực đúng là khiến cho rất l ẹ n thử linh cười nhảm nói ít nói nhảm ta liền giải quyết đi ngươi những người còn lại ngươi ngay ở trên đường hoàng tuyển bé ngoan chờ bọn hắn đi nói côn tôn giả giơ tay lên mười viên to lớn phật trâu khi hắn phía sau thân lên v ờ n quên lên trong lúc nhất thời côn tôn giả trên người phật quang tăng mạnh giống như thần linh g á n g lâm một ít định tính không cao chúc cơ cảnh đệ tử nhìn thấy tình cảnh này ánh mắt đều ngây người t r ờ i ạ ngã phật từ bi ta nguyện trở thành phật trước một bã hoa nhân thế gian nào có cái gì có thể lưu luyến phật ta chúa ơi n g ư ờ i thu rồi ta đi những đệ tử này trong miệng lẩm bẩm ánh mắt mê man chỗ trống cơ hồ mất đi ý thức của mình dồn dập quỷ trên mặt đất rất tốt rất tốt các ngươi mới phải nhất thức t h vụ nắm giữ đại trí tuệ người côn tôn giả hài lòng cười nói lao con lựa chọc ngươi mất ở chỗ này tả thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng t ứ linh hừ lạnh một tiếng lấy ra lưu quang tinh vẫn đ a o đến quay về côn tôn giả liền một đ a o chém tới song lần này lưu quang tinh vẫn đ a o dĩ nhiên không hữu dụng ánh đ a o lấp lóe rơi vào côn tôn giả trên người lại bị một tầm trôi che đậy ngăn trở phát sinh một chuỗi đống lửa hả thừ linh có chút bất ngờ ta là phật chủ giáng lâm đ a o thương bất nhập ngươi này chỉ là phạm nhân hả có thể thương ta mảy may, may. côn tôn giả cười đại ý còn không mau mau quỳ xuống hướng về ta dập đầu lại t ạ tội nói không chắc ta nhất thời nhẹ dạ phát ra thiện tâm tạm tha ngươi lần này rất bất kính rồi chương bảy mươi tám chương bảy mươi tám từ linh con mắt hiếp lại này lưu quang tinh vẫn đau là thần phẩm chính mình dùng đến rất tiệt tay không thể liên khu khu một côn tôn giả cũng chém không ngừng nghĩ tới đây t h ứ linh con mắt quét mắt côn tôn giả cuối cùng đưa ánh mắt định ở đối phương phía sau mười viên trên phật châu hắn suy nghĩ một chút lấy ra chính mình mạnh nhất pháp bảo vụ t h ứ linh xoay tay có thêm một cái cổ điện tiểu đình không nhìn ra có bất kỳ hoa lý hồ tiếu nguyên tố nhưng cũng chạy x ô i một luồng khí tức thần bí càn k h ô đỉnh đây chính là hồng hoang thế giới tiên thiên trí bảo liền ngay cả hưởng quân lão tổ cùng nữ hoa nương nương đều coi là chân bảo tồn tại thứ linh từ khi được nó sau khi cũng rất ít sử dụng một mặt là đỉnh k i a lai lịch quá lớn không dám dùng linh tinh mặt khác nhưng là mình cũng điều động không được dĩ nhiên hắn đã là luyện hư cảnh hậu kỳ nhưng là chỉ có thể nắm giữ một chút miễn cưỡng sẽ không mất khống chế mà thôi đủ để có thể thấy được đỉnh này bi lực đỉnh k i a tính chất công kích kỳ thực cũng không mạnh lợi hại liền lệ hại ở phòng ngự cùng luyện hóa tứ linh đã làm nhiều lần thí nghiệm đem đánh dấu lấy được vài cái chính mình không dùng được không cần h i thèm vứt tại càn k h ô n đỉnh bên trong kết quả tới tập trung đã bị phân giải rồi c ò n đem không ít thuốc đông y bằng thảo dược ném vào đi cơ hồ chính là trong nháy mắt là có thể được tuyệt phẩm đàn dược ngươi nắm một phá đỉnh ra ngoài làm gì côn tôn giả không biết hàng nhìn thấy này càng k h ô n đỉnh hình thức cổ đ i ệ n cả cười lên phá đỉnh chẳng lẽ không đúng cứ việc côn tôn giả đã là luyện hư cảnh tu sĩ hậu kỳ cùng từ linh ở đồng nhất cái cảnh giới nhưng hắn dù sao cũng là người của thế giới này không biết càng k h ô n đỉnh lai lịch hơn nữa càng k h ô n đỉnh dấu dốt ít sẽ tán lộ ra bất kỳ khí tức gì đến cổ điển biết điều bởi vậy liền ngay cả côn tôn giả đều không nhìn ra bất kỳ xào diệu chỗ chớ nói chi là những người khác chỉ có không ít ngọc đỉnh cắt các, các đệ tử phát ra một chút cảm khái sư thuốc tổ cũng có một cái đỉnh a chúng ta ngọc đỉnh cắt lúc trước chân cắt chi bảo chính là một cái ngọc đỉnh chỉ tiếc mấy năm trước không giải thích được vỡ vụn hư hao rồi đã không có ngọc đỉnh chúng ta tông môn cũng sẽ không có dựa vào thực lực giảm xuống một cấp bậc điều này sẽ đưa đến những tông môn khác s ầ m l ớ n chúng ta khó có thể chống đối đó là c h i ế c kia ngọc đỉnh ở chúng ta làm sao đến mức này thê thảm mỗi ngày bị ngoại địch xâm phạm tất cả mọi người có chút bi phẫn nghe được từ linh có chút chột dạ cùng thẹn h ù n g khởi điểm hắn cũng không tri tình sau đó một cha mới dần dần hiểu rõ nguyên lai ngọc đỉnh thoái nước này g ấy đúng là hắn đánh dấu nắm giữ càn khôn đỉnh thời điểm tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định nhưng rất lớn khả năng chính là càn khôn đỉnh xuất hiện dẫn đến ngọc đỉnh v ỡ vụn ngọc đỉnh các thực lực tổng hợp suy yếu thành bộ dáng này từ linh hoặc nhiều hoặc ít vẫn có gián tiếp trách nhiệm cái này cũng là hắn ở lại ngọc đỉnh các không hề rời đi một trong những nguyên nhân thu khống chế xong càn khôn đỉnh từ linh nhẹ dọn g thì t h ầ m cơ hội chính là trong n h y mắt cô tôn giả phía sau mười viên phật châu đều bị càn khôn đỉnh hấp thu lại đây nhắc vào trong đỉnh đã không có phật châu ra trì cô tôn giả trên người vẻ này phật quang liền biến mất rồi những kia bị hắn mê hoặc các đệ tử cũng đều chậm rãi khôi phục t h ầ n chí hai mặt nhìn nhau kinh c h ả y mồ hôi lạnh khắp cả người vội vã lui về sau vài bước k h ố n nạ n ta phật châu côn tôn giả giận tí mặt chính mình bảo vật bị đoạt điều này làm cho hắn làm sao cam tâm b ạ n h hắn lấy ra một khắc món p h á p bảo là một cái áo cà sa phật quang lõi loẹ phóng ánh l o a mắt thật giống như tây du ký bên trong đường tăng của cái này bị gấu đen trộm áo cà sa tựa như thu thứ linh nhẹ dọm t h thầm cái này áo cà sa cũng không ngoại lệ bị càn khôn đỉnh hút đi vào k i n h người quá đáng côn tôn giả muốn phát điên lại lấy ra vũ khí của chính mình một cái thiện trượng trên đỉnh hoa lý hồ tiếu phối hợp rất nhiều điểm t r ụ phát ra khiến người ta thanh âm dễ nghe côn tôn giả nhảy lên một cái d ơ lên thiện trượng liền muốn đập nát t ử linh đầu l â u hắn xem như là nhìn ra rồi cái này tiểu đỉnh có rất đại vấn đề dĩ nhiên có thể hấp thu bất kỳ pháp bảo nào m u ố n nếu chính mình lấy được cái này tiểu đỉnh cái kia chẳng phải toàn bộ thế giới pháp bảo đều tận về chính mình hết thảy chỉ cần đem t ử linh giết chết cái này thần bí tiểu đỉnh không phải thành chính mình hết thảy vật nghĩ tới đây côn tôn giả không khỏi hưng p ấ n lên nhưng mà hắn mới vừa nhảy dựng lên thiền trượng còn nâng ở giữa không trung đây càng k h ô n đỉnh liễn phát ra h uy đem thiền trượng cho lấy đi t h linh d ỗ i ra một cái tay đến biến hóa to lớn một cái liền tóm lấy côn tôn giả nguyên anh thả ta ra côn tôn giả ra sức dây ruộng làm sao hắn hiện tại chỉ là nguyên anh thân thực lực cùng bản thể cách biệt rất xa căn bản tránh thoát không được ngươi không phải phật chủ giáng lâm sao ngươi không phải rất có năng lực sao đến chạy một cho ta nhìn một chút t h linh vẫn đúng là bắt hắn cho bông ra liền côn tôn giả vừa giận nhanh rời đi kết quả tự nhiên là bị tứ linh một lần lại một lần bắt được trở về ta là hồn điện tôn giả ngươi không thể đối với ta như vậy côn tôn giả triệt để h o à rồi hắn lần này không bị mà đến nếu sớm biết sẽ gặp phải chuyện ngày hôm nay chính mình nhất định phải ở xào h u y ệ t giữ miếng ai có thể nghĩ tới tiểu tiểu một ngọc đ ỉ n h c á t lại có kinh khủng như thế nhân vật ta côn tôn giả trước sau không nghĩ ra đối phương đã có luyện hư cảnh thực lực coi như không chịu gia nhập ma đạo vậy cũng không cần thiết vùi ở loại địa phương nhỏ này à n h ữ n g kia đại tô n g môn cái nào không phải mở rộng môn hoan g n ê n gia nhập a ta tại sao không thể đối ngươi như vậy từ linh cười h í p mắt nói ngươi nếu có thể thuyết phục ta nói không chắc ta nên tha cho ngươi một mặn rồi côn tôn giả con ngươi đả một vòng vội và nói ta là hồn điện tôn giả ngươi nếu như đem ta giết hồn điện khẳng định lập tức c h i tỉnh lấy hồn điện cách làm không đem ngươi cùng ngọc đỉnh các lột ra chót thịt là chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi là đang uy hiếp ta thứ linh trong mắt lập l o ạ hàng quang không không không ta đương nhiên không phải ý này côn tôn giả sợ hết hồn vội vã giải thích ta nghĩ nói đúng lắm không bằng ngươi đem ta thả đối với chuyện ngày hôm nay ta chỉ chữ không đ ể cập tới coi như ta chưa từng tới bao giờ căn bản không biết một người tên là ngọc đỉnh các địa phương cho tới quang minh đình những con cá nhỏ này ta cũng sẽ không quản tùy ý ngài đến xử trí làm sao côn tôn giả đem tư thái làm hết sức hạ thấp hiện tại hắn trong lòng hết sức căm hận quan g minh đ ỉ n h nếu không quan g minh giáo chủ mời hắn cũng sẽ không thang lần này hồn thủy từ linh tiếu a a nói ngươi nói đến tất cả đều là đối với ngươi có lợi chuyện ta đem ngươi thả ngươi quay đầu lại liền đem ta bán ta nên làm gì đến thời điểm bắt lại không bắt được ngươi chỉ có thể bị các ngươi hồn điện d i ệ t ngươi trốn ở trong bóng tối xem v i ệ vui t u y ệ t không loại khả năng này ta lấy tính mạng x i n thể côn tôn giả giơ tay lên phát cái giám thể lựa gạt ai đó ngươi thiếu mẹ tiếp dùng bài này t ứ linh hơi không kiên nhẫn nói chương bảy mươi chín chương bảy mươi chín côn tôn giả trong lòng khổ a nay tiểu lão đầu căn bản cũng không ngăn hệ thống bài võ trên người ta còn có rất nhiều bảo vật ngươi nếu như chịu vương tha ta những thứ đồ này tất cả đều về ngươi làm sao côn tôn giả lại nói từ linh thâm trầm nói ta trực tiếp đem ngươi giết trên người ngươi những bảo vật này lẽ nào sẽ không về ta sao lý do này có thể nói dùng không được ta côn tôn giả hít sâu một hơi trầm giọng nói ta còn có một lý do ngươi sau khi nghe xong nhất định sẽ không giết ta nói cũng đừng nói đến quá đầy đủ t h ừ linh t r e o ghẹo nói gia nhập chúng ta hồn điện côn tôn giả trịnh trọng nói ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập hồn điện bởi vì ta phát ra mời vì lẽ đó ngươi không cần thông qua những kia g ư ờ n g già đo lường hơn nữa cất bước không thấp tối thiểu theo ta như thế là tuân giả ta ở ngọc đỉnh các đợi đến khỏe mạnh tại sao phải gia nhập các ngươi hồn điện gánh vác một thân đ ề u danh thứ linh tiếu a a hỏi côn tôn giả khinh thường nói thế tục danh tiếng lại đáng là gì danh tiếng là không đáng giá tiền nhất gì đó ngươi xem những kia thế tục vương triều bao nhiêu danh thần đem c ủ n g vì danh lễ hàm đoan mà chết ngươi đã chết liền thật đã chết rồi chết rồi danh tiếng có ích là gì cùng chính mình không hề tương quan chỉ có sống sót bắt được lợi ích lớn nhất từng bước một đi tới chỗ cao Đợi đi, cho cho cô tôn giả ư cười. Cười trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn theo bản năng hỏi rất tờ mờ xin lỗi ngươi không có thể nói dùng ta từ linh nói xong dùng sức nắm chặt cô tôn giả nguyên anh đã bị bóp nát ở trong tay hắn đem còn lại linh khí tất cả đều thu nhận tiến vào càn không đỉnh bên trong lại nhặt lên côn tôn giả sát chết thu nhập không gian thạch bên trong l u y ệ n hư cảnh sát chết có tác dụng lớn huống hồ trên người còn có một đống lớn bảo vật từ linh không thể ném xuống không nắm để cho người khác lượm tiện nghi làm xong những n à y hắn lúc này mới chạm đích nhìn về phía quan g minh đình người quan g minh đình người tất cả đều choáng váng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới l u y ệ n hư cảnh côn tôn giả cứ như vậy chết rồi hơn nữa bị chết như vậy thẳng thắn trước sau không tới một phút thời gian các người có gì ngôn muốn bàn giao sao từ linh nhỏ cổ hỏi xèo quan minh giáo chủ cắn ra một cái cái thứ nhất chạm đích bỏ chạy c không không quan minh, minh đình hậu k giáo chủ cứ như vậy chết rồi tất cả mọi người xem trong váng bọn họ biết vị sư thúc này tổ rất mạnh cũng biết quang minh giáo chủ không phải là đối thủ nhưng không nghĩ tới trên lệch dĩ nhiên lớn đến mức độ như vậy chạy a quả thực là ma quỷ đời ta cũng sẽ không trở lại ngọc đỉnh các rồi còn đời này trước tiên kiếm về cái mạng này nói sao đi quan g minh giáo chủ nhất tử quan g minh đình đệ tử các trưởng lão liền mất đi hy vọng cuối cùng dồn dập chạy trốn ngọc đỉnh các cùng vạn xà cung liền thừa thắng truy kích một đường truy đổi mấy chục dặm đường tứ linh cũng chọn lựa mấy cái tù vi hơi cao làm thịt tỷ như đại giáo chủ đặc nhân nguyên anh cảnh trở lên tất cả đều bị hắn lấy đi còn có hơn mười người khá là có tiềm lực kim đăng cảnh tương lai hay là đối với ngọc đỉnh các tạo thành lý hiếp cũng cùng nhau diệt trừ làm xong những này Từ l i nguyên h hỏa hiện liền tốc rời đi n tốc t r ờ ư còn c giữ lại h nhân, nhân là thêm lý. quang minh đình cấu kết ma đạo hôn điện phạm vào tội không thể tha thứ được tuy rằng thủ phạm chính quang minh giáo chủ đã chết nhưng quang minh đình một ít đại tử cũng tham dự trong đó hoặc là tri tình không báo cái này cũng là tội nặng quang minh đình vốn là nguyên khí đại thương bây giờ càng là không thể chống lại trực tiếp nâng cờ hàng đầu hàng ở chính đạo liên minh can thiệp dưới quang minh đình bị giải tán một phần tham dự cấu kết hồn điện đệ tử bị xử tử một phần gặp phải phạt nặng đi này đi rất chỗ thật xa làm việc nặng còn có một bộ phận đệ tử tuy rằng cũng phạm vào cấu kết tội chết thế nhưng dựa vào cái này phát tài rồi liền sớm lấy quan hệ trong bóng tối hối lộ bị người bảo vệ gia nhập những tông môn kh á c bốn quang minh đình tiến công tập kích một chuyện cũng coi như là tạm thời có một kết thúc rồi cứ việc lần này quang minh đình thế tới hung hăng có thể ngọc đình các thương vong nhân số nhưng cũng không nhiều chỉ có một hai trăm n g ư ờ i nguyên nhân càng là quang minh đình lên núi thời điểm ngọc đình các đầu hàng phái chúng Cũng không có bất luận sự chống cự nào ý tứ của tất cả đều tụ tập ở trên đỉnh ngọn núi còn không có chính thức đấu võ sư thúc tổ liền tới đến hiện trường giải cứu mọi người vạn xà cung người cũng không có ở lâu bởi vì huyền dương kiếm phái bên kia còn cần nhân thủ trợ giúp diệp trúc thanh nguyên bản còn muốn tự mình thấy một mặt tử linh đáng tiếc nàng đến phía sau núi cũng không có tìm tới đối phương chỉ được bất đắc dĩ rời đi bỏ ra đầy đủ ba ngày thời gian ngọc đỉnh các mới đem chiến trường quét sạch sạch sẽ thu hoạch vô số chiến lợi phẩm liền những thứ này chiến lợi phẩm đủ để sánh được ngọc đỉnh các mười năm kinh tế chi tiêu rồi các đệ tử đều phân đến thượng hạng vũ khí cùng đáng lắng dược đinh trưởng giáo cũng triệu khai khen ngợi đại hội đồng phát ra cảm khái nói thẳng ngọc đỉnh các năm gần đây thực sự không dễ dàng dẫn tới vô số đệ tử rơi lệ bọn họ sống tới ngày nay thật sự là quá khó khăn rồi lần này chiến dịch sau khi ngọc đỉnh các bầu không khí liền triệt để thay đổi tuy rằng đầu hàng phái ở một mức độ nào đó giảm bớt nhân viên thương vong tuy nhiên để tất cả mọi người thấy được đây là một thế nào mềm yếu vô năng phe phái lục vụ quan cùng hắn phái chủ chiến nhờ vào lần này chiến dịch lập rất lớn công lao thêm vào từ vị bọn người đứng hắn bên này bởi vậy phái chủ chiến chính thức tiếp quản ngọc đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão vẫn như cũ cao cao tại thượng ngồi ở nội các vị trí không người nào có thể giao động có thể dưới đáy quản sự nhân viên cơ bản đều là phái chủ chiến rồi bốn thần x ư ơ n g khoảng thời gian này một mực tìm kiếm từ linh nhưng nàng tìm khắp cả phía trước núi phía sau núi cũng không có thể tìm tới đối phương vừa giống như trước như vậy biến mất không thấy trên thực tế từ linh đúng là về tới không gian thạch bên trong luyện hóa côn tôn giả cùng quan g minh giáo chủ đám người n g u y ê n anh quá trình này r ằ n g có đầy đủ hai tháng hắn đem những người này linh khí tất cả đều hấp thu rốt cục hợp thể cảnh rồi từ linh đi ra không gian thạch phát ra nhẹ g i ọ n g cảm khái côn tôn giả sống hơn một nghìn năm trên người vô số linh đan diệu dược thêm vào quan g minh giáo chủ mấy người cũng đều là hóa thần cảnh những nguyên anh này cùng bảo vật chúng tất cả đều tập trung lại luyện hóa giá trị cực kỳ khả quan quan trọng nhất là có càng không đỉnh giúp đỡ càng là làm ít mà hiệu quả nhiều trực tiếp liền để từ linh nhảy qua luyện hư cảnh đại viên mãn trực tiếp đến hợp thể cảnh cái này chiều ngang lớn đến liền chính hắn cũng không dám tin tưởng chương tám mươi bầu không khí không đúng chỗ chương tám mươi bầu không khí không đúng chỗ tu tiên theo đổi là trường sinh bất tử từ linh lúc trước chỗ ở luyện hư cảnh tuy rằng tuổi thọ cao tới vài năm thế nhưng cũng có phần c u ố i muốn trở thành bất tử bất d i ệ t tồn tại hay là muốn nỗ lực trèo lên trên có thể đến hợp thể cảnh sau khi tình huống lại bất đồng hợp thể chính là cùng thiên địa v ậ t vật cùng với hư không hợp m à một thể nắm giữ thiên địa phát tắc bàn sơn đ ả o hải hô phong hoa vũ gió thổi thứ linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên bản không do khí trời đột nhiên quát lên một trận mãnh liệt quân phong trời mưa tích tí tách bắt đầu mưa xét đánh ở ba giữa bầu trời sấm xét chất loạn giống như hơn một nghìn con bạc xà đồng thời cùng múa bầu không khí không đúng chỗ trời tối thư linh vỗ tay cái độ sắc trời cấp tốc tối lại đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có xa xa chốc nổ văn g lúc mới có thể nhìn thấy tia sáng đêm khuya cuốn phong mưa rào thiên lôi t ứ linh một mình đứng ở phía sau sơn sơn bên cạnh v c h núi thưởng thụ lấy này đại tự nhiên tất cả hắn là thư thái có thể phương viên mấy trăm dặm đám người cùng các tu sĩ đều cảm nhận được lớn lao kinh hoàng này tốt đẹp tình thiên làm sao đột nhiên lập tức liền đã biến thành bộ dáng này chuyến ma quái rồi đây là ông trời ở nổi giận a là cái nào cặn bã nam lại đang xin thể lừa gạt tiểu cô đương n g à càng hành y mai đồng nam tiến chuẩn cung cầu khẩn đồng đồng nữ, bị kỹ tế, t r ờ i cao thứ. Ảch, chúng có chuyện cùng cực tha ta sai A, thứ. thôn trưởng thần trọng. không có làm gì sai chuyện a, hơn linh nữa ngày kính Ngươi gì kỳ làm là đối đầu ngày cùng thần linh đều là cực kỳ kính biết cái gì kỳ thực ta cũng không biết nơi nào sai rồi ngược lại xin lỗi liền xong việc cho tới cụ thể tại sao xin lỗi ngươi hỏi ta ta nên hỏi a i dân chúng r ồ n dập nói rằng những thanh â m này truyền tới từ linh trong t hai hãn vội vã thu rồi thần t h ô n g trời cũng trời quang mây tạch rồi chỉ có phụ cận một ít cảnh giới hơi cao tu tiên giả nhìn thấy khí trời đột nhiên biến hóa biểu hiện đều có chút n g h i n g h n g a n đồ nhi sau đó chúng ta làm việc kiềm chế một chút ăn ít một chút người tại sao t r u n g quanh đây gia vị đại lão hợp thể cảnh ở không biết là địch là hữu đích tình hùng d ư ớ i tuyệt không có thể trêu trọc cái chỗ chết tiệt này cũng có thể ra hợp thể cảnh đại lão nói chung kiêm tốn một chút thực sự nhịn không được chú ý bí mật hành tung không muốn bại lộ một ít tu sĩ trong bóng tối thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ bốn xác định chân núi thôn trang không hề chuẩn bị c u n g tế đồng nam đồng nữ sau khi từ linh lúc này mới yên lòng lại nếu như bởi vì chính mình nhất thời loạn chơi nguyên nhân dẫn đến hai tên hải tử bị cúng tế đó chính là thiên đại tội lỗi rồi tuy rằng từ linh tự nhận là không phải cái người hiền lành nhưng vẫn là làm hết sức kiên trì làm tốt chính mình hợp thể cảnh bốn xác thực lợi hại đến nơi này một cảnh giới rốt cục đi tới trường sinh con đường rồi muốn triệt để vững chắc chỉ có thể không ngừng tu luyện đi tới cảnh giới tiếp theo bất quá bây giờ từ linh cũng không có gì tâm tư triển vọng tương lai thời gian còn dài lắm nếu như vừa tới một cảnh giới mới liền lập tức nghĩ phải cảnh giới tiếp theo vậy dạng này sớm mượn người sẽ đ i ế n mất lo lắng đều là chính mình chế tạo chỉ cần mình không có tim không có phổi chân thật đặt chân ở lập tức không bị người khác ngôn luận gây xích mích dĩ nhiên là sẽ không sinh sôi lo lắng cảm xúc rồi nghĩ thông suốt điểm này sau khi từ linh một thân lung dung phía sau núi vẫn l à n h ư trước như vậy chống rộng không một người liền từ linh cấp tốc đi tới phía chân núi vừa này khí trời biến hóa thật đúng là đáng sợ a đúng vậy a khí trời khác thường tất có đại sự nghe trưởng lao nói chung quanh đây mấy trăm dặm khả năng có đại lao tồn tại hy vọng bọn họ không muốn lại nhìn chằm chúng ta ngọc đỉnh các rồi ngọc đỉnh các l â n phiên gặp đ ạ kích cũng lại không chịu nổi rồi yên tâm đi chúng ta còn có sư thúc tổ đây đúng đúng đúng các đệ tử cũng đang thảo luận vừa nãy đột biến khí trời điều này làm cho tử linh cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i tùy tiện bắt được tên đệ tử hỏi dò tình huống rất nhanh hắn liền mổ đến thế cục hôm nay đã trải qua vạn độn hải trốn tránh sự kiện lại cùng vạn xà cùng cùng quang minh đỉnh qua lại giao thế với ngọc đỉnh các dòng suy nghĩ thật giống đã chuyển biến rồi đưa đệ tử đến phía sau núi này một sách lược tựa hồ cũng bị hủy bỏ tường văn đức bọn người đã đặt đến kim đ ă cảnh xem như là thuận lợi xuất quan lại chờ ở sau núi cũng không có ý nghĩa huống hồ bây giờ ngọc đỉnh các phía trước núi cần mới tầng quản lý an ổn lòng người phái chủ chiến nắm quyền tường văn đức chờ một nhóm phía sau núi bồi dưỡng đệ tử đều được vì chất sự đ ã chủ trở chức vị con đường sau đó phải nhờ vào chính bọn hắn đi rồi mà từ vị càng bị trao tặng trước trưởng lão đây là ngọc đỉnh các từ trước tới nay trẻ trung nhất một vị trưởng lão rồi nguyên nhân rất đơn giản từ vị ở quan g minh đình lần thứ nhất thời điểm tiến công triển hiện ra thực lực cùng công lao cũng làm cho hắn thắng được rất lớn chống đỡ mặc dù hắn cũng không có giải thích đã biết một thân thực lực đến từ đâu nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu chính là anh hùng không hỏi ra đường chỉ có đối xử một ít người bình thường tuyển mộ lúc mới có thể hỏi hết đông tới tây hận không thể đem ngươi toàn g i a ra phả đều làm rõ sau đó cho ngươi một nho nhỏ thư ký dẫn hơi mỏng tiền lương có lúc thế giới chính là chỗ này sao ma nguyễn kỳ thực tần sương cùng tào ngạn bác đảm nhân cũng đều đã đạt đến trưởng lao yêu cầu bất quá bọn hắn là đinh trưởng giáo đệ tử thân truyền đinh trưởng giáo không lên tiếng bọn họ phải tiếp tục làm đệ tử có điều đệ tử thân truyền đ ã n h ngộ cùng trưởng lao so với cũng không thể kém được rồi hơn nữa bất kể là tần sương vẫn là tào ngạn bác cũng không phải đặc biệt chú trọng trưởng lao vị trí chức vị biến hóa nhiều nhất vẫn là lục vũ quan hắn là phái chủ chiến linh hồn nhân vật càng là vào lần này sự kiện trung lập không thể coi thường đại công bởi vậy hắn bị đề bạt làm phó trưởng giáo quản lý tông môn chủ yếu sự vụ phái chủ chiến các đệ tử thượng vị cũng tất cả đều là từ hắn một tay hắn bài từ linh b ê quan hai tháng vừa đến phía trước núi phát hiện ngọc đỉnh cắt lại thêm không ít khuôn mặt mới bọn họ đều là mới chiêu thu h ả i tử chính đang trên quảng trường có bài có bản luyện tập cơ sở bộ pháp mà giáo những n à y đệ tử mới người chính là một đạo bóng người quen thuộc người kia cũng nhìn thấy từ linh sửng sốt một chút liền đem sự tình ném cho bên cạnh một trường láo khác bước nhắc tới hào tiểu、tử. người gần đây ba tháng đều chạy đi đâu người kia s a n g s ả n g cười to tới liền vỗ v ỗ tử linh b a i người này chính là nguyên bản truy đổi vạn đồn hải kết quả bị vạn xà cung đạ t h ư ơ n g bị thương nặng ở giường lâm t r ư ở n g lão tứ linh với hắn cũng coi như là ngưu tâm mưu mã tầm mã tuy rằng trước đây ở sau núi từng có không ít mâu thuẫn nhỏ lẫn nhau thấy ngứa mắt có điều đã trải qua mấy lần biến động lớn lần thứ hai gặp mặt thời điểm càng thêm ra mấy phần càng khái có khỏe hay không a lâm trường lão thương thế làm sao tử linh cười hỏi thời gian dài như vậy trôi qua đã sớm được rồi lâm trưởng lão cười ha hà đúng là tiểu tử ngươi bế quan lâu như vậy đến cái nào cảnh giới có hay không đến nguyên anh cảnh nào có cái gì nguyên anh a lâm trưởng lão ngài cũng quá để mắt ta từ linh thở dài nghĩ đến nguyên anh cảnh ít nhất đến lắng động cái một trăm năm đi tiểu tử ngươi lại tới lựa gạt l ã o giả lấy tài ba của ngươi cùng thiên phú trước nguyên anh cảnh có khó khăn như vậy ta xem ra a nhiều nhất mười năm lâm trưởng lão cười ha ha nói vậy thì mượn ngài chúc lành rồi từ linh cười nói mấy tháng này ngọc đỉnh các đã xảy ra vài món đại sự đáng tiếc cho ngươi tiểu tử bỏ đỡ lâm trưởng lão thở dài nói chương tám mươi mốt hàng ngày tăng gấu chương tám mươi mốt hàng ngày tăng gấu lâm trưởng lão cũng không biết t ử linh là sư thúc tổ từ vạn xà cung cùng ngọc đình các kết minh bắt đầu t ử linh liền biến mất rồi vẫn chưa từng xuất hiện bởi vậy lâm trưởng lão lợi dụng vì là t ử linh cũng không biết sau đó quang minh đình tiến công cùng với côn tôn giả xuất hiện lại bị sư thúc tổ giết ngược lại thoải mái việc lâm trưởng lão nói được được kêu là một sinh động như thật khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ có thể t ử linh nhớ tới ông lão này lúc đó đang nằm ở trên giường căn bản cũng không ở chỗ đầu tiên sao để hắn nói tới như vậy chân thực đây không thể không nói có mấy người kể chuyện xưa chính là có thiên phú Cái sư phụ từ vị tiến lên đón bây giờ từ vị cùng ngày xưa không giống nhau lắm rồi hán mặc đã biến thành màu xám trưởng lão bảo xem ra trầm ổn lại thành thục rất đáng tin cảm giác từ trưởng lão chào ngươi chào ngươi từ linh trêu kẹo nói từ vị có chút lúng túng gãi gãi đầu cười khổ nói sư phụ ngài cũng đừng cười ta là lục sư thúc không muốn cho ta khi này cái trưởng lão nói muốn chiến hơi ý nghĩa tốt vô cùng t ừ linh gật gật đầu nghe nói quang minh đình lần thứ nhất thời điểm tiến công ngươi lập công lớn làm rất tốt đây đều là sư phụ giáo thật tốt nếu như không phải sư phụ đồ nhi sao có thể có hôm nay t ừ vị vội vã vũ một cái đ i n h n o ạ n t r ậ t lại giảm thấp thanh â m nói sư phụ ta vừa nãy nhìn thấy khí trời đột biến liền muốn ngại khả năng xuất quan đồ nhi quả nhiên không có đoán sai gấp như vậy thấy ta có chuyện gì tứ linh nhữ mạnh ỏ i tư vị cười khổ một tiếng nói cũng không phải đồ nhi vội vã thấy ngài chỉ có điều tần sương sư tỷ nàng gần nhất một mực tỉ người còn dặn dò ta nếu như gặp được ngài muốn ngay lập tức thông báo nàng t ầ n sương thứ linh nâng lên một chút cằm nhắc tào tháo tào tháo đến một bóng người xinh đẹp ngăn cản đường đi hai người dừng bước lại từ vị rất tức thời bước nhanh rời đi hai tháng không gặp tần sương nàng vẫn là như cũ chỉ có điều cặp kia hoa đ ả o con mắt càng có thần mặc dù có một đôi đẹp đẽ câu người hoa đ ả o mắt nhưng tần sương có thể là tu luyện thái thượng vòng tình lục duyên cớ cả người lạnh như băng trước sau đều gương mặt lạnh l ù n g không nói câu nào chỉ là đứng ở nơi đó thì có một luồng tránh xa người ngàn dặm lạ giống như băng sơn nhưng có một đôi mắt dâm tả loại này phối hợp càng sinh ra một loại trí mạng mâu thuẫn đẹp rất có có sức hấp dẫn đây là mọi người đối với tần sương ấn tượng từ linh đã chưa bao giờ ít người trong miệng nghe được liên quan với tần sương cái này hình tượng nhưng là rất kỳ quái từ linh xưa nay cũng không cảm thấy được tần sương nơi nào hiện lộ quá lạnh lùng thậm chí hắn một lần hoài nghi chính mình cho tần sương cái kia b u ồ n vốn thái thượng v o n g tình lục đối phương là không phải là không có luyện hay hoặc là nói thế giới này thái thượng vòng tình lục cùng thần mộ vị kia nữ chính luyện không phải đồng nhất một vốn thần sương muội đã lâu không gặp tần ừ Linh cười hiếp nói, mắt g nhất Ngọc Đình các chuyện đã xảy ra. Ta vừa nay đã nghe người ta nói qua, không nghĩ quan ta ta tới ta các đã đã qua, xảy ra, vừa bế sương a Quang u chuyện, khi, Minh Đình h lại tới làm chuyện. Sớm biết n làm sớm vậy, ta Tần quan. sẽ s không bế ư bước nhanh đi tới từ linh trước mặt đôi trong mắt kia nước long lanh địa nhìn kỹ lấy hắn thật làm cho người có chút không chịu nổi làm sao vậy t ừ linh sờ sớm mũi có chút lúng túng hỏi tần sương không nói chuyện mà là đột nhiên nắm chặt từ linh tay cấp tốc liếc mắt trên cổ tay hắn dây đỏ có chút hài lòng cười nói từ sư huynh ta suýt chút nữa làm mất đi một cái tay suýt chút nữa làm mất đi một tay còn có thể hài lòng thành như vậy ngươi khi nào trở nên như thế không có tim không có phổi rồi thứ linh xoa xoa đầu của nàng rất là không nói gì nói hết cách rồi ai bảo một vị tự xưng là sư thúc tổ lão nhân gia đã cứu ta đây ta đương nhiên hài lòng a thần sương cười nói lần sau c h ú ý không muốn như vậy lỗ mãng đừng tưởng rằng nguyên anh cảnh liền vô địch rồi ngươi nếu như không bảo trì cảnh giác đục vào cái thiết bản liền hỏng bét thứ linh nhắc nhở nguyên anh cảnh tu tiên giả thật sự so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa xem ra châu bỏ rầm rầm miểu tiên miểu địa dây thần tiên phàm là gặp được cái lợi hại cũng sẽ bị đánh cho hôi cũng không còn lại tử linh nhưng không hy vọng chính mình n mọc nhắn khổ sở bồi dưỡng ra được cây non ở hiện giai đoạn ra bất kỳ cái gì sự cố đúng ta biết rồi thần sương ngọt ngào n ở nụ cười tử linh nhìn nàng buồn bực lên cái này gọi là băng sơn cái này gọi là tránh xa người ngàn dặm tử linh là thật không thấy được đáng yêu như thế lại ngoan ngoãn h i ể u chuyện một tiểu nữ sinh lại bị các đệ tử bịa đặt nói thành tính tình lạnh nhạt không yêu phản ứng người khác thực sự là lẽ nào có lý đó nếu có người khác ở đây tử linh nhất định phải cùng đối phương lý luận liền tần sương bộ dáng này nơi nào l ạ nhạt nơi nào không yêu phản ứng người lại căn dặn tần sương vài câu sau khi từ linh l i ề n cùng nàng nói biệt đi tìm lục vụ con rồi tần sương mội ngay ở tần sương yên lặng nhìn kỹ lấy từ linh bóng lưng rời đi thời điểm phía sau nàng vang lên tào ngạn b á t thanh nhắn của tào sư minh ngươi có chuyện gì sao tần sương xoay người lại mặt cười còn có một tia vừa mới h ơ n cười cứ việc cả người đều là lạnh như băng khí tức nhưng điều này làm cho nàng xem ra so với bình thường ôn hòa nhiều lắm thứ sư đệ vừa nãy theo như ngươi nói cái gì tào ngạn bắt trần chờ hỏi đối với vấn đề này tần sương có chút nghĩ hoặc nàng suy nghĩ một chút lắc đầu nói chính là rất thông thường tán cậu a có vấn đề gì không t à o ngạn b ắ c trên mặt gân xanh nhảy một cái nhảy một cái hàng ngày t á n gấu lời này ai t i n a hàng ngày t á n gấu nàng tần sương sẽ nắm chặt tay của người khác hàng ngày t á n gấu hắn t ử linh sẽ đem tay đặt ở tần x ư ơ n g trên đầu vỏ h ố n g quỷ đâu đây là t à o ngạn b ắ c cảm giác mình nhận lấy lớn lao lừa dối nếu như nếu có thể hắn cũng muốn cùng tần sương tới một lần như vậy hàng ngày t á n gấu có thể ở chung thời gian dài như vậy tần sương thái độ đối với hắn càng phát lạnh lùng lên mới bắt đầu biết thời điểm tần sương còn có thể có thể làm lễ phép khách sáo có cái gì c h â không hiểu cũng sẽ chủ động hỏi g ò nhưng bây giờ tần sương cơ bản đối với hắn lạnh nhạt trừ phi mình chủ động cùng đối phương nói chuyện nàng mới có thể nói vài câu một mực cũng không phải loại kia cố ý lạnh nhạt người cũng không phải cố ý cho ngươi bãi sắc mặt xem nếu có người muốn thỉnh giáo tần sương liên quan với phương diện tu luyện truyền tình tần sương vẫn là sẽ kiên trì giáo dục dạy xong sau khi c h ạ m đích rời đi không chút nào dây dưa dài dòng tạo ngạn bác có thể rõ ràng đến cảm giác được tần sương vẫn là rất nói lễ phép người chỉ có điều tâm tính chuyển biến cho tới nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ hơn nữa tần sương cũng không phải đơn độc nhằm vào hắn cá nhân đối với ngọc đình các những đệ tử khác trưởng lão thậm chí còn đinh trưởng giáo đều là lãnh lanh đạm đạm nay ít nhiều khiến tào ngạn b á c có chút tán l ò n g mãi đến tận hắn gần nhất chú ý tới tần sương cùng t ử linh quan hệ không phải bình thường đặc biệt là chiến hậu hai tháng này tần sương dĩ nhiên vẫn luôn đang tìm kiếm t ử linh t u n g tích rất rõ ràng cho thấy ở quan tâm đối phương ngày hôm nay càng làm cho hắn tận mắt đến nguyên lai tần sương cũng có ngoan ngoãn dịu ngoan một mặt bốn khả ái như vậy như vậy ôn lu như vậy ngoan ngoãn như vậy tần sương là chân thật tồn tại sao tào ngạn bắc cũng không dám tin tưởng mình con mắt rồi chương t á thẩm phán chương t á thẩm phán tào ngạn b á c làm sao châu ũ n n g g ĩ k đã thấy ô n g từ là linh cùng tần sướng quan hệ rõ ràng chính là quen biết cũ rồi tào ngạn bắc rất tất giận nhưng loại này phẫn nộ lại không biết từ chỗ nào phát tiết đột nhiên hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực cho tới nay tào ngạn bác đều có một loại dẫn c h ứ c cho người khác cảm giác ưu việt cảm giác ưu việt này bị hắn giấu đi rất sâu đặc biệt là xuống núi lịch lãm mười năm tào ngạn bác đã học được rất tốt che giấu mình nội tâm ý nghĩ hắn cảm thấy những đệ tử khác đều kém xa tít tắp chính mình lúc trước hạ sân trước hắn chính là ngọc đỉnh các nhất có thiên phú đệ tử cực kỳ ưu tú nếu không phải như vậy lúc trước trưởng giáo chân nhân con gái đinh linh cũng sẽ không cả ngày cùng mình ở chung suýt chút nữa liền trở thành người yêu kết quả vạn không nghĩ tới mười năm sau khi lần thứ hai trở lại tô môn đinh、linh、đã sớm lấy chồng đồng thời ngộ hại rồi thật vất vả lần thứ hai gặp phải một mình thích nữ hải kết quả lại bị người đ o ạ n mấu chốt là đối phương chỉ là chỉ là một ngoại môn đệ tử điều này làm cho t à o ngạn bắc làm sao có thể tiếp thu càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là ngọc đỉnh các mới một nhóm đệ tử mỗi người đều là thiên phú dị bằng người động một chút thì là kim đan cảnh nguyên anh cảnh mà hắn nhiều năm như vậy cũng mới chẳng qua là cái kim đan cảnh mà thôi nội tâm loại kia dẫn trước cho người khác cảm giác ưu việt không chỗ sắp đặt thật giống một hồi đã bị đánh nát rồi không được mình đã mất đi đinh linh không thể liền tần sương cũng bị cất đi tào ngạn bắc cắn răng trong lòng lần thứ hai xác định quyết định của chính mình chờ một lúc liền đi tìm đ ì n h trưởng giáo đàm luận chuyện này tào sư m i n h có d a n h d ộ i ta đi trước tần sương cảm thấy có chút quái dị tự mình nói x o n g câu nói kia sau tào ngạn bắc biểu hiện liền biến hóa đến mức rất nhanh gần nhất đối phương tựa hồ vẫn luôn rất kỳ quái cùng ban đầu nhận thức lúc phong độ phi tiên cách biệt rất xa tào ngạn bắc vẫn là một bộ dáng vẻ c h ầ m tư tần sương lắc lắc đầu nhớ tới mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý liền chạm đích rời đi bốn trong địa lao vạn đ ộ hải bị treo lên đến cả người đều là thương các ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận sai vạn đồn hải trong miệng phun đầy máu cười hát hát nói ta chỉ đáng tiếc chọn sai rồi đối phương cái kia vạn xà cung hóa ra là cái túng hàng sớm biết như vậy ta liền trực tiếp nhờ vả hồn điện đem các ngươi bí mật tất cả đều nói ra đúng ba phụ trách hình phạt đệ tử mạnh mẽ quăng một roi đi tới đánh cho vạn đồn hải rên lên một tiếng trên người lại thêm một vết sẹo vạn sư đệ người tiểu ít đi nói vài câu đi cố gắng nhận thức cái sai lục sư thúc tạm tha người sao nhìn ngày xưa đồng bạn kết quả như thế tưởng văn đức khe khẽ thở dài có chút bất đắc gì nói không chỉ có là hắn ma hoan viên thanh phùng y y để bọn người trên mặt đất trong lao chỉ có thể nhìn vạn đ ộ n hải bị phạt mà lục vũ quan nhưng là lánh lùng ngồi ở chủ thẩm trên c ghế không nói một lời các ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi cũng giả ra như thế một bộ từ bi mặt ta rơi vào kết quả như thế chỉ trách ta khinh địch vạn đ ộ n hải khinh thường nói lúc này địa lao cửa mở t ừ linh đi vào tùy ý liếc mắt nhìn những mày nói ơ nhiều người như vậy đều ở đây thử sư minh sao ngươi lại tới đây chúng ta có thể tìm ngươi tìm thật tốt khổ cả ca thường văn đức đẳng nhân vội vã vây lại tứ linh với bọn hắn hàn viên bài câu liền đem ánh mắt nhìn về phía lục vũ quan cười nói lục sư thúc khoảng thời gian này thực sự là khổ cực ngươi nếu là không có ngươi ngọc đỉnh cắt sợ là sớm đã không có tiếp tục kiên trì bị quang minh đỉnh trò t ó m g thâu nhất nên cảm tạ người là ngươi mới đúng lục vụ q u a n đứng lên nói hai người liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý cười cận tử linh ngươi không tiếc ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta ngươi chó chết gì đó ta hận không thể đem người x é y xác ngươi tốt nhất không để cho ta tìm tới cơ hội bằng không ta nhất định giết ngươi vừa thấy được tử linh vạn độn hải liền đỏ cá mắt cán răng n h i n lợi lớn tiếng mắng nghe được tất cả mọi người thẳng cao mày kỳ quái ngươi làm sao còn sống t ừ linh cũng xoay người lại n g ẹ o cổ nhìn c h ầ m c h ầ m vạn đồn hải có chút nghi hoặc nói từ ngươi bị vạn xà c u n g trục xuất trở về đến bây giờ cũng sắp ba tháng rồi đi ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã chết rồi đây khoảng thời gian này quá bận rộn đầu tiên là ứng đối vạn xà c u n g sau đó ta bị giam địa lao sau khi quang minh đỉnh tiến công chiến hậu khôi phục chờ một loạt sự t ì n h liền đem xử lý chuyện của hắn gác lại đến bây giờ lục vụ quan giải thích hóa ra là như vậy t ừ linh gật gật đầu vạn đồn hải cười gần nói từ linh a từ linh ngươi cứ như vậy nóng trông ta chết sao ta liền không chết ngươi có thể bắt ta thế nào thứ linh thiếu a a nhìn hắn vạn sư đệ có khỏe hay không a giữ phúc của ngươi ta hiện tại biến thành cái này quỷ dáng vẻ ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vạn độn hải lãnh lùng nói rằng kỳ quái chẳng lẽ là ta cho ngươi làm phản thứ linh nâng cầm khốn hoặc nói coi như không phải ngươi đó cũng là ngươi dẫn đến vạn độn hải nói vậy ngươi nói một chút xem rõ ràng là chính ngươi lựa chọn làm phản làm sao liền biến thành ta dẫn đến đây thứ linh ngồi xuống hai chân chéo người hỏi vạn độn hải gắt gao chừng mắt hắn nếu không ngươi liên hợp tưởng văn đức bọn họ cố ý nhằm vào ta xa lánh ta ta làm sao có khả năng theo không kịp bước chân của bọn họ ta vẫn dừng lại ở c h ú c cơ cảnh mà bọn họ cũng đã là kim đăng cảnh trong này không phải ngươi phá dối vậy còn có thể có ai từ linh thở dài ta cho các ngươi c h ú c cơ cảnh thời điểm cũng không có bảo đảm mỗi người đều có thể trên kim đăng cảnh ngươi không có đi tới là ngươi vấn đề của chính mình không thể trách sách giáo khoa không thể chỉ có một mình ta không đi tới mà hoan cái k i a chất thải hắn đều có thể trên kim đan dựa vào cái gì ta thì không thể dựa vào cái gì vạn độn hải tức dẫn đến đẩy mặt đỏ lên ma o hoan đã ở hiện trường nghe xong lời này trong lúc nhất thời không lời nào để nói lúc trước hắn cùng vạn đ ộ n hải dừng lại ở chúc cơ cảnh đến mấy năm vẫn khổ tâm tu luyện nhưng cũng chậm chạp lên không được kim đan nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ mãi đến tận mấy tháng trước mới rốt cục lên kim đan cảnh nguyên bản ma o hoan còn muốn đem mình kinh nghiệm nói cho vạn đ ộ n hải trợ giúp đối phương mau chóng đến kim đan cảnh nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới vạn đ ộ n hải dĩ nhiên một mực đấy lòng xem thường chính mình điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi tâm ngăn tường văn đức nghe không nổi nữa trâm trọng nói vạn đột hải nguyên bản ta là không muốn nói nhưng ngươi nói chuyện thật sự là hơi quá đáng Ta thật h k ô n g biết n g ư ơ i ở đâu ra sức lực mắng mau sư đệ mau ra rằng sức sư lực chất là mắng hắn nội tình thải, tuy không é m t i ê n phú có chút theo h có k kịp, nhưng tâm tính nhưng tâm là vô chịu ù n vẫn kiên g tốt, trì u luyện. du du ấ n ngươi、sao? ngươi cả ngày liền biết đỡ ra, du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng. Ngươi không làm việc Có cả thực, c thể biết thủ h sao, ra, đỡ kiên trì tu luyện thực lực dĩ nhiên là theo không kịp làm sao còn có mặt mũi quái lên người khác tới rồi hả một người b i ế n người là thế nào không ngại mùng măng chăm chỉ người là chất thải n g ư ơ i cùng mao sư đệ bình thường thế nào chúng ta những n à y đồng môn cũng đều là nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng bình thường chăm sóc mặt mũi ngươi không nói ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là người mù sao t ư ờ người v ă các hỏa l người hỏa, vạn thực ả sự là thật là độc các ca, ca ta nhưng là các người đồng môn các người cùng nhau lớn lên sư huynh đệ các n g ư ơ i chính là như vậy đối xử ta sao bất công dựa vào cái gì các ngươi lên một lượn kim đan chỉ ta không trên chỉ ta không trên nghe được vạn độn hải nhiều lần lẩm bẩm cái kia mấy câu nói t ư ở n g văn đức đẳng nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải một luồng không cách nào câu thông thương xót không hẹn mà cùng từ trong lòng mọi người bay lên đều là ở đồng nhất cái trong hoàn cảnh lớn lên tại sao như là sinh sống ở người của hai thế giới đây ở vạn độn hải quan niệm bên trong phản phất tất cả mọi người đang cố ý hãm hại hắn chỉ cần sinh hoạt không thuận vậy thì nhất định là có âm mưu người khác từ trên người hắn mưu đồ gì đó cho tới cụ thể là cái gì hắn còn nói không rõ ràng không đi thay đổi hiện trạng vẫn dừng lại ở trong ảo tưởng không cách nào bước lên trước từ linh ta sẽ không chết ta vẫn chờ trên mặt đất trong lao xem các ngươi ngọc định các là thế nào diện khà khà khà khà khà hát vạn độn hải phát điên cười to b ạ c hồng h quang l ó a lên vạn độn hải cái cổ bị cắt ra một đạo sắc bén lỗ h ồ n g hắn đột nhiên nói không ra lời bởi vì hai tay bị trói cũng không cách nào đi che vết thương a a a hắn trợn mắt lên gắt gao nhìn chằm chằm từ linh cho tới bây giờ ngươi còn không làm rõ ràng được chính mình tình cảnh từ ngươi trốn tránh bị trục xuất trở về bắt đầu từ ngày đó sinh tử vấn đề này liền không còn là người nói toán thứ linh nhẹ nhàng thở dài nói ôi không ít người phát sinh thở dài nhưng là không nhiều người nói cái gì tuy rằng vạn đồn hải là ngày xưa đồng bạn nhưng hắn trốn tránh gia tông cho ngọc đình các mời đến rồi to lớn p h i ê n p h ứ c làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hiểm cảnh làm như vậy là chắc chắn sẽ không bị tha thứ chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết ma hoan viên thanh chờ một ít so sánh cảm tính đệ tử dồn dập xoay người không dám nhìn vạn đồn hải từ trạm xử lý xong vạn đồn hải từ linh liền đứng dậy v ừ đến lục vũ quan hai người cùng đi ra địa lao đón lấy tính thế nào thứ linh hỏi lục vụ quan suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ta nghĩ đem đinh trưởng giáo kéo xuống gia tâm không nhỏ thứ linh cười đây không phải gia tâm là ngọc đỉnh cắt trước mặt nhu cầu lục vụ quan hít sâu một hơi trải qua mấy lần biến động ngọc đỉnh cắt đã đến cầu xin thay đổi then chốt giao lộ bước kế tiếp cực kỳ trọng yếu đinh trưởng giáo tác phong quá mức mềm yếu c ổ hủ từ nơi này lần hắn chống đỡ đầu hàng phái là có thể có thể thấy hắn đã không thích hợp lãnh đạo trước mặt ngọc đỉnh cắt rồi nếu hắn không chịu cầu xì biến vậy cũng chỉ có thể đem hắn kéo xuống đây là vì ngọc đỉnh cắt tương lai Trong、mặt một hồi lục vụ quan bất đắc dĩ nói ta mới vừa ở vào ngọc đỉnh các thời điểm khi đó đinh trưởng giáo cùng hiện nay đông đảo các trưởng l a o đều là tràn đầy nhiệt tình biến cách phái có thể thời gian vô tình bọn họ đã đến tuổi già làm việc sợ đầu sợ đôi quá mức bo bo giữ mình lại tùy ý bọn họ xuống ngọc đỉnh các suy yếu là chuyện sớm hay m u ộ n có câu nói lão m à không chết thì lại vì là kẻ trộm ta bắt đầu dần dần rõ ràng đạo lý này rồi nếu may mắn ta cũng có thể thuận lợi sống đến một hai trăm năm sau đến tuổi già ta nhất định phải chủ động thoái vị để hiển sẽ không để cho người phía dưới sản sinh giống ta hôm nay ý nghĩ như thế lục vụ quan nạo báng cười nói chúc ngươi thành công tử linh không thể làm gì khác hơn là nói như vậy hắn sẽ không tham dự như vậy bên trong đấu tranh bởi vì thực sự vô vị lục vụ quan nếu như có thể thắng hắn đương nhiên cảm thấy cao hứng nếu như thua cũng không có gì chỉ cần có người địa phương đấu tranh sẽ vẫn tồn tại bên trong đấu tranh đều làm không thắng lấy cái gì làm ngoại bộ đấu tranh chỉ cần bên trong đấu tranh là tốt đó chính là ở bình thường bên trong phạm vi là bị cho phép tuy rằng tử linh cũng không yêu thích đinh trường giáo thế nhưng chỉ cần đối phương không có làm ra các chuyện tử linh cũng sẽ không tham dự vào giữa lúc tự linh chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên nhìn thấy quảng trường chết một bên rừng cây góc nhỏ có một nhóm người ở vây công một tên đệ tử đầu hàng phái gọi ngươi đầu hàng loại nhu nhược hiện tại chúng ta phái chủ chiến nắm giữ đ ạ i thế các ngươi đầu hàng phái xong trước đây các ngươi không phải rất có năng lực sao không phải chèn ép chúng ta sao vẻ này hả hê sức lực đây ngươi lại trâu bỏ một thử xem sau đó thấy các ngươi một lần liền đánh các ngươi một lần ừ nếu không đem han phế bỏ đi ngược lại cũng không ai nhìn thấy cho dù có người nhìn thấy thì thế nào hiện tại chúng ta phái chủ chiến nắm quyền thanh toán những n à y đầu hàng phái ai dám nhiều lời truyền thím các đệ tử một bên đánh một bên cười bị đánh đập tên đệ tử kia chỉ có thể ông đầu cuộn mình thân thể không dám hoàn t h ủ tranh luận thực sự là lẽ nào có lý đó luôn luôn nghiêm khắc lục vụ quan tự nhiên không nhìn nổi hư lạnh một tiếng bước nhanh bước đi qua muốn ngăn cản này ra trò khơi hải thứ linh chưa cùng đi tới mà là yên lặng nhìn mấy lần c h ạ m đích rời đi phe phái chi tranh vĩnh viễn tồn tại không có tuyệt đối người tốt cũng không có tuyệt đối kẻ ác những v i ê tội ác tài trời tội danh thường thường là người thắng giam ở người thất bại trên đầu người thắng những việc làm có lúc có thể so với người thất bại làm được càng ác liệt từ linh đột nhiên nhớ tới trước đây xem qua một bộ ạ n i ể m đến cụ thể tên là gì hắn đã quên một điên điên k h ủ n g k h ủ n g tiểu ra hỏa ở l ử a đạn sông trời bên trong toét miệng ba c ư ờ i nói chính nghĩa tất thắng đó là đương nhiên bởi vì chỉ có người thắng mới phải chính nghĩa đầu hàng phái đáng giá phê bình sao đương nhiên phái chủ chiến đáng giá ca tụng sao đó cũng là đương nhiên nhưng loại này thu sau tính sổ hành vi cũng đủ để chứng minh song phương kỳ thực cũng không có trên bản chất khác nhau chỉ cần vẫn là người nhân tính ưu điểm cùng khuyết điểm liền không cách nào bị xóa đi bốn tử linh không có ở phía trước núi ở lâu nên thấy mấy người đều gặp đón lấy hắn liền an toàn chờ ở sau núi tiếp tục việc tu luyện của chính mình rồi đi tới một nửa lộ trình phía trước yên tĩnh trong núi rừng có một bóng người bên người bày một bàn rượu ngon tựa hồ chờ đợi hồi lâu tào sư minh tử linh đi tới nghi ngờ hỏi đối với người này hắn vẫn có chút ấn tượng phía trước núi tào ngạn bác trưởng giáo chân nhân đại đệ tử tuy rằng thực lực không ra sao nhưng lập trường vẫn là rất kiên định lần này đối kháng o ạ i địch bất kích tào ngạn bác gia nhập phái chủ chiến cùng quang minh đỉnh triển khai kịch liệt đối kháng thậm chí không tiếp cãi lời sư tôn đinh trường giáo lệnh Liên là là Linh luôn điểm tiền. điều này, vẫn ngạn đắt cảm tàu thấy, rất thể Tứ khó có Có bởi á c có chút kẻ này mình nghĩ. đối với ý b vì đoạn thời gian gần đây bên trong mỗi lần ở trong lúc lơ đãng từ linh luôn có thể chú ý tới đối phương đang len lén đang nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái thứ linh cũng cảm thấy thật kỳ quái loại cảm giác đo bốn thật là gọi người quái buồn nôn bây giờ nhìn thấy tào ngạn bác thậm chí ở ven đường chuyên môn chờ đợi chính mình đây càng là khiến người ta tê cả ra đầu lâu như vậy rồi t h linh còn không có sợ có ai cho dù là luyện hư cảnh côn tôn giả cũng có thể một đao chém chết nhưng bây giờ hẳn có chút sợ thậm chí t ừ linh đã bắt đầu nghĩ lại có phải là chính mình chỗ đó có vấn đề đầu tiên là tàng tường đức tự cung sau đưa ra muốn cùng chính mình ở chung sau lại gặp phải tào ngạn bác có vẻ như đối với mình có ý nghĩ bốn lẽ nào lớn lên đẹp trai không chỉ có thể hấp dẫn đến nữ nhân càng có thể hấp dẫn đến nam nhân nghĩ tới đây t ừ linh dùng mình một cái thư sư đệ ta chờ ngươi thật ngồi xuống tâm sự đi tào ngạn bác nhẹ g i ọ n g nói chương tám mươi bốn chương tám mươi b ố tào sư h u y n h thực sự là thật nhạt tính tử linh cười khan một tiếng vào lúc này lùi bức cũng không kịp không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống Hắn vậy cũng thực sự là sinh sai nhân đại thật mong trong lời ngươi nói trúc lâm thất hiền a tao ngạn bác cảm khái một tiếng cũng ngồi xuống người nói có điều trúc lâm thất hiền đã thành chuyện cũ chúng ta không cần tiếp nối lập tức mới phải đáng giá quý trọng trở thành thời đại mới núi rừng song hiền cũng không, không phải là một cái ca tụ nghe nói như thế từ linh lần thứ hai cảnh giác luôn cảm thấy đối phương lợi này lộ ra một cỗ không đúng à. tao sư minh ta vừa nay bắt đầu từ phía trước núi mà đến ngươi nếu là có chuyện tìm ta có thể phía trước sơn đ à m luận hoặc là trực tiếp đi ta phía sau núi không cần tại đây không ai địa phương qua lại dàn vật cũng làm ệ t thử linh nói rằng con người của ta khá là h ạ m g súc không qua yêu thích ở nhiệt nhiệt nháo nháo địa phương đơn độc nói chuyện đặc biệt là cùng giống như ngươi vậy c h i kỷ tao ngạn bác cười nói c h i kỷ thử linh cơ h ồ tại chỗ đã nghĩ bảo lộ đây cũng quá đáng sợ rồi nếu không xác định đối phương đánh không lại chính mình không có cách nào cứng ngắc đến từ linh vẫn đúng là liền hất bắn đi tuy rằng lần này cộng đồng chống lại quan g minh đình ta cùng tào sư huynh từng có mấy lần tiếp xúc có điều hai ta làm sao cũng không thể nói là c h i kỷ hai chữ đi thứ linh cười khăn nói t à o ngạn bắt nhưng là khoát tay h á o một cái rất là chắc chắn nói có lúc cũng phải tin tưởng nhãn duyên thứ này ta lần thứ nhất nhìn thấy từ sư đệ cũng đã biết chúng ta nhất định có thể trở thành là c h i kỷ nói hắn dĩ nhiên đưa tay nắm chặt rồi từ linh tay rất là trịnh trọng nói thứ linh ba ta tờ m mở. t ừ linh mười ngàn câu cái danh điểm không nói ra được ta để sờ đánh tới đan kẻ trộm m ã n liệt a tào ngạn bác có chút mờ mịt không có nghe hiểu ý tứ của những lời này đây là ta quê hương nói là ý nói ta rất vinh hạnh t ừ linh vội vã lấy tay rút ra g i ó p cho mình chén rượu cố nén chính mình muốn mắng người kích động tào ngạn bác khe khẽ thở dài hơi xúc động nói tuy rằng ta là trưởng giáo chân nhân dưới trướng đại đệ tử sư đệ các sư mội đều rất sùng bài ta muốn theo ta làm bằng hữu bao quát đi qua mười năm ta ở dưới chân núi rèn luyện nhận thức không ít người nhưng ta lại sâu biết rõ đạo hiểu nhau khắp thiên hạ chi giao không một người bị thương có thể may mắn cùng ngươi trở thành tri kỷ đây mới là vinh hạnh của ta à, từ sư đệ tứ linh đều trò nói đi tào sư h i n h tìm ta chuyện gì t ừ linh hơi không kiên nhẫn nói tuy rằng rất muốn cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ bất quá ta phía sau núi cũng không có thiếu chuyện phải xử lý mà tào sư h i n h ngươi phía trước sơn chỉ sợ cũng có không ít sự vụ còn chưa phải phải ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian rồi tuy rằng tào ngạn bắc một cái một c h i kỷ t ừ linh cũng không ăn hẳn cái trò này làm người khác không ngừng thổi phồng cho ngươi thời điểm liền nhất định phải để ý tào ngạn bắc càng như vậy t ừ linh trong lòng thì càng cảnh giác luôn cảm thấy cái tên này muốn làm chút gì mục đích không đơn thuần nhưng đối với mới lại không rõ ràng biểu hiện ra vậy thì có chút khiến người ta buồn bực rồi nguyên bản t ứ linh còn thật thưởng thức người này có điều nhìn hắn loại này tác phong làm việc lúc trước thật là tốt ấn tượng lập tức liền không còn sót lại chút gì luôn có những người này yêu nói những này rơi vào trong x ư ơ n g mủ câu khách sáo q u ê n coi lòng vòng có chuyện nói thẳng được rồi nếu đều đến hai người một chỗ địa phương còn chỉnh những n à y hư đầu b à n nao gì đó không có ý nghĩa chỉ có thể lãng phí lẫn nhau thời gian t ứ linh cũng không phải loại kia người khác dối trá khách sáo mình cũng sẽ bị nắm mũi dẫn đi người nhiều nhất cũng là phối hợp ngươi vài câu luôn làm những thứ đồ này vậy cũng chớ trách hắn trở mặt thời gian quý giá phải hiểu quả được đoán từ c h lúc, cùng cùng lúc hai tháng trước ta đã nghĩ làm như vậy rồi chỉ tiếc khi đó không tìm được bóng người của ngươi bây giờ ngươi rốt cuộc xuất quan ta không thể làm gì khác hơn là nắm lấy cái này trống rỗng nếu để cho ngươi cảm nhận được đường đột ta xin lỗi ngươi nói t à o ngạn bác bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó để chén rượu xuống cũng không chờ từ linh uống rượu liền đứng dậy cười nói từ sư đệ có một chút đúng là không có nói sai ta phía trước sơn quả thật có rất nhiều chuyện còn muốn chờ mọi nơi để ý hơn nữa còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân sinh đại sự cần hướng về trưởng giáo chân nhân báo cáo vì lẽ đó không thể lâu giải tiếp khách rồi đại sự gì thứ linh nhũ mày theo bản năng hỏi cái này mà t à o ngạn bác nâng cảm tiếu a a nói tạm thời bảo mật chờ ta cùng sư tôn nói rõ lao nhân ra người đồng ý sau khi lại công bố nói chung ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến cái kia cái kia chúc ngươi thành công t ừ linh có chút trần trờ nói hắn cảm giác mình thật giống h i ể u lầm đối phó rồi cảm t ạ n tào ngạn bác lại rót đầy chén rượu cùng hắn cùng ly lúc này mới chắp tay nói phía trước núi có việc giận không thể đã lâu theo chờ ta nhân sinh đại sự thời gian mong rằng ngươi nhất định trình diện đến lúc đó chúng ta lại một say mới thôi t ừ linh cũng đứng dậy chắp tay lúc này hắn cũng đoán được mấy phần liền cười nói tào sư huynh nói tới nhân sinh đại sự nhưng là việc kết hôn chính là tào ngạn bác gật đầu nói vậy cũng thực sự là chúc n ừ n g a tứ linh cười cận khi đó ta nhất định trình diện nhất định bị một phần hậu lễ đa t ạ cáo tử t à o ngạn bác nói xong câu đó liền c h ạ m đích tiêu sái rời đi nhìn đối phương bóng lưng thứ linh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt cũng còn tốt xem ra chính mình là thật hiểu lầm đối phương t à o ngạn bác cũng không phải đối với mình thú vị dù sao nhân ra đều sắp muốn thành cưới rồi chỉ là vừa nãy quyết hỏi t à o ngạn bác thành hôn đối tượng là ai trong ấn tượng t à o ngạn bác thật giống đều là một người mặc dù có không ít sư đ ạ sư mọi vật quanh nhưng bên người tựa hồ cũng không có ổn định đạo lữ thứ linh lắc lắc đầu cũng có, có thể là chính mình rất ít đến phía trước núi c h ư a cùng đối phương tiếp xúc qua bởi vậy cũng không c h i t ỉ n h dù sao đối phương nhưng là xuống núi lịch lãm mười năm hay là ở đây mười năm gặp cả đời bầu bạn cũng khó nói thêm vào đã trải qua lần này cùng quang minh đình đối kháng cùng d u n g chuyển t à o ngạn bác theo đuổi một phần gia đình ăn ổn đó cũng là không gì đáng trách chuyện tình hạ sơn có thể gặp phải bầu bạn sao thứ linh không khỏi có chút say mê lên nói đến những năm này chính mình một mực trên núi thật giống chưa bao giờ từng hạ xuống sơn có cơ hội vẫn là muốn đi bên ngoài đi tới nói không chắc cũng cùng tạo ngạn bác như thế may mắn đ ụ n tới cái đạo lữ vậy thì càng tốt hơn chờ chút thứ linh dừng bước lại hắn đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào cẩn thận hồi tưởng vừa nãy cùng tào ngạn bác nói chuyện chính mình tự hồ bỏ quên cái gì chi tiết nhỏ tào ngạn bác đúng là che che giấu giấu cái gì điểm này cho tới bây giờ từ linh đều có chút khó chịu hắn cố gắng nghĩ lại tào ngạn bác nói tới trôi qua mỗi câu nói có thể làm sao cũng không tìm được lỗ thủng càng là che giấu cái gì thì càng cố ý một câu không đ ể cập tới lấy này che giấu chính mình đích thực thực mục đích vì lẽ đó rốt cuộc là cái gì đây chương t á đệ tử mất tích sự kiện chương t á đệ tử mất tích sự kiện ở, ở, ở quan minh đình đột kích trong chiến đấu tào ngạn bác gia nhập phái chủ chiến lựa chọn thể sống chết đối kháng nhưng này liền cãi lời đinh trưởng giáo lập trường bởi vậy mặc dù cuối cùng phái chủ chiến thắng lợi đinh trưởng giáo cũng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ phong thưởng cùng khen ngợi mà là lạnh nhạt ở một bên cũng không nặng dùng mà phái chủ chiến bên kia cũng ít nhiều có chút lo lắng bọn họ hiện nay còn không phải nhất định phải cùng đinh trưởng giáo đối n ị c h nhìn thấy tàu ngạn bác bị đinh trưởng giáo lạnh nhạt hạ xuống phái chủ chiến chúng cũng không dám thân lấy cứu viện nếu thật làm như vậy thứ này cũng ngang với là tuyên chiến nói tóm lại tàu ngạn bác bây giờ là kẹp ở giữa rất khó làm người phái chủ chiến chúng không hoan n g ê n h hắn đinh trưởng giáo cũng không tiếp đại hắn các đệ tử nhạy cảm cảm giác được điều này cũng bắt đầu r ồ n r ậ p rời xa hắn chỉ có số ít mấy cái quan hệ rất thân nhận thức rất nhiều năm các sứ lệ vẫn như cũ coi hắn vì là bằng hữu còn có thể bình thường giao lưu ngoài ra sẽ không có những người khác bởi vậy tào ngạn b á c gần đây là rất không vui chỉ có thể mượn rượu giải sầu cũng còn tốt có vài tên sư đệ làm bạn tào ngạn bác có chút chậm rãi đi trên đường đại sư minh lúc này một tên đệ tử bước nhanh tới tào ngạn bác liếc mắt nhìn hắn cảm thấy có chút quay mặt suy nghĩ một chút lúc này mới nhớ tới đối phương là phái chủ chiến một tên đệ tử từng cùng mình k ề vai chiến đấu bất quá đối phương cùng chính mình không giống nhau ở chiến hậu nhận lấy rất lớn trọng dụng bây giờ ở trong tông môn đảm nhiệm chấp sự trước là trần hồng trần sư đệ a có chuyện gì không tào ngạn bác hỏi trần hồng chắp tay nói đại sư huynh gần nhất có món chuyện rất quỷ dị ta không biết nên hướng về a i nói n h a t à o ngạn bác nhữ mày nói chuyện gì trần hồng suy nghĩ một chút trần chờ nói không biết đại sư huynh ngươi có hay không chú ý tới chiến hậu hai tháng nhưng trong tông môn bầu không khí có điểm không đúng hơn nữa thường xuyên có đệ tử mất tích không thấy đây không phải rất bình thường sao hay là những đệ tử kia gặp được cảnh tượng hoành tráng trong lòng cái kia phân đạo tâm đổ nát vô tâm tu luyện nữa liền ảo não hạ sơn quá người bình thường thắng ngày đi tới tao ngạn bác khe khẽ thở dài đối với đệ tử như vậy chúng ta không muốn quá nhiều phê bình cũng n k h ô trần n sư đệ người đang nghi rồi chiến hậu tâm tình của mọi người vẫn là căng thẳng này cũng không phải được muốn đúng lúc điều tiết thả lỏng tào ngạn bác vỗ vỗ bờ vai của hắn cười ha hả nói chỉ mong ta là thật sự đang n g h i rồi trần hồng không thể làm gì khác hơn là nói như thế bốn tào ngạn bác không cùng trần hồng ở lâu cũng không đem chuyện này để ở trong lòng hắn trở lại chính mình sân mang lên một bàn rượu ngon món ngon rất nhanh mấy vị cùng hắn quen biết sư đệ chúng kết bạn mà tới tào sư h u n h cái kêu họ từ tiểu t ử không có phát hiện chứ tham dò kết quả làm sao chúng ta thảo luận đã lâu đều không có thảo luận ra một kết quả vẫn là từ ngươi tới nói một chút đi các sư đệ dồn dập cười nói tào ngạn bác bưng chén rượu trầm ngâm hồi lâu mới nói ta không có nói tới liên quan với tần sư mội bất kỳ một câu nói hắn hẳn là không phát hiện ta mục đích thực sự là tần sư mội như vậy sao được ngươi đón lấy nhưng là phải một tên sư đệ muốn nói lại thôi nói cẩn thận thị uy đây ngươi nhưng là chúng ta đại sư m ì n h nhắc nhở họ từ tiểu tử kia cách tần sư mội xa một chút có cái gì vấn đề chẳng lẽ họ từ tiểu tử kia còn dám không tuân theo mặc dù lớn sư huynh nhận lấy lạnh nhạt có thể ngươi dù sao cũng là đại sư m ì n h toàn bộ tông môn đệ tử nào dám đối với ngươi bất k í n đừng nói là đệ tử chính là trưởng lao thấy đại sư huynh cũng là khắc khí chính là chính là theo ta nói à chúng ta nên cùng đại sư huynh cùng đi sau đó uy hiếp tiểu tử kia dù sao chúng ta người đông thế mạnh tiểu tử kia lại mới sống hai mươi năm khẳng định không nhịn được sợ hãi đến vài tên sư đệ r ồ n dập bảy mưu tinh kế tao ngạn bắt nhưng là cười khổ nói các vị hữu tâm bất quá ta rất không thích uy hiếp người khác lại nói ta cũng không có tham dò ra từ linh cùng tần sư m ộ i có cái gì đặc thù quan hệ hay là chỉ là nhận thức tương đối sớm quan hệ thân mật mà thôi nếu như chỉ vì nguyên nhân này liền đi uy hiếp nhân ra không khỏi có sai lầm ta thân là đại sư huynh các cục hơn nữa động một chút là đi uy hiếp người khác loại này hành vi cùng cái kia tiểu nhân không khác Ta sẽ chúng ta theo cùng đi cho tào sư huynh trợ uy tiếp sức hy vọng chuyện tốt có thể thành các sư đệ dồn dập vỗ tay bảo hay nhưng mà tào ngạn bắt nhưng là xua tay cười nói các vị thật là tốt ý lòng ta lĩnh có điều chuyện như vậy vẫn là ta một mình tới so sánh thích hợp nếu như nhiều người sư tôn có thể sẽ không c a o hứng nói hắn đứng dậy c h ạ m đích hướng về trường giáo trong cung đi đến bốn vừa tối trường giáo trong cung c h ố n g g i ố n g chỉ có đinh trưởng giáo một người chắp tay mà đứng nhìn kỹ lấy trên cùng pho tượng đó là sáng lập ngọc đỉnh các mới đại con mắt cổ điện nghiêm túc mặc dù chỉ là pho tượng cũng đủ để cảm nhận được vẻ này thật sâu huy nghiêm đinh trưởng giáo phảng phất cùng này hoàn cảnh hòa làm một thể toàn bộ cung điện phảng phất là thân thể của hắn t ự như sinh ra một loại rất kỳ diệu bầu không khí lúc này tần sương đi vào lanh lảnh tiếng bước chân ở bên trong cung điện vang trở lại nàng cũng nhìn thấy đinh trưởng giáo cùng cảnh tượng này phản phất dung hợp một màn chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không thoải mái nhưng lại nói không được thái thượng vong tình lục ở trong người âm thầm chuyển động lúc này mới triệt tiêu loại kia không hài hòa cảm giác không thoải mái sư tôn đệ tử đến rồi tần xương đầu tiên là lễ phép lên tiếng chào hỏi đã trễ thế này không biết sư tôn tìm đệ tử chuyện gì đinh trưởng giáo xoay người lại trên người v ẻ này uy nghiêm cảm giác biến mất rồi không ít đầy mặt tiếu a a vẻ mặt ngươi là bản tọa được coi trọng nhất đệ tử lẽ nào không có chuyện gì thì không thể tìm đến ngồi ở đây chúng ta tâm sự vâng thần sương cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là không tiện nói gì hai người mặt đối mặt ngồi xuống tiểu sư ơ n g a chiến hậu hai tháng ngươi cảm giác làm sao đinh trưởng giáo hiền lành hỏi đệ tử tất cả cũng còn tốt thần sương hồi đáp cái k i a trong tông môn đây ngươi có cảm giác đến cái gì không giống bình thường biến hóa sao đinh trưởng giáo lại hỏi chương tám mươi sáu tình thương của cha từ từ biến chất chương tám mươi sáu tình thương của cha từ từ biến chất nghe t h ế cái vấn đề thần sương cảm thấy có chút kỳ quái trần trờ nói gần nhất trong tông môn bộ có cái gì biến hóa rất lớn sao vậy cũng không có chỉ có điều sư phụ muốn hỏi một chút đinh trưởng giáo cờ ư i cợt nói rằng ngươi không cần căng thẳng chúng ta bình thường giao lưu liền có thể ngươi có thể không biết đang sư phụ trong lòng vẫn coi ngươi là nữ nhi ruột thị t đối xử chúng ta vừa là thầy trò cũng là phụ nữ tần sương có chút t h ụ sùng n h ư ợ c kinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải được rồi nói một chút ngươi đối với trong tông môn bộ hiện nay cái nhìn đi đinh trưởng giáo xua ở tay cười nói tần sương trầm ngâm một lúc lắc đầu nói đệ tử đoạn thời gian gần đây đều ở tu luyện cũng không chú ý tới trong tông môn bộ có cái gì biến động cho tới cái nhìn hiện nay ngọc đỉnh các trăm việc cần làm gian nan nhất thời kỳ đã qua lại cùng vạn xà c ù n g kết minh cuộc sống về sau chỉ có tốt hẳn là sẽ không xuất hiện quá kém đích tình huống ngươi phân tích đến mức rất có đạo lý xem ra ngươi đối với tông môn tương lai phát triển vẫn là phi thường đệ bụng đinh trưởng giáo tán thưởng một câu đây đều là đệ tử chuyện nên làm thần sương nói rằng đúng rồi sương nhi ngươi bây giờ cũng đến chờ nam chi linh đi đinh trưởng giáo tiêu a a hỏi cùng sư tôn nói chuyện xem có vừa y ứng cử viên sao thần sương hiếm thấy khuôn mặt hơi đỏ lên trong đầu không kìm lòng được hiện ra một bóng người nhưng là bốn muốn đổi u tới bước chân của hắn còn rất dài rất dài khoảng cách tần sương không muốn ngáng chân hắn chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ cùng người kia kể vai chiến đấu đệ tử hiện nay tâm tư tất cả đều đặt ở tu l u y ệ n tới không cùng người thành hôn dự định huống hồ đệ tử còn nhỏ đây tạm thời không cân nhắc những thứ này tần sương lung túng lại không thất lễ mạo nói tu tiên giả cùng người bình thường không giống nhau phàm thế g i a người n bình thường sinh lão bệnh tử tổng cộng cũng là bảy mươi năm khoảng trừng tuổi thọ có thể tu tiên giả chỉ cần đến chút cơ cảnh tuổi thọ liền có thể tăng đến hai trăm năm tới kim đăng cảnh nguyên anh cảnh càng là nắm giữ 500 năm trăm n ă m thậm chí hơn một nghìn năm bây giờ tần sương đã là nguyên anh cảnh tu sĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng trăm năm đột phá hóa thần cảnh đó là chuyện v á n đã đóng thuyền chỉ có hai mươi tuổi nàng hoàn toàn không cần thiết vội vã tìm một bạn đinh trưởng giáo nhưng là khoát tay nói không không không ngươi bây giờ niên kỷ linh vội vặn tuy rằng tu tiên giả tuổi thọ khá là dài lâu nhưng là hồn nhiên ái tình thường thường liễn phát sinh ở hai mươi ba mươi tuổi thời điểm ngươi càng đi dưới kéo ngươi gặp phải người thì càng tầm cơ phức tạp huống hồ khi đó tâm tư của ngươi cũng đã sớm chuyển biến đến rồi sư phụ này đây tới được người kinh nghiệm nói cho ngươi biết tu tiên một đường nơi này đầu nước rất sâu ngươi hơi không chú ý liền đem không cầm được nghe sư phụ một lời khuyên chỉ ít trước tiên thử đàm luận một hồi luyến h á i sư phụ coi ngươi là thành con gái của chính mình là tuyệt đối sẽ không hại ngươi đinh trưởng giáo một bộ rất thành khẩn giám vẽ tần sương nghe được rơi vào trong sư ơ ngụ tuy rằng rất muốn phản bác nhưng lại lo lắng đối phương là sư tôn của chính mình không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói cái kia vậy cũng tốt đệ tử sẽ thử một chút ôi đinh trưởng giáo đột nhiên thở dài hắn trong lúc lơ đãng dịch chuyển về phía trước nhúc nhích một chút c á i m ông rút ngắn cùng tần sương khoảng cách sư phụ là thật tâm cơi ngươi là nữ nhi ruột thịt đối xử muốn vẫn đem ngươi giữ ở bên người có thể ngươi cuối cùng là phải lập gia đình vì lẽ đó nghĩ đến đây cái ta cũng rất buồn phiền ngủ không yên tần sương gạch một tiếng mặc dù có chút mờ mịt nhưng vẫn là bật cười nói có câu nói một ngày sư phụ cả đời sư phụ mặc dù đệ tử sau đó lấy chồng cũng sẽ không rời đi sư tôn điểm ấy kính x i n sư tôn dọc lựa này không giống nhau đinh trưởng giáo lắc đầu liên tục chợt có chút chờ đợi mà nhìn tần sương ngươi nói có hay không một loại vẹn toàn đôi bên biện pháp có thể cho ngươi cũng không rời đi ta lại có thể hưởng thụ đến nhân sinh hôn nhân đại sự đây tần sương trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng luôn cảm thấy đinh trưởng giáo lời nói mang tâm h ý nhưng nàng phân biệt không được đệ tử không nghĩ ra được hơn nữa cũng xác thực không có thành hôn dự định tần sương phát hiện đinh trưởng giáo ngồi đến cách mình càng ngày càng gần trong lòng không lý do bay lên một luồng căm ghét cảm giác nàng vội vã đứng dậy lui về phía sau vài bước đinh trưởng giáo tiêu a a nói sương nhi ngươi làm cái gì vậy thật giống sư phụ muốn ăn ngươi tựa đệ tử đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm sắc trời cũng không sớm nếu như không có chuyện khác đệ tử xin được cáo l ư i trước nói xong thần x ư ơ n g bước nhanh rời đi cung điện đinh trưởng giáo đứng dậy yên lặng nhìn kỹ lấy tần h x ư ơ n g bóng lưng mãi đến tận tần h x ư ơ n g hoàn toàn biến mất không còn t ă m hơi hắn lúc này mới từ t u n ó i còn dự định nghe trộm bao lâu ta ngoan đồ nhi cung điện trong góc tối chậm rãi hiện ra một người thanh niên bóng người đến chính là tào ngạn bác ngạn bác、ca. đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài sư phụ vốn cho là ngươi đang ở đây bên dưới ngọn núi rèn luyện mười năm sẽ dãi dầu sưng gió hiểu được đạo lý đối nhân xử thế coi như thực lực tiến bộ khá nhỏ nhưng là chí ít trở lại tông môn sau khi có thể vì là tông môn cống hiến một phần sức mạnh của chính mình nhưng là sư phụ vạn vạn không nghĩ tới người sau khi trở về chuyện ngu xuẩn làm một cái lại một món dĩ nhiên không có bất luận một cái nào chuyện là để sư phụ hài lòng bây giờ càng là dám nghe trộm sư phụ góc tưởng mặc dù hiểu rất rõ cách làm người của ngươi nhưng là vào giờ phút này cho ngươi làm gây nên thật sự rất khó để sư phụ không nghi ngờ ngươi là không phải những tông môn khác phái tới gian tế rồi tao ngạn bắt trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệm nói đệ tử từ nhỏ ở trên núi lớn lên là sư tôn ngải một tay vun g bón đệ tử mới có hôm nay lần này thành i ự u đệ tử là người sư tôn là lại quá là rõ ràng bất luận thế nào đệ tử cũng sẽ không gia nhập những tông môn khác tới làm thương tổn ngọc đình các truyện tình đinh trưởng giáo cười lạnh nói này có thể rất khó nói có câu nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng còn nữa nói ngươi hạ sơn m ộ ư ơ i năm ai biết ngươi đã trải qua cái gì một người thay lòng là rất mau cơ hồ trong nháy mắt là có thể thay đổi ban đầu tín ngưỡng vì lẽ đó ngươi nói những thứ này là vô dụng hay là ngươi năm đó ở trên núi là đối với ngọc đình các có tín ngưỡng người nhưng là bên dưới ngọn núi mười năm trải qua cho ngươi mê con mắt thật là quá đáng tiếc rồi đệ tử chỉ là đi ngang qua vừa vặn nghe được vài câu nói chuyện mà thôi lẽ nào sư tôn liền nhất định phải cho đệ tử t r ụ một tên gian tế tội danh sao t à o ngạn bác có chút đau lòng lên đinh trưởng giáo trà trà nói lời ấy sai rồi bản tọa cũng không phải là t r ụ tội danh mà là cho ngươi cử động s ắ c thực không thể không khiến người ta hoài nghi ngươi chính là ẩn nút tiến vào gian tế bằng không ngươi không có chuyện gì vì sao phải nghe trộm bản tọa cơ mật nói chuyện đây tao ngạn bác siết chặt nằm đấm con mắt đều lấy máu làm sao vậy bản tọa có thể có nói sai đinh trưởng giáo liền xưng hô đều sửa lại không hề xưng là sư mà là bản toạn loại này khoảng cách cảm giác để tạo ngạn bác triệt để thất vọng cơ mật nói chuyện là muốn đổ cưới chính mình nghĩa nữ làm vợ cơ mật nói chuyện đi đúng vậy à, cái k i a s á c thực rất cơ mật dù sao người không nhận ra t à o ngạn bác không chút lưu tình trâm t r ọ n lên còn nói cái gì nắm tần sư m ộ i đích thân sinh con gái đối xử ngươi chính là đối xử với chính mình như thế nữ nhi ruột thịt sư tôn xem ra lão nhân ra tình thương của cha và những người khác hơi có chút không giống a chương tám mươi bảy tội danh chương tám mươi bảy tội danh nghe nói như thế đinh trưởng giáo nguyên bản còn có thể duy trì vẻ mỉm cười khuôn mặt đã trở nên âm trầm làm sao vậy sư tôn chọc thủng trong lòng ngươi này điểm xấu xa tiểu cựu cựu thẹn quá thành giận rồi hả tào ngạn bác khinh thường nợ nụ cười hắn vốn là rất tôn trọng đinh trưởng giáo dù cho đối phương ở thời chiến ủng hộ đầu hàng phái đồng thời ở chiến hậu đối với mình thu sau tín h sổ không hề trọng dụng có thể ở tào ngạn bác đấy lòng nơi sâu xa vẫn như cũ cảm thấy đinh trưởng giáo chỉ là một lúc nổi giận mình cũng xác xác thực, thực đứng ở cùng sư tôn bất đồng lập trường vì lẽ đó kể bên phạt là có thể tiếp nhận nhưng hắn vạn không nghĩ tới ở chính mình trong lòng luôn luôn cao to trên sư tôn. dĩ nhiên là trong đó tâm xấu xa người muốn kết hôn nghĩa nữ tần sương còn chưa tính còn vì muốn nghiêm phong lại chính mình c ầ u dùng đỉnh đầu gian tế mũ giam ở trên đầu chính mình đây là tào ngạn bắc không thể nào tiếp thu được chuyện hắn thật không là cố ý đến nghe lén chỉ có điều nghĩ đến đinh trưởng giáo nơi này báo cáo một chuyện hắn muốn cùng tần sương mau chóng thành hôn một mặt tào ngạn bắc lo lắng từ linh cùng tần sương quan hệ có một tí tẹo như thế ám hội chính mình nhất định phải nhanh chân đến trước mới được mặt khác hắn cũng xác thực muốn trở thành cái nhà phiêu bạt nhiều năm lại đã trải qua chiến sự bây giờ chỉ được tìm kiếm một t h á ổn mà tần sương là đinh trưởng giáo đồ nhi lại là hắn thu nghĩa nữ tào ngạn b á c muốn kết hôn tần x ư ơ n g đương nhiên muốn trinh được đối phương đồng ý tào ngạn b á c còn muốn đến thời điểm xin mời đ ì n h trưởng giáo làm chủ hôm đây kết quả bốn đ ì n h trưởng giáo đang đánh cái này ý đồ xấu đây coi là cái gì trưởng giáo cái này gọi là cái gì tình thương của cha quả thực hoang đường đinh trưởng giáo nhìn chằm chằm tào ngạn b á c liếc nhìn nửa ngày đông nhiên c ư ờ i l ạ n h lạnh lên bản tọa còn đạo ngươi tại sao như thế căm phẫn s ụ p sôi đây rốt cục nghĩ tới nguyên lai tiểu tử ngươi yêu thích s ư n h i b ả tọa nói không sai chứ chính là tào ngạn bắc trực tiếp thừa nhận nói đinh trưởng giáo ân mấy tiếng tiểu a a nói điều này cũng chẳng trách từ khi ngươi trở lại tông môn sau khi bản tọa liền an bài ngươi cùng sương nhi thường thường ở chung đồng thời xuất động nhiệm vụ thời gian dài như vậy ngươi đối với nàng sản sinh tình yêu nam nữ bản tọa cũng không phải không thể lý giải ta đây lần đến vốn là muốn trinh cho ngươi đồng ý phê chuẩn ta cùng tần sư mọi việc kết hôn còn muốn x i n ngươi làm chủ hôn tao ngạn bác từng chữ từng chữ nói thật đáng tiếc ca cho ngươi nghe trộm được những nội dung này đinh trưởng giáo thở dài nói rằng tao ngạn bác k h ỏ môi n h t lên một vệ trào phúng xác thực đáng tiếc người của ngươi diện thú tâm cứ như vậy bị ta phải biết rồi sau đó ngươi cũng đừng nghĩ đừng nghĩ cái gì ở ba một tầng màu vàng xa lạ đem cung điện này triệt để bọc lại nội ngoại không thông hoàn toàn ngăn cách tàu ngạn bác nguyên bản có thể chạy ra cung điện đến thời điểm lớn tiếng bắt chuyện sư đệ các sư muội vạch trần đinh trưởng giáo giả nhân giả nghĩa mặt nạ nhưng mả tầng này xa lạ lại làm cho hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ rất lớn hắn bị ép ngừng lại đây là tàu ngạn bác quả thực không thể tin được con mắt của chính mình hắn quay đầu lại nhìn phía đinh trưởng giáo ngươi dám Bạch. lời còn chưa nói hết đinh trưởng giáo đã chạy tới một chiêu kiếm cắt ngang huyết dịch ở tại màu vàng xa lạ trên trong nháy mắt bị bốc hơi lên sương máu đinh trưởng giáo m ặ t không hề cảm xúc thanh kiếm cất đi đồng thời đem xa lạ triệt hồi nhàn nhạt hô người đ ế n a nghịch đồ tào ngạn bác bởi vì đối với bản t ò a an bài bất mãn muốn đồ ám sát đã bị bản t ò a chém giết đưa hắn sát chết khiên xuống đi xử lý từ ngọc đỉnh các bên trong xóa tên mấy chục tên đệ tử nghe tin vội và chạy tới vừa đến hiện trường liền xứng sở ở tại chỗ đại sư minh chết rồi không thể đây tuyệt đối không thể a đại sư huynh v ì là tông môn trung thành tuyệt đối mà tôn sư trọng đạo làm sao có khả năng đối trưởng giáo chân nhân bất mãn chúng ta lúc trước còn đang cùng uống rượu hắn nói muốn một mình đến trưởng giáo chân nhân nơi này để một cái chuyện vô cùng trọng yếu nói thế nào chết thì chết các đệ tử đều rất khiếp sợ đặc biệt là còn sót lại mấy người kia cùng tào ngạn bác giao hảo sư đệ càng là khó có thể tiếp thu bọn họ dồn dập nhìn về phía đinh t r ư ở n g giáo muốn một hợp lý giải thích đinh trường giáo nhưng là vẻ mặt lạnh lùng nói rằng này nịp đồ từ hắn trở về tông môn bắt đầu từ ngày kia bản tọa liền nhìn ra hắn không được bình thường có thể là tiếp xúc bên dưới ngọn núi một ít bảng môn tà đạo khắp nơi cùng bản tọa đối nghịch bản tọa bồi dưỡng hắn nhiều năm thực sự không đành lòng hắn đi đường rẽ liền luôn mãi nhắc nhở dành cho t i ể u trường t i ể u phạt nhưng hắn một mực không nghe còn đối với bản tọa an bài cực kỳ bất mãn tối nay lại tới đây nơi hồ đồ cùng bản tọa tranh luận có điều càng muốn để đ a o ám sát bản tọa bất đắc dĩ chỉ có thể đem này lịch đồ đánh gục lấy túc môn phong nói hắn lại nặng nghề thở dài n ạ n bác đứa nhỏ này bản tọa từ nhỏ bồi dưỡ lớn lên chỉ cần vừa nghĩ tới hắn khi còn bé ngoan ngoan nghe lời lại tới bây giờ đã rơi vào ma đạo dáng vẻ. Bản tọa liền tọa vô các ù cùng n đớn, đớn g đau đau đây Dưới vô c à. đệ tử tất cả xôn xao thông môn đại sư minh cứ như vậy chết rồi đặc biệt là hay là đang nhạy cảm như vậy thời kỳ chính là vừa đánh xong tham chiến một mảnh tươi tốt thời điểm nếu như chỉ là đệ tử bình thường đây cũng là thôi có thể một mực là tào ngạn bác thân là đại sư huynh thân phận địa vị cực kỳ cao càng là ở chống lại quang minh đ ỉ n h trong quá trình bỏ khá nhiều công sức mặc dù đang chiến hậu bị đinh trưởng giáo lạnh n h ạ t nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền mất lòng người trái lại thắng được không ít đệ tử kính phục húng chi lấy tào ngạn bác bình thường người ngoài hữu hảo tính cách cùng xử thế phong cách hắn ở ngọc đ ỉ n h các danh vọng vẫn là cực cao ự c c trong lúc nhất thời phía trước phúng viếng người tham đông đảo cứ việc đã là đêm khuya nhưng toàn bộ quảng trường đã đầy áp đầu người đại sư huynh ngươi làm sao đột nhiên sẽ không có a lần trước chúng ta còn đồng thời thương lượng muốn chiến sau h ả o hảo hướng một chén đây đột ngửi tin giữ ta bi thương không đ ớ t chỉ có thể mang một bình rượu ngon lại đây lấy an ủi ngươi trên đường hoàng t u y ế n bất cô độc rồi ôi ban đầu ta kiếm thuật không tin h vẫn là đại sư m u n h đi ngang qua thời điểm thuận lợi lại kiên trì giáo dục ta được lợi đến nay các đệ tử dồn dập kể rõ mình cùng tào ngạn bắc đã từng qua lại chiến hậu tào ngạn bắc một lần bị xa lánh các đệ tử vội vả với áp lực không dám cùng hắn từng có nhiều giao du chỉ có số ít vài tên sứ đệ không ý kỵ cường quyền tiếp tục cùng tào ngạn bắc vẫn duy trì tốt đẹp chính là cầu thông mà lúc này mấy người này nhưng đều trầm m ặ t không nói thật giống như bọn họ cùng tào ngạn bác hoàn toàn không quen như thế rất nhanh phái chủ chiến tất cả đều chạy tới hiện trường phó trưởng giáo lục vụ quan kiểm tra một chút hiện trường liền lộ ra giận không nhịn nổi biểu hiện trực tiếp tìm được rồi đinh trưởng giáo chất vấn đây tột cùng là xảy ra chuyện gì ngươi nhất định phải cho cái bằng giao có ý gì đinh trưởng giáo đầy mặt lạnh lùng ngươi là đang hoài nghi bản tòa sao lục phó trưởng giáo ngươi đang ở đây dĩ h ạ phạm thượng có biết hay không、Bốn. thư hữu phật độ hồng trần không độ tiên đề nghị xây cái giao lưu quần lần thứ nhất không có gì tự tin đừng làm cho đến thời điểm t r o n g đ á m chỉ có ta với hắn mắt to chừng mắt nhỏ cho nên tới chưng cầu một hồi ý của mọi người thấy có thể ở đây hoặc khu bình luận sách lưu cái nói muốn tìm cái địa phương tán gâu nước quần ta chờ một lúc liền xây quần rồi chương tám mươi tám tang lễ chương tám mươi tám tang lễ nghe được đinh trưởng giáo lời nói này lục vụ quan cảng là sinh khí ngươi không cần nắm bộ này nói đến ép ta ta chỉ muốn biết tào ngạn bác vì sao bị chết không hiểu ra sao lục vụ quan mắt lạnh nhìn hắn chất vấn i ngươi h t n g dạy hắn bản lĩnh chỉ cần không làm chuyện thương thiên hải lý coi như hắn phẩm đức không được nhiều lắm phế bỏ hắn một thân công lực cũng là thôi nào giống như ngươi vậy nói giết liền liền giết còn không cho cái giải thích bản tọa còn muốn giải thích bao lâu nay nịch h đồ muốn ám sát cái này chẳng lẽ không phải chuyện thương thiên hải lý đinh trưởng giáo hử ỏ i ngược lạnh càng, càng to. Đinh trưởng giáo lệnh một tiếng cắt đứt đối phương tiếp tục tiếp tục nói bốn phía có không ít đệ tử đều ở rất xa nhìn đinh trưởng giáo cũng không tiện p h á t hơn làm miễn cho đem sự tình l à m lớn rơi nhân c ầ u lưỡi bản t o a biết tào ngạn bác gia nhập phái chủ chiến sau khi ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt nhưng ngươi cũng không cần như vậy giữ gìn cho hắn ám sát chính là ám sát đây là thay đổi không được nếu hắn làm chuyện như vậy liền lẽ gian nên chịu đến trừng phạt ngươi đã cùng hắn quan hệ tốt cái kia này nịch đồ thân hậu sự làm phiền ngươi phi tâm nói xong đinh trưởng giáo phất tay háo mà đi cái kia vài tên cùng tào ngạn bác quan hệ thân cận sư lệ cùng đi lại đây khóc lóc kể lời nói lục sư thúc ngài tuyệt đối đừng tin tưởng đinh trưởng giáo đại sư huynh tuyệt đối không thể làm ra ám sát chuyện như vậy hắn lần này câu kiến đinh trưởng giáo mục đích là vì cầu hôn đại sư m u n h yêu thích tần sư mội đã lâu rồi vốn làm ớn chờ thời chiến vừa kết thúc liền muốn cầu hôn hoàn thành nhân sinh đại sự kết quả không nghĩ tới ôi nghe đến mấy cái này lục vụ quan tâm tình c à n g là trầm trọng tào ngạn bác đứa nhỏ này hắn mấy chục năm trước liền nhận thức năm đó đối phương mới vừa b á i vào ngọc đỉnh các thời gian chính là lục vụ quan danh tiếng nam t ị n h khắp nơi vì là tông môn trinh chiến cái k i a đoạn tháng này g bởi vậy tào ngạn bác cũng đặc biệt sùng bài hắn tào ngạn bác là đình trưởng giáo thu đại đệ tử lại tâm tính vô cùng tốt lục vụ quan tự nhiên đợi hắn, không sai, không chỉ có dạy hắn phép thuật liền ngay cả uống rượu một chuyện đều là lục vụ quan dạy dỗ hắ lục vụ quan còn giảng thuật mình ở bên dưới ngọn núi gặp phải thú vị cố sự tàu ngạn bác xuống núi lịch lãm mười năm nói theo một ý nghĩa nào đó chính là chịu lục vụ quan ảnh hưởng qua n thời gian trước ở ngọc đỉnh các hai cái phe phái thân nhau thời gian tàu ngạn bác có thể không chút do dự gia nhập phái chủ chiến một mặt là hắn kiến thức tăng trưởng không ít biết cái gì là đối với cái gì là sai mặt khác cũng là bởi vì hắn cùng lục vụ quan quan hệ tốt hơn d u y ê n cơ ước đối với tàu ngạn bác lục vụ quan là phi thường hiểu rõ hắn không tin đối phương sẽ làm ra ám sát sư tôn loại này đại lịch bất đạo chuyện tính đến dựa theo đinh trưởng giáo lời giải thích tàu ngạn bắt xuống núi lịch lãm m ộ ư ơ i năm vô cùng có khả năng là tiếp xúc ma đạo vì lẽ đó có lòng phản địch có thể lục vụ quan chỉ nhìn thấy tàu ngạn b ắ t mươi năm này trở về trở nên thận trọng thành thục có thể chăm sóc đại cục huống hồ cho tàu ngạn bắt chụp tội danh người vẫn là đinh trưởng giáo đây càng để lục vụ quan nổi lên lòng nghi ngờ đinh trưởng giáo hôm nay là cái người thế nào lục vụ quan là lại quá là rõ ràng lúc trước liền cho mình khấu trừ đỉnh đầu trục m ũ nếu không phải quan g minh đ ỉ n h đột nhiên đột kích cần lục vụ quan đi lãnh đạo phái chủ chiến tiến hành chiến đấu chỉ sợ hắn đã sớm đã biến thành ngọc đỉnh các tội nhân rồi thêm vào trước mắt này vài tên đệ tử khóc lóc kể lể rốt cục để lục vụ quan triệt để hiểu rõ ra tàu ngạn bắt chết căn bản cũng không phải là cái gì ám sát sư tôn đây chỉ là đinh trưởng giáo tùy tiện c h ụ t một tội danh lao hốn đản kia ở che giấu cái gì tại sao đột nhiên giết tàu ngạn bác lục vụ quan con mắt thẳng vào nhìn kỹ lấy trưởng giáo cung điện n ắ m đấm n ắ m chặt lên lao g i ả chết tiệt này chứng ngay cả mình đại đệ tử đều có thể giới đạt được sát thủ bốn còn có chuyện gì là không làm được hít sâu mờ hơi lục vụ quan để cho mình cảm xúc chấn định lại an bài trước ngạn bác hậu sự đi ta sẽ trả lại hắn một thật thiết lục vụ quan nhẹ giọng nói tăng sự tổ chức rất là đơn sơ cùng đ ộ i vàng phái chủ chiến các đệ tử thiết lập một nho nhỏ linh đường cùng người phung viếng bọn họ cũng muốn làm cái đại phong quan một hồi nhưng tào ngạn bác tội danh là ám sát sư tôn đinh trưởng giáo ở phía trên nhìn chằm chằm không cho phép làm đại đường đường ngọc đỉnh các đại sư m ì n h thân hậu sự rơi vào như vậy bị thua cũng là thê lương không ít đệ tử phía trước phung viếng cũng có một chút đầu hàng phái bình thường liền xem phái chủ chiến không hợp mắt bây giờ dựa vào tào ngạn bác bỏ mình quái vỡ chỉ cây râu mà mắm cây h ọ e bị chết tốt đây chính là bảo ứng lúc trước cái kia c h â u bỏ sức lực đây còn lớn hơn sư h i n h đây dĩ nhiên làm ra ám sát sư tôn v i ệ c quả thực táng tận thiên lương nếu nói phái chủ chiến e sợ đều là người như thế đi đúng vậy à chính là ngưu tâm ngưu mã t â m mã nhân di quần phân tào ngạn bác là phái chủ chiến một trong nhân vật trọng yếu hắn đều là bộ dáng này chớ nói chi là những người khác những lời nói này sâu sắc đau nhói phái chủ chiến các đệ tử trái tim bọn họ ném lấy ánh mắt phẫn nộ nếu như là bình thường đầu hàng phái đệ tử như vậy chửi bới cũng là thôi ngược lại cũng đã q u â rồi có thể một mực vào lúc này là tào ngạn bác tăng lễ người chết vì là lớn còn muốn quái v ỡ thật sự là thật là làm cho người ta buồn nôn rồi không bao lâu thần sương đi tới hiện trường nàng mới vừa biết được tin tức này không lâu cảm thấy hết sức kinh ngạc trước đây không lâu còn đồng thời kể vai chiến đấu sư huynh cứ như vậy chết rồi quá đột nhiên ở linh đường c h ạ m kế tiếp lập hồi lâu tần h sương dâng lên một bó màu trắng hoa cúc c h ạ m đích rời đi có đệ tử muốn báo cho tào ngạn bác đối với nàng ái mộ lại bị lục vụ quan ngăn cản hắn có thể thấy cứ việc tào ngạn bác yêu thích tần sương nhưng tần sương chỉ đem đối phương làm phổ thông sư huynh thậm chí thần sương cũng không nhận ra được tào ngạn bác yêu thương nói cách khác t à u ngạn bắc là tương t ư đơn phương chuyện này từ đầu tới đ u ô i đều cùng tần sương không có quan hệ gì đem t à u ngạn bắc nhớ nhung báo cho đối phương chỉ làm cho tần sương tăng thêm không cần thiết một h i ề n liên đề này có tương t ư đơn phương nương theo t à u ngạn bắc cùng t r ô n vào quan tài đi chỉ chốc lát sau từ linh đi tới phía trước núi nguyên bản hắn dự định bế quan một quãng thời gian sự tình phát sinh sau từ vị liền ngay lập tức thông chỉ hắn quá mức đột nhiên cho tới từ linh nhiều lần hỏi nhiều lần tình huống là thật hay không mãi đến tận tận mắt đến tào ngạn bắc nằm ở trong quan tài không n ú c ních từ linh lúc này mới tin tưởng Đối p h ư ơ n g đ tám mươi chín tận h như Tại lại t h lực i n chút khó có khó h rời thu. sa đinh về phía sau núi trưởng còn giáo chương tám mươi chín tận lực rời sa đinh trưởng giáo. giáo đông đảo phái chủ chiến đệ tử dồn dập dân hương thạ hoa thần sương truyền đạt một bó mạch hoa cúc thứ linh làm đến vội vàng trong tay không có thứ gì thần sương chú ý tới điểm này liền chạy đi hái được mấy đoá hoa cúc lại đây tứ linh tiếp nhận hiến đi tới khép hở lấy hai mắt quay về thi thể hành lễ chia bờn ngủ yên đi bằng hữu hắn nhẹ giọng nói rằng linh đường bầu không khí khiến người ta có chút không thoải mái từ linh cũng không có đợi lâu thần sương ở bên người đi theo đến t ộ n cùng là tình huống thế nào tào sư huynh làm sao đột nhiên gặp này h a i bày v ạ gió thứ linh rất khó hiểu tần sương lắc lắc đầu âm thanh vôm xuống nói ta cũng không rõ ràng ban ngày ta còn gặp hắn đây không nghĩ tới chỉ trước mắt vụ một đạo bình phong đột nhiên tròng lên không gian chung quanh đem hai người ba o ở trong đó hả tần sương nhất thời cảnh giác tay cầm ở bội kiếm bên hông nàng mắt cười như băng xương mặt đất thậm chí đống kết lên có tầng mỏng manh băng ban đầu ngoan ngoãn hiệu chuyện trong nháy mắt không gặp thay vào đó là đề phòng gần nhất có thật nhiều đệ tử vô cớ mất tích thêm vào tàu ngạn bắc đêm nay bị giết điều này nói rõ ngọc đỉnh c ắ c hiện nay cũng không an toàn cho dù là ở nhiều người nhãn tạp phía trước núi tao nộ mai phủ cảm sát cũng là vô cùng có khả năng chuyện tình thứ linh không khỏi nhìn nàng một cái có chút lạnh sớm biết như vậy hắn nên nhiều xuyên bộ quần áo tới được không có chuyện gì hắn khoát tay h á o một cái ra hiệu tần sương thanh tính lại chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc từ bình phong ở ngoài đi vào chính là lục vũ quan không cần lo lắng ta là để người hữu tâm nhân nghe được lục vũ quan giải thích thứ linh nhữ mày nói nói như vậy lục sư thúc biết tin tức lục vụ quan khe khẽ thở dài ngạn bác đứa nhỏ này là bị trưởng giáo chân nhân sát hại thứ linh cũng không có gì quá to lớn phản ứng thần sương nhưng là hơi đổi sắc mặt nàng cũng là đ ì n h trưởng giáo đệ tử thân truyền đương nhiên càng rõ ràng trong này liên quan ta nghe nói đ ì n h trưởng giáo đem tào sư v i n h xem là con trai ruột của mình đối xử có câu nói hổ dữ cũng không ăn thịt con đây đ ì n h trưởng giáo là thế nào xuống tay được thứ linh buồn buồn nói lục vụ quan mịt mờ nhìn tần h sương một chút thừa dịp đối phương phát hiện t r c cấp tốc liếc mở ánh mắt trầm n g m nói tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm có điều hiện nay có thể khẳng định là t à o ngạn bát tội danh đều là đinh trưởng giáo chụp lên tới chúng ta vị này trưởng giáo chân nhân càng ngày càng kỳ cục rồi từ linh nâng cảm thuận miệng nói ra một câu chuẩn bị lúc nào đem hắn kéo xuống lục vụ quan ánh mắt cấp tốc nhìn về phía tân h sương có chút s ố t s á n g thần sương ngẩn ra còn không có phản ứng lại yên tâm nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài từ linh khoát tay nói lại nói đây cũng không phải là cái gì bí mật lớn đinh trưởng giáo chỉ sợ cũng cảm giác được ý đồ của ngươi đang âm thầm tích chữ lực lượng chuẩn bị ứng đối thế công của ngươi đây lục vụ quan cười khổ nói ta đã từng trực tiếp cùng đinh trưởng giáo đã nói sớm muộn có một ngày ta tọa. kết thẳng kia sẽ đem hắn kéo xuống bảo tọa. Cái kia không phải xuống ngươi còn căng kéo bảo、e、liêu, Cái ha ha, cái vì lẽ i n buông h t a đó lục sư thúc định đem hắn kéo xuống tần sương giờ mới hiểu được lại đây có chút chờ mong nhìn về phía tử linh cần ta giúp làm cái gì không ta sẽ an bài từ vị dành cho thích hợp trợ giúp ngươi cũng đừng ra tay rồi dù sao ngươi cũng là trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền hay là h ắ n nghĩa nữ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt từ h linh cười nói、tốt. thần ố t t sương ngoan ngoãn gật gật đầu lần này đến phiên lục vụ quan giật mình rất là bất ngờ nói ngươi ngươi không phải đ ì n h trưởng giáo đệ tử thân truyền sao làm sao đáp ứng thoải mái như vậy tần h sương nghiêm túc nói nếu không phải t ử sư huynh giúp ta ta cũng sẽ không bị tông môn coi trọng càng sẽ không bị đ ì n h trưởng giáo thu làm đệ tử cùng nghĩa nữ uống nước nhớ nguồn đạo lý ta còn là hiểu lại nói ta cho rằng lục sư thúc những việc làm là chính xác đinh trưởng giáo một loại hôn bất tỉnh đầu thao tác liền ngay cả luôn luôn không quản sự tần sương cũng không hợp mắt rồi thêm vào lần này tào ngạn b á c n ộ hại càng làm cho tần sương triệt để thất vọng nàng một thân bản lĩnh đều là từ linh giáo lại đang phía sau núi tiểu viện vượt qua một không b u ồ n không lo tuổi h ấu tơ đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện từ linh cho tới người khác thấy thế nào tần sương cũng không phải rất quan tâm lục sư thúc từ linh gọi lại đang muốn rời đi rất đúng mới ngươi gần nhất cũng cẩn trọng một chút nếu linh trưởng giáo liền tào ngạn bắc cũng có thể giết vậy hắn tiếp đó khả năng chuyện gì cũng làm thu được đến ngươi công khai biểu thị muốn lật tung hắn hay là hắn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi thật muốn đ ộ n thủ vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượn ta đang lo không tìm được cơ hội thay ngạn bác đứa bé kia công khai báo thù đây lục vụ quan cao giọng n ở nụ cười đ ặ t bước rời đi bình phong biến mất t ừ linh suy nghĩ một chút kéo tần sương lạnh leo tay nhỏ ngó tay ở nàng nơi lòng bàn tay khoa tay n g ư ờ i gần nhất cũng tận lực rời xa đinh triều giáo viết xuống hàng chữ này t ừ linh cùng tần sương đối diện mãi đến tận đối phương đỏ mặt gật đầu tỏ ra là đã hiểu lúc này mới yên tâm đến hậu sơn mà đi rồi bốn sau ba ngày tàu ngạn bác cử hành tăng lễ ngọc đỉnh các khu mộ ở sau núi bởi vậy tử linh ngược lại cũng không cần hai địa bôn ba hắn một thân trang phục màu đen trang trọng nghiêm túc đưa vị này không quá quen bằng hữu cuối cùng đoạn đường tận mắt nhìn theo quan tài xuống mộ mãi đến tận chúng đệ tử đều tàn đi t ừ linh mới lây ra một bình rượu đến ở trước bia mộ dốc hết rác tiêm vào bùn đất bầu rượu này phải không đã lâu trước đánh dấu có được thượng hạng rượu ngon t ừ linh vẫn không bỏ uống được coi như là trả lại tào ngạn bác ân tình tuy rằng t ừ linh đã là hợp thể cảnh tu vi nhưng hắn vẫn cư không biết thế gian này có hay không có tái thế nói chuyện nếu thật sự có tử linh hy vọng vị này vô tội chết thảm bằng hữu uống xong bình rượu này có thể an tâm ra đi chỉ chốc lát sau hắn liền rời đúng i gia nhiều, loi khu không không Phía tham nhưng sau mộ. ít, trước tăng tử tán tán cũng n lễ là lẹ đệ ở i v ẫ k h ô n có thực tích tán đi. Đoạn thời mất thật tử Đoạn gian gần đây thực sự là quỷ à? Ba ngày nay lại mất tích thật nhiều đệ tử đâu? Đúng đi. đây đệ đâu. lại ba sự là à, quỷ dị vậy à hồi trước cũng chỉ là tình cờ mất tích một hai gần nhất ba ngày nhân số tăng nhanh đến bốn năm cái đừng không phải tào sư huynh vong hồn phía trước lấy mạng chứ tới địa ngục đi nói hết mê sảng tào sư huynh không phải là người như vậy lại nói tào sư huynh trước khi chết tựu ra hiện mất tích n g n sau đó ban đêm tận lực đ ư n g đi ra ngoài quá đáng sợ rồi một ít đệ tử thất vọng thảo luận tứ h linh dừng bước lại nhìn kỹ lấy này vài tên đệ tử rời đi bóng lưng đệ tử vô cớ mất tích hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận rồi đang muốn muốn đổi tới đi hỏi dò nhưng cảm ứng được sau lưng một đạo nhìn chăm chú ánh mắt tứ h linh xoay người lại có chút bất ngờ đối phương dĩ nhiên là trưởng giáo chân nhân không nghĩ tới lao nhân ra cũng tới tham gia tăng lễ làm sao tự tay đánh gục nịch đồ sau trong lòng vẫn có một chút không m u ố n tứ h linh cười h í p mắt hỏi đinh trưởng giáo đang đứng ở phía sau một cây đại thụ lộ ra nửa người ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi vào trên mặt hắn trên người loang lổ điểm, điểm. một nửa âm một nửa d ư ơ n g làm cho người ta một loại giữ kín như bưng cảm giác bản tọa có chuyện tìm người thương lượng đinh trưởng giáo âm thanh trầm t h ấ p nói chương chín mươi này lao c ẩ u không có ý tốt chương chín mươi này lao c ẩ u không có ý tốt n h a thứ linh nhễm mày tìm đệ tử chuyện gì nơi này không phải nói chuyện địa phương đinh trưởng giáo lắc người một cái đã không thấy t â m hơi hình bóng giả t h ầ n giả quỷ tứ h linh liếc mắt nhìn cách đó không xa tiểu viện của mình bị môi đi tới đinh trưởng giáo đem mu bàn tay hậu thân sau đánh giá này mấy gian gian nhà nhìn qua rất có hứng thú t r ư ờ n g giáo chân nhân sẽ không phải cũng lấy mưu đi ngược chiều đâm tội danh đem đệ tử cho tại chỗ đánh chết đi thứ linh cười h í p mắt hỏi đinh trưởng giáo liếc mắt nhìn hắn lắc đầu nói các ngươi đối với bản tọa hiểu lầm thật sự là quá sâu tao ngạn bác cái chết lẽ nào có ẩn tính khác thứ linh hỏi bất luận bản tọa nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng bản tọa cần gì phải nhiều lời đinh trưởng giáo ung dung ngồi xuống không một chút nào k h á c h k h í t r ư ờ n g giáo chân nhân không thẳng thắn chuyện này đệ tử thật sự là rất khó tin tưởng người a thứ linh hứng hờ nói đinh trưởng giáo thờ g i i bản tọa biết các ngươi phái chủ chiến hiện nay sinh ra một ít ý nghĩ vũ q u a n cũng rất muốn đem bản tọa kéo xuống kỳ thực thế giới này cũng không có cái gì thiện ác phân chia có chỉ là lập trường cùng lý niệm không giống thôi bản tọa cũng từng biểu thị quá chỉ cần vũ q u a n có cái kia năng lực hoan nghênh hắn bất cứ lúc nào đ ọ u thủ cho tới nạn g bác đứa bé kia hắn là bản tọa từ nhỏ bồi dưỡng nhân tài tự tay giết hắn xin ngươi tin tưởng bản tọa bản tọa so với bất luận người nào đều phải càng khó vượt qua đinh trưởng giáo con ngươi buông xuống đi bản tọa cũng có không nói ra được khổ não trong lòng đã ở bức thiết ngóng nhìn thật sự có một ngày vũ quân có thể đem bản như vậy là có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi không thể không nói linh trưởng giáo lần này dáng vẻ xem ra vẫn là rất thẳng thắn t ừ linh xem xét hắn một lúc nâng cảm nói đ ư ợ c tôi vậy ngươi nói một chút tìm ta có chuyện gì đinh trưởng giáo trần trờ nói ngươi có biết gần nhất trong tông môn mỗi ngày đều sẽ có đệ tử mất tích một chuyện sao hơi có nghe thấy t ừ linh nhìn một tiếng vừa nãy thì có đệ tử thảo luận việc này mấy ngày trước hắn đã ở phía trước núi nghe được một ít phong thanh vừa bắt đầu đệ tử mất tích mọi người còn tưởng rằng là trốn xuống núi là một người, người bình thường an toàn sinh sống đi tới dù sao ngọc đỉnh các mấy năm qua chuyện lớn chuyện nhỏ tầng tầng lớp lớp động một chút là bị những tông môn khác tiến công tập kích đệ tử thay đổi một nhóm lại một nhóm có thể sống đến hiện tại không chỉ cần m u ố n thực lực càng cần phải vận may ở phương diện này ngọc đỉnh các cao tầng là lòng có thua thiệt bởi vậy đinh trưởng giáo cùng lục vũ quan đều không có truy cứu việc này tùy ý bọn họ đi tới chuyện quái gì ở phía sau n g a y ngày có người mất tích tóm lại sẽ cho người lòng khả nghi bên dưới ngọn núi trạm gác ngầm cũng tiến hành rồi tìm tòi nghiên cứu kết quả lại phát hiện căn bản cũng không có đệ tử hạ sơn hơn nữa có vài tên đệ tử trước một đêm còn biểu thị sẽ vẫn ở lại trên núi sau một đêm liền mất t vậy thì có chút kỳ hoặc đệ tử vừa không hạ sơn vậy bọn họ có thể đi nơi nào rồi hả khoảng thời gian này tới nay ngọc đỉnh các cao tầng đã độ cao coi trọng việc này đồng thời triển khai tìm tòi có thể lật khắp cả phía trước núi cũng không tìm được những đệ tử kia tung tích trên núi bầu không khí là lạ, lạ mặc dù mọi người đều không có nói rõ nhưng lúc này đã là lòng người bàng hoàng ai cũng lo lắng cho mình có phải hay không là cái kế tiếp người mất tích các trưởng lão càng là ban bố cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh trời tối không ra khỏi cửa thực sự có việc cũng phải là bốn người trở lên đội ngũ loại này bầu không khí dưới càng làm cho người căng thẳng Cảm thấy thời khắc có chuyện đinh trưởng giáo đi, trầm giọng nói vậy ý của ngươi từ linh nhìn hắn đinh trưởng giáo nghiêm túc nói bản tọa hy vọng ngươi có thể hạ sơn một chuyến điều tra việc này ta từ linh có chút bất ngờ ta nhưng là phía sau núi duy nhất thủ lăng người ta muốn là xuồng núi như vậy khu mộ không ai quét tức làm sao bây giờ h ã y chấm dứt việc đó đừng tưởng rằng bản tọa không biết những năm này ngươi nuôi bao nhiêu chỉ đạo vật lén lút giúp ngươi quét tước lại nói này khu mộ có cái gì đáng giá mỗi ngày quét tước chỉ làm cho ngươi hạ sơn mấy ngày mà thôi làm lỡ không là cái gì đinh trưởng giáo cười nói từ linh nghĩu n ô i nói vì sao việc này ngươi tìm đến ta phía trước núi lại không thiếu cần biểu hiện lập công đệ tử chuyện này gặp nguy hiểm đinh trưởng giáo thẳng thắn nói vậy ta không đi thứ linh trực tiếp lựa t r ọ n trách rồi đinh trưởng giáo đem cốc uống trà nâng ở trong tay trịnh trọng nói quan minh đình một trận chiến cứ việc sư thúc tổ cứu trận rất đúng lúc nhưng ngọc đỉnh cấp vẫn như cũ nguyên khí đại thương nhiều như vậy tên đệ tử mất tích trong đó không thiếu có kim đan cảnh hậu kỳ hàng ngũ cũng vẫn như cũ tao n ộ bất chắc điều này nói do đối phương rất lợi hại có ít nhất nguyên anh cảnh thực lực bản tọa vừa bắt đầu dự định phái nạn g bắt đi đáng tiếc đinh trưởng giáo lộ ra tiếc nối yêu nhân tài vẻ không xuống chút nữa nói những trưởng lao kia cùng chấp sự đây t h ứ linh nhữ m à y h ỏ i đinh trưởng giáo c ư ờ i khổ nói bọn họ cũng chỉ là kim đan cảnh thực lực làm sao có thể đối phó được nghi tự nguyên anh cảnh tu sĩ lại nói bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình phải xử lý trong tông môn bộ chuyện vụ thực sự không đi được bản tọa nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy ngươi thích hợp nhất vừa đến công tác của ngươi lượng không lớn như vậy thứ hai thực lực của ngươi cũng đầy đủ chí ít không hội nộ g đến nguy hiểm đến tính mạng từ bỏ phe phái chi tranh coi như là vì là tông môn suy nghĩ vì là những kia bị bắt đi cùng s ắ p bị bắt đi vô tội các đệ tử suy nghĩ làm sao nhìn thấy đinh trưởng giáo như vậy khẩn thiết dáng vẻ từ linh cũng không biết lão này trong hồ lô đến tột u cùng bán đến thuốc gì cũng không phải rất quan tâm liền g ậ t đầu nói ngươi đều đem lời nói đến đây cái mức đệ tử nếu như không đáp ứng nữa vậy thì qua không thức thầy rồi đinh trưởng giáo nhất thời lộ ra nét mừng cao giọng cười to nói đã như vậy vậy thì tất cả xin nhờ ngươi đây đều là đệ tử chuyện bổn phận thứ linh khách s a o nói lại dặn dò một ít chú ý những công việc đinh trưởng giáo liền rời đi tiểu viện về phía trước núi đi tới tứ h linh đưa đến hắn cửa viện nhìn theo đối phương bóng lưng biến mất ở trong núi rừng dần dần rơi vào trầm tư này lão c ẩ u khẳng định không có ý tốt nghĩ đến rất lâu thứ linh thu được một kết luận như vậy nhưng hắn cũng muốn không ra đinh trưởng giáo đích thực, thực lòng đồ hầu lễ tiếp thứ linh nhẹ nhàng tiếng hô chính đang mười dặm có hơn bên vách núi luyện công hầu lễ tiếp chỉ cảm thấy thanh em này đánh vào chính mình trong thai t ự như vội vã trở lại sư phụ, hầu lễ tiếp t h ở hôn h ể nói n tứ linh nhịu n h ư mày khoảng cách ngắn như vậy ngươi liền mệnh thành như vậy hầu lễ tiếp lau mồ hôi có chút xin lỗi nói bởi vì vội vã chạy về vì lẽ đó một đường lao nhanh sư phụ ngài có việc dặn dò đệ tử sao gần nhất tu luyện tiến triển làm sao thứ linh liếc mắt nhìn hắn thuận miệng hỏi đệ tử đã là trúc cơ cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể kim đan cảnh rồi hầu lễ tiếp vội và nói g n tứ linh gật gật đầu kỳ thực lấy cảnh giới của hắn một chút là có thể nhìn ra hầu lễ tiếp trình độ hầu lễ tiếp theo hàn bốn năm năm là một tiên phu phổ thông nhưng rất chăm chỉ người như vậy đi khoảng thời gian này ngươi đi trước phía trước núi đi theo đại sư huynh của ngươi từ vị bên người mãi đến tận t a trở về thứ linh vân phó nói hầu lễ tiếp v ậ n ra theo bản năng hỏi sư phụ đây là muốn đi nơi nào đừng hỏi khoảng thời gian này cũng đừng về phía sau núi thứ linh dàn dò vâng hầu lễ tiếp vội vã đồng ý đúng rồi ta lần trước có một tạp vật giao cho ngươi bảo quản ngươi để chỗ nào ta muốn d ụ n g từ linh nhớ tới một món đồ vì để ngừa vắng nhất vẫn là sử dụng cho thỏa đáng chương chín mươi một rừng cây nhỏ chương chín mươi một rừng cây nhỏ chỉ chốc lát sau hầu lễ tiếp liền từ bỏ không trong phòng đem t ừ linh món đồ cần thiết ôm đi ra nhìn rất nhỏ nhưng vẫn đúng là c h í m a hầu lễ tiếp vẩy vẫy tay cười hỏi sư phụ làm cái gì vậy dùng là đừng hỏi thứ linh khoát tay h á o một cái tốt h sư phụ ta đi trước phía trước núi tìm đại sư minh rồi hầu lễ tiếp thu thập đồ đạc liền chuẩn bị rời đi nhớ kỹ ta không có ở đây trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng về phía sau núi cũng tận lực không muốn một người một chỗ thứ linh luôn mãi dặn dò hầu lễ tiếp cứ việc có chút mờ mịt nhưng vẫn là rất thuận theo đồng ý nhìn theo hầu lễ tiếp bóng l ư n g biến mất từ linh tâm lúc này mới thoáng u ô n g ra chút đinh trưởng giáo vào lúc này p h ả i chính mình hạ sơn t á phần m ộ ư ơ i có người không nhận ra hoạt động mà chính mình phía sau núi tiểu viện nhất định sẽ bị lật cái lộn trồng vó lên trời nếu hầu lễ tiếp ở lại phía sau núi hoặc là trong lúc này trở lại phía sau núi không khéo gặp được đinh trưởng giáo ở tiểu viện lén lén lút lút cái, kia cái kế i cái a k tiếp mất tích đệ tử chỉ sợ sẽ là hắn để hầu lễ tiếp tạm thời trở phía trước sơn là bảo vệ hắn một loại phương thức từ linh tuy rằng không thể nói là cỡ nào nhân tử thế nhưng bảo vệ mình đệ tử vẫn là sẽ làm hết sức đón lấy mới phải từ linh cùng đinh trưởng giáo đơn độc chọn giao chiến nhìn trên bàn này một đống đồ vật từ linh khỏe miệng hơi trên trống lên bốn sau một cách giờ từ linh bóng người xuất hiện tại phía trước núi hắn không có dừng lại trực tiếp hướng về bên dưới ngọn núi đi đến nguyên bản có thể từ sau sơn tiểu đạo hạ sơn đường tắt thuận tiện có điều từ linh chính là muốn cố ý lộ cái diện để đinh trưởng giáo tận mắt đến chính mình xuống núi t ừ sư huynh đây là đi chỗ nào a hạ sơn vậy thì thật là chuyện hiếm l ạ a vừa vặn ta rảnh có muốn hay không ta mang cái đường tới địa ngục đi ngươi làm từ sư huynh trí kém sao hạ sơn còn muốn n g ư y i mang cha ta đây không phải xem từ sư huynh lần thứ nhất hạ sơn mà nhân sinh địa không quen thế nào cũng phải có người dẫn đường à. sau sơn có thể có cái gì độ khó cần n g ư y i mang người đây sẽ không đã hiểu bất luận cỡ nào chuyện đơn giản lần thứ nhất làm đều rất khó làm tốt bởi vì chưa quen thuộc các đệ tử dồn dập t r à o hỏi từ linh nguyện cự vài tên đệ tử đưa xuống sơn nhiệt tình đề nghị một thân một mình rời đi tô n g môn ngọc đỉnh các chỗ ở dây núi rất lớn chập trùng liên miên giữa núi cỏ điện khắp nơi phong quan g rất tốt điều này làm cho tử linh nhớ tới kiếp t r ư ớ c võ công của sơn mặc dù hắn loại tu sĩ này bước đi mang phòng đến dưới chân núi đều bỏ ra non l ư a n g à y đây là tử linh gia nhập ngọc đỉnh c á t sau khi lần thứ nhất xuống núi kỳ thực cũng là thời gian sáu bảy năm mà thôi thế tục mạo không có gì biến hóa quá lớn nghe mọi người làm một ngày ba bữa cơm khổ cực công tác thảo luận chuyện nhà thỉnh thoảng có thét to thanh tiếng hoan hô tất cả những thứ này cùng trên núi cảm giác hoàn toàn khác nhau tử linh không, thích quá náo nhiệt, nhưng cũng không đại biểu cũng rất chống cự náo nhiệt cùng náo nhiệt duy trì khoảng cách nhất định cái cảm giác này rất là vi rượu dưới chân núi có không ít náo n h i ệ t hướng chấn bởi vì theo sát tôm môn kẻ cướp không dám ở này ngang ngược từ linh cùng nhau đi tới hỏi thăm không ít liên quan với ngọc đỉnh các đệ tử cùng với gần nhất có hay không náo yêu ma tương quan tình báo cũng không có thu hoạch quá lớn bởi vì theo sát ngọc đỉnh các kẻ cướp không dám ngang ngược liền ngay cả yêu ma cũng tự mình đã rời xa liền từ linh liền đi tới càng xa hơn điểm địa phương loáng một cái chừng mấy ngày trôi qua quả nhiên rời xa ngọc đỉnh các sau khi kẻ cướp cùng yêu ma liền dần dần bắt đầu tăng lên dọc theo con đường này từ linh ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình thì sẽ ra tay cung cấp trợ rút cứu vài cái người ngày này, hắn trải qua một rừng cây nhỏ hoàn g cảnh đen kịt không thấy được ánh mặt trời t r u n g quanh còn lộ ra một luồng cây cối mục nát m ù i vị chỉ nghe được con nết tiếng hót lúc g ầ n lúc hiện còn có ẩn núp ở trong bóng tối độc x à thổ tín ti tí ti tí thanh l i ê n ngay cả chim cũng không từng ở chỗ này dừng lại cứu mạng cứu mạng lúc này một cô gái đột nhiên từ chết một bên trong rừng trúc chạy ra cả người chật vật đầy mặt đều là thất kinh dáng vẻ mẫu c h ố t là dài đến còn x i n h đ ẹ p quá cái tia tinh xảo khuôn mặt dính không ít nước bùn có loại lôi kéo nổn n a n mỹ nàng nhìn thấy từ linh giống như là gặp được cứu tinh tự a như một cái liền ôm lấy cánh tay của hắn hoa lê mang l ạ nói quan nhân cứu cứu ta không muốn đem ta vứt tại nơi này mang ta rời đi ngài để ta làm cái gì cũng có thể từ linh đồng tử con ngươi loay lên lộ ra sắc hí hí nụ cười xảy ra chuyện gì nói cho ca ca ca ca nhất định bảo vệ tốt ngươi ta ta không cẩn thận đi ngang qua nơi đây kết quả gặp được một người đàn ông đối với ta muốn mưu đồ bất chính ta may mắn chạy trốn nhanh tạm thời thoát ly hắn ma t r ư ở n g nhưng là bị vây ở cánh rừng cây này bên trong không g a được nữ tử lo lắng nói rằng chỉ có một nam nhân t ử linh một bộ cảnh giác dáng vẻ đúng nữ tử gật gật đầu vậy thì tốt vậy thì tốt ta có thể đối phó t ử linh thở phào nhẹ nhõm sau đó một cái nắm chặt cô gái tay nhỏ kha kha nói yên tâm đi ca ca sẽ mang ngươi đi ra ngoài sau đó hãy cùng ở ca ca bên người bảo đảm sẽ không để cho ngươi được nửa điểm và n ước. nhìn thấy đối phương này một mặt chư ca dáng vẻ ánh mắt của cô gái né qua một vệt cắm ghét nhưng rất nhanh sẽ biến mất không thấy nửa người đều nào tới t ử linh trên người một bộ mặc trò quân hái dáng vẻ nếu như thế cái kêu ta liền nghe bằng quan nhân làm chủ mong rằng quan nhân sau này thương t i ế t nữ tử hiệu điệu nói tử linh chăm chú lôi kéo tay nàng vừa đi vừa lơ n g nói đúng rồi còn không biết cô nương tên của người đấy ta tên tử linh vậy con nhân ta tên là thù xuân nữ tử cũng không chút nào hám xúc không chỉ có tùy ý t ử linh lôi kéo tay một cái tay khác lại vẫn ôm eo của hắn một bộ chỉ lo t ử linh đem nàng bỏ lại dáng vẻ thù xuân đây đây chính là một rất hiếm thấy dòng họ a trên đời này có loại này họ sao thù ử l i n bước cầm cân nhắc nói. h t xuân bận b i ệ u cười nói đương nhiên là có a con nhân thiên địa này trong lúc đó còn nhiều mà mới mẹ chuyện cổ quái ta một hiếm thấy họ lại đáng là gì này ngược lại là Cái gì quái sự đều có quái là gì đều sự thứ linh cười cợt nói rằng thụ xuân ả lên một tiếng vậy con ngươi nhà ở phương nào lại vì sao một người đến đó thứ linh thuận miệng hỏi thụ xuân cười khổ nói ta là phụ cận nông gia nữ ở phụ cận thái giao cần bởi vì truy đuổi một con thỏ Nộ nhập nơi ộ nhập n đây cũng lại không ra được hóa ra là như vậy a thứ linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu này rừng cây nhỏ cũng không lớn nhưng cũng thật giống đi không đến cùng tựa như tử linh cùng thụ xuân vẫn đi về phía trước có thể phía trước thủy t r u n g là đèn xì không nhìn thấy một tia sáng điểm mệt mỏi quá a con nhân chúng ta đi đã lâu rồi đi nếu không ở bên kia nghỉ ngơi một lúc đi thụ xuân chỉ vào một phương hướng t h ở gấp mùi thơm nói được thử linh đáp ứng rồi nhìn thấy tự mình nói cái gì đối phương liền đáp ứng cái gì thụ xuân khỏe miệng buốc lên một vệ k i n h bị ý cười liền lôi kéo tử linh cấp tốc đi tới vị trí chỉ định vành vành vừa mới đứng lại hơn m ộ ư ơ i bóng người tựa như thổ hành tôn tựa như đồng thời từ dưới nền đất c h u i ra tiên hậu tả hữu trong ngoài đem t ử linh bao vây lại chương chín mươi hai thằng nhỏ ngốc chúng chạy mau a i chương chín mươi hai thằng nhỏ ngốc chúng chạy mau a i những ngày bóng người bên trong nữ có nam có trẻ có già có tiểu nhân chỉ có vài tuổi ăn mặc cà h i ế m trong miệng còn n g ậ m bình sữa đại lao đến cùng bùn đất khô tựa như dựng vậy con lấy cái e o quan nhân chính là bọn họ chặn đường c ấ p đoạt thụ xuân lộ ra rất thần sắc sợ hãi trốn ở từ linh phía sau hai tay ôm chặt lấy hắn hậu vệ cả người thật giống kéo chặt lấy tờ như ngươi ngươi không phải nói chỉ có một người sao làm sao thêm ra nhiều người như vậy t ừ linh muốn lui về phía sau nhưng cũng bị phía sau thụ xuân cho gắt gao chặt lại rồi vừa nãy là lừa gạt ngươi rồi quan nhân thụ xuân ghé vào lỗ hai hắn thổi một hơi quyến rũ nợ nụ cười vậy ngươi trước tiên buông tay ta tới đối phó bọn họ tử linh chấn định nói quan nhân bọn họ mỗi người hiện ra thân thông rất hiển nhiên cũng không phải phàm nhân hạng người、ngươi、không phải là đối thủ vì chúng ta mạng nhỏ quan trọng khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi thụ xuân trầm giọng nói vậy chúng ta trốn t h ư linh n u mày nói thụ xuân khe k h ẽ thở dài thanh có thể chạy trốn tới chạy đi đ â u đ â y này r ừ n g cây nhỏ bố trí chất pháp coi như ngươi dài ra t ặ m cái chân cũng chỉ có thể tại chỗ đánh v ò n g căn bản trốn không ra ngươi đúng là hiểu rất rõ t h ư linh cười nói đó là đương nhiên rồi bởi vì thụ xuân trầm thấp n ở nụ cười ta cũng là bọn họ một p h ầ n tử hào hào hào chỉ thấy thân thể của nàng đột nhiên biến hóa từ hình dạng người đã biến thành hình cây thái cây thân người rất là thô to cần vài cái người vây kín mới có thể ôm lấy tứ linh thân thể rơi vào đi tới một nửa đồng thời tận mấy cái to bằng cánh tay cành cây đưa hắn trước ngực quân quanh càng làm cho hắn không cách nào thoát vây tứ linh lặng lẽ không nói chỉ nhìn kỹ lấy những này nhìn chằm chằm bóng người con mồi rốt cục mắc câu chúng ta đều sắp ba ngày không khai trương có thể chiếm được hào hào thịt một trận tiểu tử tâm thái ngược lại không tệ như lần trước cái kia sợ đến tệ ra quần thư sinh so ra cần phải tốt lắm rồi tiểu xuân ngươi lại là công vẫn là chiếu quy tắc cũ đa phần ngươi một phần mười mấy người vây lại nhìn chằm từ linh khà khà cười quái d rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải người mà là đang n à y một mảnh tiềm tàng hành hung yêu vật đầu tiên là dùng cây tinh khuôn mặt đẹp đem con m ù i lửa gạt đến vị trí chỉ định sau đó tiến hành vây quanh các ngươi làm u ố n giết ta t h ứ linh nhàn nhạc hỏi một lao thái bà tiến lên nặn nặn khuôn mặt của hắn chẳng có chút căm ghét lắc đầu nói tuy là tế bị nụ nục cần phải là đem ngươi giết lại ngon cách mấy ngày liền xấu như vậy t ố i ra, thực sự đáng tiếc chúng ta cũng không phải nhất định phải thực người hết lục không thể thụ xuân ghé vào lỗ t a i hắn thấp giọng nói quan nhân chúng ta cũng không phải làm giết người hoạt động Đem ngươi món đồ món ngươi thứ r ra ê n ngươi giao tất cả c đều giao ra đây, ú n ngươi g ta thì sẽ thả sẽ linh i ĩ u ngôi nói yêu có tin hay không thụ xuân có chút tức giận nói c ò n áo tiểu thanh khí không phải mới vừa liên tiếp kêu quan nhân quan nhân nói cái gì ta toàn bộ bằng quan nhân làm chủ một bộ tiểu nữ nhân hiểu điệu tư thái sao ngươi này trở mặt so với lập sách còn nhanh hơn đây thứ linh hừ hừ nói thụ xuân trầm mặc một hồi hỏi ngươi không sợ sợ cái gì thứ linh hỏi ngược lại một mình ngươi người bình thường đột nhiên gặp phải chuyện như vậy chẳng lẽ không nên sợ s ệ sao chúng ta cũng đều là yêu vật ta thụ xuân bất khả tư nghị nói yêu vật làm sao vậy các ngươi vừa n ã y nói tất cả không giết người chỉ căng hàng ta đương nhiên sẽ không sợ sệt chẳng lẽ ta còn sợ ngươi nhục ta thuật khiết từ linh suy nghĩ một chút c ư ờ i hát hát nói nếu như ngươi biến thành vừa n ã y cái tia xinh đẹp tuấn dáng vẻ cho ngươi nhục mấy lần cũng không phải không được ngươi ngươi thụ xuân tức giận đến không được nàng hít sâu một hơi khiêu khích tựa như nói ta xác thực lừa gạt ngươi đồng dạng hệ thống bài võ ta đã dùng qua vô số lần mười lần như một ngươi bây giờ trong lòng là không phải cảm thấy rất bị thương tổn có loại bị phản bội cảm giác thiểu xuân còn với hắn dông dài cái gì kịp lúc đem hắn trên người vật đáng tiền lấy đi lại tới hắn mặc quần áo này chọc lốc ném ra ngoài đúng rồi đừng quên tiêu trừ trí nhớ của hắn không phải vậy sự tình làm lớn gây nên ngọc đỉnh cát vạn xà cung tu sĩ chạy tới vậy chúng ta liền phiền phức lớn hơn rồi cẩn thận một điểm cho thỏa đáng những này tông môn lực lượng chúng ta có thể đối phó không được lũ yêu dồn dập nói rằng thụ xuân rất nghe lời không lên tiếng nữa tiểu tử thói lời hỗn loạn ngươi thì đừng trách chúng ta c ấ đồ chúng ta không bị thương tính mạng ngươi n g ư ơ i nên cảm kích sau đó học thông minh một điểm xem ra quỷ dị địa phương tận lực đ ư n g đi thì sẽ không gặp lại chuyện như vậy coi như là lên một đường nhân sinh hóa chúng ta cũng đều là của ngươi lao sư giao điểm học phí không quá p h ậ n chứ lũ yêu chúng đều nợ nụ cười lão bà bà k i a r ố i ra tay khô héo đang muốn muốn từ từ linh trên người rút đồ vật kỳ thực cũng không có bị thương tổn cùng phản bội cảm giác thứ linh đột nhiên nói rằng hả lão bà bà xứng sở nàng phát hiện mình không thể động tay cứng ở giữa không chung nửa tóc đều vào không được cũng không có thể lùi liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được chỉ có thể mở to hai mắt tràn ngập kinh ngạc mà nhìn trước mắt tử linh thứ linh cười khẽ với nàng cái gì cũng chưa nói có thể lão bà bà nhưng giải thích ra ta ở cùng thụ xuân nói chuyện ai cho phép ngươi đánh gãy lão bà bà lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng tấm k i a trên khuôn mặt dàn mua mỗi một con nếp nhăn đều tràn ngập hoảng sợ nhưng ngoại trừ tử linh cùng thụ xuân ở ngoài không ai nhìn thấy vẻ mặt của nàng tiểu t ử này đang nói gì đấy đều lúc này còn nói những n à y nói chuyện không đâu nghe đều nghe không hiểu lộ mẹ chồng đừng do dự trực tiếp động thủ đi chúng ta đều đói bụng đây chờ cầm tiền liền đi mua chút thứ tốt an lũ yêu dồn dập cười nói lộc mẹ chồng rất muốn nói cho bọn họ biết lần này mọi người đụng tới t h i ế t b ả n người này tuyệt đối là cao thủ hơn nữa là cái cao thủ cực kỳ khủng bố lộc mẹ chồng là nhiều tuổi nhất đồng thời cũng là tu vi cao nhất người bây giờ nàng đã là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ vì lẽ đó càng hàng sau đem người ký ức tiêu trừ một chuyện đều là do nàng tự tay xử lý nguyên anh cảnh ở mảnh này khu vực được cho cường giả một phút rồi nhưng mà bị cái này từ linh một chút liền ổn định thân thể liền nói cũng không thể nói đối phương ít nhất là hóa thần cảnh thậm chí là luyện hư cảnh cường giả khủng bố bao nhiêu a n g h e phía sau lũ yêu chúng cười đô thành căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng thật muốn lớn tiếng la lên thằng nhỏ ngóc chúng chạy mau à. nhưng cũng không hét lên được thu xuân thị giác nhưng thật ra là có thể nhìn thấy lộc mẹ chồng trên mặt hoảng sợ biểu hiện nhưng nàng sự chú ý cũng không ở lộc mẹ chồng trên người căn bản sẽ không lưu tâm nàng đang suy tư từ linh vừa nãy theo như lời nói rất nhanh nàng đã nghĩ minh bạch đông nhiên tỉnh ngộ nói ngươi đang ở đây trả lời ta vừa nãy vấn đề thông minh từ h linh cười cận vậy ngươi tại sao sẽ không cảm thấy mình bị lừa dối cùng phản bội thu xuân d ò n suy nghĩ bị mang theo đi theo bản năng g i hỏi lũ yêu lúc này cũng tới hưng thú ánh mắt dồn dập tập trung ở từ linh trên người chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười bởi vì ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người làm ra như vậy trả lời chương chín mươi ba chương chín mươi ba ngươi đã sớm nhìn ra rồi thu xuân lấy làm kinh hãi nàng vốn cho là chính mình ngụy trang rất khá những năm này ở mảnh này trong rừng cây nhỏ nàng chỉ ít hám hại trải qua ngàn cái đi ngang qua nam nhân kỹ xảo càng ngày càng quen thuộc đối với tâm lý của nam nhân cũng càng ngày càng chắc chắn biết mình cái nào động tác giỏi nhất câu đến nam nhân hưng thú đơn giản một giơ tay luyện phát động tác là có thể làm cho nam nhân thần hồn đ i ê nào đ không trải qua liếc đối phương một chút tiểu tiểu lộ ra giật mình sùng bái nhìn với con mắt khác dáng vẻ là có thể làm cho nam nhân uống thuốc tựa như đường làm quan rộng mở cố ý để khuôn mặt dính lên nước bùn sẽ đem quần áo xé đến n g u ồ ngang tuy rằng khách quan không đẹp nhưng ở các nam nhân chủ quan thị giác vậy thì thật là mỹ đến không ra g á n g tử ở thụ xuân xem ra cái này từ linh cùng nam nhân khác không có gì không giống giống nhau chư ca vẻ mặt như thế bị chính mình mê đến thần hồn như nào cuối cùng chúng rồi kế chỉ có về tâm tính còn rất bình tĩnh không có chút nào sợ、sẽ. ngươi nói ngươi đã sớm biết ta không phải người là tới cố ý lừa gạt ngươi thụ xuân nghi ngờ hỏi đúng thế t h linh gật gật đầu thụ xuân càng nghi ngờ đã như vậy ngươi như thế nào hiểu ý cam tình nguyện được phần này lừa dối dẫn đến làm mất đi tiền t à i đây ngươi tại sao có thể kết luận ta sẽ thất lạc tiền t à i đây thù linh hỏi ngược lại thụ xuân chuyện đương nhiên nói ngươi bây giờ bị trói tránh thoát không được lẽ nào ngươi còn có thoát vây biện pháp hay sao nghe nói như thế lũ yêu cũng đều lên tinh thần cảnh giác thành như thụ xuân nói xác thực đáng giá hoài nghi tứ linh bị trói ở trong thân tây nhưng vẫn như cũ có thể chấn định như thế thêm vào hắn nói mình là cố ý bị lừa gạt bốn vậy thì không thể không khiến người ta hoài nghi kẻ này là tới câu cá bọn họ một nhóm yêu ở mảnh này trong rừng cây nhỏ làm càng hàng hoạt động đã tốt hơn một chút năm tuy rằng vẫn có lộc mẹ chồng tiêu trừ ký ức nhưng chuyện như vậy lâu khẳng định cũng sẽ truyền ra không ít phong thành do đó gây nên đại tông môn hoặc triều đình chú ý dù sao mình tiền đi ngang qua một rừng cây nhỏ sau khi liền tất cả đều không còn trên đường trải qua làm thế nào cũng muốn không đứng lên này rất khiến người ta không khả nghi tâm là cái gì thế lực phái ngươi tới thần vương triều đ ư ờ nếu g v ư không ư Vẫn nói, là phải nền chính trị hạ khắc chúng ta làm sao sẽ lưu lạc tới này cướp đoạt mà sống người tuổi trẻ hoa nhi không hiểu chuyện còn cảm thấy triều đình so với không được đại tô môn thực sự là không biết thế đạo hiểm ác từ linh nghe xong lời này trong lòng có chút kỳ quái liền cười nói ta trước kia liền cảm thấy kỳ quái các ngươi yêu vật nếu là giết người c ấ p của ta cũng có thể lý giải có thể các ngươi cũng không giết người chỉ càng hàng vẫn là đói bụng chờ nắm tiền mua đồ ăn vậy thì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi các ngươi có một thân bản lĩnh vừa có lá gan ở trong rừng cây nhỏ làm loại này càng hàng hoạt động đến mấy năm vì sao không trực tiếp quang minh chính đại c p đây đói bụng c á i bụng những kia trên đường cửa hàng cửa hàng không đều cũng có ăn sao nhất định phải trước tiên vượt qua hàng bắt được tiền sau lại đi mua đây không phải tự mâu thuẫn sao nghe xong từ linh phen này nghi hoặc con biết tinh trâm t r ọ c nói nói ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện ngươi còn đừng không tin chúng ta ở đây chặn đường c ư ớ p đoạt c ư ớ p chính là cá nhân lợi ích cần phải phải đi c ư ớ p cửa hàng đó chính là tập thể lợi ích những cửa hàng kia kiếm được bạc cũng là muốn nộp nặng nề thuế đoạt bọn họ không còn thuế chẳng khác nào là đoạt triều đình bạc động lợi ích của bọn họ một khi động lợi ích của bọn họ bọn họ sẽ phát động quyền huy lực lượng chấn áp mai đến tận chúng ta hoàn toàn biến mất mới thôi như chỉ là cấp đoạt cá nhân lại là tại đây loại chỗ không thấy mặt trời triều đình làm sao sẽ để ý ngươi người làm mất đi tiền vừa không có ký ức c ũ ngay cái n sau t r những bày chi h tiết k câu nói này từ linh lâm vào một quãng thời gian trầm mặc nói như vậy các ngươi là chọn ta đây loại cá nhân quả hồng nhúng nắm hắn một lúc lâu hỏi con ế tinh tự rêu nói chúng ta làm sao không phải là quả hồng nhúng đây cái này thế đạo cứ như vậy đều là khi dễ so với mình nhỏ yếu người một tầng một tầng đi xuống bóc lột bọn họ bóc lột chúng ta sinh tồn không gian chúng ta vì sống tiếp cũng chỉ có thể bóc lột càng nhỏ yếu người lại là yên lặng một hồi các ngươi cũng không dễ dàng cũng không tính là xấu về đến nhà đã như vậy ta sẽ không giết các ngươi rồi thứ linh nhẹ nhàng thở dài nói cái gì con b i ế tinh t s ừ n g sốt một chút không chỉ có là hắn những người khác cũng đều lộ ra mấy phần mở mịt vẻ tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ thay ngay lầm thứ linh quyết định không giết bọn họ lời nói này bốn thật giống từ linh bất cứ lúc nào có thể giết bọn họ nhưng tham ộ t mạng tợ như tiểu tử đừng tưởng rằng chúng ta hàn huyên m à i câu ngươi là có thể nhẹ nhàng ngươi bây giờ còn đang trong tay chúng ta đây không giết chúng ta ngươi sợ là không biết mình tình cảnh đi là chúng ta không giết ngươi m ớ i đúng con ế tinh cười nào nói lộc mẹ chồng trực tiếp động thủ đi chẳng muốn cùng tiểu tử này tính toán rồi con ế tinh nói rằng nhưng mà lộc mẹ chồng vẫn như cũ cứng ở tại chỗ không núp đ í c h tất cả mọi người có chút một mực thật giống từ vừa nay bắt đầu lộc mẹ chồng vẫn duy trì cái tư thế này chẳng lẽ không phải không lộc mẹ chồng con ít tinh đi tới gần có chút kỳ quái hỏi lúc này hắn mới chú ý tới lộc mẹ chồng giống như là điều khắc tựa như định ở tại chỗ chỉ có một đôi mắt còn đang gùm g ù n gục n chuyện tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ xảy ra chuyện gì con ít tinh b i ế n sắc mặt lập tức ôm lộc mẹ chồng sau này vội vàng t ố i lui cùng từ linh giữ vững khoảng cách nhất định cái khác yêu vật vừa nhìn cũng cảm thấy không đúng r ồ n dập lấy ra vũ khí tiểu tử ta không biết ngơi ư động cái gì tà thuật dẫn đến lộc mẹ chồng bộ dáng này dàn xếp thật lộc mẹ chồng sau khi con ít tinh sắc mặt t m chầm nói nhưng ngơi phải biết chúng ta chỉ cầu tài không bị thương người ngươi nếu như bé ngoan phối hợp liền đều đ ạ i hoan hỉ nếu nhất định phải cậy mạnh vậy cũng chớ quay chúng ta không k h á c h khí đối với ngươi ngoài ngạch phá một lần lệ rồi bầu không khí trở nên sốt u sáng lên những n à y yêu vật tuy rằng chưa từng giết người nhưng lúc này cũng bại lộ hung tàn một mặt tất cả đều tàn bạo mà nhìn chằm chằm từ linh thu xuân vừa nhìn thế không đúng vội vã nói khe với từ linh nói quan nhân đây là ý gì cách nội chúng ta đối với ngươi lại có chỗ tốt gì ngươi phải hiểu được tình cảnh của ngươi bây giờ còn bị trói ở trong n ự c của ta đây nhà tứ linh tựa như cười mà không phải cười nói ngươi là từ lúc nào bắt đầu sinh ra ta bị trói ngụ ở ảo giác hô lũ yêu chỉ cảm thấy ánh sáng l ó e lên giống như là miếng vải đen bị đột nhiên kéo ra tựa như cây vẫn là cây kia có thể cái kia bị trói ngụ ở người nhưng đổi thành thụ xuân ngươi vẫn là bộ dáng này khá là đẹp đẽ sau đó tận lực không muốn biến trở về hình cây thái rồi thứ linh đứng cách đó không xa lơ đã nói chương chín mươi b ố thay đổi triệt để một lần nữa làm yêu quái chương chín mươi b ố thay đổi triệt để một lần nữa làm yêu quái xảy ra chuyện gì thụ xuân giật mình trận to hai mắt nguyên bản nàng thi pháp trói lại t h ứ linh kết quả thời gian một cái nháy mắt liền đã biến thành mình bị trói lại ta trói lại chính mình người người thụ xuân muốn ra sức t r á n h thoát vừa vặn sau cây kia không phản ứng chút nào không bị khống chế của mình nàng kinh hai đến biến sắp nói cái này không thể nào ta làm sao không khống chế được chính mình đừng hoảng hốt con đế tinh trước hết bình tĩnh lại hắn vung tay lên đem người chắn thụ xuân trước mặt các ngươi nằm cái dịu đem cành cây bổ ra con đế tinh chỉ huy hai tên yêu vật từ linh cũng không có cái nhiễu chỉ chốc lát sau thụ xuân liền bị cứu được rồi ở con đế tinh an bài xuống thụ xuân đi vào làm bạn lộc mẹ chồng lúc này lộc mẹ chồng vẫn như c ũ không có thể mở khẩu nói chuyện chỉ có thể con ngươi lộn sột, trên mặt cực kỳ lo lắng tựa hồ muốn biểu đạt cái gì có thể hết lần này tới lần khác nói không mở miệng gấp đến độ nàng con ngươi đều sắp lăn xuống d ư ớ i đến rồi lại không thể làm gì thụ xuân trong lòng cũng sợ cực kỳ vội vã n ắ m chặt lộc mẹ chồng tay nỗ lực g i n g an ủi nàng nhưng cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả quan nhân lộc mẹ chồng tựa hồ rất thống khổ cầu xin ngài lòng từ bi buông tha nàng đi thụ xuân chỉ được đứng dậy quay về từ linh khẩn cầu nói nàng cũng không có bị r a thịt nỗi khổ chỉ có điều đang lo lắng các ngươi mà thôi thứ linh lạnh nhạt nói lo lắng chúng ta có ý gì tiểu tử ngươi tiện đem nhất nói giải thích bạch không phải vậy suýt cái tên này thật giống có chút lợi hại chúng ta vẫn là khách khí một điểm lũ yêu chúng dồn dập nói rằng từ linh khẽ mỉm cười nói rằng ta cũng không biết bà lão này bà trong lòng đang suy nghĩ gì có điều đại khái có thể đoán được đơn giản là gọi các ngươi mau mau chạy trốn không muốn lại theo ta tiếp tục dây dưa nghe nói như thế lộc mẹ chồng nguyên bản vẻ mặt lo lắng dần dần thả lòng ra lũ yêu cùng nàng đối diện chỉ thấy lộc mẹ chồng gật gật đầu biểu thị từ linh nói đúng nàng đúng là ý này dựa vào cái gì chúng ta người đông thế mạnh còn cần sợ hắn một thanh niên trực tiếp lộng tàn hắn đem hắn ném ra ngoài này dừng cây nhỏ sau đó không thể đợi sớm muộn sẽ bị người phát hiện muốn rời đi trận địa cũng phải đề phòng tiểu t ử này ngày sau trả thù lũ yêu dồn dập nói rằng nhưng mà con biết tinh nhưng là khoát tay háo một cái ra hiệu mọi người trước tiên không muốn nói chuyện rất hiển nhiên hắn là nơi này người lãnh đạo tuy rằng thực lực không sánh được lộc mẹ chồng nhưng ở quyết sách phương diện vẫn rất có uy tín cũng có kim đan cảnh đại viên mãn thực lực chính trực tráng nhiên cùng lộc mẹ chồng tuổi già sức yếu so ra thực lực kỳ thực cách biệt cũng không lớn thật muốn đánh lên lộc mẹ chồng thậm chí cũng không nhất định là chắc thắng quả nhiên tất cả mọi người yên tính lại ánh mắt tất cả đều tập trung ở con hết tinh trên người con hết tinh đi tới từ linh trước mặt đầy mặt đều là cảnh giác hỏi người rốt cuộc là thần thánh phương nào chỉ là một qua đường người bình thường mà thôi yên tâm ta không phải chuyên môn tới đối phó các ngươi thứ linh cười cợt nói rằng con hết đại thúc còn với hắn dông dài cái gì trực tiếp giết chết hắn quên đi phía sau tôn hùm tinh b cỡ kịm rất là kích động nói cái khác yêu vật cũng là căng thẳng thần kinh bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu các ngươi sẽ không phải thật muốn động thủ với ta chứ thứ linh nâng cao nói con hết tinh con mắt một trận lấp lóe các u ố ngươi nhìn hắn trên lưng cái kia bọc hành lý phỉnh khẳng định có đồng tiền lớn lũ yêu cũng không nhịn được dồn dập vây từ linh không cho hắn đi ra ngoài con ít tinh nhưng là hư lạnh một tiếng nói rằng ta xem các ngươi đều nhẹ nhàng lộc mẹ chồng là cái gì thực lực nàng lao nhân ra nhưng là nguyên anh cảnh mặc dù là nàng cũng ở đây người trẻ tuổi trước mặt năng lực hoàn thủ đều không có chúng ta gộp lại có thể định cái gì dùng nếu các ngươi muốn tìm chết ta không ngăn cản các ngươi chỉ có điều nhớ nhiều năm kết nhóm cảm tình nhắc nhở các ngươi một câu làm hay không làm toàn bộ bằng các ngươi ngược lại ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi nghe nói như thế lũ yêu một hồi liền trần trờ bọn họ mặc dù không có cái gì cai quản năng lực nhưng trí lực cũng không thấp vừa nãy là bị tâm tình cho lây nhiễm mất đi lý trí bây giờ nghe con n ế t tinh quý bảo nhất thời liền để bọn họ tỉnh táo lại khôi phục bình tĩnh thành như thanh con nết tinh từng nói lộc mẹ chồng là bọn hắn mười mấy yêu vật bên trong cảnh giới cao nhất người nguyên anh l á o quái đều bị từ linh một chiêu trò dây xuống chi bọn họ những ngày tiểu kim đan tiểu trúc cơ đây h u ố n g hồ con nết tinh trong ngày thường rất có hy vọng bởi vậy tất cả mọi người dần dần bông u vũ khí xuống lựa chọn yên lặng xem biến đổi từ linh nhìn thấy tình cảnh này cười h í p mắt nói đã như vậy vậy ta là hơn cảm ơn ngươi chúng ơn thà chết rồi t h ụ xuân muội bị bị đi cứu duyên gặp lại t h linh hướng về bên kia p h t p h t tay đồng thời vô tay cái độ nguyên bản vẫn không thể nói chuyện lộc mẹ chồng đột nhiên che ngực lớn tiếng thở dốc lên ta, ta có thể có chuyện. nói lộc mẹ chồng m ộ trịnh mặt sống sót sau thai nạn vẻ mặt, sót thai thụ xuân dắt lên, đi thẳng tới tử t sống sau nạn Xuân lên, linh Diệu đi vẻ để ư ớ c c mặt, trọng nói a không làm này câu đương như vậy sao được a chúng ta đều nhiều năm như vậy lại nói chúng ta chưa bao giờ hại người tính mạng cùng cái khác yêu so r a chúng ta xem như là cực độ nhân tử có điều lộc mẹ chồng nói tới cũng có để ý chúng ta là nên thu thu tay lại lần sau nếu như gặp mặt trên loại này thích bản chết cũng không biết chết như thế nào gần nhất triều đình cùng tông môn cũng bắt đầu chú ý mảnh này r ừ n g cây nhỏ là nên thay đổi địa phương nha là nên thay cái nghề rồi thay đổi triệt đ ể một lần nữa làm yêu quái lộc mẹ chồng địa vị cực cao nang vừa mở miệng mặc dù lũ yêu trong lòng rất là nghi hoặc cùng bất an nhưng cũng có rất ít thanh e m phản đối từ linh nhìn bọn họ một chút tao mày nói vậy các ngươi sau đó làm sao sinh hoạt chúng ta đều cũng có tay co chân còn có thần thông yêu vật có thể hóa thân người dám vẻ còn sâu lo chết đói hay sao đại lao cho ngươi đến nhắc nhở lao thân là nên thu tay lại rồi lộc mẹ chồng hạ thấp người nói rằng không tội không tội biết sai có thể sửa chính là khả lắm chân thật làm việc nuôi sống chính mình đây là rất đáng giá kiêu ngạo sự tình mong ước các ngươi có thể thuận lợi t ứ linh rất là tán dương gật gật đầu cảm giác mình lần này hạ sơn không có hưởng công một chuyến đang chuẩn bị rời đi đột nhiên lúc này ào ào ào đất dung núi c h u y ể n ba toàn bộ rừng cây nhỏ đều ở l i ề u mạng loạt l ắ c chấn động một màn xuất hiện hết thẻ cây cối càng bị n ổ tận gốc giống như là một đôi bàn tay lớn vô hình đem những n g y cây cối sách ở giữa không trùng để qua xa xa nguyên bản ở trong bóng tối lũ yêu chúng tất cả đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời hết thể yêu cũng bịt lại con mắt ánh mặt trời kỳ thực rất ôn hòa nhưng ở trong dây lát này lại có vẻ phá lệ trói mắt chương 95, thái bình tình thế chương 95, thái bình tình thế đất dung núi chuyển toàn bộ rừng cây nhỏ đều bị nhổ tận gốc tất cả âm u gốc trong nháy mắt bị quang minh soi sáng liếc mắt một cái là rõ một một xảy ra chuyện gì đây là cỡ nào thực lực a hóa thần cảnh chỉ có hóa thần cảnh trở lên mới có thực lực như vậy đáng ghét triều đình cùng tông môn người rốt cuộc đã tới sao lũ yêu chúng r ồ n dập kêu trên kinh n ộ không n ứ t quả nhiên bầu trời kêu bên trên càng trăng t r ị h o à n h đứng thẳng hơn mười bóng người mỗi người nhìn chằm chằm phía dưới sắc mặt lạnh lùng đặc biệt là nhìn thấy lũ yêu bóng người sau khi ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ khinh bỉ một đám bọn đạo trích dám can đảm ở đây là họa một phương làm loạn nhiều năm hiện nay chúng ta phụng đại tần vương triều chi mệnh chuyên tới để đem bọn ngươi t r u diện một tên có lưu lại dâu dê ông lão chậm rãi nói rằng thanh âm không lớn nhưng lộ ra một luồng u y nghiêm chuyến khắp tư phương khiến vạn thú nằm dạm phía dưới lũ yêu chúng cũng nghe được rõ rõ r nàng của mọi người yêu bên trong thực lực cao nhất đạt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ trực diện hóa thần cảnh tu sĩ cảm thụ của nàng mạnh liệt nhất loại kia cảm giác nột nạt g bốn làm cho nàng cơ hồ không t h ở nổi hóa thần cảnh đại viên mãn lộc mẹ chồng cơ hồ d ê n d ỉ lên nói rằng nghe nói như thế lũ yêu biến s ắ p mặt nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng ông lão kia nhiều nhất cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ lấy con đít tinh lộc mẹ chồng đảng nhân liều mạng chống lại kéo dài thời gian cứ như vậy chỉ ít thụ xuân chờ một đám tuổi trẻ yêu có thể đào tẩu nhưng là hóa thần cảnh đại viên mãn trên lệch thực sự quá lớn lũ yêu gộp lại cái ũ đội hình này nếu như bọn họ không phải trăm phần trăm xác định có thể bắt được chúng ta thì sẽ không tùy tiện ra tay lũ yêu chúng rất mạnh hoặc triều đình lập tức điều động lớn như vậy sức chiến đấu tất nhiên sẽ không làm không nắm chuyện nói cách khác bọn họ có thể xác định mảnh này trong rừng cây nhỏ có thể bắt được lũ yêu rốt cuộc là ai đi lọt phong thanh đây đang lúc này giữa không trung dâu dê ông lao ánh mắt quét về phía lũ yêu bên cạnh từ linh từ tốn nói ngươi chính là lần này thụ hại người bình thường sao chúng ta đại tần vương triệu đến rồi ngươi sẽ không tất lo lắng được rồi mau mau rời đi đi để tránh khỏi chờ một lúc chịu ảnh hưởng tương tồn trong n a y mắt lũ yêu ánh mắt tất cả đều tập trung ở từ linh trên người hóa ra là ngươi ngươi quả nhiên là triệu đình chính là tay sai là tới cha xét địch tình đi thiệt thòi ngươi còn nói mình là qua đường người chuyện đến lúc này không cần giả mù sa mưa nhân loại thực sự là buồn nôn a không phải chủng ta chắc chắn có ý nghĩ khác lũ yêu đều rất tức giận vừa nãy bọn họ còn rất cảm kích từ linh lòng từ bi bây giờ nghĩ đến tất cả đều là dối trá thiệt thòi bọn họ như vậy tín nhiệm đối phương cái mông quyết định lập trường bất luận quá trình đã trải qua cái gì cũng sẽ không thay đổi cuối cùng lựa chọn điểm này lũ yêu chúng rất là rõ ràng nhưng mà từ linh nhưng là lắc đầu nói các ngươi hiểu lầm ta thật sự không biết đại tần vương t r i ề u những người này chẳng qua là vừa vặn đổi tới mà thôi vậy ngươi giải thích như thế nào ngươi chân chức vừa tới bọn họ chân sau đã tới con ế tinh h í mắt hỏi từ linh vung tay cười nói theo ta một chút quan hệ cũng không có các ngươi vừa nãy cũng không nói rồi các ngươi ở mảnh này trong rừng cây nhỏ đợi đến mấy năm hãm hại rất nhiều qua đường người đã khiến cho không ít người chú ý bị triều đình lần theo cũng là chuyện sớm hay m u ộ n nghe nói như thế lũ yêu đều lâm vào một trận chầm tư đúng vậy à. gần nhất quả thật có không ít thế lực bắt đầu nhìn chằm chằm mảnh này rừng cây nhỏ rồi nguyên bản lũ yêu cũng biết bị phát hiện là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ có điều từ linh cùng đại tần vương t r i ề u những người này tới thời gian q u á đúng dịp trong lúc nhất thời tâm tình cấp trên lúc này mới dẫn đến lũ yêu h o i nghi lên từ linh xem ra là chúng ta hiểu là ngươi con đĩ tinh khẽ thở dài một hơi cũng đúng lấy thực lực của ngươi đều có thể lấy đem chúng ta tận diện không cần thiết làm những này phức tạp chương trình là chúng ta quá nhạy cảm sinh vật đang sốt sáng thời khắc sẽ có những này phản ứng cũng là phải có thể lý giải thứ linh cười cợt nói rằng tứ h linh rộng lượng càng làm cho lũ yêu chúng tự ti mặc cảm r ồ n dập túi đầu con ế t tinh nói rằng thứ l i n h ngươi nên rời đi nơi này tại sao thứ linh nhữ m à y h ỏ i chờ một lúc chúng ta sẽ cùng đại tần vương triệu những này cho săn đánh nhau thương tổn sẽ lan đến gần ngươi hơn nữa ngươi chỉ là một qua đường không cần thiết dính vào con ít tinh giải thích có thể thực lực của các ngươi tranh l ệ n h có chút lớn nếu như thật đánh nhau sẽ bị dệt i sạch t ừ linh nhìn một chút giữa không trung dâu dê ông lão lắc đầu nhắc nhở con đít tinh viền mắt đỏ lên kích động nói chúng ta cũng không muốn cùng bọn họ giao thủ nhưng bọn họ như vậy hương sư đ ộ c chúng rõ ràng sẽ không muốn cho chúng ta sống sót để chúng ta với bọn hắn cầu thông một chút đi t ừ linh nói rằng hắn suy nghĩ một chút n g n g đầu đối với dâu dê ông lao chắp tay nói vạn bối t ừ linh trên đường đi qua nơi đây cùng những n à y yêu vật đã xảy ra một điểm nhỏ ma sát trải qua vạn bối dốc lòng dạy dỗ bọ đã quyết định không hề làm ác sau này hòa vào xã hội loài người làm cái hảo yêu yêu không phải thánh hiển thục có thể không quá biết sai có thể sửa việc thiện lớn lao như thế kính xin tiền bối lòng từ bi cho bọn họ một lần hối cải để làm người mới cơ hội giữa không trung mọi người nghe nói như thế đều lộ ra một chút vẻ kinh dị ánh mắt phân hướng về nhìn về phía từ linh một tên trong đó cùng trang mỹ phụ càng làm mỉm cười gật đầu bước liên tục nhẹ nhàng đến dâu dê ông lao bên người thấp giọng nói dương các lão này từ linh nói tới cũng không vô đạo để ý nếu những này yêu vật thật sự hối cải để làm người mới chúng ta có thể lấy rụ rỗ thủ đoạn cũng không nhất định lớn tạ ơn đất tính n g ư ơ i bình thời biểu hiện rất có vài phần trí tuệ nhưng hôm nay ngàn cần treo sợi tóc vì sao nếu như này ngu muội dương các lão hừ một tiếng cắt đứt c u n g trang m ỹ phụ nói chuyện lãnh lùng nói rằng những này yêu vật ở đây làm sảng làm bậy tàn hại một phương chúng ta đem diệt trừ là chuyện thiên kinh địa nghĩa tạ ơn đất tính nhìn xuống lũ yêu một chút không tốt vi phạm dương các lão quyền uy hai người thương nghị thanh cũng không thiểu dưới đáy lũ yêu cũng nghe đến con đếc tinh rất không cam tâm lớn tiếng nói chúng ta chưa bao giờ từng giết người dựa vào cái gì muốn chu diệt chúng ta chuyện đến n ư c này còn dám n g y b i ệ Mặc dù k h ô nhưng g giết người, có có t ể các n g ơ i ở đây đ á h hại h cướp, ư p làm một n là ẽ n o sao? đây đại không phải nghiệt Dương tội chúng á c cao Lao ở trên n ta không cất đ o ạ t liền sống không nổi con hết tinh lại một lần nữa cường điệu nói chúng ta chỉ c ấ p đ o ạ t chưa từng giết người thực sự là chuyện cười lớn dương các lao cười nhạo nói bây giờ thực sự là thái bình thịnh thế ca múa mừng cảnh thái bình các ngươi nhưng lời biếng nằm ngựa không chịu làm việc cho giỏi cũng là tôi h càng nói cái gì không tước đoạt liền sống không nổi đây là cái gì chuyện ma quỷ con ế tinh thâm hô hấp mấy lần chỗ tốt cũng làm cho các n g ư ơ i đám cho chết này chiếm còn muốn bị các ngươi trào phúng liền ngay cả bé ngoan nằm đều bị coi là thiên đại ngẫu nghịch đúng vậy a chúng ta xác thực khoái hoạt không nổi nữa con ế tinh nắm chặt nằm đ ấ m mắt đỏ từng chữ từng chữ nói ở các ngươi sáng tạo cái này qua loa cho xong thái bình t h n h thế bên trong không trô m ư sinh chương chín mươi sáu chương chín mươi sáu dương các lao sắc mặt âm trầm xuống n g ư ơ i đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì ngươi là chỉ thái bình thịnh thế không có n g ư ơ i sống yên ổn địa phương sao dương các lão lãnh lạnh n h ạ t nói con hết tinh cũng biết đối phương sẽ không bỏ qua chính mình bất luận tự mình nói cái gì đối phương cũng nghe không lọt thẳng thắn c h â m c h ọ c nói ta muốn nói đã nói xong n g ư ơ i yêu thế nào liền thế nào dương các lao cái kia v ẫ n đục trong đôi mắt lập l o e nguy hiểm ánh sáng lao phu minh bạch ngươi là một thời loạn lạc phân tử cho nên mới phải ở thái bình thịnh thế bên trong sống không nổi đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi tất cả đều diệt trừ mới có thể bảo đảm thái bình thịnh thế có thể đáng kể ổn định phân vinh bảy trận dương các lão đại thành q u á t lên trong nháy mắt phía sau mười mấy người phân tán ra đến ở giữa không trung đi thành một trận thế đem lũ yêu đều bao phủ lại không chỗ có thể trốn mỗi người đều ở triển khai thủ ấn d ư ờ n g i à mà mau lẹ lũ yêu vừa nhìn sắc mặt r ồ n dập đại biến biết đây là muốn chém tận g i ế t tuyệt rồi ta đ ô n g xuyên giả tạo thịnh thế mặt này lao cẩu muốn tiêu diệt chúng ta loại phản kháng phản kháng con nết tinh lớn tiếng quát lũ yêu r ồ n dập lấy ra vũ khí chuẩn bị ứng chiến giữa không trung chỉ có cung trang bị phụ tạ ơn ất tĩnh vẫn không có hành động nàng biểu hiện có chút lo làm nói dương các lão n dương các lao cá h làm làm rất là không vui nói n ất tính xem ra ngươi cũng không thích hợp ở lão phu bên người công tác sau khi trở về lao phu sẽ hướng về thánh thượng trợ lệnh đem ngươi điều đi càng thoải mái trước vị tạ ơn ất tính biểu hiện cứng lại nàng cắn răng một cái dĩ nhiên bổ nhào thẳng dưới trong chớp mắt liền đi tới t ử linh trước mặt đi theo ta tạ ơn ất tính lôi kéo t ử linh liền chuẩn bị rời đi tiên tử kính x i n ngơi ư lòng từ bi đưa nàng mang đi lúc này l ụ c mẹ chồng lôi kéo thụ xuân bước nhanh tới đầy mặt cầu xin lũ yêu cũng là mặt lộ vẻ khẩn thiết vẻ thụ xuân là lũ yêu bên trong tuổi tắc một cái nhỏ nhất yêu tính rồi nàng vốn làm ảnh này trong rừng cây nhỏ tự nhiên sinh trường yêu vật lộ mẹ chồng đảng nhân xuất lĩnh lũ yêu tới chỗ này sau khi lúc này mới để thụ xuân bắt đầu công tác trải qua m ư ờ năm ở chung rất là vui vẻ không giết người chỉ căng hàng cũng là thụ xuân mãnh liệt yêu cầu mới định ra phương châm nàng phong cách hành sự rất được mọi người yêu thích bởi vậy tại đây sống còn bước n ặ t tất cả mọi người hy vọng thụ xuân c h í ít có thể sống sót không được thụ xuân nhưng là vội vã dây r ù a từ chối ta muốn vơi các ngươi cùng nhau đối mặt cường định thề cùng chết sống đứa bé ngoan nghe lời lộc mẹ chồng đầy mặt nước mắt chúng ta sống đến số tuổi này đã kiếm lời ngươi còn nhỏ còn có bó lớn thời gian không nên theo chúng ta những n à y sống mấy trăm tuổi lao ra hỏa chúng chết ở chỗ này dặn dò xong thụ xuân lộc mẹ chồng vừa nhìn về phía tạ ơn ấ t tĩnh khẩn cầu thiên tử ngài liền lòng từ b i đi đứa nhỏ này là tâm địa thiện lương yêu nàng là chịu mọi người cất ư bước mới có thể làm loại chuyện này ngài thuận lợi liền đem nàng đồng thời mang đi rất dạy dỗ lấy đứa nhỏ này tâm tính ngày sau tất làm coi ngài vì là ân nhân rất báo đáp ừ đi nhanh đi tạ ơn đất tính cũng không nhiều nói một cái tay khác lôi kéo thụ xuân mang theo một người một yêu liền hướng giữa không trung bay đi vành ba nhưng mà không bay cao bao nhiêu tạ ơn đất tính đầu liền đánh vào một mặt vô hình trên tường tạ ơn đất tính dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ké xuống đất hai tay mang theo từ linh cùng thụ xuân cũng rơi lạo đạo dương các lão n g ư ơ i đây là ý gì tạ ơn ất tính ngẩng đầu lên con n g ư ơ i tràn đầy lửa giận dương các lão đạp ở trên đám mây m ặ t không hề cảm xúc nhìn xuống phía dưới ất tính ngươi thực sự là quá làm cho lão phu thất vọng rồi công nhiên kháng mệnh còn chưa tính lại vẫn muốn mang yêu vật kia trốn đi thực sự là lòng dạ đàn bà uổng phí lao phu những năm này đối với n g ư ơ i vun bón cùng chờ mong dương các lão này từ linh là nhân loại hắn không nên cùng yêu vật chết ở trong t r ậ n pháp tạ ơn ất tính vội vàng nói cái kia thụ yêu ngươi lại giải thích thế nào dương các lão lạnh nhạt nói nàng nàng tạ ơn ất tính cũng biết chính mình có chút đối lý lắc đầu nói sau khi trở về ta đồng ý tiếp thu xử phạt chỉ có điều này cây nhỏ yêu cũng là mang trong lòng thiện n i ệ m chi yêu có thể dạy dỗ khiến nàng ngày sau biến thành hào yêu cái này cũng là phía dưới những kia yêu vật ý nguyện chỉ cần chúng ta chịu bưng tha cây nhỏ yêu bọn họ cam nguyện chết ở trong trận ha ha ha ha dương các lão như là nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười tựa như khinh thường nợ đủ cười thực sự là buồn cười ngươi lời nói này thật giống những n à y yêu vật không cam lòng chết ở trong trận bọn họ sẽ không phải chết ở trong trận t ự như ngươi phải biết xử trí như thế nào bọn họ là lao phu ý nguyện mà không phải bọn họ là có hay không đồng ý mặc dù không muốn vậy lại như thế nào còn không phải như thế muốn chết t a ơn ất tính mọi người sẽ có phạm sai lầm thời điểm xem ở ngươi ngày xưa chuyên cần cần cù và thật thả khẩn phần trên lão phu đồng ý lại cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi chịu bé ngoan nhận thức cái sai sau đó một mình trở về lão phu liền không tính toán với ngươi làm sao dương các lao rất là rộng lượng nói t a ơn ất tính nhưng là biến sắc mặt một mình ý của ngươi là để ta đem hai người này hài tử đều ném xuống không cứu dương các lão nhẹ nhàng ừ một tiếng không thể tạ ơn ất tính cắn răng kiên định nói nếu như nàng không có hạ xuống cứu người nàng kia nội tâm cũng sẽ không quan tâm cái gì nhưng bây giờ người đã cứu được tay đường cái lại bị đồng đội cho đóng cửa thật là làm cho người ta tức giận kỳ thực tạ ơn ấ t tính cũng là có điểm tư tâm nếu như dương các lao mới vừa nói làm cho nàng thả thụ xuân chỉ mang t ử linh một người tới nàng kia có lẽ sẽ đáp ứng dù sao t ử linh là người mà thụ xuân là yêu tạ ơn ấ t tính thân là người tự nhiên không thể đối với đồng loại mặc kệ mà yêu loại cũng không cần phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mặc quản có thể dương các lao truyền đạt lệch là làm cho nàng một người đi tới đem hai người này hải tử đều ném vậy thì làm cho nàng không thể nào tiếp thu được rồi người không hề tranh cũng có tất tranh dương các lão làm như vậy có thể được xưng là là táng tận thiên lương nàng không thể tiếp thu quan niệm cách biệt rất xa nếu sự tình đã đến mức độ này dĩ nhiên là không thể lui nữa lui mặc dù lúc này lựa chọn xem ra vô cùng ngu xuẩn đó cũng là chuyện không có biện pháp rồi dương các lao khe khẽ thở dài lắc đầu nói ất tính đây chính là ngươi tự tìm lao phu đã đã, đã cho ngươi cơ hội đến trên đường h o à n tuyển đ ừ n g trách lao phu vô tình nói hắn vung tay lên trận pháp nhất thời phát động ông, ông, ông. to lớn tạp thơm vang vọng ở trong trận pháp lũ yêu đều bưng lỗ thay trên đất liên tục l a n l ộ t thụ xuân càng là đau đến chết đi sống lại lộc mẹ chồng đau lòng cực kỳ vội vã dây rủa ôm lấy thụ xuân l i ê n ngay cả nguyên anh cảnh đại viên mãn tạ ơn ất tính cũng là đầy mặt thống khổ trắng mịn trên mặt toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ nàng mở mắt chung quanh nhìn quét muốn tìm kiếm phá trận phương pháp phá trận phương pháp đúng là không tìm được lại làm cho nàng nhìn thấy bất ngờ m ư t màn chỉ thấy trong trận pháp tất cả mọi người cùng yêu đều đau đến không muốn sống chỉ có từ linh đứng tại chỗ không có chịu đến trận pháp nửa điểm ảnh chương chín mươi bảy chúng ta sẽ không chết ở đây cầu x i n đính làm sao có khả năng tạ ơn đất tính tròng mắt hơi co rút lại cảm thấy khó có thể tin trận pháp này uy lực cực lớn cho dù là hóa thần cảnh bị vây ở trong đó cũng bị hại nặng nề khó có thể bỏ chạy có thể t ử linh nhưng cùng cái người không liên quan như thế phản phất trận pháp cũng không tồn tại đồng dạng cảm thấy bất ngờ còn có giữa không trung dương các lão từ nhìn thấy t ử linh từ lần đầu tiên gặp mặt dương các lão liền cảm thấy người này rất kỳ quái dương các lao thường nằm ở cung đình vì là triều đình làm việc lên tới vương công quý tộc xuống tới người buôn bán nhỏ cái gì muôn hình muôn v ẹ người hắn đều gặp một người là như thế nào tính cách đại khái thực lực làm sao hắn một chút là có thể nhìn ra nhưng này cái người trẻ tuổi dương các lao từ đầu đến cuối đều cảm thấy quái chỗ nào quái nhìn kỹ lại cảm thấy không có gì sắp sắp thực thực là người cũng không phải yêu nhưng mà dương các lao không nhìn ra hắn có nửa điểm t u vi thật giống chỉ là người bình thường vấn đề nằm ở chỗ này vấn đề lớn nhất chính là không có vấn đề nếu như từ linh thật sự chỉ là một người bình thường vậy hắn là thế nào có lá gan đến rừng tây nhỏ coi như đúng như hắn từng nói chỉ là trùng hợp đi ngang qua nhưng hắn một người bình thường là như thế nào cùng một đám yêu vật hòa mình nhìn chút yêu vật đối với t ử linh một mực cung kính dáng vẻ dương các l ã o làm sao đều cảm thấy t ử linh vấn đề rất lớn không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy ô m thả rằng r ế t sai cũng không bông tha nguyên tắc dương các l ã o quyết định kể cả t ử linh một khối trận r ế t chỉ tiếp tạ ơn đất tính nguyên bản dương các l ã o còn dự định đặt ở bên người vun bón một hồi sau đó làm cho đối phương làm chính mình thứ hai mươi bảy phòng di thái thái kết quả nữ nhân này cũng là dại dột có thể dĩ n h i n nghĩ cho cùng đã như vậy dương các lao sẽ giúp đỡ nàng gia tăng trận pháp cường độ dùng hơi lửa dương các lao chỉ huy nói là mọi người dồn dập theo tiếng ánh mắt nhìn về phía phía dưới tạ ơn ất tính đều có chút không đành lòng tạ ơn ất tính lảo đảo đi tới t ử linh bên người nắm chặt tay hắn lớn tiếng nói ngươi có sao không trong trận tiếng nổ vang rền quá lớn cơ hồ che giấu tiếng người ta còn được ngươi sao thứ linh ngược lại quan tâm nàng tạ ơn ất tính cười khổ một tiếng b ô n đầu ngồi quỷ chân trên đất phát sinh trầm thấp tiếng kêu trên nàng là nguyên anh cảnh đại viên mãn còn có thể miễn cưỡng nhiều chống đỡ một lúc đều là như vậy khó chịu chớ nói chi là lũ yêu thậm chí có vài cái đã hôn mê đi hô hô đang lúc này từ trận pháp mấy cái phương hướng giữa không trung đột nhiên phun ra to lớn h ỏ a d i ễ m đến không được tạ ơn ất tính biến s á t mặt ngọn lửa kia tràn đầy trời đất trong nháy mắt liền đem phía trên tầm mắt tất cả đều che đ ạ i rồi nghe thở nhiệt độ cao khiến người trong lòng sợ đến không một bên lũ yêu càng là sợ sệt lẫn nhau ôm ở đồng thời nội tâm một mảnh tuyệt vọng thật sự là xin lỗi không thể đem ngươi mang đi ra ngoài tạ ơn ất tính biết đã đến bước ngoặt cuối cùng nàng cầm thật chặt từ linh tay rất là xấu hổ nói tại sao phải theo ta xin lỗi t h linh không hiểu nói tạ ơn ất tính cắn cắn n ô i bởi vì ngươi là vô tội vốn không dùng được này hay bay vạy vạ mà ta lẽ ra nên mang ngươi đi ra ngoài lại không có thể làm được hại ngươi đang ở đây này theo cùng chết nói tới quá nghiêm trọng chúng ta sẽ không chết ở đây thứ linh cười cợt nói rằng ta ơn ấ t tính c a y đắng nợ nụ cười xem ra người trẻ tuổi này đối với trận pháp uy lực còn chưa đủ hiểu rõ hòa diễm vừa ra liền nói rõ dương các lao đã thật sự quyết tâm quyết định phải đem tất cả mọi người giết chết ở bên trong đừng nói nàng một nguyên anh cảnh chính là hóa thần cảnh không để ý cũng phải ở đây mất hận hòa diễm vun vãi mà xuống cách còn thật xa cũng đã cảm nhận được vẻ này cực nóng đón lấy chỉ cần vừa chạm vào trạm sẽ bỏng đến thân thể cháy đen tạ ơn đất tính thở dài một tiếng tiến lên ôm từ linh đây là nàng cuối cùng bảo vệ phương thức từ linh cũng không nghĩ tới đối phương như vậy ôn nu sửng sốt một chút nhìn thấy h ỏ a thế như long giống như k é o tới tay hắn nhẹ nhàng một chiều trong n y mắt h ỏ a d i ễ m biến mất không còn tâm hơi rồi nguyên bản cực nóng c h ậ n pháp như một trận gió xuân phật quá rất là thoải mái không chỉ có như vậy cái kia to lớn nổ vang tạ p â m cũng không cạn nữa cái n h u l u yêu cả người khôi phục được dáng dấp lúc trước xảy ra chuyện gì ôi chao ta thật giống không đau thực sự là kỳ quá ta không phải cũng bị thiêu chết sao tạ tâm cũng không có a thế giới thật là tươi đẹp lũ yêu d ồ n dập đứng lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sống sót sau tai nạn bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được sinh mệnh là như thế vẻ đẹp đồng thời lại có chút bất an chỉ lo đây chỉ là tạm thời bất ngờ chờ một lúc còn có thể có biến b u ồ n vốn thêm lệ c h ấ t pháp đang chờ bọn họ thứ linh kỳ thực cũng có thể lý giải bọn họ lại như kiếp trước chấp hành xử bắn tử hình phạm đều chuẩn bị chịu chết kết quả thương kẹt đánh không ra đi thương thứ hai lại kẹt phát súng thứ ba thương thứ tư như thế mấy cái nữa vậy thì không phải may mắn mà là giàn vật cùng hắm mất đơn giản điểm một súng làm ngã mới phải đối với bọn họ nhân tử ông tử linh tạ ơn ất tính cũng cảm thấy rất là nghi hoặc nàng nguyên bản đã nhắm hai mắt lại chuẩn bị chờ chết mặc dù là chết cũng chỉ ít để đứa nhỏ này thiếu được chút đau khổ có thể đợi đã lâu thống khổ cũng không có giáng lâm trái lại một trận gió nhẹ thổi qua đem nóng b ứ c hết mức thổi tan tạ ơn ất tính không khỏi ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy giữa không trung dương các lão sắc mặt â m trầm tới cực điểm dương các luôn cái thiết huyết thủ đ o à người n đang đả kích yêu vật thời điểm dễ dàng tức giận nhưng tạ ơn ất tính chưa từng gặp đối phương tức giận như vậy giữa không trung những người khác cũng không biết làm sao nguyên bản trận pháp đã hoàn thành chỉ chờ hỏa diễm kêu đốt đem dưới đ ấ y những ngày yêu vật tất cả đều thiêu chết tuy rằng tạ ơn đất tính là bọn hắn đồng bạn nhưng dương các lao mới phải lần này hành động tổng chỉ huy bọn họ lòng có không đành lòng nhưng là không dám có nửa phần lòng dạ mềm yếu có thể chuyện quái gì đã xảy ra h ỏ a diễm dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi rồi không thể a chẳng lẽ là trận pháp nơi nào sai lầm sao là có người hay không không đành lòng giết t ấ t tính vì lẽ đó động tay đ ộ n g chân cái kia càng không thể nếu như là động tay đậu chân ngọn lửa này căn bản phun không ra đúng bây giờ vấn đề là hòa diễm phun vại đến một nửa đột nhiên không còn rốt cuộc là cái nào phân đoạn sai lầm đại tần vương t r i ề u tất cả mọi người không tìm được manh mối dương các lao quay đầu lại nhìn chăm chú bọn họ một chút ánh mắt có chút c h á lấp vừa bắt đầu hắn cũng hoài nghi là những người này c ố ý nhưởng dở cho gì có thể sau đó tỉ mỉ nghĩ lại lại không quá khả năng thứ nhất là bọn họ không lá gân đó chỉ cần bị phát hiện đó chính là mất đầu tội lớn thứ hai là mặc dù động tay đ ộ n g chân h ỏ a diễm cũng không thể có thể biến mất không còn t â m hơi mà tạ ơn ất tính vẫn không có cái kia năng lực có thể đem trận pháp sát chiêu mạnh nhất giải trừ dương các lao nghĩ tới nghĩ lui khả năng duy nhất cũng chỉ có cái kia chính mình nhìn không thấu từ linh rồi nghĩ tới đây dương các lao ánh mắt bắn về phía tử linh vừa vặn lúc này tử linh cũng mở mắt ra tử cùng hắn ánh mắt đối diện sau đó khẽ mỉm cười quả nhiên là tiểu tử ngươi dương các lao thâm thúy con mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng đúng hắn tự mình vỗ tay thi động phát ấn cho trận pháp đến rồi một siêu cấp tăng mạnh ầm ầm ầm ba to lớn tiếng nổ vang dền lần thứ hai vang vọng ầm ầm ầm cùng lúc đó hơn mười đạo l a m quang hỏa diễm cột trực tiếp lật tung dưới nền đất xì ra a một tên thọ tinh theo sát hỏa diễm cột trực tiếp bị cháy rùi lửa người chương chín mươi tám Thu tiên giới gọi ta một tiếng giới gọi lũ ệ lệ thiên tôn. Trưng Thu tiên giới gọi ta một tiếng lệ thiên tôn. Lam quang hỏa bột, hỏa khủng giới gọi diễn Lan quang l bố. cực kỳ khủng bố. Lũ yêu thấy uy lực này lại gặp được thỏ tinh cháy rủi lửa người r ồ n r ậ p đổi sắc mặt đào thuốc nguy rồi tổn h thương thành tình trạng như thế này nhanh lấy thuốc đến có ích lợi gì chúng ta đều lúc này coi như giảm đau nhất thời d ạ ạ trên muốn chết không bằng cho nàng thống khói đi lũ yêu dồn dập rơi lệ một người trong đó con nhím tinh dơ lên t r ư n g âu chuẩn bị đem thỏ tinh giết chết、con. nhưng mà cây này t r ư n g âu lại bị từ linh bấm tay hư không bán ra trực tiếp đứt gãy không thể giết thứ linh nói rằng ngươi đây là ý gì con nhím tinh có chút tức giận ta đây cũng là vì nàng được đảo thuốc là chúng ta sớm chiều làm bạn nhiều năm đồng bạn lẽ nào ngươi cho rằng ta muốn giết nàng sao lũ yêu đều lộ ra buồn bã cho bởi vì tại đây trong trận không cách nào chạy trốn lập tức liền muốn đến phiên bọn họ nàng con có thể cứu từ linh di động trong nháy mắt đến đảo thuốc bên người móc ra một viên đan dược đến cho nàng ăn vào đây là tái tạo đan liên nay một viên đan dược có thể làm cho luyện hư cảnh tu sĩ tái tạo thân thể mà đảo thuốc chỉ là một kim đan cảnh sơ kỳ thọ tinh mà thôi tái tạo đan cho nàng dùng không khác là đại tài tiểu dụng mặc dù có chút nhức nhối b ấ t q u á dưới mắt cứu mạng quan trọng từ linh cũng không cần biết nhiều như vậy ở tất cả mọi người nhìn kỹ chỉ thấy đào thuốc cái kia đốt cháy khét nửa bên thân thể dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến b ạ c h tái tạo lên nguyên bản đã ngất đi đào thuốc kinh ngạc địa mở mắt ra khiến người ta đỡ lên nàng cái kia chữa trị tốt nửa người còn đang liều lĩnh k h ó i trắng dược hiệu còn đang phát huy tác dụng cái kia tái tạo đan có thể cho luyện hư cảnh tu sĩ sử dụng đối với kim đan cảnh loại này thấp đẳng cấp dược hiệu tự nhiên là quá thừa còn sót lại dược hiệu tiếp tục bù đào thuốc thân thể thân thể nếu đã hoàn toàn khôi phục vậy dĩ nhiên là phát huy đến những nơi khác nàng ngũ quan nảy nở đến thân thể cũng so với trước vận chuyển nâng lên lớn nhất là của nàng tu vi vốn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ nàng ăn vào tái tạo đ ằ n sau thực lực liên tiếp tăng lên rất nhanh đảo thuốc cũng đã đi tới nguyên anh cảnh trung kỳ dòng d ã tăng lên nhất đại cảnh giới tiện thể một cảnh giới nhỏ đây là cỡ nào khuyết đại chuyện tình a lũ yêu đều xem choáng liền ngay cả một bên tạ ơn ất tính cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt không thể tin được đây là thật nàng đang ở vương công quý tộc nhà linh đan rượu dược gì chưa từng thấy nàng suy nghĩ một chút có thể chính mình càng nên nghĩ hoặc đối phương tại sao có như thế thần dược ta ta đây là làm sao vậy đảo thuốc một mặt mờ mịt nàng chỉ nhớ rõ mình bị ngọn lửa màu xanh lam cột bắn chúng đau đớn kịch liệt làm cho nàng trong nháy mắt biến mất rồi ý thức đợi được tỉnh lại tất cả mọi người lấy rất ánh mắt cổ quái nhìn mình thân thể cũng biến thành rất là kỳ quái tràn đầy lực lượng giống như tân sinh thang nhọn gốc còn không quỳ xuống đến cảm ơn â n nhân lộc mẹ chồng vội vã lôi kéo đào thuốc quỳ xuống không cầm được dập đầu l ạ i lũ yêu cũng tràn đầy sùng bái nhìn kỹ lấy từ linh đây là cỡ nào bản linh a thiệt thòi bọn họ lúc trước còn muốn h ã m hại đối phương đây bây giờ nghĩ đến lũ yêu chỉ cảm thấy từ linh thật là l ớ độ không có đưa bọn họ xử tử con đít tinh cũng vẫn toán chấn định hắn biết trước mắt từ linh khả năng chính là lớn nhà sống tiếp hy vọng chỉ cần ôm chặt đuổi nay chỉ là tiểu trận căn bản không đủ vi lự l i ê n hắn kích động nói ân nhân trước mắt việc cấp bách hay là trước từ nơi này trong trận chạy ra chỉ cần ngài đã cứu chúng ta lần này chúng ta vô cùng cảm kích sẽ đợi đ ờ i k i ế p kiếp trung thành với ngài đúng vậy a ân nhân ngài liền lòng từ b i đi ngài cũng biết chúng ta tội không đáng chết triều đình kia chính là tay sai muốn trôn giết chúng ta cái kia chó săn giết chúng ta còn c h ư a t í n h có thể ân nhân ngài là nhân loại a còn có vị tiên tử này cũng là loài người hắn tại sao có thể lạm sát kẻ vô tội thực sự là quá kinh khủng mặt người lòng thú ông lão này so với chúng ta yêu tộc càng âm hiểm lũ yêu rồn rập nói rằng từ linh gật gật đầu các ngươi đều đi theo ta phía sau không muốn thủy ý đi lại là lũ yêu đ ạ i hỉ giữa không trung dương các lao tướng tình cảnh này thu hết đáy mắt tiểu từ này không đơn giản a con ngươi của hắn nơi sâu xa rốt cục né qua một vệ k i ê n kỵ nhưng lúc này cũng không thể kìm được rút lui hai tay lần thứ hai thêm ấn ngọn lửa màu xanh lam cột càng đã biến thành màu tím trong trận pháp nhiệt độ trong nháy mắt nâng lên khiến người ta không thờ nổi hô t ứ linh chỉ phất tay phất một cái kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt biến mất ngọn lửa màu tím kia cột cũng trở về đến dưới nền đất gian rắc gian rắc trận pháp vỡ vụn vùng này cầm cố cũng bị đánh vỡ có thể tự do xuất hành rồi nhìn tứ linh này giống như thần linh ung dung thao tác lũ yêu càng ngày càng sùng bái lên ngươi đến tột cùng là người phương nào dương các vẹn g ư ờ i lớn gấp bại hoại cũng không dám xuống tìm từ linh phiền phức hô tứ linh lắc người một cái đặt ở dương các lao dưới chân trên đám mây nếu dương các lao không dám tới tìm chính mình vậy hắn liền chủ động sẽ đi gặp đối phương mặt đối mặt nhìn nhau dương các lao trong mắt cò dù lại tốc độ thật nhanh hắn đều chưa kịp phản ứng nếu vừa nay đối phương đối với hắn hạ sát thủ e sợ mình đã làm một bộ tử thi rồi nhìn đối phương mặt không hề cảm xúc ánh mắt không hề lay động dáng vẻ dương các lão không lý do cảm thấy kinh sợ một hồi lên n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ làm gì ta lão phu nhưng là đại tần vương triệu các lão n g ư ơ i dám to gan dương các lão thái khẩn trương trong lúc nhất thời nói chuyện cũng không trôi chảy từ linh cũng không phí lời trực tiếp đưa tay bóp lấy dương các lão cái cổ đưa hắn nâng lên k trực tiếp méo một cái dương các lão thân thể như là không còn tức giận bóng cao su mềm nước xuống các lão người mạnh khỏe gan to dám giết dương các lão đại tần vương triều sẽ không bỏ qua cho ngươi những người khác vừa giận vừa sợ dồn dập nắm chặt rồi càng kiếm nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên thậm chí còn đã làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị thật sự là quá đáng sợ rồi một lời không hợp liền đem dương các lao thuấn sát rồi dương các lao nhưng là hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ a sống gần ngàn năm cứ như vậy không còn bọn họ những nguyên anh này cảnh kim đan cảnh tiểu hôn tạc cá làm sao dám đụng vào từ linh rủi ro từ linh chẳng muốn c h i bọn họ thu rồi dương các lão nguyên anh cùng trên người một đống bà bối liền đem xác chết văng ra ngoài đại tần vương triều mọi người vội vàng tiếp theo trở lại nói cho các ngươi thánh thượng những ngày yêu còn có cái kia gọi tạ ơn ất tính nữ nhân ta bảo đảm rồi từ linh thuận miệng nói một tên gan lớn tu sĩ nhắm mắt nói ngươi có dám lưu lại họ tên từ linh đương nhiên sẽ không ngốc bất lạc kỳ đích thực nói ra tên của chính mình khắp nơi gây thù hẳn không phải của hắn tác phong làm việc coi như nhất định phải đắc tội với người cũng là tận lực không dính chính mình huống chi đây không phải một loại thế lực từ linh còn không có ngốc đến bây giờ đi khiêu chiến nghiêm chỉnh cái vương triều hắn nghĩ ra cái tên tiểu a a nói ta tên lệ phi vũ tu tiên giới gọi ta một tiếng lệ thiên tôn nếu không phục Các người mấy cái ó thể này đại tần vương triệu người mới kim đan nguyên anh cảnh vừa nghe đến hồn điện lại bên cạnh mình không có bị dọa thẻ ra quần cũng đã rất tốt đặc biệt là từ linh còn tự xưng cái gì thiên tôn thiên tôn là cái gì khái niệm bọn họ cũng không biết nhưng nghe tên liền biết rất nhiều thi rõ ràng so cái gì các lão tôn giả lợi hại n hơn, hơn nhiều nói chung là bọn hắn không đắc tội nổi lệ thiên tôn chúng ta sau khi trở về tất làm truyền đạt ý của ngài thấy đại tần vương t r i ề u mấy người này không dám lại nhảy nhót vội vã không lưng mang theo dương các lao sát chết nhanh chóng rời đi hiện trường một khác cũng không dám ở lâu giải quyết xong đại tần vương triều phiền phức sau khi từ linh hạ xuống ân nhân ngươi thật lợi hại đến tội cùng là làm sao làm được dĩ nhiên một chiêu liền đem ông lão kia cho dây l i ê n để chúng ta vĩnh v i ễ n đi theo ngài đi lũ yêu liền vội vàng nên đón trên mặt đều tràn đầy vui sướng trải qua một lần sống sót sau tai nạn mới có thể biết sinh mạng đ á n quý bây giờ bọn họ đối với tử linh có thể nói là phát ra từ nội tâm kính trọng tử linh nhưng là khoát tay nói đây chỉ là ta dễ như ăn cháo mà thôi không cần đa tạng lại càng không lấy cái gì vĩnh viễn đi theo các ngươi ai đi đường lấy đi hy vọng không nên quên lúc trước cam kết thay đổi triệt đề h ả o h ả o làm yêu quái cắt không thể làm tiếp chuyện thương thiên hại lý rồi vừa nghe lời này lũ yêu đều hai mặt nhìn nhau rồi như vậy sao được chúng ta yêu tộc một khi lập lời thể thì sẽ không lại thay đổi phản bội bằng không làm muốn gặp thiên khiển đời đời kích tiếp vĩnh viễn không bao giờ gạt bỏ ân nhân bất luận ngươi nói cái gì chúng ta cũng sẽ không rời đi ta biết chúng ta đối với ân nhân tới nói có cũng được mà không có cũng được nhưng chúng ta sẽ đem hết toàn lực hầu hạ ngài lũ yêu kích động q u ì xuống sợ bị t ừ linh đánh đuổi t ừ linh cũng là có chút đau đầu hạ sơn điều tra đệ tử mất tích sự kiện không nghĩ tới còn có thể thu mười mấy yêu buộc ta trước đây cũng không có thu tôi tớ kinh nghiệm nếu như các ngươi nhất định phải theo ta vậy ta yêu cầu chỉ có một cái đó chính là ở bảo toàn tình huống của chính mình dưới t ậ n lực vi thiện làm cái hảo yêu t ừ linh nói rằng đương nhiên đương nhiên chúng ta chính là nghe xong ân nhân ngài giáo dục mới quyết định muốn làm tôi yêu sau này tất làm ở ân nhân bên cạnh ngài h ả o h ả o học tập vẫn gọi ân nhân là lạ nếu chúng ta đều đã là tôi tớ không bây giờ sau liền đổi g i ọ n gọi g chủ nhân đi đúng đúng chủ nhân lũ yêu chúng đều rất hưng phấn vây quanh t ử linh kêu nửa này g làm cho t ử linh đầu đều có chút lớn hắn đều không dám tưởng tượng chính mình mang theo này mười mấy yêu tộc trở lại phía sau núi nên là cỡ nào náo nhiệt có điều như vậy cũng tốt bọn họ ở lại bên cạnh mình vừa có thể tránh né đại tần vương triều truy sát đồng thời mình cũng có thể đốc xúc bọn họ làm cái h ả o yêu ngoài ra cái này cũng là một nhóm thật tốt sức chiến đấu ít nhất đều là kim đ ă n cảnh mà cao nhất nhưng là vừa thăng cấp thành nguyên anh cảnh trung kỳ thọ tinh cái khác tỉ như connettin h thụ xuân lộc mẹ chồng nội t ì n h đều rất tốt còn có rất lớn tiến bộ không gian tứ linh có một đánh dấu hệ thống linh đan rượu dược đương nhiên sẽ không thiếu chính mình cũng ăn không hết không gian thạch bên trong đều sắp chất đầy vừa vặn có thể phân đ i ể m ra đến thanh thanh kho trải qua một phen vung bón đem bọn họ tất cả đều dạy dỗ thành nguyên anh cảnh thậm chí hóa thần cảnh đến lúc đó chính là một nhóm cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu có thể cho ngọc đỉnh các mang đến rất lớn tăng cường nghĩ tới đây thứ linh không khỏi cảm thấy cao hứng vậy còn ngươi từ linh ánh mắt nhìn về phía một bên tạ ất tính đại tần vương triều nguyên là trở về không được có muốn hay không theo ta cùng đi ta tạ ất tính có chút chân trờ nàng đắp xuống cứu thời điểm không nghĩ nhiều như vậy cho dù là đối mặt tử vong cũng là sự tình diễn biến kết quả không thể làm gì nhưng hôm nay sự tình sau khi kết thúc tạ ất tính nhưng có chút không biết làm sao lên lựa chọn cùng dương các lao đi ngược lại bắt đầu từ giờ khác đó tạ ất tính sinh hoạt liền nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất nếu không có gì bất ngờ xảy ra những kia trở lại bẩm báo các tu sĩ tất nhiên sẽ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người nàng Mà t h á người h h t ư ợ n cũng sẽ t ứ ậ n lệnh hạ t quả nhiên là hồn đ i a n người ta ất tính hỏi thừa linh cười cận ngươi rất lưu ý đúng thế ta ất tính âm thanh bình tĩnh nhưng cũng lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ hồn điện làm nhiều việc ác, đại tần vương triều luôn luôn coi bọn họ là hồng hoang máy thú thánh thượng cũng nhiều lần phát binh chính phạt chỉ tiếc bọn họ quá giàu hoạt cho tới mấy lần đều vô công mà phản tuy rằng ta không thể quay về cung đình nhưng lòng ta vẫn như cũ hướng về đại tần vương triều húng chi hồn điện cách làm ta vốn là cực kỳ căm ghét nếu ngươi thực sự là hồn điện người trong như vậy mặc dù ngươi cứu mọi người một mạng ta cũng sẽ không lựa chọn cùng ngươi thông đồng làm vậy mấy câu nói như chặt đinh chém sắt lũ yêu đều có chút thay đổi sắc mặt nhìn một chút ta ất tĩnh lại nhìn một chút từ linh không biết hắ ta không gọi lệ phi vũ ta tên từ linh ta cũng không phải hồn điện người trong ta là ngọc định cắt một tên ăn no chờ chết đệ tử bình thường t ừ linh nói ra lai lịch của chính mình ta ất tính đồng tử con ngươi co g ụ ú lại ngươi đem mình đích thực thực thông tin thông điệp nói cho ta biết lẽ nào sẽ không sợ ta chạm đích liền nói cho đại tần vương c h i ề u sao ta cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy t ừ linh lắc đầu nói chính là bởi vì trong lòng ngươi có cái tia phân thủ v ữ n g tiệ lương cho nên mới phải liều lĩnh lao xuống cứu người nếu ta không phải hồn điện người xấu vậy sao ngươi sẽ đem tin tức của ta tiết lộ đây chúng ta lại cũng không phải nhất định phải đối lập ta không có n g ư ơ i nói tới cao thượng như vậy chỉ ít ta hiện tại hối hận rồi ta ất tính lạnh nhạt nói điều này nói do ngươi rất thẳng thắn từ linh cười hì hì cho ngươi sự lựa chọn này dẫn đến ngươi bỏ ra cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi ngươi nếu như nói ngươi không hối hận ta mới không tin đây làm sao chuyện gì cũng làm cho ngươi đoán rồi ta ất tính rất là không nói gì từ linh vươn tay ra thành khẩn nói ngươi làm tất cả đủ để chứng minh ngươi cao thượng nhân cách xin hãy cho ta phát ra từ nội tâm cảm tạng ư ơ i ta ất tính liếc mắt nhìn hắn nắm tay nhìn thấy đối phương vẫn là đầy cõi lỏng vẻ h sâu dáng vẻ từ linh đề nghị ngươi nếu như thực sự muốn trở lại vốn là sinh hoạt kỳ thực cũng không khó ngược lại bọn họ cũng đi chưa tới xa không bằng ta ất tính cũng là rất có lịch duyệt thành niên nữ tử nàng một hồi sẽ hiểu từ linh ý tứ của vội vã xua tay cự tuyệt nói không được bọn họ tội không đáng chết nếu như giết bọn họ ta sẽ hay n ấ y cả đời thật là một người tốt ta t t h ứ linh cảm khái một tiếng cái kia mười mấy đại tần vương triều người hắn thời gian một cái nháy mắt là có thể đổi tới có giết hay không chỉ là một n i ệ m chuyện tuy rằng những người này tội không đáng chết nhưng bọn họ cũng tham dự đến dương các lão không khác biệt giết người trong trật pháp Thứ linh giết Linh họ, bọn vẫn c ó t h ể t ì m ra lý do t ớ i Nếu như có t h Tĩnh, hắn ể giúp giúp đến Tạ Ất l à m một linh ầ n n g ư ờ xấu c ũ g k ô nam g gọi phương không cái cự cần quá đối cự tuyệt, vậy dĩ nhiên là không cần bận việc một hồi rồi. là. là Bất bận tuyệt, một n vậy dĩ nhân đều yêu thích loại này chứ một trăm n a m nhân đều yêu thích loại này vậy ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao là quyết định theo ta đồng thời về ngọc đình c á t t h ứ linh hỏi lần nữa t ạ ất t ĩ n h lắc đầu nói ta và các ngươi không giống nhau ta quanh năm sinh sống ở cung đình vô số con linh thú có thể men theo nùi vị đi tìm đến nếu như ta theo ngươi về tới ngọc đình các sinh hoạt không ra bảy ngày ngọc đình các sẽ gặp phải tàn sát vì không để người vô tội bị liên lụy ta còn là một mình lưu lạc thiên n g a i đi dừng một chút nàng tiếp theo cười nói là một người hiệp nữ vung kiếm đi ngày nay đây chính là ta mơ ước lúc còn nhỏ lần này xem như là giải mộng không cần thay ta cảm thấy khổ sở t ừ linh cũng không m i ễ n cưỡng đưa một viên ngọc bài cho nàng nếu như gặp phải nguy hiểm bóc nát ngọc bài có thể bảo đảm một mạng lẫn nhau ôm、um、ấp ta ất tính xoay người nói đừng nhìn theo đối phương bóng lưng mãi đến tận biến mất ở đường chân trời dưới trời chiều tử linh mới chầm dai thu hồi ánh mắt trong lòng có chút thất vọng mất、mát. thật là một người tốt ta xem ra nhân tộc cũng không phải tất cả đều là xấu c h ỉ ít chủ nhân cùng n à y t i ê n tử cũng là lớn người lương thiện hy vọng như dương các lao nhân loại như vậy có thể ít một chút chúng ta yêu tộc sẽ không cho tới mỗi ngày bị kỳ thị rồi mong ước tiên tử trên đường tất cả thuận lợi phải cố gắng sống tiếp à chờ mong có thể có gặp mặt lại một ngày lũ yêu dồn dập nói rằng thứ linh nhìn bọn họ một chút kỳ thực hắn với cái thế giới này cũng không phải hiểu rất rõ xuyên qua một tháng sau liền gia nhập ngọc đình c á t đây là đầu hắn một hồi hạ sân đây không nghĩ tới nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó mâu thuẫn thành kiến sâu như thế có điều kỳ thị cũng vẫn rất thông thường Từ l i người h sau có một loại khó mà diễn tả bằng lời bi hay bị hết sức che giấu trần tướng tượng đang xem kịch kỳ thực nhưng là ở kỳ thị liên tầng thấp nhất bị tước đoạt quyền lên tiếng kỳ thị không phải thứ tốt ý nghĩa sự tồn tại của nó chính là dùng để che lấp giai cấp mâu thuẫn dân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó xung đột từ linh còn không phải rất rõ ràng vì lẽ đó cũng không tiện vọng thêm bình luận nơi này khoảng cách ngọc đình cát đã có hơn khoảng cách trăm dặm rồi tuy rằng vẫn là có thể càng đi về phía trước tìm kiếm có quan hệ đệ tử mất tích chuyện nhưng trận này tới nay tứ linh đều không có thu hoạch càng đi về phía trước hy vọng cũng là rất xa vời hơn nữa lại dẫn theo nhiều như vậy yêu tộc hành động bất tiện bị đại tần vương triều người tìm tới sẽ không tốt không tìm đi về trước lại nói tứ linh làm quyết định liền đối với l u yêu nói rằng hiện tại chúng ta phải về ngọc đình cát nhưng các ngươi số lượng thực sự nhiều lắm nếu như cùng đi rất dễ dàng gây nên chú ý vì lẽ đó muốn làm hết sức tránh khỏi mâu thuẫn cùng xung đột như vậy các ngươi phân tán ra đến hai người một tổ hướng về ngọc đỉnh các phương hướng đi tới nói tử linh mở ra một tấm tự chế bản đồ chỉ vào một chỗ nói ở dưới chân núi nơi này tập hợp t i ể u con nhím ngươi tới con nhím tinh sửng sốt một chút vội vã đem đầu tiến tới ngươi đến sau khi một thân một mình đi tới ngọc đỉnh các cửa lớn cầu kiến một tên là từ vị trưởng lão liền nói dẫn theo miệng của ta tin tử linh suy nghĩ một chút móc ra một t ỏ i vàng đưa cho con nhím tinh đây là ý gì con nhím tinh có chút mờ mịt tử linh nói đây là ngươi hối lộ cửa thủ vệ không có lợi bọn họ đại khái dẫn sẽ không giúp ngươi thông báo thêm vào ngươi là yêu thân phận còn vô cùng có khả năng đem ngươi đánh một trận nghe nói như thế con nhím tinh có chút sợ sệt rụt cổ một cái cái k i a cái k i a từ vị trưởng lão đây hắn nhưng là trưởng lão cầu kiến hắn che chở chẳng phải là muốn tiêu tốn càng nhiều từ vị sẽ không lấy tiền bởi vì hắn là đệ tử của ta t ừ linh giải thích một câu vừa cười ha ha nói mặt khác chỉ cần từ vị thấy ngươi liền tất cả hảo thuyết bởi vì các ngươi hai là bồn lộn ra hắn sống hơn một trăm n ă m nhìn thấy bổn r a đồng loại vẫn không có vượt qua bà con bây giờ nghe đệ tử của chủ nhân dĩ nhiên là chính mình b ộ n r a con nhím tỉ mỉ bên trong khỏi nói nhiều cao hứng đúng rồi ta còn có chút việc muốn làm lưu một người c u n g ta phải đi thụ xuân liền ngươi thử linh điểm danh nói g ó c mép sách lệ sách thụ xuân nghe được tên của chính mình lấy làm kinh hãi theo bản năng liền muốn t r á n h né lại bị lộc mẹ chồng kéo lại thủ đoạn chủ nhân ngài đợi lắm nữa ta trước tiên bàn giao nha đầu này mấy câu nói lộc mẹ chồng cười hì hì lôi kéo thụ xuân nhanh chóng đã rời xa lũ yêu thấp giọng nói ngươi cô nàng này không nhìn ra chủ nhân đối với người đặc biệt thích không thăng chức rất nhanh thời điểm đến ngươi còn do do dự dự làm cái gì ta ta có chút căng thẳng thụ xuân khoái xin lỗi nàng là lũ yêu bên trong sớm nhất tiếp xúc từ linh vừa nghĩ tới trước chính mình lời nói dối cùng lừa dối thụ xuân liền không nhấc nổi đầu lên không dám cùng từ linh đối diện bây giờ từ linh điểm danh muốn chính mình tiếp khách thụ xuân sợ đến hoang mang lo sợ cũng không biết nên làm gì mới tốt rồi căng thẳng cái gì lộc mẹ chồng là lại lấy yêu tâm thái ổn cực kỳ nàng nắm thụ xuân tay nhỏ nói chủ nhân cũng sẽ không thương tổn ngươi ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh hắn hắn nói cái gì ngươi thì làm cái đó ừ nhớ kỹ bất luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn từ chối tốt nhất là ở muốn cự còn nên chủ nhân cũng là nam nhân nam nhân đều yêu thích loại này nghe được thụ xuân đỏ cả mặt túi đầu lại không dám nói chuyện nàng mấy năm qua vì mọi người học tập không ít làm sao quyến rũ nam nhân lý luận tri thức hiệu quả đều rất tốt tự nhiên biết lộc mẹ chồng chỉ là cái gì thậm chí ở một mức độ nào đó thụ xuân so với lộc mẹ chồng còn hiểu làm sao càng chuẩn xác lấy nam nhân n i vui chỉ là thụ xuân dù sao không có kinh nghiệm thực chiến mỗi lần lừa dối những kia đi nhầm vào rừng cây nam nhân cũng chỉ là chạm đến là thôi đem bọn họ mang tới chỗ cần đến sau đó trói lại coi như là hoàn thành nhiệm vụ bây giờ tựa hồ thật muốn thực chiến nàng nào có không sốt sáng đạo lý bỏ ra đầy đủ tam trụ hương thời gian thụ xuân cùng lộc mẹ chồng mới đi trở về chủ nhân ta đã dạy dỗ thật xuân nha đầu ngài liền cẩn thận sai khiến nàng đi lộc mẹ chồng cười ha hả nói t h ứ linh sờ sờ m ú i lời này nghe tới sao dễ dàng như vậy khiến người ta hiểu sai đây hắn cũng không có phương diện kia ý nghĩ được rồi các người mau chóng hành động đi trên đường nhất định phải tránh khỏi phát sinh xung đột mọi người thuận thuận lợi lợi ở ngọc định các bình an tập hợp t h ứ linh nói rằng liền lũ yêu chúng liền hai ba cái một tổ từng người t ả n ra chỉ để lại t h ứ linh cùng thụ xuân đứng tại chỗ bầu không khí có chút lúng túng được rồi chúng ta đi thôi t h ứ linh chủ động nói rằng vừa nãy thụ xuân cùng lộc mẹ chồng đi dị v ặ t c h á t thời điểm t h ứ linh cũng cùng lũ yêu hỏi thăm một hồi phụ cận có hay không cái gì địa phương đã xảy ra khả nghi chuyển bón hắn lần này hạ sơn là vì điều tra mất tích đệ tử nếu như tay trắng trở về dù sao cũng hơi ủ rũ vẫn là con đ ế t tinh kiến thức rộng rãi tin tức con đường khá nhiều cung cấp một thôn trang nói nơi đó hay là có thể điều tra một hồi vừa vặn cách nơi này nơi hơn hai trăm dặm hành trình nửa ngày công phu liền đến chương một trăm linh một khắc tinh thể chất chương một trăm linh một khắc tinh thể chất sông tâm thôn chu vi đều là hồ nước cùng đầm lầy thôn dân nhiều lấy bộ cá mà sống cách thôn trang còn có cách xa mười mấy dặm thời điểm từ linh liền cảm thấy không được bình thường vì vậy thôn trang khí trời cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống bên ngoài là bầu trời trong trèo mà thôn trang này nhưng âm trầm lộ ra một luồng bỉ b í sức lực giống như là bị người sửa lại sắp điệu âm u ẩm ấp khiến người ta rất không thoải mái t ừ linh cũng không cảm thấy cái gì dù sao cũng là hợp thể cảnh tu sĩ khí hậu còn không ảnh hưởng tới hắn có thể thụ xuân liền cực kỳ khó chịu chỉ thấy nàng b ụ n g mặt có má cần theo sát t ừ linh mới có thể đi được đậm đường ngươi cũng còn tốt không nếu không ngươi ở nơi này cho ta ta điều tra xong sẽ trở lại t ừ linh đề nghị thụ xuân lắc đầu liên tục nói không có chuyện gì ta có thể kiên trì chủ nhân không cần phải lo lắng vậy cũng tốt tứ linh n h ì một tiếng chậm lại nói ngươi không cần gọi ta chủ nhân này nghe tới là lạ sau này sau này liền gọi ta từ công tử đi đến ngọc đình cắt sau khi ngươi cũng cùng lộc mẹ chồng con b i ế t tinh bọn họ nói một chút ta sẽ không lập lại t ố t ta hiểu thu xuân gật đầu nói hai người cùng bước chân vào thôn trang thôn này trang tuy rằng phòng ốc khá nhiều nhưng hương trên đường cơ bản không thấy được người từng nhà cửa lớn đóng chặt nếu như không phải có thể nhận biết được những phòng ốc này bên trong hơi yếu tiếng hít thở từ linh vẫn đúng là cho rằng đây là một thôn hoang vắng chỉ có một gian nóc nhà sụp nhà cửa ngồi một mẹ góa con cơi lão nhân điên khùng khùng dáng vẻ trong miệm thỉnh thoảng ở lẩm bẩm cái gì thiết h i ể n thiên k i ế n a ông trời là phái sát tinh đến trừng phạt chúng ta thôn rồi mẹ góa con tôi lão nhân k h ứ a tay m ú a chân khi thì che mặt gào khóc khi thì thê lương cười to thụ xuân sợ sệt đến trốn ở tử linh phía sau tử linh cười vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng ra hiệu nàng không cần phải sợ c h ậ m đi tới n mẹ giọng hỏi l ã o ra ra nơi này đã xảy ra chuyện gì sao lão ra ra giật mình ngẩng đầu nhìn hướng về tử linh đ ỗ n g nhiên sợ hãi lên hoa nhi các ngươi là từ đâu tới đây chúng ta là đi ngang qua nơi đây dự định tá túc một đêm thôn này trang có thể có trạm dịch khách sạn tử linh tùy tiện viện cái lý do không không Các người đến mau chóng rời đi nơi này không phải vậy sẽ nhiễm phải n g ư ờ n rủa lão gia ra, ra vội vã dùng sức phát tay ra hiệu từ linh thụ xuân mau chóng rời đi cái gì n g ư ờ n rủa từ linh nhũ mày cười nói không dối gạt ngài nói ta người này m ệ n h cứng đến n ỗ i rớt không sợ nhất chính là người, người rủa nói ra cho ta nghe nghe nói không chắc ta còn có thể giúp đỡ giải trừ này n g ư ờ n rủa đây hai tử ngươi cũng không thể nói lung tung vạn nhất để quỷ thần nghe được nhưng là phải bị t r ờ i phạt lão gia ra, ra vội la lên không sao nói nghe một chút t ứ linh p h t tay rất là tự tin nói thấy hắn cố ý kiên trì lão gia ra khe khẽ thở dài lắc đầu nói việc này nói đến còn phải từ một năm trước nói tới một năm trước tử linh hơi nhũ cao mày ngọc đỉnh các đệ tử mất tích là gần nhất thời gian hai ba tháng từ thời gian tuyến thượng đến xem thôn trang này quái lạ xem ra cùng ngọc đỉnh các không có quan hệ gì nếu đến đều đến rồi tử linh cũng là chờ tính tình tiếp tục nghe tiếp thôn này xác thực lộ ra một luồng không do khí t ứ c nếu quả thật ở năng lực chính mình trong phạm vi cái nhóm này bọn họ giải quyết phiền p h ứ c tử linh cũng rất tình nguyện cái này cũng là tu sĩ nằm trong chức trách bằng không xuống núi lịch lãm làm gì cầm chi phí do nhà nước cung cấp du sơn n o ạ n thủy chụp ảnh phát bằng hưu vọng h lão ra ra tầng tầng n g ôi thanh một năm trước lao trương nhà đạt được đứa bé quyền này tới là chuyện vui lao trương nhà còn mặt mày dạng dỡ làm trận v ớ i vui không ao được à mặt sau này chuyện là càng ngày càng quỳ dị hai tử sinh ra không tới hai tháng lao trương cùng hắn bạn già liền song song rơi nhai chết rồi vừa mới s o n g xuôi tăng sự đứa nhỏ này ông ngoại bà ngoại cũng đột phát bệnh tật song song ở nhà buông tay nhân gian sau khi đứa nhỏ này phụ thân của bắt cá lúc bị t r ô n sống chết đ ố i hắn nhưng là chúng ta trong thôn nổi danh biết rõ kỹ năng bơi a có người nói rơi xuống tiến vào trong hồ nước thời điểm tứ chi đều ma túy co giật vì lẽ đó không thể tới lao t r ư ơ n g nhà nguyên bản nhân số thịnh vượng kết quả ngăn ngắn thời gian m ấ y tháng liền liên tiếp chết rồi năm thanh người hơn nữa đều là trong nhà trụ cột chỉ còn dư lại hải tử mẫu thân đang cực khổ dưỡng dục nàng có thể nàng dù sao cũng là cô gái nhà mang đứa bé trong nhà vẫn là cần người đàn ông làm trụ cột không phải vậy dễ dàng bị người bắt nạt vì lẽ đó a ở trong thôn an bài xuống hải tử mẫu thân liền cải đối phương là một giàu có nhân gia không chê quả phụ dẫn theo đứa bé lại đây vốn cho là sự tình cứ như vậy kết thúc có thể mẫu thân tài giá chưa tới một tháng đây người mẫu thân này cũng bởi vì uống nước sặc chết rồi h ả i tử mẫu thân chết rồi có thể nàng cần một vị mẫu thân chăm sóc nàng vì lẽ đó kế phụ chỉ có thể tái giá kết quả lại qua một tháng vị này kế phụ cũng bất ngờ chết rồi không chỉ có như vậy kế phụ một nhà cùng với hắn tái giá vợ đều đã xuất hiện thân thể hết sức không khỏe bệnh trạng e sợ đón lấy liền đến phiên bọn họ việc này thật sự là quá tả m u n rồi cũng may đến rồi cái tiên nhân xem qua h ả i tử sau khi chọn lựa một giờ lành để chúng ta đem nàng xử tử như vậy liền có thể bảo đảm thôn trang thái bình bằng không toàn bộ làng đều sẽ bởi vì nàng mà hủy diệt người trong thôn hợp lại kế liền đồng ý cái kế hoạch này có lẽ là ông trời nổi giận vẫn là đứa nhỏ này sinh ra hà khí từ ba ngày trước liền mây đen nằm dày đặc tất cả mọi người không dám ra môn chỉ chờ giờ lành đến dựa theo tiên nhân biện pháp xử trí đi h ả i tử nói tới chỗ này lão gia g i a bất đắc dĩ nói chúng ta cũng không muốn làm như vậy nhưng là không có cách nào à đứa nhỏ này ôi chúng ta sẽ gặp báo ứng nghe được từ linh cùng thụ xuân đều âm thầm l i ễ u lưỡi đứa nhỏ này s á c thực quá khắc người ngăn ngắn thời gian một năm liền k h ắ c chết rồi bảy vị người thân cận nhất chiếu cái này xu thế xuống còn có thể khuếch tán ra đi tiếp tục khắc chết người ở bên cạnh điều này cũng chẳng trách các thôn dân cũng như này căng thẳng cửa lớn không ra mặc dù có chút tàn nhẫn thế nhưng xử t ử đứa bé kia đứng thôn dân góc độ tựa hồ là tối ưu giải thứ linh đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú lên loại này khắc tinh thể chất đối với người bình thường tới nói quả thực là ôn thần giống như tồn tại nhưng đối với giới tu hành mà nói thường thường là cực phẩm thiên tài có điều cụ thể vẫn phải là thấy chân nhân mới có thể phán đoán thu được có hay không thích hợp tu hành cái tia tiên nhân lai l à gì thứ linh tao mày nói lão gia ra, ra lắc đầu nói không biết hắn với các ngươi như thế cũng nói là đi ngang q u a nơi đây hắn có thể bay lên trời đi địa thần thông quảng đại bởi vậy tất cả mọi người rất tín nhiệm hắn như vậy à? t ừ linh đ â m chiêu gật gật đầu vậy vị này tiên nhân chọn giờ lành là cái gì thời điểm tối nay tử đang lao gia ra, ra hồi đáp thử đang chính là rạng sáng khoảng cách bây giờ còn có hai canh giờ thời gian cũng không phải đổi đứa bé kia hiện tại ở đâu ta đi nhìn t ừ linh lại hỏi lao gia ra, ra chỉ vào cách đó không xa một căn phòng trần trờ nói các ngươi các ngươi coi là thật không sợ đứa bé kia thật sự rất tả môn các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý nếu ta đến rồi không đem chuyện này giải quyết ta sẽ không đi thứ linh cười cợt liền dẫn thụ xuân hướng về nhà kêu mà đi chương một trăm linh hai thỏa thỏa vai chính người thiết chương một trăm linh hai thỏa thỏa vai chính người thiết chỉ chốc lát sau thứ linh cùng thụ xuân liền đi tới lao gia ra, ra chỉ cửa phòng khẩu căn phòng này so với trong thôn trang những kiến trúc khác phải lớn hơn một vòng rất hiển nhiên là cái so sánh phú quý nhân gia lao gia ra, ra nói tới giàu có nhân gia đại đ ệ đã là như thế có điều phòng này tựa hồ có hơi t r ố n g trải khuyết thiếu nhân khí thùng thùng thứ linh gõ gõ môn qua thật dài một quãng thời gian mới có một tên lão phu nhân mở cửa ra chỉ thấy nàng tập t b ư ớ c chân sắc mặt tái nhuận khí sát c h n dạng hiển nhiên là bệnh tật hành hạ thân thể nàng không chỉ có là nàng toàn bộ nhà đều lộ ra như vậy một luồng khí tức các ngươi hai vị tìm ai lao phu nhân suy yếu do hỏi tứ linh đại khái có thể đoán ra đối phương là ai chính là đứa bé kia chết đi kế phụ mẫu thân hai tử khắc chết rồi kế phụ l i ê n tiếp theo khắc kế mẫu cùng kế phụ cha mẹ rồi ta muốn gặp gỡ đứa bé kia nói không chắc có thể hóa giải v ậ n rùi thứ linh trực tiếp làm nói ai biết lao bà này sắc mặt nhưng là biến đổi liền vội vàng lắc đầu nói hai tử cái gì hai tử ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì Có cho cửa tốc có Nói, đóng danh dội ta sao muốn đi nghỉ ngơi, thứ cho không nhận tội nói, nàng liền muốn đem cửa đóng lại. Nhưng nàng tốc độ sao có thể、so、sánh thứ thể tội độ đi lại. trở. đem so v ớ i linh. linh tiếp tử Trên thực tế tử theo toàn thể trực tiếp phá cửa cửa là lễ cũng hắn hoàn phép, phá có gó mà v à là vào đi vào. o hoặc lẹn Vân vân. đi t ử linh đem cửa nhấn ngụ ở nghiêm túc nói ta biết các ngươi muốn ở tối nay t ử đ a n g lúc đem con xử trí đi để cho ta tới nhìn hay là có thể tìm tới biện pháp tốt hơn ta không biết người đang ở đây nói cái gì nhà ta không có h ả i tử lao phu nhân rõ ràng hỏi rồi lớn tiếng nói h a ba, ba đang lúc này hài tử khóc n h ỉ non thanh từ trong phòng văn vọng lao phu nhân sắc mặt đều trắng hoảng sợ chiếm cứ cả khuôn mặt để ta đi vào từ linh cường điệu nói lao phu nhân không có cách không thể làm gì khác hơn là mang theo từ linh cùng thụ xuân tiến vào sân vừa tiến vào sân từ linh liền thấy được một quỷ dị trận pháp trên đất v ẽ đầy đường nét cùng phù hiệu khá giống là lục giác mang tinh trợn nhưng lại hơi có chút không giống đứa bé kia liền bị đặt ở trận pháp ở trung tâm nhất vị trí chính đang cơ tứ chi không cầm được khóc n ỉ n o n đây trận pháp này là ai dạy các ngươi từ linh m i u n h i u mày hắn nhìn thấu trận pháp này quỷ dị chỗ thực tại hại người rất nặng tuyệt đối không phải thế tục người có thể làm được là là vị kia tiên nhân tự tay vẽ dạy chúng ta làm sao làm chỉ cần chờ đợi tối nay từ đang đến là tốt rồi lao phu nhân trần c h ờ nói rằng thứ linh h ừ lạnh một tiếng thiên nhân ta xem là yêu nhân còn tạm được tên khốn kiếp này có tính toán khác ngươi là người phương nào không cho xỉ nhục tiên nhân lúc này có mấy cái người lục tục đi tới sân nữ có nam có trẻ có già có bọn họ đều có một cộng đồng đặc điểm đó chính là khí huyết rất hư sắc mặt tái nhật lên tiếng người kia năm mươi tuổi tuổi xem ra là nhất gia chi chủ có thể thấy hắn nguyên bản khung xương rất lớn khá đ ủ huy nghiêm dấu hiệu nhưng bởi lúc này bệnh tật quấn quanh người g ầ y gò đến mức quá nhanh đã là da bọc xương bộ dáng hai cái vành mắt đều đỏ lên biến thành màu đen xem ra bệnh cũng không nhẹ nơi này chúc hắn nghiêm trọng nhất ta tên từ linh đi ngang qua nơi đây phát hiện thôn trang này rất không thích hợp vì lẽ đó điều tra rõ ràng sau khi đến các ngươi nơi này kiểm tra tình huống thứ linh rất là thành khẩn nói rằng v ị gia chủ này ho khan mấy tiếng thiếu kiên nhận phất tay nói nơi này không có gì ngươi mau mau rời đi đi sự tình không có giải quyết trước ta sẽ không rời đi thứ linh nghiêm túc nói、ừ. gia chủ rất là không vui nói ngươi vừa nãy vũ nhục tiên nhân ta còn không tìm ngươi phiền phức đây hắn cũng không theo ta như thế chỉ là đi ngang qua nơi đây người vì sao các ngươi đối với hắn như vậy tôn trọng thứ linh rất là không hiểu hỏi gia chủ lạnh nhạt nói nếu không phải tiên nhân thần cơ diệu toán thay chúng ta nghĩ được một xử trí biện pháp chúng ta e sợ đều sẽ bị đứa nhỏ này cho khắc chết thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý ngươi tốt nhất nhanh lên một chút biến mất bằng không ta đem ngươi những kia không kính trọng nôn ngữ truyền cáo tiên nhân ngươi liền chịu không nổi rồi từ linh ngâm cầm suy nghĩ một lúc đột nhiên nói ta muốn là để cho ngươi biết con trai của ngươi c ũ n gia chính h là hài tử chết đi i vị k kế phụ, chủ ò n ngươi nữa này toàn ra người n ra b ệ tật, tiên tin tưởng. đều vô vị không không cùng có cho, c năng nhân ngươi Gia khả kia phải h là làm là sẽ nhất thời biến sắp mặt ngươi lời này là có ý gì tiên nhân chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi vô duyên vô cớ vì sao hại chúng ta lại nói tiên nhân đến l à n g lúc con trai của ta đã qua đời thời gian cũng đúng không lên vậy ngươi có thể nói một chút cách biệt bao lâu sao t h ứ linh cười cười nói gia chủ trần trờ một chút mười ngày làm sao vậy ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng con trai của ngươi là bởi vì bệnh tật mà chết vẫn là bất ngờ tạ thế tử linh hỏi nay ngươi một nhà còn chưa đi ra mất đi người thân t h ố n g khổ biểu hiện đều có chút t h ố n g khổ là bất ngờ rơi n g a y mà chết gia chủ thở dài nhắm hai mắt lại vậy thì đối được thời gian tử linh vô tay một cái tiên nhân trước tiên với mười ngày trước hại chết con trai của ngươi lại cho ngươi chúng nhiễm phải đột phát bệnh tật sau đó đứng ra để cho các ngươi dựa theo biện pháp của hắn xử trí đi đứa nhỏ này cứ như vậy sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn đi tới nhưng hắn tại sao phải làm như thế gia chủ kích động lên lớn tiếng nói nếu là hắn muốn hại tử chúng ta đều có thể lấy đưa cho hắn thậm chí có thể cấp lại tiền tại sao phải hại người tại sao phải hại chúng ta ra thế chúng ta đại làm việc thiện trợ giúp quê nhà chưa từng làm chuyện ác tiên nhân không có lý do gì hại chúng ta n g ư ơ i rõ ràng là ở nói b ậ y hắn cũng không chỉ là muốn hại nhà các n g ư ơ i mà là muốn đem toàn bộ thôn đều cho t à n sát chính là trong sân trận pháp này t h ứ linh chép miệng nói mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại đều là ngẩn ngơ nếu như ta không có đ o á n sai tối nay từ đ a n g trận pháp này sẽ khởi động khi đó chết cũng không phải hải tử mà là các n g ư ơ i người cả thôn tính mạng mà hải tử kia thì lại sẽ hấp thu người cả thôn tinh hồn rơi xuống làm ma đồng từ đây trở thành chỉ biết là sát lục cơ khí dừng một chút t ừ linh cân nhắc nói làm được ra như vậy hành vi người thực sự không xứng đáng chi tại sao tiên nhân cũng làm cho ta nghĩ tới hồn điện trước sau như một mấy câu nói nghe được mọi người không rét mà run nổi ra gả tất cả đứng lên rồi c o i đời này thật sự có ác độc như thế người sao cái kia tiên nhân xem ra rất quen mà ta tại sao phải như vậy đứa bé kia khắc chết rồi nhiều người như vậy lẽ nào đều là tiên nhân gây nên sao mọi người rất là không rõ t ừ linh lắc đầu nói hai t ử lúc trước khắc chết sáu tên trí thân đúng là thể chất nào nguyên nhân nhưng sau đó kế phụ chết cùng với các ngươi trên người bệnh tật cũng không phải n à nguyên n g nhân đối xử vấn đề không thể cơ đũa cả nắm không thể bởi vì hài tử khắc chết rồi t r í thần liền đem những người khác tử vong tất cả đều đẩy lên trên người nàng cái kia nếu nói tiên nhân chính là lợi dụng cái này tư duy cảm ấy cố ý nói dối các ngươi nói thử linh ánh mắt nhìn về phía trung tâm trận pháp hài tử khắc chết sáu tên t r í thân nay đặt ở khởi điểm trong lưới thỏa thỏa vai chính người thiết chương một trăm linh ba đúng dịp ta cũng là tiên nhân a chương một trăm linh ba đúng dịp ta cũng là tiên nhân a đứa nhỏ này là khắc tinh thể chất kế phụ chết cùng với k â phụ một nhà nhiễm bệnh s ắ c thực không phải đứa bé kia trách nhiệm bởi vì khắc tinh thể chất chỉ có thể đối với máu nguyên quan hệ sản sinh hiệu quả từ linh đi tới trong trận pháp cảm thụ lấy lưu động khí tức t à ác mặc dù là hợp thể c ả n h hắn cũng cảm thấy từng trận hoảng sợ cỡ này cách làm quả thực tán g tận thiên lương hắn đem con ôm lấy đến đưa cho thủ xuân các ngươi làm gì gia chủ vẫn còn có chút không tin vội vã ngăn cản các ngươi đem con ôm đi chúng ta làm sao bây giờ lẽ nào chúng ta liền đáng đợi bị khắc chết sao mọi người cũng dồn dập vây từ linh không cho hắn rời đi kỳ thực bọn họ nhiễm phải bệnh tật yếu đuối không thể tả Từ l i nói, nói hắn lấy ra mấy viên đan dược phân biệt đưa cho mọi người mọi người nửa tin nửa ngờ do dự không quyết định chúng ta là nên nghe tiên nhân hay là nên nghe tiểu tử này nghe tiên nhân đi tiểu tử này thoạt nhìn là một tên lừa gạt ai biết đan dược này có hay không dùng hắn một người tuổi còn trẻ tiểu tử ở đâu ra tư lịch luyện đan đúng vậy ta nghe nói luyện đàn sư đều là mấy chục hơn trăm tuổi láo g i à nào có còn trẻ như vậy bọn họ thấp giọng nói thầm thứ linh nghe vào thai đoá bên trong khẽ mỉm cười chỉ nghe tiên nhân nói đúng dịp ta cũng là a vụ chỉ thấy trong nháy mắt thân thể của hắn bị ánh sáng bao trùm mười viên phật châu ở phía sau bay lên phật quang phổ chiếu toàn bộ sân đều vàng trói lọi phật hương n ấ c m ú i tứ linh cứ như vậy đứng ánh mắt nhân từ ôn hòa tất cả là như vậy thần thánh giống như là thích ca mâu ni tai thế dáng vẻ trang nghiêm tất cả mọi người sợ ngây người ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này dầm, dầm. tất cả mọi người kìm lòng không đặng quỳ trên mặt đất liền ngay cả thụ xuân cái này kim đan cảnh yêu tộc cũng nhận lấy ảnh hưởng trong lòng không tên chấn động theo mọi người cùng nhau quỳ xuống thụ xuân cũng vẫn được nàng là yêu tộc đối với phật giáo có nhất định nhận thức nhưng này người một nhà đều là thôn dân thế giới này phật giáo còn lâu mới có được kiếp trước như vậy phổ cập bởi vậy loại này nơi hẻo lánh phật hiệu còn không có chuyển tới đối với phật giáo không biết gì cả các thôn dân dĩ nhiên cũng như vậy thành kính những n à y tiếng tăm lừng lấy tôn giáo văn hóa bên trong phảng phất tự mang một loại ma lực mặc dù ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua cũng vẫn cứ sẽ ở một cái nào đó cái thời cơ làm cho người ta mang đến một loại cảm giác chấn động linh hồn bị g ộ t r ử a thư thích những thôn dân này không phải sùng bái tiên nhân sao cái kia tử linh liền thỏa mãn bọn họ phật quan g đại thịnh cơ hồ đem toàn bộ làng đều chiếu khắp từng nhà đều mở cửa từ trong nhà dâng lên tiên nhân a đây là tiên nhân a chúng ta sông tâm thôn cỡ nào phúc p h ậ n a ngăn ngắn thời gian nửa tháng đã tới hai vị tiên nhân tiên nhân ngài mở miệng đi ngài để chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó tuyệt không hai lời tiên nhân kính xin chỉ đường đi các thôn dân rồn dập quỳ lạy từ linh chỉ vào này toàn ra trong tay đan dược lạnh nhạt nói ăn vào chúng nó đây là bổn tiên nhân yêu cầu là là chúng ta vậy thì ăn vào chờ đợi tiên nhân d ặ n dò vừa nãy là chúng ta có mắt không trỏng không nhìn được tiên nhân bộ mặt thật mong rằng tiên nhân không lấy làm phiền lòng người một nhà vội vội vã vã đem thuốc n u ố t vào cũng chỉ có mấy tức thời gian sắc mặt của bọn họ dĩ nhiên từ trắng xám chuyển thành h ồ n g hào thân thể cũng rõ ràng chuyển biến tốt không hề như trước như vậy suy yếu này chuyện gì thế này hai tay của ta thật giống khôi phục khí lực có thể xuống hồ bắt cá rồi chơi a ta cho tới nay choáng váng đầu chứng biến mất rồi a thân thể không có thương khổ khỏe mạnh hóa ra là như thế chuyện hạnh phúc đạt được bệnh tật mới biết khỏe mạnh tầm quan trọng a nay toàn ra vui sướng cực kỳ dồn dập phát ra cảm khái các ngươi ăn vào đan dược là giải độc đan từ linh giải thích một câu chứng bệnh của các ngươi cũng không phải bị hài t ử khắc ra tới mà là bị hạ độc mọi người sắc mặt biến đổi chuyện đến nước này tất cả chứng cứ đều chỉ về vị kia tiên nhân có thể nhưng là chúng ta vẫn là không nghĩ ra thôn chúng ta với hắn lại không thủ hắn tại sao phải làm như vậy a một tên thôn dân rất là khó hiểu hỏi từ linh khe khẽ thở dài cũng không phải song phương có cửu hận mới có thể lòng sinh ác độc chi tâm vấn đề này vẫn là từ bản thân của hắn tự mình nói rõ đi nói từ linh ánh mắt nhìn về phía phía trên một nóc nhà các thôn dân theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy cái kia nóc nhà bên trên ngồi thẳng một người già toàn thân áo trắng dâu tóc bạc trắng gió thổi lên quần áo cùng dâu tóc lại cũng để hắn có loại không tên thần thánh cảm giác không thể xâm phạm chính là trước đây không lâu lưu lại trận pháp sau rời đi tiên nhân là bạch tiên nhân ngài rốt cuộc đã tới nơi này cũng có một vị tiên nhân nói ngài là làm ác người xấu hy vọng ngài có thể giải thích một chút ôi chúng ta cũng không biết nên tin a i rồi các thôn dân r ồ n r ậ p nói rằng bạch tiên nhân không để ý đến thôn dân mà là đưa ánh mắt tập trung ở từ linh trên người từ tốn nói ngươi là người phương nào dám to gan hỏng rồi lao phu thật là tốt chuyện chuyện tốt từ linh nhữ mày tựa như cười mà không phải cười nói nói như vậy ngươi là thừa nhận ta nói tới đều là thật sự đúng không không sai bạch tiên nhân thoải mái thừa nhận ánh mắt của hắn thương hại địa nhìn về phía dưới đáy các thôn dân nhẹ nhàng thở dài nói nguyên bản lao phu còn muốn để cho các ngươi bị chết không có thống khổ không nghĩ tới lại làm cho tiểu tử này làm hỏng các ngươi muốn trách ngươi trách hắn đi hắn mới phải kẻ t h ù của các ngươi các thôn dân sắc mặt cũng thay đổi có ý gì bạch tiên nhân ngài ngươi thật muốn đem chúng ta người cả thôn đều cho giết tại sao a chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tố không quen biết ngươi làm gì thế nếu như vậy đối xử với chúng ta lao vương bắt đản các thôn dân rất không lý giải một ít tương đối xúc động trẻ tuổi n g ư ờ i càng là chửi rủa lên nhặt lên trên đất cục đá liền hướng trên nóc nhà vức nhưng mà những cục đá này dĩ nhiên thần kỳ địa xuyên qua bạch tiên nhân thân thể rơi xuống mặt sau đi tới Các người chỉ chết mặc cũng các chẳng cảm các láo láo ngươi quần người, không tôn trọng Lão phu, Lão phu cũng không ngươi ngươi、so、đáng thương với thôi. phu, phu thấy là là một rất qua sắp so dù đo, bạch tiên nhân nhẹ giọng nói rằng nói cũng không nên nói đến như thế mãn chờ một lúc ai chết còn chưa chắc chắn đây từ linh cười khẽ sau lưng mười viên phật c h â u chuyển động chỉ thấy hắn chậm rãi lên tới giữa không t r ú n g cùng bạch tiên nhân đều bằng nhau đối diện cho đến lúc này bạch tiên nhân mới nhìn đến từ linh dáng vẻ càng làm cho hắn mới chú ý tới từ linh phía sau mười viên phật trâu này mười viên phật trâu là côn tôn giả khi còn sống pháp k ngươi là đến từ đâu bạch tiên nhân trong mắt cò dù lại t ừ linh k h ẽ mỉm cười nói ngươi đều nói là hắn khi còn sống p h á t khí đương nhiên là ta đem hắn giết sau khi lấy được chiến lợi phẩm không thể bạch tiên nhân biểu hiện đã xảy ra kịch liệt biến hóa côn tôn giả nhưng là luyện hư cảnh cừng giả ngươi tiểu tử vắt mũi chưa sạch tại sao có thể là đối thủ của hắn không thể cái này không thể nào t ừ linh cười nhạo nói liền ngay cả thế tục người bình thường đều biết không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g nước biển không thể đo bằng đấu t h ậ t thòi ngươi vẫn là người t u tiên thậm chí ngay cả cái đạo lý đơn giản này cũng không hiểu chương một trăm linh bốn tìm lớp học đi chương một trăm linh bốn tìm lớp học đi bạch tiên nhân sắc mặt trở nên khó coi hắn cũng là hồn đ ị a n g ư ờ i trong chỉ có điều thực lực cùng địa vị đều không bằng côn tôn giả cao ở bạch tiên nhân trong mắt côn tôn giả vẫn là hắn ngước nhìn mà không có thể đụng tồn tại kết quả hai tháng trước côn tôn giả bài vị dĩ nhiên vỡ vụn vậy thì mang ý nghĩa côn tôn giả chết ở mỗi đ ị a nguyên bản tử vong vị trí là có thể lần theo nhưng tiêu diệt côn tôn giả người h i ệ n nhiên cũng là cực cường cao thủ dĩ nhiên đem tất cả manh mối đều ngăn cách rồi vì lẽ đó đến nay hồn đ i ệ còn không biết đến tột cùng là ai đem côn tôn giả dễ đi có điều gần nhất có tin tức tốt chuyển đến nói là lần theo đến côn tôn giả khi còn sống từng cùng một cái tên là quang minh đình môn phái nhỏ có văn lai tuy rằng quang minh đình bây giờ bị giải tán thế nhưng vẫn cứ có không ít t à n dư đệ tử nếu như từ phương diện này bắt tay cố gắng là có thể điều tra ra côn tôn giả ngã xuống đích thực cùng rồi bạch tiên nhân còn muốn đến thời điểm nhất định tự mình trình diện thay côn tôn giả báo thủ bất ngờ phát hiện khắc tinh thể chất hải tử càng làm cho hắn hưng phấn dị thường nếu đem thôn này bên trong người luyện hóa để hải tử hấp thu từ đây xa đoạ thành ma đồng cái tia chính là một bút to lớn sức chiến đấu kết quả vạn vạn không nghĩ tới kế hoạch của chính mình lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho nhìn t ấ u càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch dĩ nhiên chính là sát hại côn tôn giả thủ phạm điều này làm cho bạch tiên nhân vừa giận vừa sợ vừa hận vừa sợ hắn rất muốn thay côn tôn giả tại chỗ đem thủ cho bảo đảm nhưng thực lực không cho phép bởi vì hắn chỉ có hóa thần cảnh đại viên mãn liền ngay cả côn tôn giả đều chết ở trong tay của đối phương chớ nói chi là chính mình nếu quả thật đánh nhau vậy hãy cùng chịu chết không khác nhau bạch tiên nhân đương nhiên sẽ không ngu như vậy nhưng cùng lúc hắn lại có chút nghi ngờ tên trước mắt này đúng là thủ phạm sao thấy thế nào lên thường thường không có gì lạ cũng không cường dám vẻ trong i ể u i có thế giới này cũng có hồn điện tuy rằng đều là cùng linh hồn có quan hệ nhưng rõ ràng chính mình gặp phải cái này hồn điện lực áp bách có chút không đủ chỉ ít hiện nay mới thôi từ linh còn không có gặp một biết đánh nhau lúc trước côn tôn giả miễn cưỡng còn có thể quá cái một hai chê ơ ơ trước mắt vị này bạch tiên nhân lời nói không khiêm tốn nói t ử linh một cái tay là có thể bóp nát hắn l i ê n thực lực này còn dám nói khoác không biết ngượng nói điện hồn đang lưu bức ở ma đạo bên trong cũng thuộc về số một số hai tồn tại nói thật tìm lớp học đi liên h ồ n điện biểu hiện trực tiếp kéo xuống cái gọi là ma đạo đẳng cấp để t ử linh sinh ra một loại ma đạo cũng bất quá như thế cảm giác t ử linh cười cợt nói rằng ta còn thực sự không biết các ngươi hồn điện có bao nhiêu châu bỏ chỉ nhìn thấy cái kia cái gì cho má côn tôn giả kêu trời trách đất cầu xin ta đừng giết hắn còn nhìn thấy ngươi bây giờ ngoài mạnh trong y rõ ràng sợ muốn chết nhưng giả ra một bộ trâu bỏ rầm rầm r á n g vẻ chuyển ra thế lực sau lưng đến cho chính mình đánh bạo bạch tiên nhân sắc mặt nhất thời âm c h ầ m xuống ngươi cảm thấy lao phu là ở ngoài mạnh trong yếu phô trương thanh thế chẳng lẽ không đúng t ừ linh hỏi ngược lại lao phu đưa tay là có thể đem ngươi bóc nát chỉ có điều lao phu yêu nhân tài tôi h không với ngươi người trẻ tuổi này tính toán bạch tiên nhân lạnh n h ặ t nói t ừ linh ở thanh vậy cũng thực sự là đúng thịt ta cũng cảm thấy chính mình đưa tay là có thể đem ngươi bóc nát nếu không chúng ta so tài so tài tiểu tử lão phu đây là tha cho ngươi một con đường sống ngươi cũng không nên không biết phân biệt bạch tiên nhân h ừ nói bạch tiên h nhân i ề l tâm r c t i đều ư a t vội chính mình nhưng là hóa thần cảnh đại viên mãn a ở đối phương dưới tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được, được. đủ để có thể thấy được đối phương thực sự là giết chết côn tôn giả đích thực hung bạch tiên nhân bây giờ nội tâm vô cùng hối hận sớm biết như vậy hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi đối phương mà là c h ạ m đích bỏ chạy nói không chắc còn có bảo mệnh cơ hội chuyện đến nước này lại hối hận cũng đã muộn ta tổn thương ngươi ngươi có thể bắt ta thế nào t ừ linh cười h í p mắt nói ngươi không phải rất có năng lực sao ngươi không phải tha ta một mạng sao không bằng ngươi trước tiên thử xem xem có thể hay không từ tay ta trong lòng bàn tay tránh thoát làm sao nhìn lúc trước tôn thờ như thần linh bạch tiên nhân lúc này như con gà còn tựa như bị tử linh bắt bí ở trong tay các thôn dân ngơ ngác nhìn tình cảnh này trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến dưới con mắt mọi người bạch tiên nhân cũng rất là lúng túng nhưng không có cách nào chỉ có thể ăn nói khép nép cười làm lành nói vị này tiểu tiên người lúc trước là lao phu có mắt mà không thấy núi thái sơn kính x i n ngài lòng từ bi thả lão phu một con đường sống lao phu bảo đảm sau này chắc chắn sẽ không làm tiếp chuyện như vậy một lòng hướng thiện người xem làm sao người cảm thấy ta sẽ tin thứ linh cười hắc hẳn nói vậy ngài muốn ta thế nào ngài mới bằng lòng thả ta một con đường sống đây bạch tiên nhân trong lòng cảm giác nặng nề đã bay lên một luồng cảm giác bất an nhưng vẫn là thăm dò hỏi một tiếng làm cuối cùng dãy r u ộ t g tứ linh cẩn thận suy nghĩ một chút lắc đầu nói lấy ngươi phạm vào đắc tội được ta cảm thấy đêm nay coi như là thiên vương l á o tử đến, đến rồi đều không gánh nổi ngươi bạch tiên nhân n g ẩ n ngơ cũng n h ị n không được nữa chửi h ấm lên ngươi kể bên thiên đao tiểu vương bắt đ ẳ n g hỏng rồi lao phu chuyện xấu bây giờ lại còn dám trêu đùa lao phu ngươi giết ta cùng côn tôn giả đừng tưởng rằng việc này chúng ta hồn điện sẽ bỏ qua ngươi chờ xem ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết không có chốt c ô n nha ta thực sự là chờ mong một ngày kia đến đây thứ linh mặc không hề cảm xúc nói v n h ba bạch tiên nhân thân thể đột nhiên nổ bể ra đến từ linh lấy hắn nguyên anh lại sẽ trên người của hắn một đống bảo bối vơ vét đi đồng thời bạch tiên nhân sát chết cũng không có bông tha thu nhập không thạch vừa nãy cùng đối phương câu thông thời điểm từ linh chú ý tới tựa hồ hồn điện có lần theo sát chết năng lực lần trước đem côn tôn giả giết không có lần theo lại đây phỏng chừng cũng là ngay lập tức đem côn tôn giả sát chết thu nhập không gian thạch duyên cớ vì lẽ đó từ linh lần này cũng nghe theo hồn điện cụ thể thực lực từ linh hiện nay còn không phải rất rõ ràng mặc dù đối phương giết không chết chính mình nhưng vẫn là tận lực không nên trêu chọc phiến phức tự m ì n h rót không có gì đánh không lại trực tiếp chạy trốn có thể ngọc đỉnh cắt cùng dưới chân núi người bình thường cũng đều sẽ gặp hại làm xong những ngày sau từ linh chậm rãi hạ xuống phía sau mười viên phật c h â u cất đi hắn lại biến thành lúc trước cái k i a phó thường thường không có gì lạ bình thường dán g vẻ nhưng lúc này từ linh của mọi người thôn dân trong mắt đã là tuyệt nhiên bất đồng hình tượng dầm dầm toàn thôn nam nữ già trẻ mấy trăm nhân khẩu dĩ nhiên cùng nhau quỳ xuống t h ầ n tiên cứu khổ cứu nan tiểu tiên người a ít nhiều ngày các thôn dân cao giọng hô to lit nha lit nhít đám người điết hai phát hội la lên này làm người chấn động một màn tại đây nửa đêm tiểu ngư thôn hiện ra ở t ử linh trước mắt chương 1 0 t t r đạo đức tốt chương 1 0 t t r đạo đức tốt các thôn dân vào lúc này cũng thấy rõ rồi biết này nếu nói bạch tiên nhân nhưng thật ra là cái đại ma đầu ma vị này tiểu tiên người mới thật sự là cứu bọn họ người nếu đêm nay không phải t ử linh e sợ tất cả mọi người sẽ bị hiến tế lớn như vậy dạng hà có thể lơ là dân chúng bình thường là thuần túy chỉ cần phân rõ ràng ai là đại ân nhân bọn họ sẽ phát ra từ nội tâm đi cảm kích thụ xuân nhìn thấy tình cảnh này n ư ờ i khanh k h á c nói công tử xem ra chúng ta làm việc tốt đây đúng vậy a từ linh gật gật đầu nhắc nhở nói ngươi phải nhớ kỹ tu tiên một đường không chỉ chỉ vì chính mình gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ đây là p h à m nhân hiệp sĩ đều sẽ việc làm huống chi chúng ta người tu tiên năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn vì lẽ đó sau này ngươi gặp phải những chuyện tương tự ở năng lực chính mình bên trong phạm vi có thể giúp liền nhất định phải bang ta nhớ kỹ thu xuân dùng sức gật gật đầu dân chúng là hiền lành nhất cũng là dễ dàng nhất bị lừa dối nhưng là nhất không thể bị lừa dối những kia luôn miệng nói vì là dân chúng nghĩ trên thực tế đem chỗ tốt toàn bộ chiếm một lòng chỉ muốn hút máu của dân chúng dối trá thiếu đạo đức cách làm thực sự không thể làm a thứ linh cảm khái một câu thụ xuân nghe không hiểu thụ xuân còn muốn truy hỏi lời này ý gì từ linh cũng đã hướng đi các thôn dân cùng thôn trưởng đ ẳ n g nhân nói rồi mấy câu nói từ linh liền để mọi người từng người về nhà nghỉ ngơi dù sao đã là nửa đêm đã đã muộn vốn định giải quyết sự tình sau khi liền rời đi tiếc rằng các thôn dân quá nhiệt tình nhất định phải giữ lại ngủ một đêm từ linh liền cung kính không bằng toàn bệnh ngày hôm sau bởi bạch tiên nhân đã chết hai từ nguyên rủa cũng tiêu trừ bởi vậy sông tâm thôn mấy ngày liên tiếp mây đen tiêu tán lại tỏa sáng chuyện này ăn sáng xong sau tử linh liền ôm hải tử cùng các thôn dân cáo biệt toàn thể thôn dân một đường đưa đến cửa thôn hải tử kế phụ một nhà cảm ơn đ á i đức còn kiếm ra mười lạng bạc làm tạ lễ có điều tử linh cự tuyệt ta sẽ đưa cái này hải tử nuôi nâng lớn lên làm cho nàng trở thành hành hiệp trượng nghĩa tiên nhân các ngươi cứ yên tâm đi tử linh cười cận c h ạ m đích rời đi mãi đến tận nhìn theo tử linh cùng thụ xuân bóng lưng biến mất không còn t ă m hơi các thôn dân mới lưu l u y ế n trở về bắt đầu rồi mới tinh bận rộn một ngày tử linh sau khi rời đi không lâu mấy bóng người bước vào này xông tâm trong thôn bọn họ đều là người trung niên một bộ tiên phong đạo cốt dáng、vẻ. rất có khí chất căn cứ đệ tử báo cáo thôn này gần nhất khí trời quỷ dị rõ ràng là vạn dặm không mây có thể một mực thôn này bị mây đen bao trùm cơ hồ thấy không được năm ngón tay vì lẽ đó chúng ta tới rồi nhưng vì cái gì cùng đệ tử báo cáo nói tới bất nhất đưa nơi này nơi nào mây đen nằm dày đặc rõ ràng giống nhau là bầu trời trong trèo hại ta chờ một chuyến tay không sau khi trở về tất đáng trừng trị không bay bây giờ những đệ tử trẻ tuổi này à thực sự là càng ngày càng kỳ cục sự tình cũng không làm rõ liền để chúng ta điều động chính đạo liên minh mỗi ngày cần bận tiệu nhiều chuyện như vậy lần này một chuyến tay không lại được làm lỡ bao nhiêu công phu những người này tâm tình rất là phiên muộn dồn dập oán giận lên bọn họ là chính đạo liên minh thành viên chính đạo liên minh là do nhiều tông môn liên hợp lại tạo thành một trung lập thế lực mục đích là vì điều giải tông môn trong lúc đó mâu thuẫn hoặc tăng mạnh cầu thông từ linh chỗ ở ngọc đỉnh cát cùng với diệp trúc thanh vạn xà c u n g còn có đã bị giải tán quang minh đ ỉ n h bị diệt đi huyền dương k i ế m phái đều là chính đạo liên minh một thành viên mấy cái này tông môn phóng tầm mắt toàn bộ chính đạo liên minh mà nói đều chỉ có thể coi là trung hạ du đủ để có thể thấy được chính đạo liên minh phóng xạ phạm vi rộng mà mấy người này chính là chính đạo liên minh phái ra giúp đỡ chính nghĩa tuần tra s ứ một trong bọn họ chỉ cần nghe nói chỗ nào cần chính đạo liên minh cung cấp trợ giúp sẽ lập tức điều động chấp hành chính nghĩa tương tự truyền bón bọn họ đã xử lý rất nhiều lần song lần này lại làm cho bọn họ thất vọng bởi vì này sông tâm thôn căn bản cũng không có tình huống gì thường làm sao bây giờ lẽ nào cứ như vậy trở lại vậy không được chúng ta không thể tay không mà về quá mất mặt trở lại sẽ làm n g ư ờ i chê cười lỗ tuần s ứ từ ngài ra tay đi mấy người hợp lại kế liền làm ra quyết định một tên lớn tuổi chính là ông lao đi về phía trước một bước cất cao giọng nói sông tâm thôn chư vị các ngươi đều trước tiên thả tay xuống bên trong sống nghe ta nói chuyện các ngươi thôn trưởng ở đâu gọi hắn ra đây buồn vốn tuần sứ có việc muốn nói với hắn xin hỏi các ngươi là ai vài tên thôn dân thăm dò hỏi trải qua bạch tiên nhân một chuyện sau khi tất cả mọi người đối với loại này tiền phong đạo cốt người rất cảnh giác chỉ lo những người này lại sẽ đến t à n hại thôn dân h u h ỏ i buồn vốn tuần sứ là ai các ngươi chỉ cần đem thôn trưởng kêu đến là được ở đâu ra phí lời nhiều như vậy l ô tuần sư rất là bất mãn nói các thôn dân đều có chút sợ hãi rụt cổ một cái xem ra ông lão này tình khí cũng không tốt hơn nữa vừa nhìn này trang phục chính là người rất lợi hại bọn họ cũng không dám sờ đối phương rủi ro vội vã để các lực mau tuổi trẻ tiểu tử đi thông báo thôn trưởng chỉ chốc lát sau thôn trưởng liền thở hồn hển chạy tới một mặt cười làm lành nói chư vị tiên trưởng ngài để làm gì ngươi chính là b u ồ n vốn thôn thôn trưởng lỗ dò xét liếc mắt nhìn đánh giá hắn vài lần đúng thế thôn trưởng vội vã gật gật đầu được bổn vốn dò xét nghe nói trong thôn các ngươi gần nhất không yên ổn khí trời dị thường bị mây đen bao trùm có thể có việc này lỗ tuần sư ung dung thông t h ả hỏi thật có việc này thôn trưởng thành thật trả lời cái kêu b u ồ n vốn tuần sứ h ã y cùng các ngươi giới thiệu một chút đi chúng ta là chính đạo liên minh tuần tra sứ lần này hạ mình đến trong thôn các ngươi đến chính là vì giải quyết cái này quỷ dị việc bảo đảm các ngươi thái bình lỗ tuần sứ nói rằng thôn trưởng vội vã cười nói đa tạ chư vị tuần tra sứ đại nhân môn coi đời này thực sự là nhiều người tốt ta có điều ngay ở hôm qua mấy ngày liền bao trùm ở bốn bốn thôn bầu trời mây đen cũng đã tiêu tán、bổn、bốn thôn lần thứ hai khôi phục g á n g dấp lúc trước bất quá vẫn là làm phiền chư vị tiên trưởng phi tâm kính xin các người đến thôn trang nghỉ chân ăn qua cơm t r ư a lại đi đi thôn trưởng khách khi dáng vẻ làm ra mời thủ thế các thôn dân cũng đều rất nhiệt tình dồn dập lại đây kéo mấy vị tuần tra s ứ chậm đã lỗ tuần sứ nhưng là cao giọng q u á t lên nghỉ chân thì không cần mục đích của chúng ta chuyến này chính là vì cho các ngươi giải quyết khó khăn làm sao còn có thể chiếm các ngươi tiện nghi đây việc này vạn vạn không được nghe nói như thế các thôn dân đều là hai mặt nhìn nhau thật là lớn người tốt ta người tu tiên cao như thế phong sáng lễ thực sự khiến người ta kính phục ta sau đó tất làm hảo hảo giáo dục n h i tử tranh thủ tiến vào tiên môn làm cái như chư vị tuần tra s ứ giống nhau đại thiện nhân mặc dù tiến vào không được tiên môn chúng ta cũng muốn bắt t r ư ớ c tập loại này cao quý tinh thần các thôn dân r ồ n dập nói rằng thôn trưởng càng là kích động nói lỗ tiên trưởng các ngươi thật là lớn người tốt ta để cho các ngươi một chuyến tay không không tiến vào ngồi một chút nghỉ chân ăn bữa bữa trưa chúng ta lương tâm sẽ bất ă n chỉ muốn các ngươi bình an vô sự vậy thì hết thể đều tốt chúng ta cũng yên lòng lỗ tuần sứ gật gật đầu chợt nói rằng được rồi nếu sự tình kết thúc vậy thì nói một chút thù lao đi thù lao thôn trưởng nụ cười cứng đ ở không nhịn được t h a m dò hỏi cái gì thù lao chương một trăm linh sáu trước tiên đàm luận thù lao chương một trăm linh sáu trước tiên đàm luận thù lao người lão tiểu tử ở đây bắt đầu cùng b u ồ n vốn tuần sứ trang giả bộ lên hồ đồ đến rồi lỗ tuần sứ chỉ chỉ thôn trưởng cười mắng ngươi nói cái gì thù lao đương nhiên là chính đạo liên minh đi ra bảo vệ dân chúng cần thiết thù lao à. dừng một chút hắn vừa nhìn về phía các thôn dân chuyện đương nhiên nói chúng ta giúp thôn các ngươi lớn như vậy một chuyện còn chạy xa như vậy con đường trong lúc này tiêu tốn lẽ nào đều từ chính đạo liên minh đứng ra sao các ngươi a nghĩ hay thật đây giao trong lúc nhất thời các thôn dân đều bị cái này ngôn luận trò kinh đến điều này cùng ta trúng quan hệ gì a ai đi mời chính đạo liên minh lại đây hỗ trợ sao nói ra thật xấu hổ tuy rằng này cái gì chính đạo liên minh nghe tới rất châu bò nhưng cho tới bây giờ ta mới biết sự tồn tại của bọn họ lúc trước không chút nào chi tình chớ nói chi là đi xin bọn họ ra tay tại sao phải chúng ta bỏ tiền a thực sự là không hiểu ra sao các thôn dân nghị luận sôi nổi rất là bất mãn lúc trước thật là tốt ấn tượng đã sắp bị tiêu hao hết rồi Thôn trưởng mắt tiên trưởng, thành ta đắt tay trợ, thù chỉ nhắm nghe như chúng không minh hỗ cũng nói, trường, ngài cũng nghe đến, thành như mọi người nói, cũng xin liên này ra có cái mọi mời lại lỗ lao ừ đâu nói đến. nói Hú hồ, từ lúc trước, lỗ ú chúng c các trước, cũng tán. ngươi đến sông thôn thường trời tiêu đã ta tâm khí Hử, dị l tuần sứ hừ lạnh một tiếng nói rằng các ngươi cho rằng dị thường khí trời nói tiêu tan liền tiêu tan rồi hạ còn không phải chúng ta ở nửa đường trên biết các ngươi hiện tại thân ở nguy cơ vì lẽ đó bất đắc dĩ cách không thi pháp không tiếc tiêu hao tinh nguyên cũng phải hộ các ngươi chu toàn có thể các ngươi thì sao nhưng nửa điểm không hiểu được cảm kích còn ngược lại chất vấn cái này chất ấ v nếu cái kia. n k h ô như g p ả lỗ à tuần sứ mấy ngày trước đây đến làng hay là bọn họ vẫn đúng là liền bị lừa rồi có thể từ linh chân trước mới vừa đi nay lỗ tuần sứ chân sau liền đến lừa người không khỏi quá đem người làm kẻ ngu si rồi các thôn dân hiện tại cũng đều biết sông tâm thôn khi trời dị thường nguyên nhân đó là bạch tiên nhân làm yêu quái cùng với khắc tinh thể chất hải tử tản mát ra hòa khí bây giờ bạch tiên nhân đã chết khắc tinh hải tử cũng bị từ linh ống đi vì lẽ đó khí trời liền trời quang mây tạnh rồi đây mới thật sự là nhân q u ả quan hệ hiện tại lỗ tuần sứ chạy tới lửa người nói khí trời trời quang mây tạnh là chính đạo liên minh công lao muốn dùng cái này yêu cầu thù lao vậy thì quá nói không được thôn trưởng sắc mặt lạnh lẽo n ữ khí cũng biến thành cường ngạnh lên chư vị tuần sứ thật là có làm phiền các ngươi hao tồn tâm cơ vãi loại này lão chỉ tiếp khí trời dị thường nguyên nhân chúng ta hôm qua cũng đã điều tra rõ ràng cũng bắt tay giải quyết vì lẽ đó với các ngươi không quan hệ ngươi lời này là có ý gì lỗ tuần sứ c a o mày nói ý của ta là thôn chúng ta không có cần chính đạo liên minh g i ú p một tay địa phương tính xin chư vị mau mau rời đi miễn cho làm trễ n ã i các ngươi chính sự thôn trưởng nói rằng cái kia thù lao đây lỗ tuần sứ trợn mắt nói các ngươi chưa bao giờ hỗ trợ nói chuyện gì thù lao hồ ố n h thôn chúng ta cũng không có người mời các ngươi ra tay cũng chưa từng có người cam kết phải cho thù lao tiền này ngươi tìm ai muốn thôn trưởng lạnh lùng nói h lỗ tuần sứ nhất thời sẽ không tình nguyện nói như vậy các ngươi làm mớn q u y nợ chư vị tuần sứ tuy rằng chúng ta chỉ là dân chúng bình thường cũng không phải là đối thủ của các ngươi nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi nơi này là đại tần vương triều cảnh nội các ngươi can đảm dám đối với chúng ta đậu thủ triều đình chắc là không biết vung tha các ngươi thôn trưởng đột nhiên lớn tiếng nói lỗ tuần sứ sắc mặt cứng đờ theo bản năng lùi lại mấy bước tuy rằng chính đạo liên minh chưa chắc sẽ sợ đại tần vương triều nhưng hắn lỗ tuần sứ cùng mấy người khác cảnh giới cũng không phải rất cao chỉ có nguyên anh cảnh nếu có đại sự xảy ra đại tần vương triều xem trách hạ xuống e sợ chính đạo liên minh bán đấu giá nhóm người mình lấy đổi lấy càng to lớn hơn lợi ích. Đến lúc đó liền nghĩ tới đây lỗ tuần sứ thay đổi một bộ sắc mặt cười h i ế p mắt nói nhìn như vậy đến cái kia đúng là không có thể giúp trên các ngươi bận bịu vừa nói một bên hướng đồng bạn bên cạnh l i ế c mắt ra hiệu một người khác tuần sứ hiểu ý lấy tay một lưng lén lút bấm một cái phép thuật vảnh vảnh vảnh trong n ấ y mắt mười mấy gian phòng tử vậy lại đốt lên h ào h ào h ào nguyên bản không do khí trời đột nhiên quát lên một trận mánh liệt phong đến đem cái kia lửa cháy h ừ n g hực cấp tốc lan tràn trong chớp mắt hỏa thế liền mở rộng đến mấy chục toàn bộ thôn trang đều được vì biển lửa hòa hồng một mảnh cứu hỏa、A. đi lấy nước đi lấy nước t r ờ i à a con của ta còn đang trong phòng đây nhanh đi cứu hắn à. mẹ của ta đi đứng bất tiện nàng đi không ra ta nhất định phải đi cứu nàng lao nhân ra các thôn dân gấp đến độ như là c o n kiến trên c h ả o nóng có chạy đi chính mình cứu người có gánh nước dập lửa có che mặt khóc giống mà lỗ tuần sứ đẳng nhân nhưng là ngầm đầu nhìn trời thổi lên huýt sáo không chút nào người không hỏi liều mạng các ngươi không phải tiên nhân sao không phải chính đạo liên minh giúp đỡ chính nghĩa sao nhanh đi cứu cứu ta hải t ử à. một tên mẫu thân quỷ gối lỗ tuần sứ dưới chân gào khóc khẩn cầu nói các thôn dân đều bị hun đến đầu đầy đen bị, bị nghẹn không mở mắt ra được bọn họ dồn dập quỷ gối l ô tuần sứ đám người trước mặt hy vọng đối phương có thể trợ giúp dập lửa l ô tuần sứ cười ha hả nói ai nha buồn vốn tuần sứ cũng rất muốn hỗ trợ à chỉ có điều thôn các ngươi trường nói tất cả cũng không có mời chúng ta ra tay chúng ta là vừa vặn đi ngang qua vừa vặn rời đi đây cái này h ỏ a thế hoàn toàn có thể dựa vào các ngươi chính mình dập lửa mà từ từ đi không nội không nội ha một người khác tuần sứ đi tới thấp giọng hỏi láo khổng có muốn hay không sẽ đem họa thế làm đại điểm hoặc là để phụ cận nước sôi trào bỏng chết những kia đi gánh nước chó lợn tốt n dân được rồi không muốn chơi quá lớn bị người nhìn ra không tốt lỗ tuần sứ lắc lắc đầu lúc này thôn trưởng hôi đầu thổ k i ể m chạy tới một phát bắt được lỗ tuần sứ ố n g q u ầ n khóc nhượng cho lên thôn trưởng ngài đây là làm sao rồi ngài nhanh đi cứu hỏa a cũng không thể ở đây làm lỡ a lỗ tuần sứ ngồi sụp xuống sờ sờ thôn t r ư ở n g đầu rất là thân t h i ế n nói lỗ tiên trưởng còn có chư vị tuần sứ lúc trước là ta quá mức làm cản tính xin các ngươi lòng từ bi cứu cứu làng đi còn tiếp tục như vậy bị vây ở trong phòng người cũng đều cũng bị đốt chết t ư ơ i a thôn trưởng quỳ trên mặt đất ầm ầm thẳng dập đầu lạy cái chán đều dập đầu ra máu rồi ai nha thôn trưởng ngươi đây cũng là hạ tất chúng ta chính đạo liên minh tôn chỉ chính là trợ giúp nhỏ yếu tất cả lấy do con người b ộ n vốn toàn bộ phương diện vì là dân chúng nghĩ gặp phải chuyện như vậy nhất định là sẽ không đứng nhìn bắn quan chỉ có điều vừa nãy xem các ngươi tích cực như vậy cho là ngươi chúng có thể chính mình chịu đổi vì lẽ đó liền tạm thời không có ra tay thôi đến mau đứng lên ngươi nhưng là một thôn trưởng q u trên mặt đất còn thể thống gì lỗ tuần sứ cười giải thích vài câu liền đem thôn trưởng đ ỡ lên chuyện này không nên chậm trễ lỗ tiên trưởng ngài mau ra tay cứu người đi thôn trưởng vội và nói ôi chao cái này không vội lỗ tuần sứ nhưng là khoát tay h á một cái k h ẽ mỉm cười nói ở cứu hỏa trước chúng ta hay là trước nói chuyện thù lao đi chương một trăm linh bảy nhân họa chương một trăm linh bảy nhân họa thù lao thôn trưởng cả người đều ngây dại khó có thể tin nhìn lỗ tuần sứ lúc này ngươi còn đang đàm luận thù lao đương nhiên là cứu người trước quan trọng a vậy cũng không được lỗ tuần sứ khoát tay háo một cái hay là trước đàm luận thật cụ thể con số chúng ta mới được không động đại trì miễn cho đến thời điểm các ngươi quyền nợ nói các ngươi cũng không có mời chúng ta ra tay đây chẳng phải là làm không công một hồi chính là chính là chúng ta chính đạo liên minh tuy rằng đều là người tốt nhưng người tốt cũng là phải có p h o n g mang nhưng không cho các ngươi bắt nạt chúng ta thói đời thực sự là quá xấu luôn muốn bắt lấy chúng ta người tốt lông dây nhổ mấy vị khác tuần sứ dồn dập nói rằng m ớ i mấy bị vết bỏng nằm trên đất thôn dân n g h e xong những câu nói này tức giận đến tại chỗ bỏ lên chuẩn bị ra tay đánh nhau cũng còn tốt bị các nữ nhân ngăn cả rồi thôn trưởng cũng là tức giận đến cả người run nhưng trước mắt đã là kéo không được chỉ được gật đầu nói vậy các ngươi nói cần bao nhiêu thủ lao lỗ tuần sứ ngắt lấy chòm dâu tính toán thật dài một lúc thời gian lúc này mới cười hít mắt nói chúng ta cũng không cần hơn nhiều liền ba ngàn lượng m à đi ngươi nếu như đồng ý chúng ta lập tức ra tay đem lửa này cho dập tắt ba ngàn lượng thôn trưởng cơ hồ thất thanh ngoài hắn ra các thôn dân cũng trận tròn cặp mắt làm sao cái giá này ta muốn cao sao lỗ tuần sứ h í p mắt lại phải biết đây chính là cứu các ngươi toàn bộ làng a người của một thôn mệnh cùng nhà ở trong mắt các ngươi liền ba ngàn lượng cũng không đáng giá sao có thể nhưng chúng ta đi đâu làm ba ngàn lượng a thôn trưởng một mặt m ở mịt các ngươi nơi này chính là xa gần nghe tên làng trải làm sao sẽ liền ba ngàn lượng đều không bỏ ra nổi đến đây nhà nhà tập hợp một tập hợp tiền không phải phát ra sao l ô tuần sứ vung tay nói l ô tiên trưởng các ngươi cũng nhìn thấy nhà cũng không đốt không còn trong nhà tiền cũng khẳng định đã sớm không còn ở đâu ra ba ngàn lượng a thôn trưởng khóc thút thích nói vậy ta mặc kệ ta chỉ muốn ba ngàn lượng các ngươi coi như là bán con gái bán nhi tử cũng phải cho ta kiếm ra đến l ô tuần sứ đẩy mặt lạnh lùng nói ra không bỏ ra nổi thực sự không bỏ ra nổi a thôn trưởng lấy đầu cấp địa khóc đến chết đi sống lại l ô tuần sứ không chịu cứu người nhất định phải trước tiên đàm luận thù lao có thể đàm luận lại không thể đồng ý kéo thời gian dài như vậy những kia vây ở trong phòng người lành ít giữ nhiều chỉ sợ là giữ không được điều này làm cho thôn trưởng nội tâm vô cùng tuyệt vọng cơ hồ muốn nhảy sông tự sát nhìn thấy các thôn dân như thế tuyệt vọng dáng vẻ lỗ tuần sứ cũng cảm thấy chính mình làm cho quá chặt hay là muốn lỏng lẻo ra một ít đem tuyến thả lâu dài kéo dài kiếm tiền mới là vương đạo hắn con ngươi đảo một vòng cười hh t t nói ta biết các ngươi hiện tại khó khăn cực kỳ cũng không bỏ ra nổi tiền đến gì không bằng như vậy ta không muốn tiền của các ngươi trận này lửa đây chúng ta cũng sẽ hay mau đem nó dập lửa chỉ có điều thù lao hay là muốn cho các ngươi đều không bỏ ra nổi tiền tốt lắm thôn các ngươi tự không phải lấy bắt cá mà sống sao sau đó các ngươi chỉ cần đem bộ t ớ i cá bán đi tiền phân một nửa cho chúng ta đời đời kế i p tiếp vĩnh viễn không bao giờ vi phạm chúng ta nên đáp ứng dập lửa ngươi xem thế nào n g h e xong lời này thôn trưởng ngay d ạ i một nửa đại tần vương t r i ề u bây giờ thu lấy thuế nặng cũng phải thu một nửa đều cho các ngươi chúng ta sau đó ăn cái gì đây vậy ta mặc kệ đây là các ngươi chuyện của chính mình lỗ tuần sứ lơ đang nói thực sự không được phản quốc chứ phản quốc đây chính là mất đầu đắc tội quá thôn trưởng cả người dùng mình một cái lỗ tuần sứ đầy mặt lạnh lùng hắn rất muốn nói giết lạc ủ a các ngươi đầu cũng không phải của chính ta suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được tốt lắm ta thoái nhượng một điểm các ngươi liền phân bốn phần mười cho chúng ta lưu lại một thành không chết đói tổng được chưa l ô tuần sư rất là rộng lượng nói thôn trưởng đã vô hạ suy nghĩ nhiều như vậy hắn tóm lấy l ô tuần sứ ố n g q u ầ n một bên khóc một bên gọi ta đáp ứng ta đáp ứng còn không được cả các ngươi mau đi cứu người đi van cầu các ngươi còn có rất nhiều người bị vây ở trong phòng ha ha ha ha ha ngươi đã như vậy thành ý cái kia b u ồ n vốn tuần sứ liền phát một lần từ bi được rồi lỗ tuần sứ đắc ý bắt đầu cười lớn cho đồng bạn một cái ánh mắt vài tên tuần sứ đồng loạt p h á t lực liền đem ngọn lửa này cấp tốc dập tắt trong lúc nhất thời khói khét nổi lên b ố n phía hỏa thế tuy rằng diệt nhưng hiện trường nhiệt độ vẫn là cực cao khói đen lợn lở đem làng bầu trời trời xanh mây trắng đều cho nhuộm đen con của ta con của ta a mậu thân ôi ta nhất sinh tích chữ a đều bị một cây bốc đốt, đốt không rồi thê tử của ta hoài thai tháng chín cũng sắp muốn sản xuất nàng không có trốn ra được ngã chồng v õ ở cửa còn kém từng bước còn kém từng bước a tiếng khóc không dứt bên thai tuy rằng hỏa thế dập lửa cực nhanh nhưng dù sao làm trễ mãi quá dài thời gian rất nhiều không kịp chạy ra gian nhà hài tử cùng lao nhân vẫn cứ không có bị cứu ra thôn trưởng quy trên mặt đất tuyệt vọng mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này t h ế tử của hắn cùng tôn tử đều chạy đến rồi nhưng hắn nhi tử cùng con dâu lại vì bảo vệ mẫu thân và hài tử song song gặp nạn còn sót lại một nhà ba người khóc thành một đoàn ngay ở một canh giờ trước vẫn là một mảnh tươi tốt t h ô n trang bây giờ lại trở thành bộ dáng này điều này thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu là một thôn trưởng không có người nào so với hắn càng thêm thống khổ các ngươi những người phàm tục a thực sự là làm phiền nếu như sớm một chút đồng ý thù lao một chuyện sẽ không cho tới rơi vào hôm nay kết cục ôi tùy vào số mệnh lỗ tuần sứ dung đùi đắc ý nói người lão vương bắt đản bớt ở chỗ này nói nói mát một tên thôn dân cũng n h ị n không được nữa xông lên liền muốn làm hắn nếu không ngươi đang ở đây bên cạnh xem của vui nhất định phải nói chuyện gì thù lao kéo dài thời gian sự t ì n h sẽ diễn biến thành bộ dáng này sao đúng ba lỗ tuần sứ một lòng bàn tay liền đem hắn cho c u ấ t bay rồi nguyên anh cảnh sơ kỳ hắn tại đây loại phổ thông làng trài vẫn là thuộc về nhân vật vô địch buồn vốn tuần sứ nói nói mát nếu không buồn vốn tuần sứ các ngươi người cả thôn cũng phải xong đời lỗ tuần sứ hư lệnh một tiếng nhìn chung quanh toàn trường nhớ kỹ các ngươi hiện tại đều phải thay b u ồ n vốn tuần sứ công tác vớt tới cá muốn phân bốn phần mười đi ra thiếu một tử nhi b u ồ n vốn tuần sứ cũng sẽ phải các ngươi khỏe xem kha kha kha hắc thực sự là buồn cười ha đang lúc này đột nhiên từ phía sau vang lên một trận âm n u cười nhạo thanh lỗ tuần sứ cùng các thôn dân quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở cách đó không xa cửa thôn chẳng biết lúc nào có thêm vài tên thanh niên mặc áo bào đen người cầm đầu là tên nam tính nhưng khuôn mặt đẹp trai khí chất â m n u cái kia cười n ạ o thanh đúng là hắn vọng lại ngươi là người phương nào Cỡ cười. gì xinh lỗ tuần sứ h í p mắt lại có chút không vui nói vừa thấy được đối phương lỗ tuần sứ trong lòng liền bay lên rất không cảm giác thoải mái cũng không biết tại sao liền luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào tuy rằng thanh niên này cũng chỉ là đứng cười nhưng lỗ tuần sứ khắp toàn thân đều rất khó chịu phản p h ấ t bị người xem thấu tựa như chỉ thấy thanh niên kia đem miệng lại đi khinh thường nói các ngươi chính đạo liên minh mỗi người tâng bốc chính mình giúp đỡ chính nghĩa nhưng c ố ý phóng hỏa yêu cầu thù lao ác ý hút máu để dân chúng cho các ngươi công tác chẳng lẽ không nên cười sao chương một trăm linh tám ta chưa từng gặp có như thế vô liêm xỉ người chương một trăm linh tám ta chưa từng gặp có như thế vô liêm sỉ người vừa nghe lời này lỗ tuần sứ sắc mặt nhất thời liền thay đổi các thôn dân cũng đều xương sở cái cái gì cố ý phóng hỏa vị tiểu huynh đệ ngươi không có n ó i sai đâu là lỗ tuần sứ bọn họ cố ý phóng hỏa đem chúng ta làm đốt thật giống thời gian tuyến đối được lửa này thức dậy không hiểu ra sao đột nhiên liền giấy lên đến rồi thôn trưởng mới vừa từ chối lỗ tuần sứ yêu cầu t h ù lao cũng ra hiệu bọn họ rời đi lại đột nhiên nổi lửa sự tỉnh quá trùng hợp không i ế c đúng là các ngươi làm ra sao nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích cũng bởi vì chúng ta không trắng cho không các ngươi thủ lao các ngươi liền muốn hại chúng ta toàn bộ làng thân nhân của chúng ta vô tội chết thảm ở lửa bên trong nếu như là thiền thai chúng ta cũng nên nhận nhưng này tất cả dĩ nhiên là nhân họa chúng ta làm sao có thể tiếp thu các ngươi người tu tiên một so với một xấu xa đê tiện quả thực nham hiểm vô liêm sỉ tới cực điểm các thôn dân đều thịnh nộ lên quân tính oán giận các thôn dân liên tiếp xông về lỗ tuần sứ đảng nhân tóm chặt y phục của bọn họ yêu cầu cho lời giải thích lỗ tuần sứ nhữ mày hắn nhìn thấy những kia vừa nhào quá mức còn tràn đầy hắc khói khét dầu cùng vết máu tay tìm thấy y phục của chính mình trên trong lòng rất là căm ghét cút sang một bên đừng làm dơ b u ồ n vốn tuần sứ quần áo cũng không nhìn một chút thân phận của các ngươi một đám thấp hèn b á y tính cái khác vài tên tuần sứ đều chửi rủa lên sức mạnh của bọn họ không phải các thôn dân có thể ngăn cản cứ việc các thôn dân nhân số trên chiếm hết ưu thế nhưng rất nhanh sẽ tất cả đều bị lật đổ trên mặt đất lỗ tuần sứ chắp hai tay sau lưng kiên trì cái bụng lớn ánh mắt bênh lễ cơ cao lâm hạ nói đối với các ngươi khắc khí các ngươi ngược lại là càng rỡ dĩ nhiên đối với chính đạo liên minh tuần tra sứ tay máy tay chân không muốn sống nữa thật sao tại sao cố ý pháo hỏa thôn trưởng lớn tiếng chất vấn đây là các ngươi không tôn trọng chính đạo liên minh vì lẽ đó bổn vốn tuần sứ cho các ngươi một điểm nhỏ tiểu nhân trừng phạt ai cho ngươi chúng không nghe lời đây lỗ tuần sứ lơ đáng nói quả t h ự c tán g tận thiên lương thôn trưởng vô cùng phẫn nộ lỗ tuần sứ ha ha nợ nụ cười theo ngươi nói thế nào nhưng có một con các ngươi đừng quên từ nay về sau các ngươi sông tâm thôn thu nhập có bốn phần mười tất cả thuộc về bổn vốn tuần sứ nếu không so với hỏa hoạn càng nghiêm trọng trừng phạt sẽ chờ các ngươi các thôn dân sân con mắt n ư ớ tý cơ hồ hận không thể muốn liều mạng với hắn nhưng lại biết đánh không, lại, không thể làm gì loại này bi vẫn cảm giác lấp đầy mỗi cái thôn dân nội tâm được rồi chúng ta cần phải đi lần sau lại đây chính là thu lấy p h í dụ n g thời điểm lỗ tuần sứ sửa sang lại quần áo một chút chuẩn bị dẫn người rời đi đúng đúng đúng đ ặ c sắc đặc sắc cái kia cửa thôn thanh niên áo bào đen liên tục vỗ tay mấy lần cười nói chính đạo liên minh sắc mặt ta hôm nay xem như là đã được kiến thức nói thật sống nhiều năm như vậy ta chưa từng gặp có như thế vô liêm sỉ người đem hút máu b ố c lột nói thành một loại ban ân thật sự là ghê vớm xem ra chúng ta thiên s á t cốc cũng nên học này chính phái nhân sĩ lừa đời lấy tiếng dối trá dáng vẻ hay là danh tiếng còn có thể khá một chút đây thiên s á t cốc cái thế lực này tên gọi vừa ra lỗ tuần sứ đám người sắc mặt liền trợt biến lên cái này cũng là ma đạo bên trong đại thế lực chỉ có điều quanh năm chờ ở trong cốc ít làm sao xuất quan bởi vậy cũng không có như hồn điện thúi như vậy tên chiêu nhưng bọn họ thực lực nhưng cùng hồn điện không phân cao thấp là trường kỳ quan hệ cạnh tranh không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp phải điều này làm cho lỗ tuần sứ vừa sợ vừa nghi ta còn muốn các ngươi là cái nào đường chó lợi、đây. hóa ra là thiên sắc cốc bại hoại chẳng trách khiến người ta buồn nôn cách thật xa đã nghe đến một lồn u mùi thối một tên tương đối tuổi trẻ tuần sứ khinh thường nói ba lỗ tuần sứ giật mình q u a y đầu nhìn hắn tiểu lão đệ n g ư ơ i biết mình ở nói cái gì sao đây chính là thiên sát cốc người a mặc dù đối phương đều là một đám thanh niên có thể tu tiên giới không thể bên ngoài bạo lấy người có lúc một đứa bé có thể là sống hơn một nghìn năm g h ì n n láo quái vật một thân trắng trẻo mũ mĩm nữ sinh chân thân vô cùng có khả năng là chủ chân hán tử nếu như là chính đạo liên minh cao thủ đến rồi chỉ là một thiên sát cốc cũng không có gì mấu chốt là lỗ tuần sứ chỉ dẫn theo mấy người cao nhất cũng mới nguyên anh cảnh sơ kỳ mà thôi nguyên anh cảnh ở p h à m nhân trong mắt thật giống rất châu bò có thể bắt nạt bắt nạt dân chúng nhưng là ở đại lão như rừng tu tiên liên giới liền cái gì cũng không làm được rồi lỗ tuần sứ mình là có t r ư ờ nguyên n g anh cảnh cũng không dám nói thêm cái gì này đồng bạn mới kim đan cảnh hậu kỳ mà thôi tiểu tử này lá gan cũng quá lớn dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu nhục mạ đi lên ngươi im miệng không cần nhiều lời lỗ tuần sứ vội vã lôi kéo hắn cảnh cáo nói không lão ngài sợ hắn làm gì chúng ta nhưng là chính đạo liên minh hắn tiên sát cốc lại châu bò lẽ nào dám đắc tội chính đạo liên minh tuần tra sứ k i n h tường nói lỗ tuần sứ không ngừng tê khổ vội v a n g nói n g ư ơ i biết cái gì cho n g ư ơ i i miệng m liền i miệng m tuần tra sứ nhưng là không thèm để ý tiếp tục đối với thanh niên áo bảo đen nói rằng trở lại nói cho các ngươi các chủ thì nói ta chúng chính đạo liên minh bất cứ lúc nào hoan g n ê n h ắ n xuất quan đừng cả ngày cùng con rùa đen rút đầu tựa như Bạch! tuần tra sứ nói được nửa câu nhất miệng sống ở đó bên trong hai mắt trợn tròn xoe chỉ thấy khuôn mặt của hắn từ chót mũi nơi xuất hiện vết rách chảy ra màu đến sau đó một đạo nhậm nhạt vết thương lúc này mới dễ thấy đi ra ào, ào ào thân thể của hắn lại bị trực tiếp cắt thành hai nửa mặt cắt bóng loáng x é c h s giống như tác phẩm nghệ thuật một kim đan cảnh hậu kỳ cứ như vậy im hơi lặng tiếng chết rồi cái khác tuần tra s ứ vừa nhìn đều lộ ra hết sức vẻ cảnh giác n g ư ơ i thật là to gan dám theo chúng ta chính đạo liên minh đối nghịch các ngươi thiên s á t cốc chán sống sao chúng ta sẽ lập tức xuất binh thu thập các ngươi lao khổng ngươi nói câu nói a tuần tra s ứ chúng ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng kêu lên nhưng bọn họ cũng còn là đem hy vọng ký thác vào lỗ tuần xứ trên người dù sao lỗ tuần xứ mới phải trong bọn họ thực lực cao nhất người nguyên anh cảnh sơ kỳ lỗ tuần xứ cũng là cả người đều ở dùn bởi vì sẽ ở đó thanh niên áo bào đen xuất thủ trong m á y mắt hắn bắt được một tia khí t ứ c đối phương dĩ nhiên là hóa thần cánh tu sĩ thế thì còn đánh như thế nào chỉ cần đối phương tình nguyện một người liền đủ đ ể diệt chính mình một đội dầm lỗ tuần sứ trực tiếp quỳ xuống tiên trưởng là tiểu tử này biết không sợ súng đắc tội rồi thiên sắt l ố c ta dám xin thể chúng ta với hắn không quen đây chính là một tiểu tử chưa g i á o máu đầu hy vọng tiên trưởng không muốn bởi vậy dẫn cho đánh mèo cho chúng ta cái khác tuần sứ thấy thế có một tấm một tất cả đều quỳ xuống cầu xin t h a mạng các ngươi không phải mới vừa rất ngang tàn g sao phóng hỏa đốt thôn ức hiếp b á c h tính làm sao hiện tại liền dập đầu lại nhận thức túng cơ chứ thanh niên áo bảo đen lánh lùng nói rằng lỗ tuần sứ cười làm lành nói lúc trước có mắt mà không thấy núi thái sơn mong rằng tha tội chỉ cần tiên trưởng chịu bưng tha chúng ta chúng ta đồng ý đem trên người tất cả tiền đều giao ra đây nói lỗ tuần sứ một bên bắt chuyện đồng bạn một bên từ trong túi tiền bỏ tiền đến đây đất tiền giấy toàn bộ cộng lại thậm chí có mười vạn lượng thanh niên áo bảo đen không có tiếp số tiền này mà là nâng cảm cân nhắc nói tuy rằng đều là tiền giấy nhưng này mười vạn lượng cũng rất lớn một tờ Các ngươi ề u Người đúng là rất sẽ bóc lột ta thanh niên áo bảo đen lạnh nhạt nói tiên trưởng lời này cũng không phải hưng nói à u y ệ t không có bóc lột bóc lột hai chữ đó là để cũng không thể để hiện nay nhưng là thái bình thịnh thế người người an cư lạc nghiệp nơi nào có cái gì áp bức cùng bóc lột lỗ tuần sứ liên tục xua tay nghĩa chính từ nghiêm cải chính nói chỉ có thể nói chính đạo liên minh rất được dân chúng kính yêu bọn họ vô cùng rất nhiệt tình tự nguyện cho